Cự nhân nói: "Tiểu quỷ, ngươi dám gạt ta, ta sẽ xé ngươi." Sa Hoàng vội vàng nói: "Ta thật nhìn thấy qua, tại Lam Tinh, hắn điều khiển một chiếc chiến hạm khổng lồ." Cự nhân trong mắt tinh quang chợt lóe, theo sau miệng rộng vỡ ra, cười, tiếng cười như là vang trời thần lôi đồng dạng, lay động trời đất. "Ha ha ha. Ha ha ha. Ngươi biết Lam Tinh, ngươi biết chiến hạm." "Ha ha ha. Nhìn tới ngươi thật đi qua Lam Tinh." Sau khi cười to, cự nhân nắm lên Sa Hoàng, từng chữ nói ra mà nói: "Dẫn đường." Sa Hoàng rất muốn biết người khổng lồ này đến cùng là thân phận gì. Nhưng nhìn đến cự nhân trong mắt hung hãn cùng kiên quyết vẻ mặt, hắn biết, bây giờ không phải là thời điểm. Đối phương quá kích động, hơi không cẩn thận có lẽ sẽ không chết, nhưng mà thời gian tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu. Ngay sau đó Sa Hoàng gật đầu, chỉ vào to lớn ác ma muốn nói, "Từ nơi này đi." Nhưng mà cự nhân cũng không có mang theo Sa Hoàng lập tức đi vào ác ma Chimon, mà là nắm lên Sa Hoàng, xoay người nhảy lên, như là to lớn thần vượn đồng dạng, nhảy ra ngàn dặm vạn dặm đi, tung người một cái lên trên một ngọn núi cao. Cự nhân phù phù một tiếng quỷ gối đỉnh núi, hướng về phía quần sơn sau lưng dập đầu liền bái. Sa Hoàng sợ hết hồn, cho rằng mặt sau này còn có tồn tại càng cường đại hơn đây. Kết quả ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời trợn tròn mắt, chỉ thấy cái kia vạn mét núi cao sau đó, lại là một mảnh mặt núi gò núi. Những này gò núi có cao tới mấy ngàn mét, có ngàn mét hoặc là mấy trăm mét cao. Nhưng mà đều không ngoại lệ, gò núi trước đều đứng thẳng từng khối bia đá. Phía trên khắc lấy hắn không quen biết văn tự. Cự nhân quỳ trên mặt đất, dập đầu lại ba cái về sau, giết gào nói: Các minh đệ, chúng ta khổ sở chờ đợi vô số tuyết nguyệt, ta cuối cùng có lam tinh tin tức. Ta muốn giết trở lại lam tinh năm đó lam tinh cho nỗi thống khổ của chúng ta, ta đem gấp trăm lần còn trở về vũ triều, chúng ta vô số vinh đệ không ngăn được bước chân của ngươi, nhưng mà ta đem giết sạch ngươi hậu bối, đứt rời huyết mạch của ngươi, tới trả lại ngươi năm đó đối giám thị giả phạm phải ngập trời hành vi phạm tội. Nói xong, cự nhân đứng dậy, mang theo sa hoàng tung người một cái vọt vào ác ma chi môn chính giữa. Sa hoàng là người thông minh, hắn tử vừa mới bắt đầu thu nhận giúp đỡ bù công ảnh, hơn nữa để những cái kia ác ma đi học tập chỉ là xem tivi, mục đích đúng là hắn cũng đi theo nhìn, đi theo học, đi càng thâm nhập hiểu rõ lam tinh nhân loại. Cho nên, đối với Vũ Triều cái này hai chữ, hắn cũng không lạ lắm. Hắn biết, Đông Đô đã từng xuất hiện mấy cái thịnh thế, trong đó cường thịnh nhất thịnh thế ngay tại thịnh thời nhà Đường kỳ, thịnh thời nhà Đường kỳ xuất hiện qua mấy vị mạnh mẽ quân vương, đem thịnh đường đẩy hướng lúc ấy thế giới đỉnh phong, sáng tạo ra vạn hướng triều bái rầm rộ. Thịnh đường bên trong có một vị nữ đế, liền gọi Vũ Triều. Hơn nữa, Bồ Công Anh nói qua, hắn đào mộ lấy được trong tư liệu biểu hiện, Vũ Triều cũng chưa chết, mà là bị cái này hắn chồng thi thể giết tới trời, một đi không trở lại. Mà theo người khổng lồ này trong miệng lời nói đến xem, Người khổng lồ này cùng với cái kia vô số phần mộ ở dưới người, rất có thể chính là năm đó ngăn cản Vũ Triều bước chân kinh khủng tồn tại. Nhưng mà dù là cường đại như bọn họ, đều thất bại, Vũ Triều rõ ràng là giết mặc phòng ngự của bọn hắn, hoặc là nói là giết sạch bọn họ tất cả mọi người phiêu nhiên mà đi. Sa Hoàng To Gan suy đoán, hẳn là người sau. Trước mắt hắn người khổng lồ này cũng không phải không việc gì, trên thân thể của hắn có một ít thương thương, những vết thương này đều là vết thương chí mạng, nhưng mà hắn không chết. Sa Hoàng đoán chừng, người khổng lồ này hơn phân nửa là nhặt được cái mạng trở về. Cho dù như vậy, Sự cường đại của hắn cũng là không thể nghi ngờ, chỉ ít Sa Hoàng ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không có sức chống cự. Nghĩ đến chỗ này, Sa Hoàng hẽ mắt, thầm nghĩ, giang ly, ta mang cho ngươi ngạc nhiên trở về, không biết ngươi hài lòng hay không a. Trên đường đi, cự nhân hỏi Sa Hoàng liên quan tới hiện tại Lam Tinh tình huống. Sa Hoàng không có dấu diếm, một năm một mười nói. Cự nhân ngay vậy, cười nhạo nói, làm sao có thể. Lam Tinh những tên kia làm sao có thể yếu như vậy. Dựa theo ngươi nói, như ngươi loại này vạch nước bình đều xem như cường giả. Như vậy lam tinh người chẳng phải là liên kết đan cảnh giới cường giả đều không có, tất cả đều kẹt tại quy thần bên trên. Sa hoàng nói, trên thực tế chính là như vậy. Cự nhân biểu môi khinh thường nói, nhìn tới, ngươi vẫn là quá yếu, không có tư cách tiếp xúc đến cấp bậc kia. Tại chúng ta thời đại kia, ta chứng kiến vô số cường giả của thời, những cái kia phong độ tuyệt thế nhân loại đại đế nhất thống thiên hạ, giết xuyên thiên khung tình cảnh ta thấy quá nhiều. Nếu không phải tộc ta giữ lại một ít đại sát khí, sớm đã bị giết bắn chết. Cho dù như vậy, còn không phải bị nữ nhân kia một đường tàn sát, máu nhuộm tinh không bao giảm. Nói đến đây, Cự nhân trong mắt đều là vẻ sợ hãi, chẳng qua theo sau thì bị phẫn nộ cùng thù hận ba phủ, cắn răng nghiến lợi nói, "Có điều, nàng đã đi xa. Nhiều năm như vậy cũng chưa trở lại, sợ là đã chết tại sâu trong tinh không. Nhân loại tu hành tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mà tuổi thọ là nhược điểm của bọn hắn. Ngàn năm một luân hồi, nàng sợ là chịu không nổi đi. Bất quá, nàng hậu nhân chắc còn ở." Chương 316, mạnh mẽ của nhân. Ngay sau đó xa Hoàng nhắc tới Giang Ly. Cự nhân nghe vậy, khẽ gật đầu nói, "Ta không rõ ràng ngươi nói thật hay giả, nhưng mà chờ ta đi qua." tất cả mê vụ đều đem số tán. nếu như ngươi nói là sự thật, cái kia giang ly quả thực có thể là theo nhân loại cổ đại sống sót cường giả. sa hoàng to mò hỏi, nhân loại đại đế rốt cuộc mạnh cỡ nào? loại trừ đại đế, còn có mặt khác cường giả a? cự nhân liếc sa hoàng một cái nói, nhân loại tiềm lực cực lớn, mỗi một vị đại đế thực lực cũng khác nhau, không cách nào đi phán xét. chí ít ta không tư cách đi phán xét, bởi vì ta căn bản không biết thực lực của bọn hắn trần nhà ở đâu. nhưng mà có một chút là khẳng định, bọn họ chí ít cũng là kết đan cấp bậc cường giả. mà ngươi, chẳng qua là quy thần cảnh giới tiểu ca chớn làm sao có thể đánh động? Còn những cường giả khác, mỗi một vị đại đế của khởi, nhất định có tuyệt thế manh tướng làm bạn, những người kia cũng mạnh mẽ đáng sợ. Bất quá, chúng ta nhất tộc cũng không phải ăn chay, chúng ta đồng dạng có thể cùng bọn hắn chống lại thậm chí chấn áp lực lượng của bọn hắn. Nói đến đây, cự nhân đề phòng nhìn Sa Hoàng, nói, ngươi hỏi quá nhiều, từ giờ trở đi, ta không hỏi ngươi lời nói, ngươi liền câm miệng cho ta. Sa Hoàng không dám lên tiếng nữa, nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn, vốn cho rằng làm tinh là cái gã yếu tinh cầu, kết quả hiện tại xem ra, may mắn bản thân tới muộn tới sớm gặp lên những truyền thuyết kia bên trong đế vương sợ là chết cũng không biết chết như thế nào mà lúc này giờ phút này giang ly cũng không biết phiền phức sắp tới giờ này khắc này hắn đang ngồi xổm ở cửa tiểu khu một mặt sầu muộn nhìn cái kia dương sắt lớn trên cái dương ký tên là hồng tỷ giang ly thở dài lấy điện thoại di động ra cho hắn lão nương gọi điện thoại mẹ toàn thế giới đều không có bao nhiêu gắt mà ngươi đây là ở đâu lại vơ vét nhiều như vậy hàng tuần a hồng tỷ lười biếng nói ngươi chỉ phụ trách ăn là được còn mẹ ngươi đi đâu tìm bọn hắn đó là ngươi lão nương ta sự tình mặt khác tiểu tử Ta phải đi." Giang Ly sững sờ, theo bản năng hỏi, "Đi? Đi đâu?" Hồng Tỷ thở dài nói, "Ta lưu lại liền hai chuyện, một cái là bảo đảm tiểu tử ngươi sẽ không bị người giết chết. Một cái là muốn ôm lấy cháu trai, nhưng mà hiện tại xem ra, hy vọng ngươi ôm cháu trai đã không đùa. Ta quyết định đi tìm cha ngươi, nhìn một chút có thể hay không luyện thêm cái tiểu hảo. Giang Ly nhất thời không còn gì để nói, vốn là mẹ con ly biệt bi thương sự tình, làm sao đến hắn cái này hùng hãn lão nương trong miệng liền biến chất đây. Giang Ly vội ho một tiếng nói, "Mẹ, tình cảm chuyện này không có cách nào ép buộc ạ." Ta cũng muốn thoát đơn a. Hồng tỷ, ồ, ngươi muốn thoát đơn? Muốn? Có thích hợp muội tử, ngươi nguyện ý kết hôn. Giang Ly nói, phí lời, ta cũng không phải không có năng lực, ta một bình thường các lao gia làm sao có thể không muốn kết hôn a. Hồng tỷ cười nói, vậy được, chỉ cần ngươi muốn là được. Quay đầu ta cho ngươi một cái ngạc nhiên, một niềm vui vô cùng to lớn, ha ha ha. Giang Ly một mặt một bức, ngạc nhiên. Nói tới muội tử, nói với hắn ngạc nhiên. Giang Ly có loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ hắn mẹ lại phải cho hắn an bài ra mắt? lại hoặc là định cho hắn trực tiếp an bài nữ nhân, tiếp đó trực tiếp sinh con. Cái này, mẹ nó cũng quá giật đi. Bất quá nghĩ đến Hồng tỷ phải rời đi sự tình, Giang Ly cũng không tâm tư đổi theo hỏi cái này, mà là quan tâm muốn hỏi, "Mẹ, ngươi đi đâu tìm cha ta a?" Hồng tỷ nói, "Ngươi muốn biết?" Giang Ly khẳng định nói, "Khẳng định a?" Hồng tỷ nói, "Chờ ta trở về cùng ngươi thật tốt tâm sự a, ngươi bây giờ có thực lực, cũng có thể biết một ít chuyện. Chỉ là, ta không biết nên làm sao cùng ngươi lão tử bàn giao a. Cha ngươi cũng không muốn ngươi như vậy ra mặt." Giang Ly cười khổ nói: "Mẹ, vào lúc ấy ta không ra mặt được sao? Lại không ra mặt, Lam Tinh cũng bị mất." Hồng Tỷ bĩu môi nói: "Yên tâm, không chết được. Thật sự cho rằng nhân loại tiên tổ, đại năng, thánh ứng giả, đế vương đều là chỉ lo trước mắt bất chấp tương lai phế vật à? Ngươi thật sự cho rằng liền ngươi đánh chết tên kia có năng lực trấn áp cả viên Lam Tinh?" Lời này vừa nói ra, Giang Ly lặng im. Vấn đề này Giang Ly cũng nghĩ qua. Lực chiến đấu của nó rõ ràng không có đột phá quy thần cảnh giới, cụ thể đến cảnh giới gì, Giang Ly không rõ ràng. Nhưng mà nhất định không có cái đan mà căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, lam tinh là từng ra cảnh giới kết đan cường giả. nếu như loại này cường giả xuất thế, nó cùng bạn không tư cách trưởng khống lam tinh, thậm chí khởi động lại lam tinh sinh mệnh kỳ nguyên. giang ly hỏi, mẹ, ngươi có lời gì liền trực tiếp nói chứ? cái này quyến rũ ta tâm ngứa ngay a. có mấy lời không thích hợp ở trong điện thoại nói, hai ngày này ngươi cho ta ngoan ngoãn ở nhà chờ lấy. ta rất nhanh liền trở về. hồng tỷ nói xong, liền cúp điện thoại. cúp điện thoại, giang ly mang theo dương sắt lớn trở về, trực tiếp ném cho đậu đậu. đầu đậu sướng đến phát dội rồi. rồi cởi chuồn mang theo cái dương liền hướng nhà chạy. Giang Ly nhìn đậu đậu cái tia dáng vẻ cao hứng, nhịn không được hỏi, đậu đậu, cái kia ăn ngon thật à? Đậu đậu dùng sức gật đầu nói, đương nhiên ăn ngon, đây chính là tinh hoa bên trong tinh hoa a, ăn rất ngon. Giang Ly liếm môi một cái, tụ hợp tới, lựa chọn hai cái đi ra, tiếp đó Giang Ly đi mái nhà. Hắc Liên tò mò hỏi, ngươi làm gì? Giang Ly nói, đợi cũng là đợi, nếm thử chứ, ngươi thử một chút không? Hắc Liên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nếu không, thử một chút. Tiếp đó hai người liền ngồi sủau ở cái tia, bắt đầu nướng. Quan hay nói, thịt này vào miệng sau rất có tình đạo, vị rất tốt. Giang Ly ăn hai mảnh về sau, lông mày nhướng lên, nói, mùi vị coi như không tệ, chính là cái đồ chơi này bên ngoài, thoạt nhìn có chút không thoải mái. Tiếp đó Giang Ly cấp tốc đem hắn cắt chém hoàn toàn nhìn không ra vốn bộ dáng, lúc này mới đắc ý bắt đầu ăn. Đúng lúc này, một cái thanh lành âm thanh vang lên, "Giang Ly, thắng ngày không tệ a." Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cảnh anh tới. Giang Ly nhìn một chút bản thân thì nướng, nhìn lại một chút cảnh anh, tiếp đó lập tức ngăn tại ở giữa, cười hì hì nói, "Coi như cũng được, ngươi có việc gì thế?" Cảnh Anh liếc qua Giang Ly an tĩnh nướng, hừ hừ một tiếng, lấy lui làm tiến, còn muốn ông ta. Ta lại bị ngươi lừa, ta theo họ ngươi." Giang Ly một mặt an ổn nói, trời đất chứng giám a, ta cũng không định em ngươi." Cảnh Anh cũng không muốn cùng Giang Ly cãi vã, đi tới ngồi ở Giang Ly đối diện, nói, nói cho ngươi cái chính sự. Giang Ly nói, nói. Cảnh Anh nói, nó không chết. Giang Ly ồ một tiếng, tiếp đó đột nhiên ngẩng đầu lên, cái gì? Cảnh Anh nói, ngươi giết tên kia không phải nó. Giang Ly cao mày nói, làm sao có thể? Nó không phải mình đều chấp nhận a? Cảnh Anh lắc đầu nói, nó là nó, cũng không phải nó, ngươi hiểu không? Giang Ly một mặt mộng bức nhìn Cảnh Anh. Cảnh Anh nói, ta đội khảo cổ khảo sát ra rất nhiều cổ đại tài liệu lịch sử, trong đó có đối với nó rõ ràng miêu tả. Nó vô hình vô thái, thôn thiên phệ địa, có thể hóa thân ngàn vạn, có thể cầm trong tay mặt trời đứng ở tinh không bên trong, giống như thần minh. Giang Ly nít nít miệng nói, thổi như bơ ca. Cầm trong tay mặt trời. Vậy hắn đến bao lần cái? Không phải là cổ nhân đối thế giới nhận thức có vấn đề, sinh ra ảo lầm a? Cảnh Anh nhàn nhạt, nhạt nhìn Giang Ly, hỏi ngược lại, Ngươi còn cảm thấy cổ nhân là người ngu à. Giang Ly yên lặng, sự thật chứng minh, cổ nhân rất hữu bức, thậm chí có người có thể thân thể đi vào tình không bên trong, như vậy thời đại, như vậy người, làm sao có thể tầm mắt còn không bằng hận cái này không rời đi trái đất cặn bã. Nhưng mà, nếu như là thật, vậy nó cũng quá đáng sợ. Cảnh anh tiếp tục nói, còn có càng khiếp sợ, ta nói ngươi giết chết nó là nó, cũng không phải nó, ngươi có lẽ có ít không dễ lý giải. Nhưng mà ta đổi một loại phương thức giải thích, ngươi có lẽ liền hiểu. Ta theo mới nhất khám phá ra trong cổ mộ tìm được một bản tên là Tư Mã Không Sử cổ tịch chẳng qua đã tàn tạ, nhưng mà phía trên lại ghi chép một đoạn văn tự nhắc tới nó tồn tại. Nó tuy là tự xưng thiên đạo, thần linh, nhưng lúc ấy mọi người lại cho là hắn là vực ngoại tà linh, là tà ác đại biểu. Có người đặc biệt điều tra qua, cuối cùng có vô cùng khiếp sợ phát hiện, nó có thể hóa thân ngàn vạn, mỗi một cái hóa thân đều tự thành nhất thể, giống như đơn độc sinh mệnh. Nhưng mà cái này ngàn vạn hóa thân lại không có linh hồn, bất luận sinh tử đều không có linh hồn. Có người xưng là sống trận, nhưng mà những này nó lại có thể tùy thời gian lâm tại sống trận trên người, cho nên việc này trận cũng có thể gọi là nó một phần đã từng có sống trận đối với nó gọi là mẫu thể, chủ thần vương. Nhưng mà Tư Mã không xử bên trong cùng công nhận mẫu thể thuyết pháp, cho rằng nó không phải một cái đơn thuần cá thể, mà là cùng loại với tổ hong bên trong phong vương, kiến bên trong kiến chúa. Nó cũng sẽ không xuất hiện, nhưng mà hắn có thể làm ra vô số cá thể tới chấp hành ý chí của hắn. Giang Ly nghe được cái này, nghe hiểu, cao mày nói, ý của ngươi là, ta giết cái kia nó, thực ra chỉ là một cái nó chế tạo ra phân thân, hoặc là chỉ là một con kiến lính. Cảnh Oanh gật đầu, có lẽ là nói nhiều, tiện tay cầm lấy một chai bia uống đồng thời liếc mắt nhìn Giang Ly thì nướng, cuối cùng nhịn xuống không có ra tay. Cảnh Anh tiếp tục nói, ta quả thực thì cho là như vậy, vì chứng thực cái suy đoán này, ta bốn phía tìm kiếm các loại cổ tịch. đáng tiếc là loại trừ tư mã không xử bên trong, lại không có bất kỳ trong sách cổ có liên quan với nó kỹ càng ghi chép. bất quá, ta ngược lại thật ra có một cái khác thu hoạch. nói đến đây, Cảnh Anh lấy ra một tờ giấy tới đưa cho Giang Ly. Giang Ly đón về xem xét, nhất thời ngây ngẩn cả người. đây là một tấm chân dung, phía trên là một tên người mặc cổ đại tướng quân khôi giáp, cầm trong tay trường kiếm xuất khí nam tử cũng có thể là nữ tử. đây là một tấm trung tính mặt, giang ly rất quen thuộc, đúng là hắn đánh chết cái kia nó. cảnh anh nói, đây là theo một cái cổ bản bên trong tìm tới tranh minh họa, phía trên nói, hắn là thiên thần sứ giả, tự xưng thuật. căn cứ ta trước kia lấy được tư liệu, đời thứ ba thiên thần bên trong thật có một cái gọi thuật người. người này là đời thứ ba thiên thần bên trong tồn tại cường đại nhất, chẳng qua cũng chưa từng xuất hiện bao lâu, liền biến mất. cho nên ta có lý do tin tưởng, nó dùng thuật thân thể, cùng ngươi phát sinh một hồi đại chiến. chết là thuật, không phải nó. cho nên Lam Tinh nguy cơ cũng không có giải trừ, hơn nữa vừa vặn trái lại, bởi vì ngươi xuất hiện, nó trở nên càng cẩn thận. Lam Tinh tình hình nguy hiểm hơn. Giang Ly nghe được cái này, nhất thời cảm thấy đầu có chút lớn. Vốn cho rằng có thể yên tĩnh qua thời gian thái bình, hiện tại xem ra hắn cả nghị quá rồi. Giang Ly trong lòng khó chịu, thiện tay kẹp lên một miếng thịt tới ăn. Cảnh Anh gặp đây, Đông Nhân nói, đừng động, khối kia cho ta. Giang Ly nói, ngươi không phải không ăn a? Cảnh Anh nói, ta đói. Nói xong, Cảnh Anh kẹp đi Giang Ly muốn ăn cái kia một miếng thịt bắt đầu ăn. Giang Ly nói. Vậy ngươi biết nó đến cùng ở đâu a?" Cảnh Anh lắc đầu nói, "Không biết, cho đến trước mắt, tìm tới tài liệu lịch sử, đều nói nó đến từ trên trời." Loại trừ cái này lại có không có dư thừa tin tức, mới Dương hệ như vậy lớn, mấy cái hành tinh đâu? Ngươi nếu là có bản lĩnh, có thể lần lượt đi xem một chút." "Không chừng, nó ngay tại nào đó ngồi sao bên trên." Giang Ly cảm thấy có đạo lý, bất quá hắn cũng sẽ không thân thể vượt qua vũ trụ, cho nên loại sự tình này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Giang Ly suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, "Ngươi còn biết cái gì? Loại trừ liên quan tới nó, cổ nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Cảnh Anh nói: "Ta không biết nên nói như thế nào, bởi vì có chút sách cổ bên trên ghi chép, quá không thể tưởng tượng nổi, ta căn bản là không có cách xác định nó thật giả." Giang Ly rất hứng thú mà hỏi: "Nói một chút chứ?" Cảnh Anh gật đầu nói: "Theo một tên triều nguyên trung thư lệnh trong mộ, phát hiện một cuốn không biết thực hư ghi chép. Phía trên nói, Nguyên thái tổ thành các khả hãn nguyên bản có thể nhất thống thiên hạ, nhưng lúc ấy có vực ngoại tà ma quá nhiều, thành các khả hãn dương cung bắn tà ma, một tiếng xuyên qua 13 con kinh khủng tà ma, chấn nhiếp thiên hạ. Từ đó về sau, thành các khả hãn tại vị trong lúc đó, lại không có tà ma vào qua Lâm Tinh." phía trên còn nói, thành các khả hãn cường đại nhất quân đội có hai chi, một nhánh là thông thường hãn huyết bảo mã tạo thành kỵ binh, một nhánh là lang kỵ binh, hai nhánh quân đội hỗ trợ lẫn nhau, đánh đâu thắng đó. bất quá về sau, phát sinh một việc lớn, đầy trời tà ma quấy nhiễu, thành các khả hãn một người có một cây cung lớn lên trời mà đi, ngày đó, núi tên như là sao băng ở trên bầu trời bắn ra mưa sao băng, vô số tà ma thi thể rơi xuống tinh hồng, lại về sau liền không có thành các khả hãn tin tức. nguyên cũng bởi vì thành các khả hãn rời đi, trở nên yên lặng. về sau thành các khả hãn cháu trai trợ tất ngạc kế vị. Lúc này mới lần nữa nổi dậy, quét ngang thiên hạ. Giang Ly mặc dù không có chứng cứ chứng minh những lời này là thật giả, nhưng mà hắn có loại cảm giác, cái này tám thành có thể là thật. Cảnh anh nói, căn cứ quyển sách kia ghi chép, chiều nguyên thời kỳ cuối, lúc ấy nhân loại sinh tồn môi trường vô cùng tồi tệ, chiều nguyên suy yếu, giai đoạn trước chiếm lĩnh lãnh thổ toàn bộ đang giao tranh biến, chiến tranh chi hỏa đốt khắp đại địa. Mà những ngày sau lưng, lại là tà ma cái bóng. Theo xã hội loài người càng ngày càng dung chuyện, tà ma càng ngày càng kiêu ngạo, thậm chí xây dựng tà giáo bắt đầu thành dự trại, tế tự tà thần, đổi lực lượng lúc đó toàn thế giới đều bao phủ tại trong bóng tối, sát chết trôi khắp nơi, máu chảy thành sông, dân coi con là thức ăn. ngay lúc này có một người đứng dậy, đó chính là Minh Thái tổ Chu Nguyên Dương. nghe nói một mình hắn giết mặc triều nguyên đại đô, mang theo giải rác mấy người thành công quét ngang đại đô tất cả cao thủ, thậm chí bắt được ngồi sồn ở đại đô bên trong tà ma đầu lĩnh đem hắn chém giết tại đại chúng phía trước. Chu Nguyên Dương xây dựng triều Minh, xây dựng thần cơ doanh, càn quét tất cả tà giáo cùng tà ma, nhân loại lúc này mới có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Giang Linh nghe những lời này, trong đầu nhiều một cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Tại thời đại kia, vô số tổ tiên, thánh giả, đế vương quật khởi, dẫn đầu nhân loại quét ngang tà ma, đó là cỡ nào nhiệt huyết. Nhiệt huyết sau đó, thì là lệnh cả tim, nếu như lúc ấy nhân loại không có những này cường giả tuyệt thế xuất thế, như vậy sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. chương 317, sao Hoàng Tái hiện? Giang Ly nghĩ tới đây, lại hỏi, nếu như nhân loại không có những cường giả này sẽ dạng gì? Cảnh anh thở giải nói, nếu là không có bọn họ, có lẽ nhân loại văn minh đã sớm khởi động lại, bị ép biến mất đi. Giang Ly gật đầu. Hiện tại hắn chỉ là giết cái quy thần cảnh giới thiên thần mà thôi, nó cũng đã hô hào muốn khởi động lại văn minh. Mà tại thời đại kia, chỉ sợ sớm đã đạt đến khởi động lại văn minh tiêu chuẩn, chỉ là thời điểm đó nó đối mặt chính là nhân loại vô số cường giả, hơn phân nửa cũng là bất lực đi. Cảnh anh nói đến đây, đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp đó mắt lộ ra hung quang nhìn Giang Ly. Cái loại này cảm giác quen thuộc, khô nóng, đổ mồ hôi cảm giác, để Cảnh anh lập tức ý thức được bản thân đang ăn cái gì. Giang Ly vội vàng nói, "Ai, đây cũng không phải là ta buộc ngươi ăn a, là chính ngươi muốn ăn." Cảnh oanh cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái đồ lưu manh, không có việc gì ở nhà ăn thứ này, ngươi vẫn là người. Giang ly hùng hồn la lên, ta làm sao lại không phải người. Ta một đại người thông minh, ta ở nhà ăn một chút gì bồi bổ thân thể, ta hủ tương lai thế nào. Cảnh oanh khí chỉ vào Giang ly muốn nói cái gì, Giang ly đột nhiên cười hát, hát nói, trước ngươi không phải nói, lại mắc lửa theo ta họ à. Ngươi cái này, coi là mắc đi. Giang oanh, tên này thật không tệ ha. Đồ lưu manh. Cảnh oanh đứng dậy, bay lên trời, phá không mà đi Phù phù. Tương Giang trên nước lần nữa nhiều một đóa bọt sóng. Cảnh anh bay đi, Giang Ly lắc đầu, đứng dậy cũng xuống lầu. Hắc liên tò mò hỏi, ngươi làm gì đi? Giang Ly nói, ta cũng xông cái lệnh đi, cái đồ chơi này, vẫn là quá bổ a. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Giang Ly mỗi ngày thoải mái nhàn nhã, ngược lại cũng vui vẻ nhàn hạ tự tại. Ngay tại một ngày này, hai đạo nhân ảnh theo xa ha ra đại sa mạc chỗ sâu ác ma chi môn bên trong đi ra. Trong nháy mắt đó, ngài thủ hộ giả tổ chức trong tổng bộ ác ma máy cảm ứng nhất thời tiếng cảnh báo máy liệt, cảnh báo báo. liệt, Sa -ha gia đại sa mạc Gakma chi môn xuất hiện thần cấp ác ma Tún Tích. Cảnh báo, Sa gia đại sa mạc Gakma chi môn xuất hiện thần cấp ác ma Tún Tích. Chấn thủ nơi này thủ hộ giả là một tên thần cấp bộ cạp Võ sĩ, Noxis. Tại Nệ Dỗ xuất thế về sau, thế nhân đều cho rằng Nệ Dỗ mỗi ngày chính là tại kim tự tháp bên trong ngủ ngon, không cùng người bên ngoài giao lưu. Nhưng mà chỉ có lại nhân tài rõ ràng, Nệ Dỗ cũng không phải là đang ngủ, mà là mỗi ngày đều đang lặp lại lấy làm một việc, tế tự. Nệ Dỗ thông qua tế tự đánh thức đến từ thần minh lực lượng, rót vào từng tên một mài chiến sĩ trong thân thể đã sáng tạo ra nải phạ dạ ở quân hộ vệ, bộ cạp võ sĩ. Noxis chính là bộ cạp võ sĩ một thành viên trong số đó, thực lực đạt đến thần cấp, sức chiến đấu tại nải đều là xếp tại trước mặt. Giới mắt toàn thế giới, Noxis cũng có đất đặt chân, hắn cho rằng không đủ chính là để hắn đứng tại toàn thế giới trước mắt phong cảnh chiến tích. Nghe nói có thần cấp hắc ma xuất hiện, Noxis mắt sáng rực lên, theo sau nhếch miệng cười nói, cơ hội của ta tới, ta đem dùng ta vũ dung chứng minh phạ dạ ở ánh mắt là chính xác. Ta trên thế giới này vẫn là đỉnh cấp cường quốc. Noxis nhìn về phía màn hình lớn Chỉ thấy hai người đứng tại Ác Ma Chi môn trước. Một người dáng người rất cao lớn, có tới hơn 2m, bắp thịt toàn thân như là bàn thạch, tản ra nhàn nhạt màu trắng bạc hào quang. Hắn che mặt, người ngoài thấy không rõ lắm hình dạng của hắn. Một người khác đồng dạng, toàn thân bọc lấy vải bố, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng là từ thân hình bên trên đó có thể thấy được, đây là hai nam nhân. Khởi bẩm đại nhân, căn cứ Ác Ma máy dò xét truyền về tin tức, hai người kia thực lực đều tại thần cấp trở lên. Đây là hiện nay máy dò sét có thể phát hiện được hạng. Vừa nóng cầm báo cáo, Noxis đầu nói, "Sa Hoàng đã chạy." rất lâu không có ác ma dám bước vào lam tinh hai cái này ác ma tuy là không giống như là người lương thiện nhưng mà có ta như vậy đủ rồi nói xong nột xị đi ra ngoài vừa đi vừa hạ lệnh sử dụng mới nhất vệ tinh đối bọn hắn thời gian thực giám sát đi chép lại ta chấn sát thần cấp ác ma hình ảnh tư liệu là thời điểm để thế nhân rõ ràng mải đã qua khởi ác ma chi môn bên ngoài xa hoàng cổ tử cung phía đối diện bên trên tráng hắn nói dơ cao đại nhân đây là lam tinh cách nơi này gần nhất là lam tinh bên trên năm đại văn minh cổ quốc một trong này hiện tại tọa chấn này chính là theo cổ đại sống sót một vị phạ dạo. Bất quá hắn trẻ tuổi, thực lực còn kẹt tại thần cấp. Ừ, quy thần cảnh giới. Tráng hắn chính là bắt xa hoàng tới thiên thần, hắn gọi Dơ Cao. Dơ Cao nghe vậy, khinh thường nói, lúc nào quy thần cảnh giới đều có thể chấn thủ một phương. Thật sự là một cái lớn lao chuyện cười. Năm đó nảy ta cũng đã tới, nơi này phạ dạo thần bí khó lường, thực lực cường đại, cho dù là chúng ta cũng không dám tùy tiện đung chạm. Thật sự là không nghĩ tới à, chỉ là ngàn năm thời gian, nơi này đã tinh thần xa suốt đến tình trạng như thế. Dơ cao lắc đầu, bất quá trong mắt lại là tinh quang lóe lên. Hiển nhiên, Lam Tinh càng yếu hắn càng vui vẻ. Không có người sẽ hy vọng kẻ địch quá mạnh, hắn cũng không ngoại lệ. Sa hoàng nói, Dơ cao đại nhân, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Dơ cao nói, ta đã phát ra tín hiệu, mẫu thể nếu là thu đến, nên trở lại đón chúng ta. Chẳng qua trước lúc này, ta trước phải hiểu thoáng cái Lam Tinh tình huống. Nếu quả thật như như lời ngươi nói như vậy nhỏ yếu, cái này Lam Tinh, ta một người bình hắn, khởi động lại sinh mệnh kỳ nguyên. Sa hoàng liên tục đồng ý. Đúng lúc này, một tiếng tiếng rít vang lên dơ cao mí mắt đều không nhấc thoáng cái, nói, ngươi đi đem cái này bỏ sắt bắt đến, ta hữu dụng. vâng. sa hoàng nhận lệnh, tiến lên một bước nhìn về phía phương xa. nốt xì tại trên cát vàng lao nhanh, tốc độ cực nhanh, mang theo một đạo sóng cắt súng phong liều chết mà đến. gặp hai người không đi, hừ lệnh một tiếng, lấy ra hai thanh sáng như tuyết song đao liền muốn động thủ. kết quả là thấy phía trước người kia đã kéo xuống mặt nạ, lộ ra khuôn mặt tới. trong nháy mắt đó, nốt chỉ cảm thấy da đầu đều muốn nổ, toàn thân lạnh cả xuống lưng, hoảng sợ nói, sa. không chờ hắn nói xong. Sa Hoàng hướng về phía hắn năm ngón tay khép lại, bắt bốn phía cắt vàng phóng lên trời, trong nháy mắt đem Nột Xịt buộc thành bánh trưng. Sa Hoàng ngoắc ngón tay, Nột Xịt thân bất do kỳ bay về phía Sa Hoàng, tiếp đó bị cắt cưỡng ép đặt ở trên đất, không thể động đậy. Giơ cao thỏa mãn gật đầu, ngươi còn có chút tác dụng. Sa Hoàng cung kính hành lên nói, bé nhỏ kỹ năng, để đại nhân thấy hiệu quả. Nột Xịt nhìn thấy vô cùng cường đại, đã từng mang cho làm tinh tuyệt vọng Sa Hoàng, vậy mà như là giống như cháu trai cung kính lấy lòng tráng hắn này, trong lòng khiếp sợ giống như tổ đình, đây chính là Sa Hoàng A, thực lực thông thiên. Toàn bộ Lam Tinh chỉ có Giang Lỵ có thể trấn áp tuyệt thế ác ma a. Kết quả, tại đây Tráng Hán phía trước vậy mà như là một con chó đồng dạng cung kính ngoan ngoãn. Vậy cái này Tráng Hán hẳn là đáng sợ. Nosis biết, bản thân lần này đã trúng thiết bản. Trong lòng hối tiếc không thôi, đồng thời hắn biết, Lam Tinh một nguy cơ lớn sắp giáng lâm. Nhất định phải nghĩ phương pháp đem tin tức truyền lại trở về, nếu không sợ là xảy ra đại sự. Nosis cố gắng muốn dây vào điện thoại di động của mình, ấn xuống SOS khóa. Thế nhưng, Sa Hoàng cắt vàng như là vạn năng nhựa cây đồng dạng đem hắn dính tại trên đất, một ngón tay đều không động được. Không đợi Nodcix nói cái gì, Dơ Cao trực tiếp vui ra một bàn tay lớn đặt tại Nodcix trên đầu, thản nhiên nói: Vua phàm ở bản lĩnh. Ta cũng biết một điểm. Đang khi nói chuyện, Dơ Cao trên tay toát ra một cỗ sắc xanh khói mù, khói mù bao phủ tại Nodcix trên mặt. Nodcix hoảng sợ nói: Đây là? Thôi miên. Sau một khắc, Nodcix biểu lộ liền cứng cứng, lâm vào đờ đẫn trạng thái. Dơ Cao ngồi xuống, hỏi: Hiện tại Lam Tinh, ai mạnh nhất? Nodcix nói: Ly, đồ Giang Li, Đông Đô Giang Li. Dơ Cao nói: Hắn thực lực ra sao? Nossis nói: Không biết không có người biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng mà một mình hắn chân áp nó cùng Sa Hoàng thập phần cường đại, ngay cả nghệ đồ đại nhân đều nói không bằng Giang Ly. Theo sau, Dơ Cao đem Sa Hoàng đã nói, tất cả đều tại nột xịt trong miệng đạt được xác minh, tại xác định làm tinh quả thực không có uy hiếp về sau, Dơ Cao cười. Đúng lúc này, Sa Hoàng nhún mày, vẫy tay một cái, một cái điện tử máy cảm ứng đã rơi vào trong tay của hắn. Dơ Cao liếc mắt nhìn Sa Hoàng, Sa Hoàng nói, đây cũng là. Dơ Cao nhễu môi nói, thiên khoa kỹ kết quả. Đang khi nói chuyện. Dơ cao cầm qua máy cảm ứng nhìn một chút về sau, cười nặng nói, thật đúng là rất lại phía sau kết quả, một cái có thể cảm ứng được các ma năng lượng máy cảm ứng, hơn nữa bổ sung hệ thống báo động. Tiểu tử này hẳn là nghe được cảnh báo mới đến nhìn một chút tình huống. Nếu như ta không đoán sai, hiện tại nên có vệ tinh đang nhìn nơi này đây. Chẳng qua, nói đến đây, Dơ cao đột nhiên nắm lên nột xịt trường đao, ngẩng đầu nhìn trời, đồng tử co rụt lại, tiếp lấy đột nhiên ném ra trường đao. Trường đao như là một đạo tia chớp màu trắng sệng qua trời cao. ầm, một tiếng vang thật lớn, trong vũ trụ một cái vệ tinh bị trường đao chấn nát. Ngài thủ hộ giả tổ chức phân bổ mọi người thấy cảnh này, nhất thời bị sợ choáng váng. Toàn thế giới có thể tại mặt đất công kích vệ tinh người, hiện nay trong danh sách có ghi chép chỉ có Giang Li một người. Hơn nữa chết tại Giang Li trong tay vệ tinh đã có mười mấy viên. Giang Li là mọi người công nhận vệ tinh sát thủ, thậm chí từng cái quốc gia thủ hộ giả bọn họ đều có ăn ý. Nếu là chiến đấu bên trong co Giang Li, tốt nhất đừng có dùng vệ tinh đi qua nhìn, có thể trốn xa hơn, trốn xa hơn. Để cho bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chính là, lần này theo Admachi Mon bên trong đi ra ra hỏa, vậy mà cũng có loại này chiến lược. Nhất thời mọi người biết, sự tình không ổn. Lập tức có người đem tin tức truyền lại cho Nệ Dầu. Nệ ở người tại Kim Tự Tháp bên trong, Kim Tự Tháp phong bế tất cả từ bên ngoài đến tín hiệu. Cổng Bọ Cạp võ sĩ nhận được tin tức về sau, cũng sợ hết hồn, đang muốn chạy vào Kim Tự Tháp báo cáo tin tức, chỉ thấy nơi xa đẩy trời cắt vàng che khuất bầu trời mà đến. Cái kia cắt vàng như là một vách tường đồng dạng, bài sơn đảo hải, những nơi đi qua, tất cả vật thể toàn bộ bị cắt vàng đẩy tới, vui lắm, một màn này giống như tận thế. Nhưng mà càng kinh khủng chính là, cắt vàng sóng lớn bên trên, còn đứng lấy một người. Người kia toàn thân vàng lòng ánh, chợt nhìn vô cùng nhìn quân mắt. Sa Hoàng, bỏ cạp võ sĩ si khiếp sợ hô lên cái tên này, nhưng mà hắn cũng không nhìn thấy, tại cắt vàng đằng sau còn đứng lấy một người, hắn bị cắt vàng che đậy thân thể. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, Nê Dồ cũng cảm ứng được, theo kim tự tháp đi vào trong đi ra, đứng xa xa nhìn giẫm lên sóng cắt mà đến Sa Hoàng, hơi nhíu lên lông mày nói, "Sa Hoàng, ngươi quả nhiên không chết." Chương 318, mua cua. Đối mặt dơ cao, Sa Hoàng có thể cúi đầu, nhưng mà đối mặt Nê Dồ, Sa Hoàng cao ngạo ngẩng đầu lên nói, "Nê túi đầu xương thần hoặc là chết. Neso lắc đầu nói, nếu là ở những địa phương khác, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà ở đây, Neso sau lưng xuất hiện hơn 100 tên bọ cạp võ sĩ, đồng loạt lấy ra trường đao. Sa hoàng cười nhạo nói, chỉ bằng những này gà đất chó sảnh. Neso tiếp tục lắc đầu nói, ngươi không hiểu, nơi này là nại, nơi này là, vua phạ dạ ột bọn họ nơi ngủ say, ở đây. Ngươi nói không tính, pha dạ ột bọn họ nói mới tính. Sa hoàng nói, ta ngược lại muốn xem xem, ta giết người, đám này người chết có thể làm gì được ta. Đang khi nói chuyện. Sa Hoàng vung tay lên, sóng cắt vọt thẳng tới, Y đồ đem tất cả thôn phệ. Đang khi nói chuyện, Nệ Dồ cắn nát ngón cái một điểm mi tâm, mi tâm của hắn nhiều một hình tam giác cẩn ký, Nệ Dồ tóc dài bay lượn, năm ngón tay hướng thiên theo sau đột nhiên đập vào trên mặt đất, hét lớn một tiếng, kéo đẹp xịt vua dạ dạo. Mời đem lực lượng của ngươi cho ta mượn nên chiến cường địch. Sau một khắc, một tòa kim tự tháp bên trên tán phát lấy thần thánh hào quang, tiếp lấy một vệt ánh sáng dốc vào Nệ Dồ trong thân thể. Sau một khắc, Nệ Dồ sau lưng xuất hiện một cái hư hảo vua phạ dạo, hư ảnh, tay hắn cầm hoàng kim thần trượng, còn ngươi tản ra sắc xanh thần quang. Nệ đồng dạng hai con ngươi tản ra sát xanh thần quang, nhìn vọt tới sóng cắt hướng về phía sóng cắt một điểm, phá. Vô thanh vô tức, sóng cắt phảng phất bị trong nháy mắt hàng phục đồng dạng, xoa thoáng cái rơi vào trên đất, lại không cuộn cuộn. Nệ chậm rãi bay lên không trung, như là thần linh quan sát đại địa. Bất quá hắn con ngươi lại vượt qua xa hoàng, nhìn về phía phương xa giờ cao. Giờ cao theo báo cắt bên trong đi ra, khẽ gật đầu nói, là cổ vua phả giả ủn hực lượng. Chẳng qua ngươi so ta gặp được cái kia nhỏ yếu một ít, cho nên ngươi đi chết đi. Phát ra tay, đấm ra một quyền thiên băng địa liệt cắt vàng đầy trời. Một ngày về sau, một đầu khiếp sợ thế giới tin tức truyền ra. Nero đang triệu hoán ra vua Phạ Dạ Ổ, chi lực về sau, vẫn như cũ bị trấn áp thô bạo, máu vẩy trời cao. Đồng thời có người nhìn thấy một tôn cự nhân đứng tại kim tự tháp bên trong ngửa mặt lên trời gào ghét. Cái gì? Vua Phạ Dạ Ổ Nghệ Nero chết rồi? Có người kinh hô. Không thể nào. Không phải có tin đồn nói, Dù chỉ cần tại ngoài cảnh nội, liền sẽ nhận vua Phạ Dạ Ổ bọn họ quan tâm, lực lượng của hắn là vô địch sao? Nghe nói xa hoàng trở về, mang đến một người Hán cường thế ra tay chấn áp vua phàm giả ồ chi lực đánh giết nề rồ ông trời ơi mau gọi Giang Ly toàn thế giới đều sôi trào vỡ tổ ánh mắt mọi người đều nhìn về phía phương tây Hạc Châu phần lưng mải Giang Ly cũng nghe đến tin tức này cho mày lập tức cho Lão Hoa gọi điện thoại xác nhận một chút tin tức có chính xác không Lão Hoa ngưng trọng cho hay chúng ta đã cùng ngài thủ hộ giả tổ chức mất đi liên hệ vừa phái người tới chỉ sợ tin đồn là thật Giang Ly cao mày nói lại có mạnh mẽ ác ma giáng lâm Lão Hoa nói hẳn là tình huống cụ thể còn không hiểu rõ. Chẳng qua nghe nói nghề rỗ thật xảy ra chuyện, ngài thủ đô bị san bằng 1/3, hiện tại mọi người đang toàn lực cứu viện. Thông qua lưu lại hình ảnh nhìn, quả thực là Sa hoàng tác phẩm. Bất quá hắn sau lưng còn có một người khác. Hắn rất mạnh, mạnh phi thường. Người giết qua Sa hoàng phân thân, hắn rất có thể sẽ tới tìm ngươi, cho nên, ngươi phải cẩn thận. Giang Ly xem thường mà nói, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể trực tiếp tới tìm ta. Cúp điện thoại, Giang Ly cau mày, nhưng mà cục diện bây giờ hắn cũng hết cách rồi, dù sao, đối phương ở đâu hắn cũng không biết. Cùng lúc đó, bà tư Ba Tư Thánh Thành bên ngoài, một bóng người từ đằng xa đi tới. Ba Tư Thánh Tử cưỡi lạc đà theo nội thành đi ra, cất cao giọng nói: Người đến người nào? Giết ngươi người! Người kia chầm rãi ngẩng đầu lên. Ba Tư Thánh Tử mắt lộ ra kinh sợ, xa hoàng. Ẩm. Cắt Vàng trực tiếp theo Ba Tư Thánh Tử dưới chân phóng lên trời. Đem Ba Tư Thánh Tử xung kích lên không trung, cắt Vàng hóa thành một tôn bọ cặp võ sĩ bộ dáng chiến sĩ, một đao bổ về phía Ba Tư Thánh Tử. Đúng lúc này, một đạo đao quang sáng lên. Phúc. Cát Vàng bộ cạp võ sĩ bị một phân thành hai, tiếp lấy hư lạnh một tiếng vang lên. Sa Hoàng, bắt nạt tiểu bối có gì tài ba? Có bản lĩnh, hướng ta tới. Ba Tư Thánh Vương đi ra, chỉ bất quá giờ này khắc này, theo của hắn di động, phía sau hắn Ba Tư Thánh Thành cũng đang di động. Hiển nhiên đối mặt mạnh mẽ Sa Hoàng, Ba Tư Thánh Vương cũng không dám kinh thường, hướng chi nệ rỗ chết tại phía trước, hắn cũng không muốn trở thành thứ hai nệ rỗ. Sa Hoàng nhìn tòa kia di động thần thành, con ngươi lạnh lẽo, hắn có thể cảm giác được tòa thần thành kia chính giữa tích chứa nguy cơ, ở trong đó dường như có đồ vật gì đó để hắn kiên kỵ. Nhưng mà nghĩ đến người đứng phía sau, Sa Hoàng cười, ngươi tòa thần thành này quả thực bất phàm nhưng mà nó so với loài kim tự tháp ra sao? Ba Tư Thánh Vương nói, quả nhiên là ngươi tập kích nệ rổ, ta không tin ngươi có thể giết chết nệ rổ. Ta điều tra qua, kim tự tháp vẫn còn, cũng không có bị phá hủy, chứng minh các ngươi căn bản không làm gì được đám kia vua phà dạ ốp lưu lại sức mạnh thủ hộ. Tuy là ta không biết ngươi dùng biện pháp gì phá ngải vua phà dạ ốp bọn họ lưu lại thủ đoạn tổn thương nệ rổ, nhưng mà nơi này là Ba Tư, mà chúng ta đã từng thống trị quan ái, nơi này là Ba Tư Thánh Thịnh. Sa Hoàng cười nói, Ba Tư hôm nay sau đó cũng đem không còn tồn tại. Lịch sử cuối cùng chỉ là lịch sử cuối cùng rồi sẽ lặng. Ba tư thánh vương không nói thêm gì nữa, mà là một tay đặt ở trên chuôi đao, kim sắc loan đao sáng lên một đạo chói mắt kim quang. Sau một khắc, ánh đao màu vàng nóng đầy trời, để cho người ta mắt mở không ra. Đúng lúc này, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống. ầm! Một tiếng vang thật lớn, ánh đao màu vàng nóng biến mất. Còn lại chỉ có một bàn tay cực kỳ lớn đặt tại đại địa phía trên, phía dưới có máu tươi chảy xôi mà ra. Ba tư thánh tử gặp đây, hoảng sợ nói: sư phụ, đảo ngược thời gian đúng lúc này hét lớn một tiếng, cắt đứt dưới bàn tay mặt sáng lên một đạo bạch quang, tiếp lấy máu tươi biến mất. nơi xa ba tư thánh thành trên cửa thành, một bóng người xuất hiện ở nơi đó, rõ ràng là ba tư thánh vương. ba tư thời gian năng lực quả thực bất phàm, có thánh thành che chở ngươi, ta quả thực giết không chết ngươi. bất quá ngày hôm nay bắt đầu, ngươi nhất định phải là một người chết. nếu không ta không giết được ngươi, lại có thể giết sạch tộc nhân của ngươi. dơ cao hiền thân. ba tư thánh vương nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì? dơ cao xoay người rời đi, thản nhiên nói một cái không có đi ra bản thân con đường người, không có tư cách hỏi ta vấn đề, chỉ có người muốn chết, dơ cao mang theo xa hoan đi. một ngày này, lại một đầu bạo tạc tinh chất tin tức vang lên, ba tư thánh thành biến mất tại biển cắt bên trong, ba tư thánh vương vẫn lạc. tin tức này một màn thiên hạ chấn động, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển di hướng về phía ba tư, kết quả trở về tin tức lại là ba tư thánh thành quả thực biến mất. theo tin tức huyết tán ra đến, toàn bộ thế giới cũng không quá bình, vô số người đều đưa ánh mắt về phía lam tinh bên trên mấy vị khắc cường giả, đặc biệt là đông đô, nam lư tiểu khu. Giang Ly cười khổ nói, đều nhìn ta làm gì? Hiện tại là đối phương ở đâu ta cũng không biết, ta muốn cùng hắn đánh nhau cũng không tiện a. Giang Ly đối diện, Hồng Chiêu, Cổ Khê bọn người tại, còn có Sách theo 40 mét đại đao La Hoa. Lao Hoa nói, chúng ta không phải tới để ngươi xuất chiến, tên kia quá tà môn, thực lực cường đại có chút quá phận. Ngại kim tự tháp đại trận không phải là đùa giỡn, mỗi một tòa kim tự tháp phía dưới đều nằm một bộ vua phạ dạ ồ thi thể, những này vua phạ dạ ồ thực lực có mạnh yếu, nhưng mà nghe nói bên trong cũng có một chút kinh khủng vô biên tồn tại, không kém gì ta Đông Đô cổ đại đại đế, thánh hiền nhưng mà đối phương vẫn như cũ đánh đi vào, nệ dở không rõ sống chết. Ba tư thánh thành đồng dạng đáng sợ, nghe nói bên trong lần chứa thời gian vô cùng hi hữu cắt thời gian, có thể nghịch chuyển thời gian, để cho người ta đứng ở thế bất bại. Nhưng mà vẫn như cũ bị đánh biến mất tại sa mạc bên trong, Giang Ly. Địch nhân lần này thật quá mạnh. Hơn nữa mục đích hết sức rõ ràng, chính là chọn lựa nhân loại cường giả ra tay, ta cảm thấy, ngươi vẫn là tìm địa phương tránh tránh đi. Giang Ly hai mắt khẽ đảo nói, tránh quọng lông a, lam tinh cứ như vậy lớn. Đối phương nếu là thật nội điên, trực tiếp phá tinh cầu làm cái gì? Đến thời điểm ta chẳng phải là còn phải đi ra. Lời này vừa nói ra, mấy người đều lặng im. Mặc dù đối phương có hay không có thể phá tinh cầu, mọi người trong lòng không cân nhắc. Nhưng mà nếu như đối phương trắng trợn đổ thành, cái này xác thực rất khủng bố. Giang Ly phất phất tay nói, "Được rồi, đều đừng nhìn lấy ta, việc đã đến nước này, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ quổng lông a." Lại nói, "Ta đối ta thực lực có lòng tin, hắn dám đến, ta liền mời các ngươi ăn ác ma thị tiệc." Mấy người gặp Giang Ly tự tin như vậy, cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể cáo từ rời đi. Chờ tất cả mọi người đi. Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên buông tay nói, "Ngươi nhìn ta làm gì?" "Ta đối kiến đánh nhau không hứng thú." Giang Ly lườm hắn một cái, cũng lời hỏi, tiếp đó thu dọn đồ đạc đi phố. "Giang Ly, chúng ta đi đâu à? Hắc Liên hỏi. Giang Ly nói, "Mua thức ăn." Vào thời kỳ của nước nên mập. buổi tối hôm nay chúng ta ăn của nước. "Của nước?" Hắc Liên mắt sáng rực lên, hắn đã sớm đang nghiên cứu thực đơn, đối với Lam Tinh bên trên thức ăn ngon tự nhiên đều giải. Thiên Mạc lập tức giơ tay nói, "Ta muốn ăn 10 con." Giang Ly nói, "Ngươi đây là một tay, 5 con." Thiên Mạc lập tức dơ lên hai cánh tay, mười con." Giang Ly bất đắc dĩ nói, "Được được được, 10 con liền 10 con, ai bảo các ngươi đều là tổ tông đây." Giang Ly mới vào chợ bán thức ăn, chỉ thấy một tuổi trẻ người ngồi xổm ở cái kia, phía trước để hai cái chậu lớn, bên trong từng con to mập cua tại cái kia riêu vọ dương ở đây. Từng cái nhìn thấy người đến, lập tức dơ lên cái kìm, một bộ ngươi dám đụng ta, ta liền cùng ngươi ra sức tư thế. Trong điểm là, những này chậu lớn bên trên treo bảng hiệu, "Mô 4.5 lạng, công 5.5 lạng, 80 một cân." Giang Ly ngạc nhiên dụi dụi con mắt, thầm nói, "Bà mẹ nó." Mắt của Ta Hoa. Lúc nào như vậy con to của nước, bán cái giá này. Giang Ly rất rõ ràng, tiêu tương một vùng cũng không có người đại quy mô nuôi dưỡng của nước, của nước chủ yếu nguồn gốc đều là Tô Châu. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, bên kia của nước tới sau đó, giá cả đều sẽ tăng gấp đôi, hơn nữa cái đầu sẽ còn rút lại. Trước kia có thể nhìn thấy ba lạng nhiều, đã coi như là con to. Năm lạng, trước kia có bán hay không, Giang Ly không biết, dù sao hắn là chưa thấy qua cũng chưa ăn qua. Giờ này khắc này, nhìn thấy cái giá tiền này, này từng cái đầu, Giang Ly không kinh hãi mới gặp kỳ đây bán cua nước chính là cái ăn mặc khô lâu áo thun người trẻ tuổi nhìn thấy giang ly biểu tình kia về sau đi theo liền cười huynh đệ đừng nhìn ta tại tô châu có thân thích có phương pháp giá rẻ tới lớn cái của nước người xem một chút cái này cua từng cái nhiều hạt bát nhiều hung mánh, quả thực chính là cua nước bên trong tiểu bá vương người xem một chút cái này cái bụng nhiều sung mãn bên trong có thể tất cả đều là vàng cùng cao a thế nào tới mấy cân giang ly thật động tâm lấy kinh nghiệm của hắn cùng nhã lực có thể xác định những này cua nước quả thực đều là hàng tốt không có vấn đề hơn nữa giá cả cũng không thành vấn đề đây là trước kia ba lạng nhiều cua nước giá cả bây giờ có thể mua được 5-6 lạng đây quả thực là kiếm bội phải biết cua nước cũng không so cái khác lớn hơn một lạng giá cả kia nhưng mà tăng gấp đội dâng đi lên trong lúc giang ly động lòng chuẩn bị động thủ thời điểm một con càng lớn cua xuất hiện ở giang ly trước mặt giang ly ngạc nhiên vừa nghiêng đầu chỉ thấy thiên mạc mang theo một khẩu súng một con toàn thân màu xanh đen cái đầu cùng cua biển không chênh lệch nhiều cua nước dỗi ra cái kìm gắt gao kẹp lấy đầu súng một bộ không sợ chết bộ dáng đồng thời mặt khắc móng vuốt không ngừng động lộ ra vô cùng có sức sống. Giang Ly ngạc nhiên nói: "Thiên Mạc, ngươi cái này từ chỗ nào lấy được?" Đang khi nói chuyện, Giang Ly liền thấy một hán tử khổ như vậy rơi tới, tiếp đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Thiên Mạc súng trong tay, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dạng. Giang Ly xem xét liền rõ ràng chuyện ra sao, đối ông chủ kia vẫy tay nói: "Ông chủ, ngươi đây cua Ông chủ liền vội vàng gật đầu nói: "Tiểu huynh đệ, ta đây là vốn nhỏ mua bán, còn xin giờ cao đánh phệ à Giang Ly mang theo cái mặt nạ, cho nên đối phương không nhận ra Giang Ly tới. Giang Ly cười nói: Ngươi cái này cua đều có thể làm người ta chấn điếm chi bảo, ngươi còn nói với ta vốn nhỏ mua bán." Ông chủ vội vàng nói, "Cái này thật sự là vốn nhỏ mua bán, cái này đặt ở trước kia tính lớn. Hiện tại tính nhỏ, không đáng giá." Giang Ly ngạc nhiên, chỉ vào cái kia thoạt nhìn có tới 8 lạng nặng con cua lớn nói, "Cái này coi như nhỏ." Ông chủ a một tiếng, nói, "Đúng vậy à, năm nay không biết chuyện ra sao, cua nước cái đầu đều đặc biệt lớn. Những năm qua 9 lạng đều là công phẩm, 8 lạng chính là lai giống. Nhưng mà năm nay thật kỳ quái, cua nước cái đầu cái đội cái lớn." Giang Ly hai mắt liếc mắt nhìn đối diện thanh niên kia. Thanh niên mặt mo đỏ ửng, ngồi sồn ở cái kia không lên tiếng. Giang Ly biết, hắn suýt chút nữa liền bị tôn tử này cho hố. Giang Ly hỏi, "Vậy ngươi cái này cua bao nhiêu tiền một cân?" Lão bản nói, "60 một cân." Giang Ly nói, "Ngươi cái kia còn có càng lớn a?" Ông chủ liền vội vàng gật đầu nói, "Có. Còn có chín lạng, một cân cũng có hai con. Ông chủ, trong chợ ta cái kia hàng lớn nhất, tốt nhất, tuyệt đối không lừa dối." Nói xong, ông chủ liếc mắt nhìn thanh niên kia, thanh niên vô cùng khó chịu la lên, "Ngươi nhìn ta làm gì?" Ta bán dây cỏ buộc cua không được sao? Ông chủ đối thiên mặc sợ, đó là bởi vì thiên mặc trong tay mang theo thương đây. Tiểu thanh niên tuy là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, nhưng mà ông chủ cũng không sợ, trực tiếp cứng lên cái cổ, ngươi cái này tiểu phá cua còn lấy ra mất mặt xấu hổ. Còn 80. Ta nhổ vào. Hiện tại cái đồ chơi này đều là làm đồ ăn nuôi heo. Chương 319, ngẫu nhiên gặp. Tiểu thanh niên nghe vậy, bị tức một sắn tay háo liền muốn đứng lên. Kết quả là gặp một cái họng súng đen ngòm mang theo một con cua nước đẻ ở hắn trên trán, ngươi ngồi xuống. Tiểu thanh niên gặp đây, nhất thời nhanh khóc Đại tỷ, ta phía dưới này là nước. Đây là thủy sản thị trường, đi qua thủy sản thị trường đều biết, nơi này mặt đất liền không khô mát qua, vĩnh viễn có dòng nước chảy qua, một cố mùi cá tanh. Thiên Mạc hơi hơi bợ cỏ. Phù phù. Tiểu thanh niên đặt ngông ngồi ở trong nước, tội nghiệp nhìn Thiên Mạc. Thiên Mạc nói, có nước a. Ngươi không nói sớm. Ngồi sổm là được. Tiếp đó Thiên Mạc thu về súng, vung lấy súng bên trên cái kia thể sống chết không buông cái kìm qua nước, lắc lư cùng Giang Ly đi. Hắc Liên trước khi đi, nhìn một chút cái kia sững sờ tiểu thanh niên, cười hắc hắc nói, mạng thật lớn. Tiểu thanh niên nghe nói như thế, sợ hãi đến toàn thân khẽ run rẩy, cho rằng gặp được liều mạng mã nhân, không dám tiếp tục tại đây gặp người, mau mau ôm hai cái chậu lớn chạy. Chính như ông chủ nói, năm nay cua nước thật sự là cái lớn, đông nghẹt, sức sống thuần chất. Giang Ly một hơi mua 30 cân, ông chủ còn đưa hắn ba con. Nhìn trong túi bị trói thành bánh trưng đồng dạng của nước, như cũ tại cái kia cố gắng phun bong bóng thật giống tại chửi má nó bộ dạng, Giang Ly nhịn không được liễu lời nói, cái tên này, từng cái đều nhanh thành tinh. Hắc Liên nói, đoán chừng là ác ma chết quá nhiều, mang đến quá nhiều ác ma chi lực. Ác ma chi lực tại ác ma sau khi chết, hóa thành nguyên khí. Những nguyên khí này cho cái này khô héo tinh cầu đánh một nhánh cường tâm châm, cho nên mới sẽ có như thế biến hóa. Ta nếu là không đoán sai, Tô Châu chết ác ma số lượng, khẳng định không ít, cho nên mới sẽ ban ơn cho những này còn cô lớn. Giang Ly gật đầu, hắn ngày ngày nhìn tin tức, tự nhiên với cái thế giới này tìm hiểu nhiều một ít. Tô Châu bên kia thật là một cái trọng yếu chiến trường, bên kia cũng buộc phát qua ác ma triều, chẳng qua được địa phương cường giả trấn áp thô bạo. Đương nhiên, bên kia ác ma triều không có tiêu tương một vùng bên này mạnh như vậy. Tương đại nhất cũng chỉ là thiên thai một bậc ác ma dẫn đầu gây rối mà thôi. Nhưng mà bên kia ác ma số lượng lại không ít hơn nữa, bởi vì bên kia thủy hệ đông đảo duyên cớ, rất nhiều ác ma đều là sống dưới nước ác ma. Cho nên sau đó, ban ơn cho một chút bản địa thủy sản, ngược lại cũng nói còn nghe được. Nghĩ đến cái này, Giang Ly thầm nói, ta liền buồn bực, tiêu tương một vùng chết ác ma cũng không yên ta, cũng không thấy thứ gì phát sinh biến hóa. Việt cũng không thấy béo a. Thiên Mặc đột nhiên ngẩng đầu nói, tiêu tương một vùng ác ma thi thể không phải đều được lúc trước cảnh Long lấy đi a. Giang Ly vua hốt một cái lúc này mới nhớ tới, Cảnh Long quả thực làm qua việc này. Hơn nữa tên này không phải nhằm vào tiêu tương một vùng, cả nước các nơi thi thể, hắn đều phải phối hợp phòng ngự quân đi qua nhà xác, lấy tên đẹp khoa học nghiên cứu. Nhưng mà cuối cùng, những thi thể này đều đưa đến chỗ nào, đến bây giờ la hoa bọn họ đều không có làm rõ. Giang Ly có loại cảm giác, chuyện này khả năng không đơn giản như vậy. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có người hoảng sợ nói, xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện lớn, có người ước chiến Giang Ly tại 15 tháng 8, tiêu tương trên sông. Lời này vừa hô, người xung quanh đều chấn động. Theo sau từng cái thả tay xuống bên trong sự tình, nhao nhao móc ra điện thoại, kiểm tra tình huống. Giang Ly cũng không ngoại lệ, hắn rất ngạc nhiên, rốt cuộc là ai như vậy vội vã tự tìm cái chết. Giang Ly mở ra điện thoại, liền thấy một tấm ước chiến tin tức pop-up, mở ra xem xét, trực tiếp chính là một cái video. Trong video người, rõ ràng là Sa Hoàng. Sa Hoàng ngồi tại màn ảnh phía trước, hướng về phía màn ảnh nói, "Giang Ly, 15 tháng 8, tiêu tương trên sông, đại nhân nhà ta muốn ở chỗ này đánh chết ngươi. Ngươi nếu là không đến, ta đem tàn sát đông đô, chó gà không tha." Lời này vừa nói ra, Hệ thống bên trên một mảnh tướng mắng. Mắng to Sa Hoàng là bại tướng dưới tay, phát ngôn bừa bãi. Chẳng qua cũng có rất nhiều người biểu thị lo lắng, bởi vì Sa Hoàng cùng Giang Ly giao thủ qua, lần này cứng rắn như thế quay về, có thể là không có sợ hãi. Lúc này, Giang Ly Mê mọi đoàn lên sàn, trực tiếp tại nhắn lại khu gián lên vô số dương Sa Hoàng được Giang Ly nổ tung hình ảnh. Đồng thời có người kêu gọi đầu hàng Sa Hoàng, ta nếu là ngươi, hiện tại liền chạy, bằng không đợi tiện tần tới, ngươi chết sẽ rất thảm. Chạy mau a, tiểu ác ma, Lam tinh quá nguy hiểm a, ha ha. Giang Ly xoa xoa mũi, thầm nghĩ, này, những này fan hâm mộ lòng tin so ta còn bành chúng đây, ha ha." Hắc Liên lại gần nhìn một chút, nói, "Giang Ly, ta cảm thấy ngươi muốn thoát đơn lời nói, có thể tại đây chút fan hâm mộ bên trong chọn một cái. Ta cảm thấy xác xuất thành công nên có thể rất lớn." Giang Ly liếc hắn một cái nói, "Ít chuyện phiếm, thấy đều chưa thấy qua, thành công, cái giám a." Trở về nhà, Trần nhã đối diện đi tới, nhận lấy Giang Ly mua của nước, mang theo vài phần lo lắng hỏi, "Âm lịch 15 tháng 8, cũng chính là dương lịch tháng 10 năm 21, tính toán thời gian, cũng chính là hai ngày sau." Ngươi có nắm chắc a? Giang Ly cười nói, hai ngày sau mang các ngươi ăn tiệc. Trần Nhã nhìn Giang Ly cái kia tràn đầy tự tin bộ dạng, cười, được, ta chờ đây ăn tiệc. Hôm nay là ăn hấp, vẫn là thơm cay Giang Ly nói, tốt như vậy cua nước, thơm cay lãng phí, hấp, tất cả đều hấp. Được rồi. Trần Nhã dịu dàng cười một tiếng, mang theo cua rời đi. Hắc Liên nhìn Trần Nhã bóng lưng nói, ngươi nếu là không ghét bỏ cùng một cái bán ác ma kết hôn, ta cảm thấy nha đầu này không sai. Tính cách rất ôn hòa, lý trí, đối ngươi lại tốt. Giang Ly cũng nhìn một chút Trần Nhã bóng lưng không có biến thân âm dương dạ ma trạng thái trần nhã là cái loại này cổ điện phương đông nữ nhân dáng người không có phương tây nữ nhân ngực lớn eo nhỏ mông lớn mà là mảnh nhẹ nhàng ép đường cong lại thêm cái kia tóc dài Giang Li cảm thán nói bên cạnh ta lại còn có nữ nhân A Hắc Liên ngươi cái Ngu Xuẩn Giang Li trừng mắt liếc hắn một cái nói ngươi mới ngu Xuẩn Thiên Mặc đi theo gật đầu đáp lời Giang Li Hắc Liên liếc cái này một lớn một nhỏ nói các ngươi cái này E của A Giang Li ta nếu là ngươi bữa cơm này ta liền đi qua giúp đỡ làm Nhìn một chút có thể hay không cọ sát ra điểm không giống kia lửa tới. Giang Ly suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có đạo lý a. Tiếp đó Giang Ly đi. Thiên Mạc liếc mắt nhìn Hắc Liên, Hắc Liên nhìn một chút Thiên Mạc, Thiên Mạc hơi ngửa đầu, hừ một tiếng cho Hắc Liên một cái tức giận biểu lộ, xoay người đi. Hắc Liên gãi gãi đầu, thầm nói, vật nhỏ này lại náo cái gì tính tính a. Vào nhà bếp, Giang Ly liền thấy Trần Nhã một bên nấu nước, một bên tại thanh tẩy của nước, gặp Giang Ly đi vào, Trần Nhã cười nói, sao ngươi lại tới đây? Nơi này có ta là được, ngươi ra ngoài đi. Giang Ly cười nói, ta tới giúp một tay. Trần Nhã dịu dàng cười nói, "Ngươi nhưng mà ông chủ, ta tiêu tương một vùng thứ nhất nhà giàu nhất, làm đồ ăn còn cần ngươi hỗ trợ. Lại nói, mẹ ta nói qua, con trai là làm đại sự, không thể xuống phòng bếp." Giang Ly nghe nói như thế, trong lòng ấm áp, nhìn Trần Nhã bóng lưng, trong lòng thầm đủ nói, "Thật tốt, mẹ a." Tuy là Trần Nhã nói như vậy, chẳng qua Giang Ly vẫn là quyết định hỗ trợ. Giang Ly đi bên ngoài tìm một nắm tía tô, tìm ra bát chảo vàng gừng trực tiếp cắt thành mảnh cùng tía tô cùng một chỗ trải tại lồng hấp phía dưới. Trần Nhã bên kia rửa sạch qua nước, Giang Ly liền đem bọn chúng bắt tới lật người lại đặt ở hấp lồng bên trong, miễn cho hấp chín về sau. Gạch cua chảy ra, vậy thì quá lãng phí. Cua một nhà già trẻ toàn bộ thật chỉnh tề nằm song sau đó, Giang Ly đắp lên nắp nổi, tiếp xuống chính là kiên nhẫn chờ đợi. Trần Nhã đứng tại Giang Ly bên cạnh, hai người đứng nửa ngày, cũng không biết thuyết cái gì. Cuối cùng, vẫn là đã đến giờ. Giang Ly lúc này mới nhớ tới cua chín. Một cái buồn lớn cua bưng lên bàn, Trường Tôn bảo móng ruột đã trước đưa tới. Giang Ly trực tiếp một đũa đem hắn tay đánh mở, nói: ngươi cùng xương long một bàn. Nghe nói như thế. Trường Tôn Bảo nhất thời nhớ tới lần trước cùng Sương Long một bàn ăn tôm tình cảnh, nhất thời mang theo tiếng khóc nước nợ nói, "Cái kia, ta lưu tại bên này được không? Ăn ít một chút cũng được a." Giang Ly gật đầu nói, "Có thể, cua trào đều là của ngươi." Trường Tôn Bảo, Ảm. Giang Ly lấy ra một con nhất béo tất cả mọi người, xúc lên sau vỏ cứng, đập vào mắt là tràn đầy gạch cua. Gạch cua màu vàng kim, Giang Ly tay run một cái, thậm chí có kim sắc đậm đặc nước canh tới phía ngoài chạy. Giang Ly mau mau dùng đũa khều lên một khối gạch cua đến, màu vàng kim gạch cua liền như là cái kia tốt nhất trứng vịt vàng giống như. Vàng rực bên trong mang theo dầu lượng vô cùng mê người. Giang Ly nhịn không được liếm môi một cái. Đúng lúc này, Giang Ly nhìn thấy bên trên thiên mạc ngay tại cái kia cắn của cái kìm, được cua cái kìm nhọn chỗ đâm nước mắt đều nhanh chảy xuống. Nhìn cái này ngốc manh vật nhỏ, Giang Ly không còn gì để nói. Dường như lần trước ăn tôm, nàng cũng là trực tiếp trước cùng tôm hùn cái kìm làm. Không nghĩ tới lần này vẫn là. Giang Ly bất đắc dĩ, đành phải cầm trong tay lộ tốt cua bỏ vào thiên mạc trong chén. Thiên mạc sững sờ, ngẩng đầu nhìn một chút Giang Ly, Giang Ly nói: An đi. Thiên mạc mép miệng cười. Tiếp đó miệng nhỏ trực tiếp cắm vào cua bên trên, dùng sức hút một cái. Soạt. Giang Ly thậm chí nhìn thấy nha đầu này khỏe miệng chạy ra ngoài gạch cua. Chờ tiểu nha đầu ngẩng đầu thời điểm, miệng nhỏ ngậm thật chặt, như là một cái tiểu anh đào giống như. Quai hàm phình lên, mà cua nước bên trong đã chỉ còn lại có thịt, gạch cua đều bị hút sạch sẽ. Nhìn tiểu nha đầu cái kia hạnh phúc, say mê, thưởng thụ hình dáng. Giang Ly cũng không chịu nổi, đang muốn cho mình lột một cái, kết quả phát hiện một con lột tốt cua đã nằm tại trong bát của hắn. Giang Ly ngạc nhiên, nhìn một chút Hà tên này ăn trong mắt chỉ còn lại có cua rất có một loại hóa thân xương long tư thế, chuẩn bị liền vỏ cùng một chỗ ăn. Nhìn một chút xương long, cái tên này quả nhiên, trực tiếp đem cua hướng trong miệng nhét, từ ngụm từng ngụm nhai lấy, cái kia thanh âm ca ca, nghe người lại có điểm cảm giác giận cả tóc gái. Đoán chừng cua nước nếu là có linh, nhìn thấy sau khi hắn chết vỏ đều bị ăn, hơn phân nửa cũng sẽ không sống yên ổn đi. Đỗ Hiểu linh ăn rất hăng hái, dường như không có chăm sóc người khác ý tứ, chỉ có Trần Nhã tại cái kia chậm rãi xử lý một con hoàn toàn mới cua nước, dựa theo tốc độ bình thường, hắn không thể cua nước vỏ đều không có sốc lên đây. Cho nên Trần nhã nhìn thấy Giang Ly nhìn qua, đối với hắn dịu dàng cười nói, đừng chỉ nhìn lấy chăm sóc thiên mạng, ngươi cũng ăn à? Giang Ly trong lòng ấm áp, cười hắc hắc, túi đầu bắt đầu ăn. Mẫu cua gạch cua vào miệng như là dầu đồng dạng, vô cùng tâm chuẩn. Công cua gạch cua vào miệng thì như là trứng mặn đồng dạng, mang theo một loại đặc biệt vị, dính tại trên đầu lưỡi, mùi thơm lâu mà không tiêu tan. Lại thêm có người chăm sóc, thỉnh thoảng cho hắn tới một con lột tốt cua. Bữa cơm này, Giang Ly ăn chính là vô cùng thư thái, ăn uống no đủ, Giang Ly quyết định ra ngoài bóng mây quang, đi tại trên đường phố. Giang Ly trong đầu hiện lên trong chén cua nước cảnh tượng, đột nhiên cảm giác được, có một cái giống như trần nhã như vậy bạn gái cũng rất tốt. Giang Ly rất hưởng thụ cái loại này được người chăm sóc cảm giác. Đây coi như là nhìn trộm a, ta có phải trả lại hay không điểm cái gì? Hoặc là hỏi nàng có phải hay không đối ta có ý tứ? Giang Ly suy nghĩ miên man. Đúng lúc này, Giang Ly trước người thêm một người, hắn như là to như cột điện đứng ở nơi đó. Giang Ly sửng sở, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người này mặt chữ quốc, tóc ngắn, dáng người vô cùng cường tráng, ánh mắt lạnh lùng như là khối băng đồng dạng. Cao ngạo như là một con gà trống lớn giống như. Không đợi Giang Ly mở miệng, đối phương liền nói, "Cút." Giang Ly nhướng mày, hắn rất không thích loại này ngông cuồng tự đại bá đạo đồ chơi. "Không có nghe thấy sao? Ta bảo ngươi cút." Đối phương mang theo vài phần lửa giận, thậm chí còn có mấy phần sát ý. Giang Ly cũng là hạ người tâm cao khí ngạo, nghe nói như thế, tính bướng bỉnh cũng lên tới, nhíu mày nói, "Cái kia cút chính là ngươi, tự tìm cái chết." Tráng hán gầm lên giận dữ, một quyền đánh phía Giang Ly mặt. Hắn trong con ngươi lập lòe khát máu thần quang, hắn phản phất thấy được Giang Ly bị hắn đánh nát thân thể hình ảnh, vô cùng hưởng thụ. Nhưng mà sau một khắc, trước mắt hắn người biến mất. Theo sau trên đầu truyền đến một cỗ kinh phong. Không chờ hắn phản ứng lại, trên đầu liền được người tầng tầng lớp lớp đập một quyền. Ầm. Trắng hắn đầu cắm vào đất xi măng bên trong, không còn động tĩnh. Mà Giang Ly thì vỗ tay một cái về sau, hai tay đút túi, lắc lư đi, vừa đi vừa thầm nói, thế đạo này, cái gì a Miu a cậu cũng dám bên đường loạn xuất thủ. Đội trị an cũng không biết đều đang làm gì, loại người này cũng có thể để cho bọn họ tại trên đường cái loạn lắc. Chờ Giang Ly đi xa, trắng hắn chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa đầu một mặt mờ mịt nhìn lên bầu trời, thầm nói, ta vừa mới đã trải qua cái gì, thật giống bị người đánh. Không đúng, ai có thể đánh thắng được ta? Nhưng mà, đầu làm sao như vậy đâu? Đúng lúc này, một chiếc xe ngừng lại, một tên nam tử đi xuống xe tới, cung kính đôi tráng hán hành lễ nói, đại nhân, tất cả đều an bài thỏa đáng, người tới chính là Sa Hoàng, mà tráng hán này, thì là Kình. Giang Ly, ngươi vừa mới ra tay có chút hung ác. Hắc Liên nói, Giang Ly ồ một tiếng, nói, đúng à, vừa mới tên kia thực lực coi như cũng được so ra hoàng còn mạnh hơn. Cho nên ta dùng nhiều một chút lực lượng, thế nào? Ta gần nhất thu hàng cũng không tệ lắm phải không? Lực lượng chứa mà không nổ, nội bộ bộc phát, uy lực không nhỏ a." Hắc Liên gật đầu nói, "Thật là không tệ, chúc mừng ngươi, lĩnh ngộ thái cực đồ thuyết tầng thứ 2 cảnh giới, động mà không động, tĩnh mà không tĩnh, thần vậy." Giang Ly cười nói, "Đột có cảm giác mà tôi, chẳng qua cũng không tệ lắm. Như vậy về sau cũng không cần hơi một tí không khống chế được dư âm, vã lây vô tội, phá núi phiên giang." Hắc Liên gật đầu, đột nhiên hỏi Tiêu Thương một vùng đột nhiên nhiều như vậy một tôn cao thủ, ngươi liền không tỏ mò thân phận của hắn." Giang Ly không quan trọng mà nói, bất kể hắn là cái gì thân phận đây, là địch nhân càng tốt hơn, thật tốt giao hệ a. Chương 320, Tiên cường trữ nam. Hắc Liên nói, ngươi liền không nghi ngờ hắn là sa hoàng sau lưng người kia. Giang Ly hai mắt khẽ đảo nói, đừng bùa, liền cái loại này tiêu chuẩn, còn sa hoàng người sau lưng. Ta cảm thấy không thể. Sa hoàng người sau lưng, nhất định rất mạnh. Tối thiểu nhất, đến tiếp hai ta quyền a. Hắc Liên không còn gì để nói, nhưng mà Hắc Liên là chẳng muốn nghĩ. Giang Ly là không nghĩ tới. Giang Ly cảnh giới lần nữa đột phá, đối với lực lượng càng thêm thuận buồm xuôi gió, tuy là lực lượng lượng không thay đổi, thế nhưng là là biến chất. Một kích kia uy lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Đáng tiếc hai tên này đều là thực lực thông thiên chủ, chưa từng để ý trên thực lực chi tiết. Theo thời gian trôi qua, liên quan tới kinh nước chiến Giang Ly tin tức cũng là càng xuyên qua nhanh, chiếm đoạt tất cả tin tức trang đầu, bởi vì mọi người căn bản không biết kinh cùng xa hoàng ở đâu, chỉ có thể nhìn chằm chằm Giang Ly, ngay sau đó ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nam lưu tiểu khu. Một đêm này, Người của toàn thế giới đều không có làm sao ngủ. Vẫn như cũ như vậy, từng cái đều lộ ra rất kích động, có rất nhiều muốn chứng kiến trận đại chiến này kết quả. Có người thì là lo lắng Giang Ly thua trận, nhân loại vận mệnh. Chẳng qua Giang Ly đã sớm đánh ra huy danh, hiện tại rất nhiều người đều sẽ không dễ dàng có kết luận Giang Ly không xong rồi. Dù sao, Giang Ly nhưng mà một đường theo không được bên trong giết ra tới, mỗi lần có thể đem tất cả mọi người mặt đánh mẹ của hắn đều nhận không ra. Cho nên, hiện tại có như vậy một đám người thành Giang Ly kiên định không thay đổi chiến đấu fan hâm mộ. Cái gọi là chiến đấu fan hâm mộ chính là tại phương diện chiến đấu fan hâm mộ, phương diện khác không fan. Hết cách rồi, Giang Ly bình thường làm sự tình, thật sự là để mọi người fan không nổi. Mà lúc này giờ phút này, Sa Hoàng đang cung kính đứng tại kỉnh trước mặt, báo cáo, đại nhân, căn cứ phân phó của ngài, ta cầm 10 cái hacker, để cho bọn họ ngày đêm giúp ngài lục soát vũ gia hậu nhân tin tức. Hiện tại cuối cùng có manh mối." Kỉnh nói, "Ồ, nói một chút." Sa Hoàng nói, nghe nói lúc trước Vũ Triều cùng cha của hắn, cùng với hai cái cùng cha khác mẹ huynh đệ quan hệ thật không tốt. Tuy là Vũ Triều cha bị phong lại tứ vị nhưng mà hai cái huynh đệ lại bị nàng đẩy đến xa sôi khu vực. Một cái tại chỗ cực khổ mà chết, một cái cũng là bệnh nặng quân thân, về sau cũng bị chơi đùa chết rồi. Nhưng mà bởi vì Vũ Triều cha qua đời, cần phải có người tới kế thừa tức vị, Vũ Triều không thể không hạ lệnh đem hai cái huynh đệ hậu nhân triệu hồi kinh thành. Cũng bắt đầu Vũ gia nhất mạch thời đại huy hoàng. Chẳng qua tại Vũ Triều chết, rời đi sau, Lý gia hậu nhân, tân đế tại quần thần yêu cầu bên dưới bắt đầu chèn ép Vũ gia. Lại về sau phát sinh rất nhiều sự tình, Vũ gia cũng là mấy đợt ba gãy, có lên có rơi, nhưng mà cuối cùng ngày càng suy yếu. Về sau, Vũ gia Suýt chút nữa bị diệt tộc, chỉ có một cái tên là Vũ Du tự người sống xuống dưới. Hắn là Vũ Triều cùng cha khác mẹ huynh đệ hậu nhân, hắn cùng Vũ Triều hết mạch quan hệ rất nhạt. Kinh Hư lạnh nói, chỉ cần có liền không quan trọng nhạt không nhạt, nếu đều diệt môn, vậy ta liền giúp bọn họ diệt sạch sẽ một điểm. Của hắn hậu nhân tại đâu? Sa Hoàng nói, ngay tại Tiêu Tương một vùng, hiện tại là Tiêu Tương một vùng thủ hộ giả, tên là Vũ Dương Thanh. Cha mẹ của hắn, huynh đệ cũng ở nơi đây, cụ thể địa chỉ ta cũng đã tìm được. Kinh Khế gật đầu nói, vốn cho rằng Vũ gia vẫn như Cố Huy Hoàng Này mới khiến ngươi sắp đặt nghi trận, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở ta cùng Giang Ly ở giữa đại chiến đi lên. Hiện tại xem ra, Lam Tinh Thật cô đơn. Năm đó nữ đế cỡ nào uy nghi, quét ngang tinh không, trấn áp thiên địa. Đến bây giờ, vậy mà cô đơn thành nho nhỏ một tòa thành trì bên trong thủ hộ giả, đúng là mỹ mai a. Sa Ho nói, vậy ngày mai ước chiến còn muốn tiếp tục à. Vẫn là nói, ngày hôm nay liền đi diệt đi Vũ gia. Kình nói, đem Vũ gia địa chỉ cho ta, diệt Vũ triều hậu nhân, đứt nàng huyết mạch, suy nghĩ một chút thật hưng phấn đây. Sa Hoàng lập tức đem địa chỉ phát cho Kình, Kình đi lại về sau, đẩy cửa mà đi. Cùng lúc đó, ngay tại sau khi ăn xong tản bộ Giang Ly gặp một cái thân ảnh quen thuộc. Giang Ly. Vũ Dưỡng Thanh kinh ngạc nhìn Giang Ly. Giang Ly cười nói, "Vũ Dưỡng Thanh, ngươi đây là mới tan tầm hay là chuẩn bị ra ngoài ngao du à? Vũ Dưỡng Thanh liếc Giang Ly liếc mắt, sảng khoái cười nói, "Ta có cái gì tốt nào du, vừa ăn cơm, tản tản bộ, tiêu cơm một chút. Cùng đi đi." Giang Ly gật đầu nói, "Vậy thì cùng một chỗ chứ?" Dọc theo bờ sông, hai người kề vai tiến lên. Vũ Dưỡng Thanh có chút lo lắng mà nói, Giang Ly, ngày mốt ngươi liền muốn cùng Sa Hoàng ước chiến, thật không lo lắng à? Giang Ly gật đầu nói, có chút lo lắng. Vũ Dưỡng Thanh nghe xong, lập tức nói, nếu không, ta không đi. Giang Ly ha ha cười nói, ta là lo lắng một quyền đánh không chết, còn phải đánh quyền thứ hai, cảm thấy mệt, thấy buồn. Vũ Dưỡng Thanh, hai người đổi chủ đề, bắt đầu trò chuyện một ít bên người chuyện thú vị, ngược lại cũng nhẹ nhõm tự tại. Đi ngang qua ven đường một bán bánh đúc đậu cửa hàng, Giang Ly muốn hai phần bánh đúc đậu. Vũ Dưỡng Thanh kinh ngạc nói, ngươi cũng thích ăn cái này? Giang Ly nói, "Đúng vậy a, khi còn bé trong nhà nghèo, đến mùa hè, ăn không nổi kem ly, cũng chỉ có thể ăn bánh đúc đậu hiệu nóng." "Thực ra ta vẫn cảm thấy, bánh đúc đậu rất giống thạch, chẳng qua bên trong bạc hà Phan ăn có loại xuyên tim cảm giác, so thạch thoải mái." "Ngươi đây, ngươi nhưng mà con em nhà giàu, sẽ không cùng ăn cái này a?" Vũ Dưỡng thanh hé miệng cười nói, "Ta à, ta chính là ăn chán mấy thạch, mới ăn cái này." Giang Ly cụp cụp miệng nói, "Quả nhiên con đường nào cũng dẫn đến La Mã, trăm sông đổ về một biển a. Mặc kệ là người nghèo vẫn là người giàu có, làm giống vẫn là đến quay về quán ven đường, cho nên ngươi nói mọi người cố gắng như vậy kiếm tiền làm gì, còn không bằng nghèo chút trực tiếp ăn quán ven đường đây. Vũ Dưỡng Thanh liếc Giang Ly liếc mắt, ngươi cái này cái gì ngụy biện tà thuyết? Ai ôi, đúng lúc này Vũ Dưỡng Thanh đột nhiên ôm bụng bất động. Giang Ly buồn bực nhìn Vũ Dưỡng Thanh, Vũ Dưỡng Thanh khuôn mặt đỏ bừng nói, cái kia, ta cái kia tới. Vũ Dưỡng Thanh biểu lộ có chút đau khổ. Giang Ly trong lúc nhất thời không phản ứng quá mức đến, theo sau vô hót một cái hiểu, kinh nguyệt đến, đến rồi. Hắc Liên lại gần, thấp giọng nói, hình như là kinh nguyệt tới cơ hội tốt ta." Giang Ly khẽ gật đầu, tiếp đó quan tâm tiến tới Vũ Dương Thanh phía trước nói, "Rất đau a." Vũ Dương Thanh ngậm miệng dùng sức gật đầu. Giang Ly như có điều suy nghĩ nói, "Nhìn ngươi tình huống này, ngươi chén này bánh đúc đậu là không ăn được à? Chớ lãng phí, cho ta đi." Tiếp đó Giang Ly ngay tại Vũ Dương Thanh trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, nhận lấy đi bánh đúc đậu, miệng lớn bắt đầu ăn, một bên ăn một bên cảm thán nói, "Quả nhiên, một hộp bánh đúc đậu chưa thỏa mãn, hai hộp mới là vương đạo a." Ha ha ha. Vũ Dưỡng Thanh khẽ miệng hơi hơi nét lên một cái, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, nỗi giận gầm lên một tiếng. Người đi chật đi. Tiếp đó Vũ dưỡng Thanh nhấc chân chính là một chân. Giang Ly ba chân bốn cẳng liền chạy. Một bên chạy còn một bên đoan khuất la lên, ngươi làm gì? Ngươi điên lường. Ngươi đá ta làm gì? Hắc Liên nhìn bóng lưng của hai người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ta tự hỏi bản thân không có gì é quở, theo đuổi nữ nhân còn muốn trăm vạn năm cất bước, đã vô cùng dắt rưởi. Hiện tại xem ra, cùng Giang Ly tôn tử này so, ta cũng coi là tỉnh thánh đi. Cách đó không xa một cái cường tráng thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, con người khóa chặt tại Vũ Dưỡng Thanh trên người, nhìn một chút trên điện thoại di động ảnh chụp, nói Tuy là huyết mạch cũng không nồng đậm, nhưng là cùng năm đó nữ đế quả thực có như vậy mấy phần giống nhau. Ha ha. Vũ Triều a Vũ Triều, năm đó ngươi không có thể đem chúng ta triệt để giết tuyệt, ngày hôm nay ta dùng ngươi con cháu huyết tế tế tử trận anh linh. Suy nghĩ một chút, ta đều nhiệt huyết sôi trào a. Đang khi nói chuyện, Kình Hướng đi Vũ dưỡng Thành cùng Giang Ly. Hắn cũng nhìn thấy Giang Ly, khá quen, nhưng mà hắn cũng không hề để ý dường như hoàn toàn quên mất bị Giang Ly một quyền đánh nằm xuống sự tình. Tốc chiến tốc thắng. Khoảng cách trăm mét thời điểm, Kình ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén lên, đột nhiên nhanh chóng đấm ra một quyền một quyền này tốc độ quá nhanh, cho dù là vũ dưỡng thanh đều hoàn toàn phản ứng không kịp. nhưng mà hắn không để ý đến vẫn còn bị đuổi theo đánh giang ly. giang ly nhìn hắn một cái, trực tiếp một quyền đánh tới. giang ly tốc độ càng nhanh, lực lượng mạnh hơn, âm dương nhị khí ở trong người xoay tròn, ác ma chi lực lạnh mà không phát. ầm, Kinh chỉ thấy vũ dưỡng thanh bên người giang ly biến mất, tiếp đó hắn cũng cảm giác cái cảm đau đớn một hồi, tiếp theo chính là trời đất quay cuồng, hai mắt biến thành màu đen. giang ly đấm ra một quyền về phía sau, không có ở quản, mặc cho kình bay lên không trung, hóa thành sao băng không thấy. Vũ Dưỡng Thanh lúc này mới lấy lại tinh thần, mang theo vài phần dại ra cùng mê man mà hỏi: Ngươi vừa mới đánh người. Vũ Dưỡng Thanh hiểu rất rõ Giang Ly. Giang Ly bình thường đấm ra một quyền đi, không phải thiên băng địa liệt, chính là quyền kình đánh vệ tinh, khí thế kia cùng tình cảnh đều là chấn động không gì sánh nổi. Nhưng mà lần này Giang Ly chỉ là bảy cái tạo dáng, tiếp đó liền thu tay lại, đồng thời thật giống có đồ vật gì đó bay lên trời. Những thứ đồ khác Vũ Dưỡng Thanh hoàn toàn không thấy rõ, cho nên mới có loại nghi vấn này. Giang Ly xem thường mà nói: Nên tính là người đi. Ngày hôm nay gặp được hai lần cũng không biết tên này đầu góc nghĩ như thế nào, đã bị thua thiệt còn tới. ta cùng hắn hẳn là không thua a. vũ dưỡng thanh nháy nháy mắt nói, giang ly, ngươi thật giống như trở nên lợi hại hơn. trước kia ngươi ra tay, ta còn có thể nhìn rõ ràng một ít quy tích, hiện tại hoàn toàn thấy không rõ lắm. giang ly cười nói, nhất định phải mạnh lên a, thế giới này thay đổi, không trở nên mạnh mẽ không vững vàng. vũ dưỡng thanh nhìn giang ly gõ má, nói, không nghĩ tới ngươi cái này bình thường thoạt nhìn không tim không phổi ra hỏa, lại còn nghĩ thật nhiều. giang ly không còn gì để nói mà nói cái gì gọi là thoạt nhìn không tim không phổi. Hắc Liên ở phía sau bổ sung một câu, chính là không tim không phổi. Giang Ly trong lòng đáp lại nói, cuốn xéo. Hai người một đường đi tới phía trước cầu lớn dưới cầu, nhìn một chút thời gian, cũng không sớm, lúc này mới tàn đi. Trở về nhà, Giang Ly ngủ là vô cùng an tâm cùng nhẹ nhõm. Một ngày mới bắt đầu, một ngày này, toàn cầu tin tức truyền thông người làm việc, cùng với vô số người hiểu chuyện đều chạy đến Tiêu tương một vùng tới. Một ngày này, theo vô số lượng từ bên ngoài đến xe cộ tràn vào Tiêu tương một vùng, trên đường cái chặn chính là nước chảy không lợn. Sân bay cũng gần như Máy bay trực thăng hầu như chiếm đoạt tất cả cao ốc mái nhà sân bay, ngay cả vùng ngoại thành đều đậu đầy máy bay cùng ô tô. Đường sắt cao tốc phiếu một phiếu khó cầu, ngay cả ra xanh xe vẽ đứng đều bán sạch. Có ấn giả quốc dân mạng hô hào, Đông Đôn nên học tập ấn giả quốc, phải học được biển báo, muốn bán treo phiếu. Người Đông Đôn nghe vậy, trực tiếp mang lên, nói láo, các ngươi trước kia nghèo ép một cái thời điểm, trốn vẽ mới treo chậm nhanh xe lửa. Hiện tại xe lửa tăng tốc độ, có tiền, các ngươi có ai còn đi xe lửa? Lại nói, các ngươi căn bản liền không có treo phiếu được chứ? Nha chính là một đám hố, chính là chó má treo phiếu, đông đô đường sắt cao tốc, người treo treo thử một chút, ai treo ai biết, tuyệt đối một chàng hẳn phải chết. cho dù như vậy, vẫn như cũ không ngăn được của đến mà đến đám người, thậm chí có xe máy đội xe kết bạn mà đến, còn có xe đạp đội hai ngày trước liền theo lân cận thành thị xuất phát, càng thần kỳ còn có nhảy dù tới. tóm lại, giờ khắc này tiêu tương một vùng, thành toàn thế giới tiêu điểm, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tới. mà lúc này giờ phút này, đông đô thủ hộ giả bọn họ lại là đau cả đầu, lá hoa tóc đều kéo một mảng lớn, không có cách nào a, mọi người nhao nhao vào tới. An toàn một cái vấn đề thật lớn a. Phải biết, lần này đại chiến, Giang Ly đối thủ nhưng mà so xa hoàng còn cường đại hơn tồn tại. Một cái đem có được vua phạ giả, truyền thừa nệ rỗ cùng ba tư truyền thừa ba tư thánh vương đều chấn áp kinh khủng tồn tại. Hai gia hỏa này nếu là toàn lực khai chiến, không nói chiến đấu trung tâm, liền xem như dư âm. Bình thường người cũng chịu không được a. Thậm chí khả năng liền siêu phàm giả đều chịu không được, gần một điểm khoảng cách, thần cấp cường giả có thể hay không sống sót đều khó nói đây. Ngay sau đó, đội chỉ an người toàn bộ xông lên khu phố, duy trì trật tự cố gắng đem đám người ngăn tại tận khả năng rời xa chiến trường địa phương. Đồng thời từng cái tranh chữ treo đầy khu phố, trên đó viết, lui ra phía sau một bước nhỏ, sống lâu nhiều năm. Trong đó một lão đầu, có một cái lớn bao màu đen, giao dắt trong đám người chen tới treo lui, trên người treo một cái loa, loa bên trong hô hào, mẹ ta muốn mua kính viễn vọng nhìn giang ly cùng đại bại hoại quyết chiến. Tốt, mua, mua lớn, mua một ngàn đồng tiền cái kia kính viễn vọng có được hay không? Được, cảm ơn mẹ. Như vậy mùi khai ra hỏa, đương nhiên là không chịu cô đơn, còn muốn phát tài trưởng tôn bảo còn có đội chị an người trực tiếp bắt đầu bán nơi xa trên núi quan chiến phiếu tóm lại hiện trường hỗn loạn thương mừng nhưng mà đám người cuối cùng là xua đuổi đến 10 cây số bên ngoài còn những cái kia tự cho mình siêu phàm siêu phàm giả tu sĩ gì gì đó đội chị an cũng là hưu tâm vô lực cũng lời quản bọn họ sinh tử tự có thiên mệnh ngay tại tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngóng trông thời điểm một cỗ chó xe gào thét mà đến chỉ bất quá hắn không trên đất bên trên chạy mà là tại trên mái nhà chạy như bay mà qua mọi người biết giang ly xuất phát ước chiến thời gian là buổi sáng 8 giờ giang ly chó xe một đường lao nhanh 8 giờ đúng giờ đuổi tới hiện trường, chó xe bay lên trời, giữa không trung hợp thành một chiếc thuyền, phù phù một tiếng rơi vào tương Giang trên mặt nước. Giang Ly vô cùng trang bức đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía trước, cất cao giọng nói, "Sa Hoàng, đi ra nhận lấy cái chết." Mọi người lập tức theo Giang Ly ánh mắt nhìn về phía tương Giang phương xa, nhưng mà đợi nửa ngày, loại trừ mấy con vịt trong nước chơi đùa bên ngoài, căn bản không có Sa Hoàng, cùng với cái gọi là Sa Hoàng người đứng phía sau cái bóng. Như vậy Sa Hoàng đi đâu đâu? Mọi người trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Giờ này khắc này, Sa Hoàng ngay tại Vương Miện khách sạn bên trong điên cuồng gọi điện Đồng thời bán trách đại ca đại chiến sắp bắt đầu ngươi chạy đi đâu rồi à bị Trung Quốc đám dân mạng gọi đùa bọn họ mua là treo phiếu chương 321 lại là một quyền sao hoàng thật muốn khóc hắn biết rõ nhân loại năng lực trước đó hắn chỉ có kinh chỗ dựa cho nên mới ngang nhiên vào ở nhà này cấp 5 sao đại tiểu điểm phòng tổng thống hắn không sợ bị nhân loại phát hiện bởi vì tình trong mắt hắn là vô địch nhưng mà hiện tại tình đột nhiên biến mất hắn có chút chỗ dạng giờ này khắc này đông đô phía đông vùng Duyên Hải một đống đá vụn bãi bên trong một người cố gắng đem đầu rút ra ngồi tại trên tảng đá một mặt mờ mịt nhìn trước mắt mặt trời mọc phương đông phong cảnh. Hắn lắc đầu, trong đầu trí nhớ bắt đầu khôi phục, theo sau trong con ngươi hiện lên một vẻ hàn quang, cắn răng nghiến lợi nói, trong nhân loại lại còn có như thế cường giả. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta a. Là năm đó Vũ Triều hộ vệ a. Là Long vệ a. Hắn vô cùng oán hận mà nói, nếu không phải lúc trước ta lò luyện bị Vũ Triều phá hủy, lực lượng của ta rơi xuống tung lũng, cũng không đến mức bị một cái Long vệ một quyền đánh thành cái dạng này. Mất mặt a. Đúng lúc này, Kình đột nhiên ngẩng đầu lên đến, cười trong đầu của hắn truyền đến một đạo tin tức, tin tức này là đến từ nó. Kinh Côi nói, mẫu thể, ngươi quả nhiên vẫn còn ở đó. ngươi nói là, trong biển có một cái ta có thể dùng lò luyện. rất tốt, ta vậy thì đi lấy đến, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, giết sạch đám này đáng chết lam tinh phế vật. nói xong, Kinh một đầu đâm vào trong biển. không bao lâu, một tiếng vang thật lớn, đồng thời sóng lớn ngập trời, một tôn cao ngàn mét cự nhân theo trong biển đi ra, toàn thân hắn tản ra thần thánh hào quang, giống như như cự linh thần quan sát đại địa. Giang Ly. ta đến rồi. gào lên một tiếng tiếng truyền trăm dặm, lân cận người đều thấy được cái này để người ta khiếp sợ một màn. Mọi người vẫn đến nay đều biết Sa Hoàng Sau lưng còn có một tên cường giả, chỉ bất quá tất cả mọi người suy đoán cường giả kia hẳn là một tôn mạnh mẽ ác ma. nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, Sa Hoàng Sau Lương lại là một tôn thiên thần. thiên thần sau lưng mở ra tám đôi cánh chim, phóng lên trời, hai cánh chấn động, bao tấp đông dưng mà lên, cùng phong mang theo sấm sét, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. kinh nói qua chỗ, mây đen quay cuồng ngưng tụ, sấm sét vang rội, quy tắc hơn trăm dặm trực tiếp hóa thành lôi đình địa ngục bất luận là cây cối vẫn là nhà toàn bộ bị đánh thành cạn hắn như là trong truyền thuyết yêu ma lại như cùng trong truyền thuyết lôi thần đồng dạng hoành hành vô kỵ đồng thời một đạo quỷ dị gợn sóng khuyết tán ra đến bao phủ toàn cầu trong nháy mắt đó điện thoại di động của mọi người tín hiệu toàn bộ bị che giấu tất cả hệ thống toàn bộ ngừng trệ. thế cho nên tuy là có người chụp tới kinh hình ảnh nhưng căn bản không phát ra được đi không cách nào trước tiên đem tình báo truyền ra ngoài báo tin giang ly hoặc là những người khác mau chóng trốn giờ này khắc này tiêu tương một vùng giang ly đợi một hồi phát hiện xa hoàng không ra mặt Sa hoàng người sau lưng cũng không đi ra, hắn đứng lâu cũng cảm thấy tư thế của mình quá mệt mỏi. Cuối cùng, Giang Ly lựa chọn không trăng bước, trực tiếp đặt mông ngồi ở đầu thuyền. Tiếp đó lột mấy cây chó đuôi lông tại cái kia cài dây thừng, một bộ chuẩn bị làm một cái cần câu câu cá tư thế. Mọi người thấy cảnh này cũng là không còn gì để nói. Cái tên này xem như đem chó khai phá đến cực hạn a, không phải sao? Ai, nhìn con chó kia, thật giống có chút say sóng, đều nôn. Thứ hai, ta tạo, hắn nôn sau đó, có cá tới ăn. Một con chó miệng rộng mở ra đem cá cái cắn, tiếp đó một cái chuyển một cái, truyền đến đầu thuyền. Giang Ly vừa làm tốt không đến dài 2 mét vô cùng thấp kém dây câu, lưới câu cũng còn không có đây. Một con chó trực tiếp bắt qua dây câu, đem cá cột vào phía trên. Giang Ly xem xét, nhất thời vui vẻ, cười to nói, "Ha ha ha ha. Câu được cá." Cổ có Khương Thái công lưới thẳng câu cá, hiện có Giang Ly không câu câu cá, quả nhiên vẫn là ta cao hơn một bậc a. Ha ha ha ha. Mọi người nhìn cái này đồ đần, trực tiếp một hồi méo mạnh mi tâm, trong lòng thầm đủ, chúng ta chính là dựa vào cái này đồ đần đối kháng chư thiên cường địch. Sống tạm bỡ tại làm tinh lên sao? thật mất mặt a! có tính tình lớn, trực tiếp cầm lớn loa hô lên. Giang Ly, ngươi tốt xấu cũng là làm tinh đệ nhất cao thủ, đại biểu cho chúng ta làm tinh người hình ảnh a! ngươi có thể hay không? hơi thông trầm điểm, trang bức chút cũng được a! ngươi nếu không biết, chúng ta họ phở lỉn miễn phí dạy học ga. Giang Ly sững sở, theo sau buông tay nói, đừng đùa, ta trước đó ở đầu thuyền trang một giờ bức, eo đều đứng đau xót. Trang bức quá mệt mỏi, ta vẫn là như vậy nằm đi. Nói xong Giang Ly Li liền ôm đại biểu cá nằm ở đầu thuyền, bắt đầu ngây người. Mọi người gặp đây chỉ để đối tên này bất đắc dĩ đúng lúc này nơi xa một tiếng sấm rền tiếng truyền đến đó lấy tiếng sấm như là nhịp trống đồng dạng dày đặc vang lên mọi người theo bản năng nhìn sang chỉ thấy chân trời một mảnh mây đen nhanh chóng vào tới những nơi đi qua sấm sét vang rội cảnh tượng vô cùng kinh khủng cái này mây đen diện tích quá lớn mau rút lui có người cao giọng la lên mọi người lập tức rút lui nhưng mà người mật độ quá lớn người trên người dưới tình huống làm sao có thể làm được cấp tốc rút lui khỏi nhất thời hiện trường loạn thành một bầy giang ly thấy cảnh này nhướng mày hé mắt Xa xa cảnh tượng bị kéo gần lại, hắn thấy được trong mây mù bay lượn. Giờ này khắc này kình, dung mạo phát sinh biến hóa cực lớn, nhiều hơn rất nhiều hình xăm cùng một đôi sừng trâu, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Giang Ly biết, không thể để cho cái tên này tới, nếu không nhất định tử thương vô số. Ngay sau đó Giang Ly không nói hai lời, vừa lấy long thương, tinh thần lực mở ra, khóa chặt kình sau trực tiếp một thương ném tới. Long thương phát ra một tiếng long khiếu tiếng, cùng không khí kịch liệt cọ sát, cuối cùng hóa thành một đạo hỏa diễm sao băng vọt tới kình. Đồng thời Giang Ly nhìn thấy một đạo bóng người màu hoàng kim bay lên trời, chính là Sa Hoàng. Sa Hoàng cười nói, "Giang Ly, đã lâu không gặp." Giang Ly nghiêng đầu nhìn hắn một cái nói, "Hỏi ngươi một vấn đề." Sa Hoàng nói, "Ngươi nói." Giang Ly nói, "Ngươi bản thể đến cùng là cái gì? Có thể ăn a?" Sa Hoàng ảm. Giang Ly một mực đối Sa Hoàng canh cánh trong lòng, người ta con ác ma đánh chết đều có thể ăn, tên này vậy mà không thể ăn, quá làm cho người ta khó chịu. Sa Hoàng hừ lạnh một tiếng nói, "Giang Ly, ngươi còn muốn ăn ta?" Giang Ly lắc đầu nói, "Đừng, đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ này." Sau đó lời nói chuyển hướng chỉ vào Sa Sa kình nói, ta là muốn ăn hai người các ngươi. Sa Hoàng tức giận nói, Giang Ly, ngươi quá tự cho là đúng. Kinh đại nhân lực lượng ngươi căn bản không hiểu rõ, hắn là chân chính thần linh. ngươi làm nhục thần linh, ngươi sợ là không cách nào sống sót nhìn thấy ngày mai mặt trời. ầm, không đợi Sa Hoàng nói xong, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. lại là Long Thương cùng kình gặp phải, kình một nắm phá vỡ hỏa diễm nắm lấy Long Thương bản thể, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Giang Ly. cái này xem xét, kình ngây ngẩn cả người, trong lòng tự nhủ, cái tên này làm sao khá quen theo sau kình trong đầu lóe lên trước đó một quyền kia hình ảnh nhất thời lửa giận xông lên trong lòng cười gần nói là ngươi giang ly gãi gãi đầu nói là ta thế nào ngươi biết ta kình cười ha ha lên hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân trước đó bị giang ly một quyền đánh ngủ một đêm mới tỉnh lại vậy quá mất mặt giang ly hiếp mắt nhìn kình hắn thể cái tên này hắn chưa thấy qua giang ly sờ lên cái cảm ta là ngươi hàng xóm kình sững sở, hiển nhiên không rõ giang ly đang nói cái gì nhưng mà nơi xa người quan chiến trong đám lại có người cười ai ôi, giang ly ngươi không họ giang Ngươi là họ Vương a? Bên cạnh lão Vương, vậy nhưng thật sự là kết đại thủ a? Ha ha. Kinh vẫn như cũ nghe không hiểu, sao hoàng vội ho một tiếng, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một câu. Kinh nhất thời phát hỏa, chẳng qua vẫn không có động thủ, mà là tỏa ra bản thân cái kia quy thần cảnh giới đại viên mãn lực lượng, như là một vị cao ngạo quân vương đồng dạng, nhìn Giang Ly nói, "Giang Ly, cảm nhận được lực lượng của ta rồi sao? Đây là vượt qua các ngươi nhận thức lực lượng. Thực lực của ngươi không tệ, có thể làm thủ hạ của ta. Đây cũng là ngươi duy nhất một con đường sống, sống hay chết, làm ra lựa chọn của ngươi đi." Kinh lực lượng quá kinh khủng, hoành áp tứ phương, tất cả mọi người ở đây, mặc kệ khoảng cách bao xa, đều có một loại trời sắp đè xuống ngảo giác, đè tất cả mọi người đều có chủng cảm giác không thở nổi. Phản phất, một khi Giang Ly từ chối, không trung liền đem vỡ nát, thiên khung liền muốn hạ xuống, đập chết tất cả mọi người giống như. Từng cái chớp mắt nhìn Giang Ly, không biết Giang Ly sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Giang Ly sờ lên cái cằm, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Ngay tại kinh sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, Giang Ly vô hốt một cái. Mọi người lực chú ý nhất thời đều tập trung vào Giang Ly trên người. Chờ đợi lấy hắn làm ra cái này khó khăn, hơn nữa khả năng quyết định vận mạng loài người quyết định. Kinh khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý tươi cười, hắn đã nghĩ kỹ. Nếu Giang Ly là Lam Tinh đệ nhất cường giả, cái kia nhất định cũng là Lam Tinh người người đáng tin cậy. Nếu như ngay cả người đáng tin cậy đều quỳ gối dưới chân hắn, như vậy toàn bộ Lam Tinh cũng một cách tự nhiên thần phục dưới chân hắn, về sau muốn làm sao xử lý Lam Tinh đều không phải là vấn đề. Về phần hắn cùng Giang Ly chỉ thấy thù hận, đơn giản hơn. Một khi Giang Ly thần phục, hắn sẽ để cho Giang Ly tự thân động thủ giết Vũ gia hậu nhân, tự tay giết chết bằng hữu của mình lánh bác cả đời tự trách mình cùng cực khổ loại này dằn vặt so giết giang ly còn muốn hạ giận ngay tại hắn tràn đầy tự tin cùng đợi giang ly quỳ xuống thời điểm giang ly nói ta nghĩ nửa ngày ta vô cùng xác định ta thật không ngủ vợ ngươi nhưng mà ngươi tức giận như vậy chẳng lẽ vợ ngươi muốn ngủ ta ngươi là đấu kỵ thành thù a lời này vừa nói ra như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng nổ trong thai của mọi người theo sau ha ha ha tiện thần không hổ là tiện thần ha ha ha tuyệt sát đây tuyệt đối là tuyệt sát ha ha kinh mặt một mảnh đen nhánh Trong mắt lửa giận hóa thành lôi đỉnh, cắn răng nghiến lợi nói, "Rất tốt, ngươi bỏ qua duy nhất sống sót cơ hội, đã như vậy, vậy thì đi chết đi." Kình đang khi nói chuyện mang theo mây đen đầy trời liền muốn xông vào tiêu tương một vùng. Giang Ly gặp đây, nhảy một chút, nhảy lên trên không trung, mượn long thương lực lượng trực tiếp thẳng hướng Kình. Kình gặp Giang Ly lại dám đối diện đánh tới, cười như điên nói, "Ngươi là muốn dùng Quy Thần Sơ cấp cảnh giới khiêu chiến ta cảnh giới đại viên mana?" Thật sự là buồn cười. Kình hai tay mở ra, trên bầu trời mây đen phát ra vô số tiếng bạo lôi thanh âm, vô tận lôi đỉnh hạ xuống, hắn như là lôi thần đồng, dạng vung tay lên đem cái này vô tận lôi đỉnh chộp vào trong tay, hướng về phía Giang Ly vung một cái. Ầm ầm. Như đồng liệt xe đồng dạng to kinh khủng lôi đỉnh vạch phá bầu trời trực tiếp thẳng hướng Giang Ly. Mọi người rũ cổ, siết chặt nắm đấm nhìn trong chọc vào một màn này. Đồng thời, nhân loại các cường giả cũng đều nhao nhao làm xong xuất kích chuẩn bị, một khi Giang Ly chịu thiệt, bọn họ chuẩn bị lập tức độc thủ. Tuy là chưa chắc có hiệu quả, nhưng mà bọn họ không muốn ngồi mà chờ chết. Tuy là đây là công bằng quyết đấu, nhưng mà bọn họ rõ ràng hơn, một khi Giang Ly thua trận, tình thắng được lời nói, nhân loại vận mệnh cũng muốn theo đó thay đổi tại vận mạng loài người phía trước, bọn họ quyết định quên đi tất cả mặt mũi, liều mạng một lần. vài phút trước, đại đình, phạm thánh cương, nội bộ giáo đình, thánh nữ anna nhìn phía trước, yên tĩnh nhìn kinh thư elver, hỏi, giáo hoàng bệ hạ, ngài không lo lắng bên kia chiến đấu à? elver mỉm cười ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại, lo lắng ác ma kia chết như thế nào a? anna cười khổ nói, bệ hạ, ngài biết đến, ta nói không phải cái này. elver nói, ta nói qua, căn bản không cần lo lắng giang ly. nếu như ngươi muốn lo lắng, vậy thì lo lắng giang ly kẻ đi. anna không hiểu nói, vậy hạng ngài là không phải biết cái gì. Elver ngẩng đầu nhìn lều trên đỉnh chúng thần hình nói, ngươi biết, ta đại đình giáo hoàng không chỉ am hiểu thánh thuật, đồng dạng cũng am hiểu đại dự ngôn thuật, mà đại dự ngôn thuật thoát thai từ thần chi dự ngôn. Nói đến đây, Elver liền không nói. Anna phảng phất rõ ràng cái gì, cười nói, kêu buổi tối ăn cái gì? Elver cười, tùy. Ý. Anna nhất thời khuôn mặt nhỏ thành màu nước đắng. Điều châu, nơi nào đó phía dưới chỗ sâu. Lão kỵ sĩ nhìn Leona nói, thật không nhìn tới nhìn. Leona kiên quyết lắc đầu nói, đi cũng vô dụng còn không bằng tranh thủ sớm ngày trở nên có ít lên thí luyện trường nào thì bắt đầu lao kỵ sĩ nhìn một chút đồng hồ nói nhanh điều châu trên mặt đất một đôi chủ tớ theo trong hốc núi đi ra một thân hoàng kim sư tử trang phục kỵ sĩ daniel N. tự tin vô cùng mà nói hoàng kim sư tử là chắn đã thức tỉnh thực lực của ta đã được đến thần cấp cảnh giới lần này ta luôn có thể đánh bại giang ly về nhà a người hầu cung kính nói đại nhân ngài lần này nhất định tất thắng daniel ha ha cười nói đi xuất phát kiếm chỉ đông đô tiêu tương một vùng giang ly mà lúc này giờ phút này đông đô tiêu tương một vùng một đạo to như đồng liệt xe đồng dạng sấm sét đâm vào giang ly trên người một khắc này kình tự tin vô cùng cười đây là thiên địa lực lượng hắn không tin giang ly xử lý được nhưng mà sau một khắc nụ cười của hắn cứng ngắt lại chỉ thấy giang ly đấm ra một quyền cũng không có dư thừa lực lượng khuyết tán ra đến chỉ là đơn giản một quyền chất phát tự nhiên nhưng mà cái kia mãnh liệt lôi đỉnh trực tiếp bị ẩm tàn ra giang ly một đường thế như trẻ che tách ra lôi đỉnh trực tiếp giết tới kình trước mặt hai người bốn mắt đối lập kình khiếp sợ nói không thể Ngươi chẳng qua là quy thần sơ kỳ. Ẩm. Giang Ly nắm đấm đánh vào kinh lồng ngực. Phúc. Kinh lồng ngực trực tiếp nổ tung một cái to lớn lô máu, lão đảo lui về phía sau. Giang Ly lắc lắc trên tay hiến máu, một mặt lạnh nhạt nói, ai nói sơ kỳ liền đánh không chết ngươi cái đại viên mãn. Lại nói, ai nói ta là quy thần sơ kỳ. Nói đến đây, Giang Ly thân thể chấn động, khí thế tăng vọt, kinh gần như là theo bản năng kêu lên, quy thần trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, đại viên mãn. Nửa bước kết đàn. Chương 322 ta giúp các ngươi a. Cuối cùng bốn chữ gần như là thét lên đi ra, đồng thời kình xoay người ba chân bốn cẳng liền muốn chạy. Kết quả một đạo hồng sắc thân ảnh nhảy lên thượng thiên bầu trời, chặn đường đi của hắn lại. Đó là một thân đại hồng bảo, ở trên bầu trời vô cùng chói sáng. Nhưng mà kình đã bị giang ly sợ mất mật, căn bản không còn dám cùng giang ly liều mạng. Thấy có người cản đường, trực tiếp gầm lên giận dữ, cút ngay cho ta. Nhưng mà cái kia người mặc đại hồng bảo nữ tử lại càng thêm bá đạo, mày liêu dựng thẳng, duỗi ra một cây tay ngọc chỉ vào kình, nói cho đúng là chỉ vào giang ly, trực tiếp mắng, danh con, hắn muốn đánh mẹ ngươi, cái này ngươi có quản hay không? Đánh. Kinh chỉ cảm thấy sau lưng một cấu ngập trời cự lực đánh tới, sau đó thì cái gì cũng không biết. Mà người quan chiến lại thấy rõ, tại Hồng Tỷ hô lên câu nói kia về sau, Giang Ly trong nháy mắt nổ tung, đấm ra một quyền, quyền kình không tại cánh áo, mà là năng lượng ngoại phóng đi ra. Một quyền kia giống như bản cổ một chỉ giống như, trực tiếp đem kình nửa người trên đánh không rồi. Thân huyết vẩy xuống đại địa, mọi người trực tiếp trợn tròn mắt, ngây dại. Qua nửa ngày, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, tiếp theo chính là toàn thành tiếng hoan hô, toàn thế giới tiếng thét chói tai. Đồng thời cũng có vô số người hoan hô siêu tập thân huyết, đây chính là tuyệt thế bảo dược, hiếm thấy bảo liệu a. Còn Giang Ly, đấm một nhát chết tươi Kình Về Sau, liếc mắt nhìn Sa Hoàng. Sa Hoàng thì hóa thành cát vàng, nhanh chóng chạy thủ mạng. Đúng lúc này, một tòa cự thành từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng đem đầy trời cát vàng trấn áp xuống, tiếp lấy một cái phạ dạ ổ hư ảnh từ trên trời giáng xuống, nghệ độ cùng ba tư Thánh Vương xuất thủ. Lần này hai người cũng là bỏ hết cả tiền vốn, một cái trực tiếp ba 34 Thánh thành tới, một cái thì con đua phạ dạ ổ quan tài. Hai người máu me be bét khắp người. Hiển nhiên như vậy chơi đùa đối hai người cũng là gánh nặng cực lớn. Nhưng nhìn được đi ra, bọn họ hẳn là chỉ cần Giang Ly không địch lại, liền liều mạng một lần. Kết quả, bọn họ cái này ấp thủ thật lâu một kích không có đánh vào kình trên người, ngược lại là trấn áp xa hoàng. Giang Ly nhìn hai người chật vật như thế hình dáng, cười khan nói, "Hai vị, muốn nghỉ ngơi một chút không?" Nghệ Dụ lắc đầu nói, "Không được, đi trước." Nghệ Dụ sắp gánh không được, con vua phạ ra ở bước chân một bước một cái dấu chân máu, thân thể đều đang run rẩy. Giang Ly nhìn một chút bà Tư Thánh Vương. Bà Tư Thánh Vương cũng không tốt gì toàn thân tắm máu, mỹ mắt nhất đều tốn sức, nhưng mà vẫn như cũ quật cường lắc đầu nói, tòa thánh thành này cùng vua phạ giả ở đồng dạng đều chỉ nhận chuyên nhân. Chúng ta gánh vác bọn họ, giống như dừa núi, đã vô cùng khó khăn. Người ngoài nếu là muốn di chuyển bọn họ, đó chính là phàm nhân dựa núi, căn bản chuyện không thể nào cưỡng ép vì đó. Kết quả chưa kịp ba tư thánh vương nói xong đâu, Giang Ly đã đi tới hắn phía trước. Ba tư thánh vương hoảng sợ nói, ngươi làm gì? Giang Ly một tay nâng ở trên đỉnh đầu hắn ba tư thánh thành phía dưới, tiếp đó nhếch miệng cười một tiếng đồng thời trong cơ thể rồi rào ác ma chi lực vận chuyển. Tiếp đó, ba tư thánh vương nhìn Giang Ly bước chân nhẹ nhàng một đường chạy chậm đến đi xa bóng lưng trận tròn mắt. Lúc này đồ tệ đi tới, nói, còn không theo đuổi. Đi chậm, đoán chừng tiểu tử này đem ngươi nhà thánh thành biến thành quậy đổ đướng. Ba tư thánh vương sợ hết hồn, mau đuổi theo đi tới. Giang Ly chạy rất nhanh, đi ngang qua Nệ Dụ thời điểm, cười ha hả hỏi, cần giúp một tay không. Nệ Dụ thì như cùng sống gặp quỷ giống như nhìn giờ ba tư thánh thành Giang Ly bờ môi run nhẹ nhẹ mà nói, ngươi, có thể kháng hay. Giang Ly không giải thích trực tiếp đem nệ rổ trên người vua phạ dạ ổi quan tài tiếp qua như là mang theo lớn cặp da đồng dạng cứ như vậy sách trong tay còn cân nhắc hai cái cười hì hì nói cũng nặng lắm ha nệ rổ đứng tại chỗ ngây người bên trong Liên như thế giang lim một tay nâng ba tư thánh thành một tay mang theo vua phạ dạ ổi quan tài tiếp đó quay đầu hô mẹ ta đưa hai cái về nhà à một hồi trở về tìm ngươi hồng tỷ ngồi ở trên trời ngáp một cái nói được ta ở nhà chờ ngươi ăn cơm chiều à nếu không đồ vật đưa về sau khi cùng một chỗ tới ăn Nezro cùng Ba Tư Thánh Vương đều không am hiểu giao thiệp với người, nghe nói muốn đi Giang Ly nhà làm khách, từng cái đều tại lập đầu. Lý do cũng là kỳ hoa. Ba Tư Thánh Vương nói, "Ta, ta, nhà ta Lạc đã tìm đối tượng." Nezro nói, "Ta, ta, ta cho hắn nhà Lạc đã giới thiệu đối tượng." Giang Ly liếc hai người lên mắt, vô cùng vô lại nói, "Ta mặc kệ à, mẹ ta mở miệng, hai người các ngươi không đi cũng phải đi. Nếu là không đi đâu?" Nezro hỏi. Giang Ly suy nghĩ một chút về sau, tiếp đó ba chân bốn cẳng liền chạy, một bên chạy một bên hô các ngươi nếu là không đi, vậy thì theo đuổi ta à? đuổi theo liền trả lại cho các ngươi, đuổi không kịp, ta ngay tại Ba Tư tỉnh thành lập nướng vua phà dạo nướng. Thảo nê mã, đứng lại. chúng ta đi nhà ngươi còn không được à? Nệ Dồ cùng Ba Tư Thánh Vương ở dưới quát to một tiếng, đuổi theo. cuối cùng, Giang Ly đem Ba Tư Thánh Thành kháng trở về Ba Tư, vua phà dạo quan tài khiêng trở về lại. mà Nệ Dồ cùng Ba Tư Thánh Vương thì một bên chữa thương vừa đi theo Giang Ly cưới xa Hoàng trở về Nam Lư tiểu khu. không sai, ba người chính là cưới xa Hoàng trở về, xa Hoàng biết bay hơn nữa bản thân cũng có thể hóa thành cắt vàng, có thể tạo thành bất kỳ hình dạng. tốt như vậy tài nguyên, giang ly không có lý do gì không lợi dụng một chút. ngay sau đó sa hoàng liền biến thành một chiếc cắt vàng tạo thành máy bay, mang theo ba người bay trở về nam lưu tiểu khu. đối mặt đấm một nhát chết tươi kình giang ly, giờ này khắc này sa hoàng là một điểm tính tình cũng không có, thành thành thật thật đi theo giang ly đằng sau, thợ cũng không dám dùng sức, sợ quá lớn khí lực chọc giận giang ly bị đập chết. về nam lưu tiểu khu, giang ly đã nghe đến một hồi mùi thịt, hạ xuống xem xét, chỉ thấy hồng tỷ đang mang theo một đám ác ma trong sân nướng đây. Phía trên từng đầu dài mảnh vật thể, Giang Ly vừa nhìn liền biết đều là thứ gì. Loại trứng ngay tại nướng, bên cạnh còn có một cái lớn nồi đen, nắp nồi ung ngục cùng ngục sôi trào, bên trong giường như nấu một nồi đồ tốt, mùi thơm nước mũi. Cố Khê, vụ Dương Thanh, Cây Nguyệt, Trần Nhã, Đỗ Hiểu Linh năm nữ tại giúp Hồng tỷ trợ thủ, một đám ác ma thì phụ trách hồng gió, phun lửa. Đáng thương nhất chính là đại thụ ác ma, tên này bản thân mang theo một cây đao, phía dưới thiếu bó củi, hắn liền cho mình một đao, chặt xuống một ít cành cây tới làm bó củi. Sương Long ngồi xổm ở bên cạnh, cũng không dám nhìn hồn tỷ một mặt trột dạ hình dáng nhìn thấy Giang Ly trở về tên này như chút được gánh nặng đồng dạng chạy tới chào hỏi Nệ Dồ cùng ba tư Thánh Vương không am hiểu giao tiếp chỉ là gật gật đầu coi như ứng phó Nệ Dồ thầm nói đều nói Đông đô thức ăn ngon ăn ngon hiện tại xem ra không phải cũng đều là thịt nướng à chúng ta cái kia cũng nướng ba tư Thánh Vương thao lấy một cái xước xẻo Đông đô lời nói nói chúng ta cái kia cũng nướng thịt hơn nữa vô cùng mà nói không thể so với Đông đô trinh lệch bên kia Hồng Tỷ sớm chú ý tới tình huống bên này nghe nói hai người nói như vậy lỗ thay run lên trực tiếp đi tới cười híp mắt nói đồng dạng là thịt nướng, các ngươi cái kia chỉ có thể gọi là nướng chính thịt, không thể gọi là thịt nướng. Một hồi nếm thử thủ nghệ của ta, tiếp đó các ngươi lại nói tiếp. Hai người biết, cái này thoạt nhìn rất trẻ trung rất đẹp nữ tử áo đỏ là Giang Ly đại ma vương mẹ, cũng chính là đại ma vương mẹ, cái này không thể chơi vào. Hai người tuy là trong lòng không phục, ngoài miệng lại không tranh luận. Giang Ly cũng không tốt nói cái gì, mang theo hai người đi một bên ngồi. Tiếp đó Giang Ly lôi kéo Hồng Tỷ đi một bên, nói: "Mẹ, thực lực của ngươi mạnh như vậy, trước đó xa hoàng làm ầm ĩ điểm, ngươi thế nào kéo một cái động tĩnh đều không có?" Hồng tỷ trừng mắt liếc Giang Ly nói, nơi này không phải có ngươi a, còn cần ngươi mẹ ta ra tay. Lại nói, ta sớm đã nói với ngươi, làm tinh sự tỉnh, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi xem một chút cái kia hai gia hỏa, ngày hôm nay một cái kia, Sa Hoàng khả năng đương đối. Giang Ly suy nghĩ một chút, tuy là gánh nặng rất lớn, nhưng mà nệ rổ cùng ba tư Thánh Vương một cái kia, quả thực đáng sợ, trực tiếp đem Sa Hoàng cho chân áp, liền chạy cơ hội đều không có. Hồng tỷ tiếp tục nói, ngày hôm nay tên đại gia hỏa kia, tuy là rất hùng, nhưng mà ngươi tin hay không, ngươi không ra tay. Đồng dạng có người có thể đối phó hắn. Chỉ bất quá, cái kia đánh đổi sẽ để cho đối phương thịt đau mà thôi. Không phải vạn bất đắc dĩ, đối phương là luyến tiếc lấy ra. Giang Ly không nghĩ ra nói, lấy ra. Ngươi nói là người vẫn là đồ vật ta. Hồng thị quay đầu hướng Trần Nhã hôn một tiếng nói, "Tiểu Nhã, bên kia nổi lớn hỏa nhỏ chút, cái này đến chậm một chút hầm. Trần Nhã ai một tiếng, liền chạy đi qua. Hồng thị thỏa mãn mà cười cười gật đầu nói, "Tiểu tử, trước tiên không nói cái này. Ta hỏi một chút ngươi a, cái này năm cái nữ hải, ngươi coi trọng cái nào?" Nói đến đây, Hồng tỷ cười càng vui vẻ hơn, vốn cho rằng sợ ngươi cô độc, giúp ngươi làm môn hôn sự. Hiện tại xem ra, ta coi thường ngươi nha. Kim Mục Tảng Kiều liền ẩn giấu hai cái. Bên ngoài còn có Hồng Nhan chi kỷ, nói chuyện nấu cơm thoáng cái tới năm cái. Chật chậc, cái này năm cái đều có các đặc điểm, mấu chốt là một cái so một cái xinh đẹp, dáng người còn tốt, tính cách cũng không sai. Tiểu tử, có thể a? Có chút bạn linh a. Giang Ly một hồi cười khổ nói, "Mẹ, ngươi muốn đi đâu a? Không phải như ngươi nghĩ, đều là bằng hữu, còn chưa tới nam nữ bằng hữu cấp bậc kia đây. Hắc Liên nghe nói như thế, lắc đầu, trong lòng thầm nhủ nói, đổi lại nam nhân, hai tử đều có thể đầy đất đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Giang Ly chừng mắt liếc hắn một cái, tiếp đó cố gắng kéo về đề tài nói, "Mẹ, nói chính sự đi." Hồng Tỷ nhéo một cái Giang Ly quay hàm nói, "Con trai tìm vợ, tại mẹ trong mắt chính là trên đời này nhất chính sự tình." Giang Ly có thể nói cái gì, bất đắc dĩ cười khổ mà thôi. Hồng Tỷ lại hỏi một ít, xác định Giang Ly không có cùng cái này năm cái nữ tử chính giữa bất kỳ một cái nào phát sinh vượt qua hữu nghị quan hệ về sau, thở dài lắc đầu. Hắc Liên lúc này tìm một cơ hội theo ngoài cửa đi tới, một bộ vừa ra ngoài đi tản bộ trở về tư thế, Giang Ly các bằng hữu nhau nhau cùng Hắc liên chào hỏi, Thiên mạc nhiệt tình đi tới tới cái ôm ấp, Hắc Liên cười miệng đều néo mó, Hồng Tỷ lại gần, thấp giọng hỏi, cái này ai vậy? Giang Ly khẳng định không thể nói là Ra Ra mình, Ra Ra hắn dạng gì, Hồng Tỷ so với hắn tìm hiểu, Giang Ly con ngươi đảo một vòng, nói, ven đường nhặt lão đầu, nhặt của hắn thời điểm đều nhanh chết đói, hết lần này tới lần khác lòng tự trọng tập mạnh, vì chăm sóc tình cảm của hắn, ta nói dối xương hắn là Ra Ra của ta, để hắn trong nhà. Hồng Tỷ sờ sờ cái cầm nói, ông lão này nhìn rất tinh thần, không giống có thể chết đói bộ dạng a. Hơn nữa, ông lão này thế nào nhìn cũng không giống cái thứ tốt. Ai nói đến lao đầu, ta phát hiện các ngươi trong tiểu khu lao đầu đều không giống người tốt a. Giang Ly nghe nói như thế, lập tức cho Hồng Tỷ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, mẹ, hỏa nhãn kim tinh a. Bên kia Hắc Liên thì khí dâu mép đều nhếch lên tới, trong lòng đối Giang Ly hô, ta thế nào cũng không phải là người tốt. Ta làm gì ta? Ta tới Lam Tinh thời gian dài như vậy, kiến đều không có giết một con, có mấy cái giống ta tốt như vậy người a? Giang Ly mau mau rỗ Hắc Liên, thật vất vả đem Hắc Liên rỗ tốt. Bên kia đồ ăn cũng không xê xích gì nhiều. Hồng Thị bắt đầu thu xếp mọi người dưới trướng, bưng thức ăn gì gì đó. Lúc này, Đỗ Hiểu Linh tiến tới, thấp giọng nói: Giang Ly, mẹ ngươi, mẹ ngươi có phải hay không có cái gì đặc biệt đang mê a? Giang Ly buồn bực hỏi: Ý gì? Đỗ Hiểu Linh khuôn mặt tưởng đỏ hạ giọng nói: Nàng vừa đến đã tìm lý do đụng người ta ngực. hơn nữa ta phát hiện, nàng nhìn thấy một cái nữ hải, liền sẽ nghĩ hết biện pháp cái kia một chút. Giang Ly lưỡi một cái, nhất thời trong lòng một hồi cười khổ. Người lạ không rõ ràng chuyện ra sao, hắn biết rõ. Hắn mẹ đây là sợ Giang Ly lại cho nàng làm cái giả gái lừa gạt chuyện a. Cho nên tiên hạ thủ vì cường, Nghiệm Minh thân phận. Giang Ly suy nghĩ một chút, cũng không giấu giếm, trực tiếp đem bản thân để xương long giả gái đi nhà mình giả mạo bạn gái sự tình cùng Đỗ Hiểu Linh nói. Đỗ Hiểu Linh sau khi nghe xong, mắt to đạp cùng bóng đèn giống như, theo sau ôm bụng cười như điên. Giang Ly liền biết sẽ là kết quả này, chẳng qua mình bị chê cười một chút không quan trọng, bản thân mẹ bị người làm biến thái sẽ không tốt. Giang Ly ra mặt dày nhìn nõn hiệu linh hướng về từng cái tò mò bụi tử dạng dài giang ly chuyện xưa tiếp đó một đám bụi tử cởi trang điểm lộng lây bộ dạng cứ vậy mặt không đổi sắc xương long biết xảy ra chuyện gì tại bên cạnh xấu hổ như mông khỉ túi đầu hận không thể một đầu đâm mũi nhọn bên trong đi không thể không nói nữ nhân bắt quái tinh thần cùng lắm mồm thuộc tính tại thời khắc này bạo phát ra lực lượng kinh khủng chờ mọi người sau khi ngồi xuống ngay cả nệ rổ cùng ba tư thánh vương đều biết chuyện này hai tên này nhìn giang ly ánh mắt đều mang vẻ của quái chẳng qua như vậy náo cho nhảy hai người rõ ràng buông lòng rất nhiều cùng những người khác quan hệ cũng kéo gần lại không ít, bắt đầu nói chuyện. Đầu tiên bưng lên bàn chính là thịt nướng, thịt nướng còn không phải đơn thuần thịt nướng, chia làm nướng thịt nạc, béo gầy, hoa bầu dục, tâm quản, ngực, yêu thích, bao tâm thịt, nướng bản gần mấy người chừng 20 chủng. Nướng phương thức cũng khác biệt, có trước dầu chiên sau lại nướng, có trước nướng 8 phần 9 lại nổ, có toàn bộ hành trình lựa than nướng. Riêng này chút thức ăn ngon để lên bàn, Nghệ dầu cùng ba tư Thánh Vương trận cả mắt lên, rước quát hô, còn có thể như vậy ăn. Theo sau, trên xào nấu nổ, các loại xào rau bưng lên sau cái bàn, càng lộ vẻ phong phú. Chờ đến ở giữa để lên một nồi lớn hỏa hồng hỏa hồng, đến từ nam xuyên lẩu về sau, bầu không khí triệt để đốt cháy. Mọi người nâng ly cả chén, khoác lá uống rượu, vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là Liên Văn Hiền, có vợ về sau, vì tạo ra con người, cả nhà của hắn trên dưới đều nhìn chằm chằm hắn không cho uống rượu, muốn kiêng rượu 3 tháng lại sinh em bé. Ngay sau đó, tên này khổ cấp cắp bỏ hơn 2 tháng rượu, giờ này khắc này vừa ngửi mùi rượu, trong miệng tham ăn sâu đều nhanh rơi ra tới. Kết quả Lệ Dụ nói cho hắn biết, hắn có một loại thuốc, ngậm trong miệng có thể giải quyết vấn đề này. Chương 323, Thánh binh ngay sau đó Liên Văn Hiên liền uống điên rồi, gặp người liền uống rượu, kéo đều kéo không được. Ba Tư Thánh Vương cũng không hẹn hỏi, theo của hắn ra dê trong túi đổ ra một lớn hồ ba tư rượu ngon, nghe nói đều là trăm năm ngủ lâu năm, quả thực cho Liên Văn Hiên vui như điên. Ngay sau đó bầu không khí lần nữa leo lên một cái cao trào. Để cho nệ rượu cùng Ba Tư Thánh Vương cảm giác tươi mới, còn không phải ăn, mà là đông đô uống rượu văn hóa, cùng khoác lắc văn hóa. Nữ nhân còn tốt, không uống rượu, ăn cơm cũng rất văn nhã, ăn không sai biệt lắm liền xuống bàn, đi một bên trò chuyện thì thầm, hoặc là hỗ trợ đánh một chút trợ thủ thêm cái đồ ăn cùng rượu gì gì đó. nhưng mà nam nhân liền không giống với lúc trước. nghiêm dư dáng cái này không thể nào thích nói chuyện. nửa cân rượu sau đó, đều đã bắt đầu lôi kéo người nước bọt bay tứ tung. cảnh bắc, hồng chiêu cũng gần như. những hán tử này uống rượu về sau, không có chút nào che giấu, lời gì đều nói. lai xe tặc lưu, vừa mới bắt đầu nệ rổ cùng ba tư thánh vương còn nghe không hiểu những cái kia tiết mục ngắn. về sau hồng chiêu lại gần cho bọn hắn giải thích một phen về sau. hai người đỏ mặt trọn vẹn nửa giờ. nhưng khi bọn họ biết hồng chiêu đưa thích nam nhân về sau, hai người lập tức né tránh lên sống chết không cho Hồng Chiêu kể vai sát cánh, vì thế Hồng Chiêu là một mặt vẻ ưu ái. Hai người là một chỗ nổi ra gà. Nệ Dổ cùng Ba Tư Thánh Vương bị tức phân kéo theo, cũng đi theo thổi, trong lúc nhất thời nói chuyện gọi là một cái gặp nhau hận muộn, còn kém hẹn xong ban đêm một cái chăn đi ngủ. Mà Giang Ly thì bị Hồng Tỷ dẫn tới trên mái nhà, thổi gió thu, nhìn phía dưới náo nhiệt tình cảnh. Hồng Tỷ nói, ngươi muốn biết cái gì? Lời này vừa nói ra, Giang Ly sợ run cả người, trực tiếp thanh tỉnh lại, nói, trước đó chủ đề tiếp tục chứ? Hồng Tỷ nói, ngươi nếu biết trên đời có tu sĩ. Vậy nhưng biết trên đời còn có một loại đồ vật, tu sĩ dùng vũ khí, pháp bảo. Giang Ly ánh mắt sáng lên, nói, "Trong tiểu thuyết nhìn qua." Hồng Thị gật đầu nói, "Trong tiểu thuyết, rất nhiều pháp bảo đều bị suy yếu uy năng, gần nhất chân thực, nhưng thật ra là phong thần diễn nghĩa bên trong miêu tả. Pháp bảo chia làm tiên tiên và hậu tiên, hậu tiên không bằng tiên tiên mạnh mẽ. Hậu tiên là người lựa chế, tiên tiên là thiên địa chính giữa bản thân tạo ra bảo bối. Nhưng mà tiên tiên pháp bảo số lượng cùng với thưa thớt, hơn nữa mạnh yếu không đồng nhất. Có thánh cấp lấy tiên thiên pháp bảo vì thời thay, phụ trợ lấy các loại ngang cấp tiên thiên bảo liệu." dùng đại thần thông thủ đoạn gia công rèn đúc mà thánh pháp bảo, tuy là cũng gọi hậu thiên pháp bảo, lực lượng nhưng đã xa xa vượt qua đồng dạng tiên tiên pháp bảo, thậm chí sánh vai đỉnh cấp tiên tiên pháp bảo. Loại pháp bảo này chúng ta gọi là nhân loại thánh binh, thánh binh lực lượng có thể so với cổ đại thánh giả, trọng điểm là thánh binh tuyệt đối trung thành, hơn nữa nắm giữ gần như vô tận thọ nguyên. Thánh binh là một đại gia tộc trấn áp số mệnh chi vật, có thể nói như vậy, chỉ cần thánh binh tại, gia tộc này cơ bản không tồn tại bị người diệt rơi khả năng. Không người nào nguyện ý cùng một cái nắm giữ thánh binh gia tộc khai chiến. Bởi vì đó chẳng khác nào đối mặt một tôn cổ chi thánh giả." Giang Ly nói, loại binh khí này, hẳn không phải là ai cũng có thể sử dụng a." Hồng Tỷ lắc đầu nói, ngươi vẫn là tiểu thuyết xem nhiều quá, chân chính thánh binh, căn bản không dùng chủ nhân truyền vào lực lượng. Bản thân nó liền có được tuyệt cường lực lượng, nó cần chỉ là một cái chiến đấu mệnh lệnh mà thôi. Nó có thể như cùng nhân loại đồng dạng, tự mình hấp thu thiên địa lực lượng tồn trữ ở trong người, tùy thời có thể lấy bạo phát đi ra giết địch. Bởi vì nó không phải sinh linh nguyên nhân, trong cơ thể của nó có thể tồn trữ nhiều hơn nữa năng lượng, tuổi thọ cũng gần như là vô tận." chẳng qua cho dù là thánh binh, cũng không có chân chính linh trí, chí, bọn chúng không cách nào giống như người đồng dạng đi suy nghĩ vấn đề. Bọn chúng nhiều nhất nắm giữ linh tính, cho nên thánh binh trung thành sẽ ở chủ nhân sau khi chết thủ vững chủ nhân nguyện vọng, bảo vệ gia tộc của hắn, hơn nữa tìm kiếm thích hợp người thừa kế. Chẳng qua từ xưa đến nay, liền không nghe người ta nói qua có người có thể kế thừa người khác thánh binh. Thánh binh ngạo khí, không phải thánh giả, căn bản sẽ không đạt được nó tán đồng. Mà có thể đi đến cấp bậc kia cường giả, cũng đều có ngạo khí, đều muốn chế tác một cái thuộc về mình thánh binh. Cho nên, Giang Ly nói cho nên thái điều nó không cùng, lưu nhân trước mắt, hồng tỷ nói, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ, chẳng qua ngươi cũng đừng cho rằng thánh binh là có thể tùy ý có thể sử dụng, thứ này ngạo khí rất, không phải chủ nhân, cho dù là trực hệ huyết mạch, không trả giá chút thịt đau đánh đổi, đều không mời nổi. giang ly tò mò hỏi, cái kia đều nhà ai có loại này thánh binh a? hồng tỷ nói, ngoại quốc không rõ ràng, chẳng qua mấy cái văn minh cổ quốc truyền thừa xuống thế lực khẳng định có thánh binh tỏa chấn. đông đô có ba kiện, phân biệt rơi vào lý gia, vương gia, trương gia trong tay, còn trấn gia cùng lưu gia cũng chỉ có hai cái thứ thánh binh mà thôi. Giang Ly suy nghĩ một chút không hiểu hỏi, Lưu gia từng ra đế vương, cũng không yếu a. Liên xem như Trần gia, cũng tại trong loạn thế xây dựng qua quốc gia, cũng là đế vương họ. Năm đó lật đổ Tần quốc cũ thăng cùng với cùng Lưu quý tranh thiên hạ, thậm chí một lần dẫn đầu Trần Hữu lượng cũng coi là cái danh nhân. Cái này hai đại gia tộc hiện tại cùng Lý gia, Trương gia, Vương gia cùng sưng ngũ đại gia tộc. Làm sao cái kia ba nhà có thánh binh, cái này ba nhà không thánh binh, còn có thể bỏ lên đầu? Hồng Tỷ nói, Lưu gia thật không đơn giản. Hàng cao tổ Lưu Quý đã từng cầm trong tay xích tiêu kiếm tại đại trạch chém Bạch Xà Khởi nghĩa. Nghe nói cái kia Bạch Xà không phải bình thường xà, mà là một đầu Bạch Giao Long. Chẳng qua cái kia xích tiêu kiếm cũng không phải là thánh binh. Về sau Lưu Quý mất tích, có người tin đồn hắn muốn đi tìm kiếm Trường Sinh bất tử thuốc. Dù sao, lúc trước Doanh Tranh đã từng từng chiếm được bất tử tiên dược tin tức, còn phải ra Từ Phúc mang theo 3000 đồng nam đồng nữa đi tìm thuốc. Nếu không phải về sau tà ma giáng lâm, Doanh Tranh mang theo thập bát đồng nhân giết tới Thiên khung một đi không trở lại, không chừng hắn thật có thể trường sinh bởi vì nghe nói từ Phúc hậu nhân mang theo bất tử tiên dược trở lại qua, kết quả thời điểm ra đi là Doanh thị thiên hạ, trở về thời điểm thiên hạ đã họ Lưu. Ngay sau đó từ Phúc hậu nhân mang theo bất tử tiên dược rời đi, Lưu Quý cũng là vào lúc đó mất tích, cho nên mọi người có lý do tin tưởng Lưu Quý đuổi theo bất tử tiên dược. Nhưng mà Lưu Quý từ đó về sau lại không có hiện thân qua, cho nên Lưu Quý sinh tử vẫn luôn là một cái mê. Nhưng mà Lưu gia trong lịch sử gặp qua nhiều lần đại kiếp, nhưng đều bị hóa giải. Có người nói là Lưu Quý tại Lưu gia sau lưng bảo vệ Lưu gia con cháu. Ngươi muốn a? Một tôn bất tử đế vương chấn giữ gia tộc, ai dám động đến bọn họ. Giang Ly nghe được cái này, có chút liễu lưi mà nói, không thể nào. Lưu Quý còn chưa có chết. Cái này cũng bao nhiêu năm? Hồng Tỷ cười nói, hắn chết hay không, ai cũng không biết. Lưu Quý xuất thân từ chợ búa, làm việc cẩn thận, ý đồ xấu rất nhiều, hơn nữa căn bản không coi trọng mặt mũi thứ này. Vì đạt được mục đích, cũng là không từ thủ đoạn người. Hắn là chân tiểu nhân. Đối với loại người này, không ai dám không để phòng chút. Tại không biết hắn sinh tử dưới tình huống, không ai dám làm loạn. Giang Ly nghe được cái này cũng nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, "Ngưu bức, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, không có truyền xuống thánh binh lại có thể bảo vệ gia tộc hương thịnh ngàn năm, cũng là bản lĩnh thật sự. Mẹ, trên thế giới thật có bất tử tiên dược a?" Hồng Tỷ lắc đầu nói, "Không biết, chẳng qua căn cứ chúng ta lúc trước điều tra, Từ Phúc Đông Độ mà đi, mục tiêu là Đông Hải Phù Tang thần thụ, nghe nói cái kia thần thụ có thể khiến người ta trường sinh bất lão. Chẳng qua ai cũng chưa thấy qua. Duy nhất khả năng gặp qua thậm chí mang theo phủ tang thần thụ người, chính là Từ Phúc hậu nhân, Từ Hưu đạo." Đáng tiếc Từ hữu đạo cùng hắn cha đồng dạng, đều là tới vô ảnh đi vô tung. Loại trừ bắt đến hắn dấu vết lưu quý, lại chưa nghe nói qua có người tìm đến qua hắn tung tích. Giang Ly không cam lòng hỏi, "Phù Tang thần thụ, thật có thể trường sinh?" Hồng tỷ gõ Giang Ly đầu một cái bạo lật, nói, "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ta lại không đến qua." Giang Ly suy nghĩ một chút cũng là như vậy cái đạo lý, tiếp đó hỏi, "Cái kia Trần gia đầu, bọn họ lại là dựa vào cái gì?" Hồng tỷ nói, "Ta đây cũng không rõ ràng, Trần gia là mới xuất hiện tới." Chẳng qua Trần gia cũng quả thực kỳ lạ, bọn họ tại Đông Đô cũng không hứng thịnh nhưng mà bọn họ tại Hải Ngoại lại là mọc lên như nấm. Có người thống kê qua, tại Hải Ngoại người Hoa bên trong, người Trần gia là nhiều nhất. Nói đến đây, Hồng Tỷ đột nhiên hạ giọng nói, ta nghe nói Trần gia lão tổ tông dường như cùng Thanh Khâu Sơn yêu hồ nhất mạch có ngàn vạn tia quan hệ. Chẳng qua chuyện này nói không rõ ràng. Yêu vật này a? Cương Đại lên vô cùng do người, cường thịnh thời điểm không kém gì nhân loại. Giang Ly đây là lần thứ hai nghe được có người chủ động nhắc tới yêu cái từ này, lần trước là Vương Đạo Dương, lần này là hắn mẹ. Giang Ly hỏi tới, mẹ, trên thế giới thật có yêu a? Yêu quái có phải hay không giống như trong truyền thuyết như vậy, giết người không chớp mắt, ăn người không thảm mũi a. Hồng Tỷ liếc Giang Ly một cái nói, về sau ít nhìn những cái kia thần thần đạo đạo đồ vật, không có chuyện gì đa động động não. Tuy là nhân yêu khác đường, xem như hai cái chủng tộc. Nhưng mà ngươi xem một chút người Đông Đô cùng phương Tây người da trắng, dáng dấp cũng không giống a. Đặt ở cổ đại, người Tây phương kia chính là Quỷ Tây Dương. Vì sao kêu Quỷ Tây Dương? Dương, Tây Dương, không có gì nói, đại biểu cho vị trí địa lý. Quỷ tử, không dùng ta nói a. Bọn họ tại người Đông Đô trong mắt, chính là quỷ Nhưng mà người Đông Đô lại thế nào chửi, có thể từng gạt bỏ qua bọn họ. Người Đông Đô thiên tính hiền lành, bao dung tâm mạnh, lại thêm, từ xưa đến nay văn hóa bồi dưỡng người Đông Đô bao la lòng dạ. Bọn họ căn bản sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, cũng sẽ không đi lấy chủng tộc đi phân thị phi. Ngược lại là phương Tây người bên kia, ưa thích lấy chủng tộc nhất định là không phải, song trọng tiêu chuẩn trời kẻ trọng sáu. Nghe nói lời này, Giang Ly không khỏi gật đầu, quả thực, mặc kệ ngoại quốc thế nào, chí ít yêu quái tại Đông Đô hẳn là sẽ không bị gạt bỏ qua thảm. Hồng Tỷ tiếp tục nói, suy nghĩ lại một chút, trong nhà cậu tử nếu là thông linh tính, các ngươi là giết hắn hầm thịt chó, vẫn là cúng bái làm bằng hữu. Giang Ly suy nghĩ một chút, cái kia trăm phần trăm là người sau a. Hồng Tỷ tiếp tục nói, vậy nếu như nó còn có thể biến thành mỹ tiểu nữ, cùng ngươi sinh hoạt đâu? Giang Ly cười, vậy phải xem nàng có muốn hay không lễ hỏi, yêu quái mẹ vợ hùng không hùng. trọng điểm là, nàng có hay không đệ đệ. Hồng Tỷ liếc hắn một cái nói, ít theo ta cái vã. tóm lại đây, người có người tốt, yêu có thật yêu, rộng rãi đi lên nói, hỏng lĩnh viễn là số ít. nhưng mà nếu yêu quái lại đột nhiên biến mất. Ngươi không cảm thấy kỳ lạ a? Giang Ly gật đầu nói, cảm thấy a, cho nên hỏi ngươi a. Hồng tỷ cười nói, yêu quái căn bản cũng không có biến mất, chỉ bất quá những năm này nhân loại không được. Đương gia làm chủ chính là một đám tà ma. Yêu tộc năm đó cùng nhân tộc cùng đối kháng tà ma, xem như chiến hữu, cũng là tà ma bọn họ muốn diệt trừ lực lượng chủ yếu một trong. Cho nên, bọn họ đều ẩn nấp rồi. Lúc trước những thiên thần kia có một câu không có nói sai, có lẽ yêu quái ngay tại bên cạnh ngươi. Chương 324, theo đuổi hạnh phúc. Giang Ly hoảng sợ nói, thật có yêu quái a? Hồng tỷ buông tay, biểu thị quả thực có. Giang Ly xoa xoa mi tâm, uống hai miệng lớn nước, cho mình an ủi một chút. Cũng không phải sợ hãi, mà là có chút ít kích động, hắn cảm giác thế giới này càng ngày càng đặc sắc, nhân sinh sẽ không quá nhàm chán. Duy nhất để hắn có chút nhàm chán là không có đối thủ a. Nói đến đây, Giang Ly cũng làm theo, Lý gia, Trúc gia, Vương gia, đây đều là có thánh binh chấn giữ gia tộc. Lưu gia có lao tổ tông che chở, Trần gia khả năng có yêu tộc anh em đồng hào. Cho nên, cái này ngũ đại gia tộc mới có thể cùng tồn tại tại thế chẳng qua giang ly lại yếu kỳ lý gia Trưng gia vương gia bọn họ tổ tiên đều là ai vậy nắm giữ cái gì thánh binh a hung Thị nói lý gia cũng không cần nói sáng tạo đông đô thịnh đường vương triều cực thịnh một thời cường đại gia tộc bọn họ thánh binh nghe nói là một bản võ kinh cụ thể có chỗ lợi gì không có người biết nhưng mà lý gia chưa từng thiếu cao thủ tại cái khác thời kỳ có thể diệt một quốc gia võ tướng vậy cũng là danh tướng mà tại thịnh đường thời kỳ không có diệt qua một quốc gia võ tướng đều không có ý tứ gọi mình là võ tướng có người nói võ kinh chỗ cường đại không ở chỗ thánh binh bản thân uy lực, mà là ở sáng tạo cường giả tuyệt thế đặc biệt thuộc tính. Chẳng qua cái này không thể nghiên cứu. Trương gia, nói thật, không có người có thể làm rõ ràng bọn họ đến cùng là chuyện ra sao. Nghe nói, Ngọc Hoàng Đại Đế họ Trương, bọn họ cũng tự nhận Ngọc Hoàng Đại Đế vì lao tổ tông. Trong tay bọn họ có một cái thánh binh, là một đạo thanh đồng cửa. Bọn họ gọi là Nam Thiên Môn. Giang Ly lưỡi một cái, nhất thời vui vẻ, thánh binh là Nam Thiên Môn. Vậy bọn hắn tiên tổ có thể là cự linh thần. Hùng tỷ lườm hắn một cái, tiếp tục nói, Vương gia cũng rất thần bí, chúng ta gọi là xuyên qua nhất tộc. Vương manh chính là bọn họ nhất tộc. Giang ly cao mày nói, vương manh tuy là rất kỳ hoa, nhưng mà hẳn không phải là đại đế A. Nếu không cũng sẽ không bị lưu tu cái này đại ma Pháp sư đánh sập bản A. Hồng tỷ gật đầu nói, quả thực, vương manh chỉ là vương gia danh nhân, vương gia chân chính lao tổ là quỷ cốc tử. Lời này vừa nói ra, giang ly tay run một cái, bình nước suýt chút nữa rơi trên đất, hoảng sợ nói, quỷ cốc tử. Người lạ giang ly khả năng không rõ lắm, nhưng mà quỷ cốc tử cái tên này quá ma tính. Đừng nói chân thực lịch sử liền xem như sách giáo khoa bên trong quỷ cốc tử cũng là một cái toàn thân đều là sắp thái thần bí nửa người nửa thần vạn năng lão thần tiên người này hầu như không chỗ không biết không gì không biết bách ra sở học thuộc như lòng bàn tay mở ra chư tử bách ra bên trong tung hoành nhất mạch. đệ tử phần đông nhưng mà mỗi một cái sách đi ra đều là nổi tiếng tồn tại giang ly có thể nhớ liền có tô cẩn trương nghĩa tôn tân thương dương lữ bất vi lý một mấy người phần đông nhân vật phong vân thậm chí có người nói đông đô huy hoàng rực rỡ xuân thu chiến quốc văn minh chính là quỷ cốc tử một đám đệ tử lẫn nhau đùa giỡn chơi đi ra đương nhiên lời này qua dù sao lúc ấy còn có lao tử, khổng tử mấy người học phái đại lao tồn tại không thể nói quỷ cốc tử một nhà độc đại nhưng mà chí ít cũng náo đằng một phần ba náo nhiệt càng quan trọng hơn là lúc đó lao tử, khổng tử đám người đều là nổi danh có gia đời có tử vong thời gian nhưng mà quỷ cốc tử không giống mọi người duy nhất biết đến chính là hắn gọi vương hủ cũng cứ gọi vương thiện hậu nhân có người xưng là vương thiện lão tổ bởi vì quanh năm cư trú vân ngộng sơn quỷ cốc lại được người xưng là quỷ cốc tiên sinh tiếp đó chính là mọi người cho một đống lớn xưng hảo cái gì lấy tên đạo ra nhu lực gia, nhà tư tưởng, binh gia, âm dương gia, pháp gia, danh gia, chuyên gia giáo dục vân vân. Mà loại trừ những hậu nhân này cùng người ngoài giao phó hắn gọi bên ngoài, thế nhân đối quỷ cốc tử hiểu rõ hầu như là không. Hắn lúc nào ra đời, lúc nào chết, không có người biết. Trong nhà hắn có người nào, cha mẹ là ai, không biết. Hắn quê quán ở đâu, không biết. Hắn phản phất là báu dưng, theo trong viên đá đông xuất hiện đồng dạng, thần bí khó lường. Cho nên, mới nói hắn là đông đô trong lịch sử, rất có sắc thái thần bí một trong những nhân vật tiên cổ kỳ nhân. Chẳng qua người hiện đại cho một loại khác gọi, người xuyên việt. Đây cũng là mọi người duy nhất có thể giải thích hắn vì sao cái gì đều hiểu, cái gì cũng biết, tới không giờ, đi không địa điểm lý do. Hồng tỷ gặp Giang Ly sững sờ, biết Giang Ly đang suy nghĩ gì, vì vậy nói, ngươi biết, cùng ta biết thực ra không sai biệt lắm. Quỷ cốc tử người này, quá mức thần bí, chúng ta đối với hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà có một chút là khẳng định, theo đệ tử trên người không khó coi ra của hắn đáng sợ đến, đây là một cái toàn năng cường giả. Hắn cho hậu nhân lưu lại cái gì, đồng dạng không có người biết, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, Vương gia vẫn như cũ huy hoàng. Phạm là tìm vương gia phiền phức người, cuối cùng đều biến mất tại dòng sông lịch sử chính giữa. Dường như vương gia Thánh binh, người gặp chết. Giang Ly bĩu môi nói, nói hình như mặt khác hai nhà Thánh binh, có người từng thấy giống như. Ngũ đại gia tộc đều nói đến, Giang Ly nhịn không được hỏi, "Mẹ, cái kia chúng ta có hay không cái gì có thể đem ra được Thánh binh a?" Hồng tỷ cười tủm tỉm nhìn Giang Ly, Giang Ly có chút ít kích động. Tiếp đó Hồng tỷ từng chữ nói ra mà nói, "Không có." Giang Ly nhất thời một hồi mất hứng mà nói, "Không có ngươi cười cái gì?" Hồng tỷ nói, "Nhà chúng ta đây." là nghèo rớt mùng tơi, cho nên ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều." Giang Ly nói, "Mẹ, cái kia, ngươi đến cùng là cái gì thực lực, ngươi cũng có thể nói cho ta một chút ta. Con có, chúng ta đến cùng là cái gì cái tình huống a? Cha ta là làm gì? Còn có ngươi đều biết những thứ gì, nói hết ra đi." Hồng Tỷ ngáp một cái nói, nhìn ngươi cái này tò mò bảo bảo bộ dạng. Giang Ly lông mày nhướng lên, cho rằng Hồng Tỷ cuối cùng muốn giúp hắn giải mã. Kết quả là nghe Hồng Tỷ nói, "Thật đáng yêu, ta liền thích xem ngươi hiếu kỳ bảo bảo, bảo bộ dạng, cho nên hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục." Ha ha ha. Nói xong Hồng Tỷ liền chạy, lưu lại Giang Ly một người đứng tại trên mái nhà nói mát, trong lòng khóc không ra nước mắt Ta, cái này cái gì mẹ à. Một đêm này, Giang Ly hoàn toàn không ngủ được, dù sao, mắt thấy liền muốn mở ra nhà mình bí mật, kết quả kết lại, cái này đổi người nào người đó không đau đầu a. Ngày thứ hai Giang Ly nắm lấy Hồng Tỷ liền không thả, sống chết muốn hỏi cái rõ ràng. Hồng Tỷ ngáp một cái, lười biếng nhìn Giang Ly, nói, ngươi thật muốn biết? Giang Ly dùng sức gật đầu. Hồng Tỷ hé mắt, nhìn vương đông ánh sáng mặt trời nói, chúng ta cái này cả nhà a chính là giữ khuôn phép người thành thật, cha ngươi là nông dân, ta chính là một nông phụ. Giang Ly liếc mắt nhìn hồng tỷ, chờ nói tiếp. Kết quả chờ nửa ngày, hồng tỷ chính là không nói lời nào. Giang Ly nói, xong rồi. Hồng tỷ buông tay, vô cùng nghiêm túc nói, đúng a, xong rồi. Giang Ly nhịn không được, rít gào nói, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi cái này mánh khóe bịp người cũng quá cấp thấp đi. Nhà ai nông phụ bay lời trời, bốn phía giết tán ma, cắt kê kê. Nhà ai lão nông dân vừa đi ra ngoài hơn 10 năm không trở về nhà. Hùng tỷ gãi gãi đầu, nghiêm trang mà nói, có a. Bên cạnh ngươi Tống gia nhị thúc chẳng phải ra ngoài tầm 10 năm không trở về nhà a? Đó là đi mất được chứ." Giang Ly la lên. Hồng Tỷ tiếp tục nói, cái kia cửa đối diện Lao Trần không phải cũng nhiều năm không trở về nhà a? Giang Ly tiếp tục rít gào nói, người ta là nông dân công, vì vợ con ăn một cái tốt, ở bên ngoài ra sức đây, cái này có thể đồng dạng a? Hồng Tỷ móc móc lốt hai, ngồi xếp bằng tại trên ban công, ha ha cười nói, thực ra cha ngươi cũng là nông dân công. Tiếp đó Hồng Tỷ liền cùng trên núi thời tiết giống như, mặt mày tươi tắn trong nháy mắt biến thành khắc mặt, ôm Giang Ly khóc lớn nói: Cha ngươi không dễ dàng à. Vừa đi ra ngoài nhiều năm, giãi nắng dầm mưa đem ngươi nuôi lớn trưởng thành. Giang Ly một mặt xinh không thể yêu ngẩng đầu nhìn lên trời, thầm nói, "Mẹ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta ngu?" Hồng Tỷ lập tức không khóc, ngẩng đầu nhìn Giang Ly nói, "Thật thông minh à, ta cao siêu như vậy hành động, ngươi đều nhìn thấu." Giang Ly phát điên la lên, "Ngươi cái này cũng gọi hành động? Ngươi cái này hoàn toàn không có hành động được chứ?" Hồng Tỷ đứng lên, nằm ở trên ban công, nhìn phương xa, thản nhiên nói, "Nếu ngươi biết ta là diễn, ngươi liền không thể phối hợp một chút ta." Giang Ly nằm ở Hùng Tỷ bên cạnh, nói Ngươi liền không thể nói cho ta biết chân tướng a." Hồng Tỷ lắc đầu nói, "Cha ngươi không cho, cha ngươi chỉ muốn ngươi an an ổn ổn qua hết cả đời này." Giang Ly rất muốn nói, "Ta đều nhanh trường sinh bất tử, ngươi nói với ta cái này." Nói đến đây, Giang Ly liếc qua dưới lầu mang theo thiên mặc cưới đại cầu Hắc Liên, nắm lấy tìm thời gian phải hỏi một chút hắn liên quan tới phạm nhân trường sinh phương pháp. Hắc Liên dường như biết Giang Ly muốn hỏi cái gì, trực tiếp ở trong lòng hồi đáp, "Đừng hỏi ta à. Ta từ nhỏ đã kỳ tài ngút trời, sinh ra tới liền vô địch, trường sinh. Người ta quen biết, đều là thực lực siêu nhiên, đặt đến trường sinh cảnh giới." mọi người cùng một chỗ cũng không có người trò chuyện cái này, cho nên ta cũng không biết bọn họ làm sao trường sinh. Không hơn bạn biến không rời kỳ tông, thực lực cường đại, nhất định có thể trường sinh. Giang Ly không thèm để ý hắn, nhìn chăm chằm Hồng Tỷ hỏi: Mẹ, ta hiện tại thực lực này đã mạnh mẽ như vậy, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Hồng Tỷ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa hồ là đang trả lời Giang Ly vấn đề, lại tựa hồ là đang tự lẩm bẩm. Như vậy nhiều người đi qua, lại không có một người trở về. Giang Ly, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, nhớ người bên trên có người thiên ngoại hữu thiên, sợ một điểm sống lâu dài, người sống cả một đời, đừng quá tranh, chí ít đừng giống như cha người. Nói đến đây, Hồng Tỷ nước mắt tại đánh xoay. Giờ khắc này Giang Ly biết, Hồng Tỷ không phải giả bộ. Giang Ly biết, Hồng Tỷ trước đến giờ đều không phải là thật kiên cường, nhưng mà tại không có nam nhân ở bên cạnh thời điểm, nàng một nữ nhân mang theo một đứa con trai sống ở trên đời này, nàng liền phải sống được đánh đá một ít, sống được đàn ông một ít. Dung nàng tới nói, nàng không hy vọng nàng tương lai con trai là cái lẻo lả, không có tần cha cho hắn làm dạ bản, hắn cái này mẹ liền phải sống ra người nam tử nam tử dã bản tới. Hồng tỷ chưa bao giờ ở bên ngoài khóc, cũng không tại Giang Ly phía trước khóc. Nhưng mà, Giang Ly xem trộn qua Hồng tỷ nhìn cha của hắn ảnh chú khóc. Giang Ly vẫn luôn biết, Hồng tỷ vô cùng yêu hắn cha, vô cùng nhớ hắn, nhưng mà nàng vì Giang Ly, một mực chịu đựng không có đi tìm hắn cha. Cho tới bây giờ, nàng dường như cuối cùng an tâm. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly cũng không muốn lại bức bách Hồng tỷ, nhẹ nhàng vô vô Hồng tỷ có nói, tốt, không hỏi. Ngươi nhớ hắn, liền đi tìm hắn đi. Ngươi cả đời này, nửa đời người cho ta, thời gian còn lại, theo đuổi hạnh phúc của mình đi đi." Chương 325 Muốn đi Đông Bắc. Hồng tỷ liếc Giang Ly liếc mắt, xoa xoa nước mắt, tùy tiện nói, nói vờ nói vẩn, cắt vào con mắt, đừng có đoán mỏ. Giang Ly ôm Hồng tỷ bả vai, ha ha cười nói, thôi đi. Ta nhưng mà còn của ngươi. Ngươi dạng gì ta còn không rõ ràng lắm. Nói thật, lao nương, nhà ngươi đàn ông đã lớn lên, có muốn hay không mượn ngươi cái bả vai khóc một nắm. Giang Ly chỉ là chỉ đùa một chút, muốn phát triển thoáng cái bầu không khí. Kết quả sau một khắc Hồng tỷ một đầu nhào vào trong ngực của hắn, ôm hắn, khóc. Nhiều năm như vậy. Giang Ly lần thứ nhất cảm giác được mẹ cái kia thuộc về nữ nhân yếu ớt một mặt, lần thứ nhất rõ ràng nguyên lai like mình cái này cường thế mẹ cũng trở về khóc ớt quần áo. Ngày thứ hai Hồng Tỷ sáng sớm liền đi, Giang Ly không có mời ở lại, chỉ là đứng tại chỗ nhìn Hồng Tỷ bóng lưng, đối Hắc Liên nói: Ta muốn bảo vệ nàng. Hắc Liên đưa qua một cái vật kỳ quái, đen sì nhìn không ra là cái gì. Hắc Liên nói: Ta dùng oán hận luyện chế huyết mạch đan, hôm qua lúc ăn cơm ta cho nàng ăn một viên. Giang Ly chờ lấy Hắc Liên, chờ đợi nói tiếp, rất có một loại ngươi nếu là dám lừa ta lão đường, ta cùng ngươi ra sức ý tứ. Hắc Liên ha ha cười nói, "Đừng kích động, cái này huyết mạch đan phân tử mẫu, Tử Đan đã cho nàng ăn. Mẫu đan tác dụng rất đơn giản, đó chính là nàng nếu là xảy ra bất chắc, mẫu đan hội kích hoạt bên trong huyết mạch của nàng cùng cái kia một kia linh hồn ấn ký. Để mẹ của ngươi tại bên cạnh ngươi trùng sinh, bảo đảm nàng không biết thật chết đi. Đồng thời nhục thể của nàng sẽ hóa thành máu, biến mất, để tránh bị người làm nhục thi thể." Giang Li nghe nói như thế, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Hắc Liên bái một cái nói, "Cảm ơn." Hắc Liên lắc đầu nói, "Đừng khách khí, chẳng qua ta hai còn lại nửa ngày mạng. Giang Ly sững sờ. Chẳng qua lần này, Giang Ly không có tức giận, mà là mau mau lấy ra điện thoại, kết quả phát hiện điện thoại không mang. Tiếp đó mau mau vắt chân lên cổ hướng nhà chạy tới, một bên chạy một bên hô, "Thiên Mạc, điện thoại cho ta ném xuống tới." Hắc Liên nhìn Giang Ly bóng lưng, cộc cọ miệng nói, cực Nhọc Thiệt thòi lúc trước ta còn nhớ một ít đan dược luyện chế phương hướng, chỉ cần nhiều thí nghiệm, từ từ đều có thể lấy ra." "Ai, lúc trước ta nhất xem thường luyện đan, hiện tại ta thật giống chỉ có thể dựa vào cái này giết thời gian a." Buồn bực. Giang Ly nhận lấy điện thoại, hết sức quen thuộc cho trình tụ gọi điện thoại. Giang Ly, chuyện gì a? Ngay tại bên ngoài hưởng tuần trăng mật, Trình Thụ ngáp một cái hỏi. Giang Ly nói: Trình Thụ a, ngươi còn tại hưởng tuần trăng mật đây a. Trình Thụ nói: đúng vậy a, thế nào? Giang Ly đột nhiên thần thần bí bí mà hỏi: bạn gái của ngươi ở bên người a? Trình Thụ còn chưa lên tiếng đây, chỉ thấy ngồi tại đối diện nữ tử đột nhiên tiến tới, cảnh giác nhìn hắn, hơn nữa dùng một loại giết người ánh mắt ám chỉ hắn, nói không phải. Trình Thụ nuốt ngụm nước bọt, nói: cái kia. Không tại. Giang Ly thở phào nhẹ nhõm, không tại liền tốt, nàng nếu là tại, ta cũng không tốt nói. Đứa bé kia. Được rồi được rồi, không nói cái này. Ta còn có việc cúp chứ a." Giang Ly trực tiếp cúp điện thoại. Hắc Liên nghe quái lạ mà nói, "Giang Ly, ngươi vậy thì xong việc. Cái này có thể có cái gì dùng a?" Giang Ly nhếch miệng cười nói, "Đừng có gấp, để Hoán Hận bay một hồi." Tiếp đó hai người cùng một chỗ ở đâu ngây người, chờ Hoán Hận. Trình thụ một mặt ngậm bức cúp điện thoại, sau một khắc, cũng cảm giác thấy lạnh cả người tại bên cạnh bay lên, đồng thời nhàn nhạt tràn ngập sát cơ mở ra. Trình thụ nhìn về phía bên cạnh tóc vàng mắt xanh mỹ lệ nữ tử Chỉ thấy bình thường dịu dàng như mèo con nàng đang nghe răng liệt miệng nhìn hắn đây. Hắn nuốt ngụm nước bọt nói, "Emy, ngươi, ngươi đây là làm gì?" Emy ngón tay tách ra cục cục văn vọng, sắc khí tràn đầy mà nói, "Chuyện gì còn muốn tránh đi ta nói a. Hải tử?" "Ai Hải tử?" Nói. Sau một khắc Emy liền nắm lấy Trình Thụ cái cổ, một hồi gào thét. Trình Thụ khóc không ra nước mắt a, hắn cũng không biết Giang Ly nói là cái gì Hải tử a. Nhưng mà hắn hiểu được một điểm, bản thân thật giống bị hố. "Giang Ly, cái tên vương bắt đã ngươi." Đinh. Ván hận không Giang Ly nhìn cái kia một tổ con số bay lên, thật dài phun ra một ngụm trọc khí nói, hô, quả nhiên giao hệ trưởng thành mới tốt ăn. Hắc Liên cột cột miệng nói, đồng ý. Tiếp đó Giang Ly lại cho Trình Thụ gọi điện thoại, điện thoại bên kia hắn phảng phất nghe được Trình Thụ không ngừng đang hấp khí, dường như không hấp khí máu mũi liền tốt chảy ra. Tiếp lấy Trình Thụ ai đoán cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, Giang Ly, ngươi nói cho ta rõ, cái gì hài tử a? Giang Ly lấy ra lấy ra lốt thay, bình tĩnh nói, ta nói là thiên mạng đứa bé kia, nhưng mà suy nghĩ một chút ngươi cũng không hài tử, hỏi ngươi cũng uổng công liền không có hỏi, Trình Thụ mang theo tiếng khóc nước nở nhìn đã dơ lên ghế tựa chuẩn bị đập xuống tới Emmy, Emmy nhất thời cười cười xấu hổ, cái ghế bông xuống. Trình Thụ rít gào nói, ngươi nói thiên mạng, ngươi hỏi ta bạn gái có ở đó hay không làm gì, không biết xảy ra mạng người ư? Giang Li xoa xoa mũi nói, ta liền theo miệng hỏi một chút ta, thế nào? Ngươi bị bạn gái của ngươi đánh? Ngươi không phải nói bạn gái của ngươi xinh đẹp như hoa, dịu dàng như nước, đối ngươi ngoan ngoãn phục tùng à? Nàng sẽ còn đánh ngươi. Emmy nghe xong ánh mắt nhất thời xoa nhẹ xuống. Mau mau cho Trình Thụ sát máu mũi, Ôn Nu nói, "Tiểu thụ thụ, có lỗi với nhà." Vừa mới, ta nhịn không được, bảo đảm về sau sẽ không, đến, hôn một cái. Nghe nói như thế, Giang Ly trực tiếp cúp điện thoại. Hắc Liên nhìn Giang Ly đỉnh đầu, nói, "Đầu ngươi bên trên đoán hận thật giống so Trình Thụ còn đủ, cái đồ chơi này nếu có thể tự cấp tự túc thì tốt rồi." Giang Ly lườm hắn một cái. Đúng như là Hắc Liên nói, hắn hiện tại oán hận rất lớn. Vốn là trêu chọc đối phương, kết quả phát hiện, đối phương một kích cầu lường, để hắn thua không còn manh giáp. Đúng lúc này, Thiên mạc dơ một phong thư tới, Hồng A Di thời điểm ra đi, để cho ta đưa cho ngươi. Giang Ly đón về xem xét, nhất thời ngây ngẩn cả người. Tin không có ban đầu cũng không có giai đoạn kết thúc, trực tiếp vào chủ đề. Nó trước đến giờ đều không phải là một cái cá thể, hắn hẳn là một cái cùng loại với kiến chúa tồn tại. Chỉ có tìm tới nơi ở của nó, nếu không ngươi vĩnh viễn giết không chết hắn, nó cũng vĩnh viễn sẽ không dùng bản thể dáng lâm lam tinh. Mặt khác, tại ngươi không có thực lực tuyệt đối bảo vệ lam tinh trước đó, đừng giết nó. Nó thật sự là gieo họa, nhưng mà nó cũng là tiên tổ để lại cho hậu duối một đạo hộ thân phủ có nó tại lam tinh chính là dòng suối nhỏ bên trong một con cá, tuy là có gợn sóng nhưng mà vẫn như cũ có thể sinh tồn. một khi nó không còn trên bờ những sinh vật khác cũng trở về phát hiện dòng suối nhỏ bên trong cá, lam tinh mới thật nguy hiểm. ta không biết ngũ đại gia tộc có biết hay không bí mật này, nhưng mà lấy năng lượng của bọn hắn không thể không biết. nhưng là từ bọn họ biểu hiện ra trạng thái nhìn nhưng lại để cho người ta khó hiểu. đặc biệt là một lần kia đại chiến gia chủ đều điều động bắt đầu liều mạng, nhưng thủy trung không có người sử dụng thanh khí. trong này nhất định có vấn đề. tóm lại. Chuyện này ta liền cho ngươi nhắc nhở một chút, về sau chú ý một chút là được. Còn ác ma, bọn họ càng ngày càng cường đại, ta không hiểu rõ bọn họ, nhưng mà bọn họ thủy chung cho ta một loại cảm giác khủng bố. Đây mới là đại địch. Ta nhất định phải rời đi, ta cần bước lên tinh không đi tìm phụ thân của ngươi, tìm kiếm những cái kia rời đi tiên tổ, kêu gọi người còn sống trở về. Lam Tinh cần bọn họ. Nhìn thấy cái này, Giang Ly thở dài, hắn rốt cuộc Minh Bạch Hồng tỷ tại sao phải đi, tuy là nàng rất muốn Giang Ly cha. Nhưng mà lần này rời đi động lực, rất có thể là ra ngoài tìm vị binh, nói trắng ra là vẫn là muốn bảo vệ Lam Tinh, bảo vệ Giang Ly. Đây là một cái mẹ đối với nhi tử thích, sự tình gì đều là con trai suy nghĩ. Cất ký tin, Giang Ly cột cổ, cổ miệng, thầm nói, sớm biết liền nói cho nàng, ta hiện tại tập như bức. Chẳng qua nếu biết Hồng Tỷ không có nguy hiểm đến tính mạng, Giang Ly cũng không lo lắng. Kinh chết liền như là một đạo sấm sét giữa trời quang đồng dạng, lần nữa rung động thế giới. Chẳng qua Giang Ly cho thế giới rung động quá nhiều, mọi người cũng dần dần quen thuộc. Duy nhất để Giang Ly cảm thấy phiền phức chính là, hắn hiện tại hoàn toàn không có cách nào đi ra ngoài ngoài cửa lớn đều là đội chó săn dù là vòng qua đội chó săn trước phố cũng rất dễ dàng bị người nhận ra tiếp đó bị lôi kéo chụp ảnh chụp ảnh chung gì gì đó tóm lại đủ loại không tiện cuối cùng giang ly quyết định bế quan nhưng mà giang ly cuối cùng không biết thật bế quan của hắn bế quan cũng chính là không ra tiểu khu mà thôi hai tháng sau giang ly liền triệt để gánh không được tâm liền cùng cỏ dài giống như đứng ngồi không yên cuối cùng hắn quyết định rời đi tiêu tương một vùng ra ngoài giải sầu một chút dù sao rời đi tiêu tương một vùng người bên ngoài tuy là cũng biết hắn nhưng mà hơi hóa trang điểm vẫn tương đối dễ dàng lừa gạt nhưng mà tiêu tương một vùng không giống người nơi này quá quen thuộc hắn hắn hiện tại mang mặt nạ đều có chút không có tác dụng đi đâu đây Giang Ly ngồi xổm trên mặt đất nhìn trước mắt thế giới bản đồ Thiên Mạc ngồi sụp ở bên trên trên ghế cùng hắn cùng một chỗ nhìn Trương Tôn bảo nói muốn bắt đầu mùa đông ta cảm thấy các ngươi có thể đi phía nam chơi biển Hắc Liên nói chơi qua không đi Tôn Hùng ta đều chắn ăn Thiên Mạc nói nếu không đi Đông Bắc a, ta còn không có gặp qua tuyết rơi đây qua lúc Đông Bắc hẳn là sẽ tuyết rơi a Giang Ly nghe xong, con mắt nhất thời sáng lên. Đông Bắc, hắn cũng không đi qua, cũng muốn cảm thụ một chút chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lê mở cảnh tượng. Trọng điểm là, Đông Bắc bên kia những năm này kinh tế đình trệ, nhân khẩu trôi đi cực kỳ nghiêm trọng, rất nhiều người trẻ tuổi đều chạy phía Nam tới làm việc. Đông Bắc bản địa người trẻ tuổi không nhiều như vậy. Đông Bắc nông thôn hoặc là sơn cốc trong mương, nhà thoạt nhìn thật nhiều, nhưng mà chân chính lưu lại người thực ra đã không mấy cái. Lưu lại, cũng đại đa số là lão nhân, những lão nhân này cũng không quá sành chơi trên điện thoại di động lưới. Đối Giang Ly hẳn là không hiểu như vậy. Giang Ly một hồi tính toán về sau, quyết định liền đi Đông Bắc. Trong nhà có Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh, cùng với Qua Ụ, Sương Long chăm sóc, cộng thêm một kẻ lọc lõi trưởng Tôn Bảo, Giang Ly vẫn là yên tâm. Ngay sau đó Giang Ly trực tiếp mang theo thiên mạc, mang theo chim cánh cụt cùng với Hắc Liên xuất phát, thẳng đến Đông Bắc. "Mang ta làm gì a? Ta ở nhà rất tốt." Đậu Đậu vô cùng không tình duyên la lên. Giang Ly nói, "Ngươi không phải tại Phương Bắc sinh hoạt qua a? Cái kia băng thiên tuyết địa, ngươi phụ trách làm người dẫn đường." Chương 326: Đông An gà cùng thịt vị nướng Đậu Đậu trực tiếp liếc Giang Ly một cái nói, "Ngươi làm sao theo đại học tốt nghiệp? Một điểm kiến thức bình thường cũng không có chứ?" "Thứ nhất, ta là chim cánh cụt không phải gấu Bắc Cực, ta sinh hoạt tại phía Nam Huyền Vũ Châu, không phải phía Bắc Bắc Đại Dương. Thứ hai, ta hiện tại miệng còn hôi sữa đi ra bao nhiêu đây, ngươi kéo ta đi băng tiên tuyết địa bên trong làm người dẫn đường. Ngươi xác định ngươi không phải muốn nhìn tượng băng." Giang Ly lúc này mới nhớ tới, đậu đậu lông đều để tiền mặc rút làm cái mũ. Nhìn tên này chủi lủi không mấy tóc hình dáng, Giang Ly vội ho một tiếng nói, "Không có chuyện gì, ta mang theo quả đen trời lạnh." để hắn nhóm lửa cho mọi người sưởi ấm. Ha ha, hắn nên so ta lạnh. Đầu đầu nói. Giang Ly không hiểu, thổi cái huyết 6 triệu hoán quả đen, kết quả ngẩng đầu nhìn hồi lâu cũng không thấy quả đen bay tới. Cuối cùng ống quần ngược lại là bị người tốn hai cái. Giang Ly túi đầu xuống. Ta tạo. Bạch điều kê thành tinh. Giang Ly tiêu quái dị một tiếng. Một cọng lông đều không có quả đen một mặt hai bán nói, lão đại, là ta hả, quả đen a. Mắt vàng quả đen, ngươi nhìn ta liếc trong mắt, lóe sáng lóe sáng. Giang Ly nhìn kỹ, lúc này mới xác định đây chính là quả đen. Giang Ly nhìn một chút Thiên Mạc buồn bực trên đất mũ nổi con bên trên quanh những cái kia danh, dự cười khổ nói, "Thiên Mạc, ngươi thành thật bằng dao, ngươi còn rút hai lông." Thiên Mạc lắc đầu nói, "Không còn, chẳng qua nghe nói đi đông bắc có thể lạnh, phải mang găng tay cùng khăn quàng." Vừa dứt lời, Giang Ly liền thấy tại sau tường mặt lấm la lấm lét xem náo nhiệt đại cấp 3 chân 4 cẳng liền chạy. Thiên Mạc con mắt thì sáng lên. Đầu đầu cùng quạ đen nhìn nhau, hai cái bạch điều kê đồng dạng ra hỏa bạo phát ra tốc độ cực nhanh, một cái thả tường băng chặn lại đại cấp đường đi, một cái mông đằng sau phun lửa, như là đạn pháo giống như đổi kịp đại cấp. Đại cấp tên này còn kẹt tại Thiên Thai cấp đây, đối mặt thần cấp mắt vàng quạ đen cùng đồng dạng Thiên Thai cấp đầu đậu, làm sao có thể chạy đi được? Lập tức liền bị hai người nắm lấy chân sau kéo trở về. Đậu đậu la lên, Thiên mạc, cái này thân chó bên trên còn có chút lông đây, ngươi xem một chút ngươi coi trọng cái nào một hối. Đại cấp tội nghiệp nhìn Thiên mạc, Tiêu Diên nói, chữa chút cho ta đi. Thiên mạc gật đầu nói, được. Sau một khắc, Đại cấp nhìn trong gương, trên đầu mình còn sót lại hai đóa lông, một mặt sinh không thể yêu chi xác Quạ đen ha ha cười nói, ha ha ha, Đại cấp, ngươi cái này. Ngươi đây là chó bên trong Na Cha a. Ha ha ha. Nhìn đại cấp kia đáng thương trở mong bộ dáng, Giang Ly lòng mềm nhũn, vô vô hắn đầu chó nói, "Được rồi, đừng khó chịu, chờ ta trở về mang cho ngươi ăn ngon." Đại cấp nghe vậy, lúc này mới dễ chịu không ít, hơi ngửa đầu la lên, "Ta muốn ăn cái loại này đèn không kéo mấy hạt đậu." Giang Ly một đầu dấu chấm hỏi, trong lòng tự đủ, "Đèn không kéo mấy hạt đậu, đó là cái gì đồ chơi?" Hắc Liên vội ho một tiếng nói, "Chính là hoán hận đan, chẳng qua hoán hận đan cho hắn ăn quá lãng phí." Chẳng qua Giang Ly vẫn là gật đầu đáp ứng, tuy là hận rất chân quý. Nhưng mà Giang Ly đối với mình người cũng chưa bao giờ hỏi. Đại Cáp buông tha một thân lông để thiên mặc vui vẻ, Giang Ly tự nhiên không thể bạc đại hắn. Giải quyết đại Cáp Giang Ly mang theo thiên mặc, Hằng Liên, đậu đậu cùng với quả đen vui vẻ đi. Chẳng qua rất nhanh Giang Ly liền gặp phải phiên thoái. "Xin lỗi tiên sinh, súng vật của ngài đến gửi vận chuyển mới được. Mà khác, cần cung cấp bọn họ kiểm dịch chứng minh." Sân bay nhân viên công tác, mặt mỉm cười đối Giang Ly nói. Giang Ly trước kia liền không chút ngồi qua máy bay, về sau quen biết chỉnh thụ những này đại thổ hào, tới tới lui lui đều là máy bay tư nhân càng không có đi máy bay đai qua sủng vật, cho nên giang ly hoàn toàn không có đai sủng vật đăng ký kinh nghiệm. giờ này khác này bị ngăn ở bên ngoài, lúc này mới nhớ tới, máy bay thật sự có không cho đai sủng vật trực tiếp đăng ký quý cũ thiên mặc ngẩng đầu nhìn giang ly, hỏi, giang ly vậy làm thế nào? nếu không tấn công a. đang khi nói chuyện, thiên mặc liền chuẩn bị móc súng. giang ly gõ nàng thong cái cái đầu nhỏ nói, chớ làm loạn a, ngươi cái tên này vừa đào ra, ta nhưng liền thành cướp máy bay. thiên mặc chu cái miệng nhỏ nhắn nói, vậy làm thế nào? ta có thể nói cho ngươi a. Ta hai chẳng mấy chốc sẽ bị đội chó săn đuổi theo, đến thời điểm muốn đi đều phí sức. Hơn nữa, máy bay sắp bay lên. Ngươi được nhanh chút nghĩ biện pháp. Giang Ly cũng sầu muộn, tuy là hắn có thể dùng long thương bay, nhưng mà nếu là vì nghĩ giải sầu, hắn vẫn là nghĩ tới người bình thường nghỉ phương thức. Bằng không hắn ngồi hỏa tiễn đi qua còn có thể thuận tiện chút. Ngay tại Giang Ly sầu muộn thời điểm, hắn thấy được bên cạnh trên biển quảng cáo một tấm hình, theo sau mắt sáng rực lên. Giang Ly cũng không làm khó sân bay nhân viên công tác, trực tiếp xoay người chạy, thừa dịp lân cận người không chú ý, chạy vào một nhà sân bay nhà hàng bếp sau bên trong. Lão đại, chúng ta tới đây làm gì a?" Quả đen hỏi. Giang Ly khả khả nói, "Ra cầm sống nếu không mang, đồ ăn chín cũng được chứ." Quả đen, Đậu Đậu ngạc nhiên nói, "Ý gì?" Giang Ly hát hả một nhỏ, cầm qua hai cái một lần cơm hộp đến, nói, "Nằm bên trong." Quả đen cùng Đậu Đậu mặt nhất thời liền đen. Chẳng qua cuối cùng hai tên này vẫn là nhắm mắt nằm đi vào. "Lão đại, ngươi làm gì?" Quả đen gặp Giang Ly tiện tay cầm qua xì dầu cái bình đến, có chút trột dạ mà hỏi. Giang Ly nói, "Hai người các ngươi hiện tại chính là bạch điều kê, không lên cái sắc làm sao lừa dối người a?" Nằm xong, đừng động. Ngươi đây là xì dầu, nước ép, ớt, dầu nành, vừng thì là a. Ngươi thế nào còn cần bàn trải đâu? Đầu đậu mang theo tiếng khóc nước nở la lên, bởi vì một màn này hắn thấy thế nào làm sao nhìn con mắt. Giang Ly không để ý tới hắn, mạnh mẽ hướng hai người bọn họ trên người quét dầu. Cuối cùng, tại hai cái vật nhỏ lo lắng để phòng ánh mắt bên dưới, Giang Ly cho bọn hắn trang phục tốt. Giang Ly thậm chí còn dùng ký hiệu bút tại bọn họ bao bên ngoài giả bộ túi bên trên viết một hàng chữ. Quả đen bên kia chút là đông ăn gà. Chim cánh cụt bên này chút là tiến đô thịt vị nướng lần nữa đi vào sân bay qua kiểm an thời điểm trước đó kiểm tra giang ly muội tử gắt gao gánh lấy giang ly nhìn hơn nữa chú trọng ở trên người hắn một hồi sở mò tới đằng sau muội tử chính mình cũng xấu hổ vội ho một tiếng nói qua giang ly nhìn nàng một cái hỏi thành thật mà nói ngươi có phải hay không đối ta có ý tứ muội tử khuôn mặt quét liền đỏ lên muội tử lại không phải người ngu giang ly qua kiểm an nhất định phải tháo mặt nạ xuống nàng liếc mắt liền nhận ra tên này là ai thiên hạ đệ nhất cao thủ còn trẻ nhiều tiền không bạn gái cái này đổi bất kỳ một cái nào nữ hải bao nhiêu đều có như vậy một chút tìm cách. Nàng tuy là không quá nhiều tìm cách, chẳng qua bị hỏi như vậy, chỉ cảm thấy da mặt nóng bỏng, không lên tiếng, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt. Đúng lúc này, phụ trách kiểm an nghi kiểm tra nam tử hô, trong ngõi nhỏ có đồ vật. Tiếp đó Giang Ly liền thấy của hắn cái dương được mở ra, kiểm an nhân viên còn ra dáng đem hai cái hộp lớn lấy ra kiểm tra một chút, nhéo một cái, cuối cùng tao mày nói, lớn như vậy, chưa thấy qua như vậy béo thịt vịt nữa a. Cái này đông ăn gà lại là hoàn chỉnh. Bất quá đối phương cũng không nghĩ nhiều, lại đem đậu đậu cùng quạ đen nhét trở về cái dương. Giang Ly nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, phụ trách lục soát Giang Ly thân nữ tử từ nói, tưởng cho ngươi nghĩ ra được." Giang Ly biết, bản thân tính toán nhỏ nhặt dường như bị nhìn thấu, trong lòng lộ bộ thoáng cái. Kết quả nữ tử hừ hừ hai tiếng nói, "Chúng ta kiểm tra cái này, chủ yếu là phòng ngừa sùng vật chạy loạn, ảnh hưởng máy bay an toàn." Chẳng qua, ngươi ở trên máy bay chính là lớn nhất an toàn bảo hộ, cho nên, ta thả ngươi đi qua." Giang Ly nhịn không được cho đối phương dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, nói, "Quay lại để điện thoại, chúng ta từ từ trò chuyện." Nữ tử khuôn mặt càng đỏ, Giang Ly còn muốn nói điều gì đây, lại phát xuống người xung quanh đều tại nhìn hắn, nhất thời biết, bản thân bại lộ. Ngay sau đó mau mau cầm lấy mặt nạ, hành lễ, ba chân bốn cẳng liền chạy, tìm cái không có người địa phương, mặt nạ kéo một cái, áo khoác một đuổi, nhất thời cảm thấy cả người đều thoải mái không ít. Theo tiêu tương một vùng bay đông bắc, hết thảy muốn 3 giờ rưỡi. Thời gian trôi qua rất nhanh, máy bay hạ cánh, Giang Ly cũng cảm giác được một hồi gió thu thổi tới, lạnh lẽo, dùng sức hút một cái có loại xuyên tim cảm giác, vô cùng thoải mái. Ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời xanh thẳm, thật giống so tiêu tương một vùng trời cao rất nhiều. Giang Ly nhịn không được cảm thán nói, cuối thu khí sảng đại khái nói chính là cái này ý tư a. Ra sân bay, nhận điện thoại xe cũng đến, Giang Ly lên xe, mau mau cho hai cái vật nhỏ pha đóng gói, kết quả đóng gói vừa mở ra, lái xe không vui, ai nha mà mẹ nó, anh em, ngươi ở phía sau cả cái gì đâu, xấu riêng cũng không thúi như vậy a. Đồng thời hai gia hỏa cũng cùng như bị điên, theo trong hộp ngồi dậy, tiếp đó ra sức đi mở cửa sổ xe hộ, cửa sổ xe vừa mở, một cơn gió thổi tới, mang đi tất cả mùi vị khác thường. Giang Ly, đầu đầu, Qua đen, Thiên mạc, Hắc Liên cùng với lái xe đồng thời dùng sức hít một hơi. Giang Ly nói: Hai người các ngươi làm gì a? Trong hộp tiêu chạy a. Đầu đầu chưa khỏi tiêu lên tức giận. Giang Ly, ngươi cho chúng ta túi sách giả bộ ta không ý kiến, nhưng mà lần sau có thể hay không đừng có dùng giữ tươi màng từng tầng từng tầng của lấy. Thấu khẩu khí có được hay không? Chúng ta tuy là không dùng hô hấp, nhưng mà nhịn không được đánh giãm a. Cái kia chật hẹp không gian, ngươi có thể hiểu được thả mười cái cái giãm sau tự sản tự tiêu tình cảnh khủng bố đến mức nào a? Qua đen tại bên cạnh ra sức gật đầu. Giang Ly, Thiên Mạc, Hắc Liên đầu tiên là sững sở, theo sau thì là một hồi cười như điên. Lái xe thông qua kính thấy được phía sau cảnh tượng, sợ hãi đến sau đầu đều là đổ mồ hôi, bờ môi run dậy mà nói, Ác Ma đại ca, ta cái này, vốn nhỏ mua bán, có thể tha ta một mạng không? Giang Ly chơi tâm nổi lên, cười hát hát nói, được a, vậy cái này lộ phí, miễn đi. Lái xe lập tức la lên. Giang Ly cười kín đáo đưa cho lái xe 200 đồng tiền nói, được rồi, trêu chọc người chơi, lo lái xe đi đi. Ác Ma cũng không đều là hỏng. Lái xe gặp Giang Ly tốt như vậy nói chuyện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không biết Huyên Viên Đông Bắc lái xe không phải thật lái xe, gặp Giang Ly không có nguy hiểm về sau. Lái xe huynh đệ máy hát cũng mở ra, anh em, ngươi cái này hai đồ chơi là cái gì chủng loại a? Chú lủi, thế nào đều không có lông đâu. Quả đen trực tiếp lấy ra cái kính râm mang theo, tiện thể lấy cơi trên một cây dây chuyền vàng, ngậm lấy điếu thuốc nói, anh em, thế nào? Xem thường huynh đệ chúng ta a? Nếu không ta hai làm nhảm làm nhảm. Lái xe sư phụ vội vàng vứt tay nói, đừng đừng đừng. Ta liền thuận miệng hỏi hỏi, ha ha. Chương 327, giảm số khí. Rất nhanh tới chỗ cần đến, Hắc Sơn thành cao cấp nhất khách sạn, tứ tinh cấp tử kim hoa khách sạn đối diện Dương Nhị ca quậy bán quả và cổng. Xuống xe, Giang Ly nhìn chung quanh, chỉ thấy một lão đầu ngồi xổm ở đường biên vỉa hẹ bên trên, một tay đầu đầy một tay dưa mối ăn vô cùng thơm. Hắc Liên nói, "Giang Ly, ngươi nhìn cái gì đâu? Khách sạn không phải tại đối diện thế này." Giang Ly lắc đầu nói, "Chúng ta không ở kia, loại địa phương này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chuyện phiền quá nhiều. Lần này là đi ra nhiều nhàn hạ, nhìn tuyết, chơi tuyết." ta cố ý tìm một nhà hầu như không có người định, định cũng đều là đánh giá kém nhà trọ. Nghe nói là sơn cốc trong mương nhà trọ, ít người, thuần túy trên núi bơi. Hắc Liên cao mày nói, trên núi bơi. vậy ngươi mang bọn ta tới đây làm gì? Giang ly nói, ông chủ để cho ta đón xe đến bậc này của hắn a, kết quả ta tới, người khác không có tới. Hắc Liên nói, lão bản này cũng quá không đúng giờ đi. nói gì thế? ai không đúng giờ? ta đều tại đây dắt đến thẳng ngồi sổm nửa coi điểm, ta thế nào liền không đúng giờ. bên cạnh liền giữa muối ăn màn tàu lão đầu đột nhiên ngẩng đầu lên không vui hô một cổ họng ông lão này cổ họng rất lớn vừa mở miệng âm thanh đều điếc tai đóa thiên mặc theo bản năng liền lấy ra túi giang ly mau mau vô vô đầu nhỏ của nàng ra hiệu hắn không cần lo lắng giang ly cười nói ông chủ xấu hổ không nhận ra được ngươi ha lao đầu tính tình rất bướng mình ừ một tiếng xem như đáp lại sau đó nói đừng có gấp còn có bốn cái trường học sinh đây chờ bọn hắn tới chúng ta cùng đi giang ly ngược lại không gấp hiện tại là đông bắc cuối thu mắt thấy liền muốn bắt đầu mùa đông mùa này đông bắc không khí hô hấp vô cùng thoải mái hong hong gió Thật thoải mái. Thiên mạch cùng Hắc Liên tự nhiên không quan trọng, chính là lúc xuống xe lại bị nhét về trong giường quạ đen cùng đầu đầu có chút khó chịu, chẳng qua hai người hoàn toàn không có quyền nói chuyện, chỉ có thể yên tĩnh chờ. Không bao lâu, một chiếc xe taxi ngừng lại, nhấc lên xuống bốn cái học sinh. Hai nam hai nữ, nhưng nhìn dường như không giống như là đối tượng, bởi vì bọn hắn hai bên ở giữa từ đầu tới cuối duy trì lấy chút khoảng cách. Ngồi ở phía trước nam học sinh là một cái thể trọng có tới 167 cân, chiều cao 1 m mập mạc mang theo kính mắt, khối lập phương mặt, thoạt nhìn có chút thật thả thành thật. Đằng sau xuống là một tên chiều cao 1 mét 8 phương tây chàng trai, một thân thể thao leo núi phục, cả người thoạt nhìn đều rất chiều. Đồng thời xuống còn có hai tên nữ hải, một tên có một chút mặt ở dỗ, dáng người cũng rất tốt, làn da hơi đen, tích lấy hai cái bím tóc sừng dê hoạt bát tiểu nữ. Một cái khác, Giang Ly xem xét, nhất thời vui vẻ, nữ nhân này lại còn là người quen đấy ư, Giang Ly bạn học thời đại học, Phan nghiên. Chỉ bất quá cái này học sinh cùng những bạn học khác không giống nhau lắm, vừa tới trường học thời điểm, nàng so với ai khác đều cần mẫn, lao sư trước sau chạy tới chạy tới lui. Học sinh đánh gọi lập tức liền mặt mày tươi tắn đó lấy, lại thêm vóc người xinh đẹp, nhất thời thành toàn lớp lôi cuốn nhân vật. Huấn luyện quân sự thời điểm, nàng liền thành công lên làm đại diện tiểu đội trưởng. Chờ huấn luyện quân sự kết thúc, trực tiếp liền chuyển chính thức thành chính thức tiểu đội trưởng. Nhưng khi nàng thành chính thức tiểu đội trưởng về sau, nàng cả người liền cùng biến thành người khác giống như, đối học sinh cũng hờ hững lạnh lẽo. Mỗi ngày cơ bản thân những cái kia tiểu quyền lực, quản toàn bộ đồng học toàn thân khó chịu. Nhưng mà nàng tùy tùng chủ nhiệm quan hệ tốt, hơn nữa năng lực làm việc mạnh, cho nên 4 năm đại học, nàng vẫn luôn là tiểu đội trưởng, không có bị thay đổi đi qua hơn nữa nàng tại đại học thời điểm vẫn là nhân vật phong vân năm thứ hai đại học vào hội học sinh năm thứ ba đại học làm tới hội chủ tịch sinh viên đại học năm 4 thời điểm trực tiếp thi đậu nước ngoài trọng điểm đại học dây gai ly công cá chép vượt long môn xuất ngoại bạn học thời đại học bọn họ tình cảm tuy là rất bình thường nhưng mà hai bên đều có phương thức liên lạc sau khi tốt nghiệp mọi người cũng đều thông qua cờ cờ cùng hẹn e chặt gây dựng lớp nhóm tình cờ cũng sẽ nổi bọn trò chuyện đôi câu khoảng cách gần cũng có thể hai bên đi lại một chút nhưng mà nàng khác biệt nàng xuất ngoại sau đó trực tiếp xóa bỏ tất cả bạn học thời đại học, từ đây nhân gian biến mất. Nàng không xuất hiện, Giang Ly đều nhanh quên nàng tồn tại. Tính toán thời gian, Giang Ly đại học tốt nghiệp hơn 2 năm, nàng ở nước ngoài lên đại học, hơn 2 năm quả thực còn không có tốt nghiệp đây. Chỉ là giờ này khắc này, gặp lại, Giang Ly trong lòng có chút hoảng hốt, phản phất lại trở lại cái kia thanh thuần nhiệt huyết, nghèo rối tinh rối mù xui xẻo thanh xuân thời gian. Có lẽ Giang Ly ánh mắt quá nóng bỏng, Phan Nghiên theo bản năng nhìn Giang Ly mắt. Đinh. năm. Lông mày của nàng hơi nhíu lên, trên mặt mang một vẻ vẻ không vui. Hiển nhiên Nàng cũng không có nhận ra Giang Ly người bạn học cũ này, cũng không nhận ra Giang Ly cái này danh chấn thiên hạ tiền thần. Thấy nàng phản ứng như thế, Giang Ly trong lòng hiểu rõ, nàng quả nhiên vẫn là sống ở kế hoạch của mình bên trong, đối với kế hoạch bên ngoài đổ vỡ, chẳng thèm nói tới. Gặp Phan Nghiên toát ra khó chịu biểu lộ, Giang Ly trong lòng cười, cũng không thu hồi ánh mắt, cứ như vậy chừng chừng, cười khanh khách nhìn nàng. Nàng chân mày nhíu càng ngày càng chặt. Đinh. Ván 10. Giang Ly cười. Lúc này, cái kia cao to phương Tây Nam Hải gặp đây, có chút khó chịu ngăn tại Giang Ly cùng Phan Nghiên ở giữa. Giang Ly lông mày chớp chớp, tiếp đó Tả Mị đối hai người nợ nụ cười về sau, liền không nhìn hai người. Phương Tây chàng trai dường như cảm thấy Giang Ly sợ hai hắn, ngay sau đó run tay một cái cổ tay, liền hướng đi về trước hai bước. Simon, được rồi. Phan Nghiên đúng lúc gọi lại Simon. Simon gật gật đầu, thao lấy một cái lưu loát đông đô lời nói nói, được. Tiếp đó bốn cái học sinh cấp tốc đem hành lễ theo trên xe taxi lấy xuống, kết hết nợ về sau, cùng Giang Ly đám người đồng dạng, đứng tại cái tiêm nêm người, căn bản không nghĩ tới, ngồi sồn ở đường biên vỉa hè bên trên, hai tay cắm ở trong tay áo. Đầu đội chó mũ ra, người mặc da dê áo lao đầu là bọn họ phải đợi ông chủ. Ông chủ gặp người đều đầy đủ hết, lúc này mới đứng lên, tự giới thiệu mình một phen. Hán gọi Lý Thành Quân, là Giang Ly đám người sắp vào ở Phi Long quán trọ ông chủ, kiêm chức đầu bếp, quét dọn nhân viên, an ninh nhân viên vân vân. Giang Ly nhất thời vui vẻ, lão gia tử, ngươi danh hiệu thật nhiều a. Simon không hiểu đông đô chuyện cười, thầm nói, đây không phải là danh hiệu nhiều, là công việc nhiều a. Nói trắng ra là, tiệm này khẳng định không có gì buôn bán, nghèo đều thuê không nổi người. Lý Thành Quân nghe vậy, hé mắt, hái hắn một cái. Phan Nghiên nói, ông chủ, ngươi nói ở đây tiếp chúng ta lên núi, xe của ngươi đâu? Lý Thành Quân gật gật đầu, tiếp đó chỉ vào nơi xa nói, cái kia không tại cái kia thế này. Giang Ly đám người nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời từng cái biểu lộ phức tạp, chỉ thấy nơi xa, một chiếc xe ngựa buộc tại một cái đầu hẻm chỗ, hai thất ngựa ra ngay tại cái kia gặm giải cây xanh bên trong thảo đây. Thiên Mặc có chút ghét bỏ mà nói, cái này cỡ nào chậm a? Hát liên ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn tuổi thọ vô tận, lại không thể làm chuyện gì, cho nên ở nhà đợi cũng tốt, trên xe nghiêng ngả cũng được, hắn thấy cũng như nhau. Không quan trọng. Giang Ly thì là thuần túy đi ra giải sầu, hơn nữa khi còn bé tuy là khổ, nhưng mà thật đúng là không ngồi qua xe ngựa. Bây giờ nhìn thấy có thể ngồi xe ngựa, tâm tình cũng không tệ lắm. Bên kia bốn cái học sinh cũng thật cao hứng, một mặt mới lạ ý vị. Chẳng qua Giang Ly lại nhìn thấy Lý Thành Quân trong mắt lóe lên một vệt cười xấu xa, Giang Ly suy nghĩ một chút về sau, cũng cười. Hắc Liên không hiểu hỏi, nhìn ngươi cười dạng, liền biết không kìm nén chuyện tốt. Nói một chút chứ. Giang Ly ở trong lòng trả lời hắn nói, cái kia bốn cái học sinh cùng ta lưỡng tâm trạng thái không sai biệt lắm đều cho rằng ngồi xe ngựa là một loại mới lạ trải nghiệm. Hắc Liên hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải a? Giang Ly khả khả nói, mười vị trí đầu phút là. Phía sau thời gian đâu? Hắc Liên hỏi. Giang Ly ha ha cười nói, là dàn vật. Giang Ly tuy là không ngồi qua xe ngựa, nhưng mà cái này suy luận hắn lý đến rõ ràng. Nhân loại tiến hóa sử, chính là một cái để cho mình không ngừng trải qua thoải mái hơn quá trình. Về sau tuyệt đối so với tới trước thoải mái hơn. Xe ngựa xem như đã đảo thải phương tiện giao thông, nó thoải mái dễ chịu độ tuyệt đối cao không đến đi đâu, khả năng so ba lượt còn kém đây. Chẳng qua cái kia bốn cái học sinh hiển nhiên không có loại này nhận thức, vô cùng cao hứng đem Dương hành lý bỏ vào trên xe ngựa, tiếp đó tuyển khá cao vị trí ngồi xuống. Bốn người nói thầm mấy câu, tiếp đó từng cái mang theo vài phần không có hảo ý tươi cười nhìn Giang Ly. Giang Ly nhìn lướt qua, cũng vui vẻ, mấy cái học sinh liền cho bọn hắn lưu lại xe ngựa đuôi xe địa phương. Chẳng qua Giang Ly, Hắc Liên, Thiên Mạc đều không phải là người bình thường, không quan trọng ngồi đâu. Cho nên ba người cũng không soi mói, Giang Ly ngồi lên xe ngựa, tiếp đó ôm Thiên Mạc. Hắc Liên ngồi tại đuôi xe hai chân cụp đi xuống, một mặt nhẹ nhõm tự tại. Lý Thành Quân gặp mọi người ngồi vững, lên xe ngựa, vung lên roi ngựa, chỉ nghe bột một tiếng giòn vang, xe ngựa chậm rãi tiến lên. Đối với bốn cái học sinh tới nói, tất cả những thứ này đều là tươi mới, mới lạ, trên mặt tràn đầy nụ cười sảng lạn. Bất quá nửa giờ về sau, bốn cái học sinh mặt liền có chút sụp đổ, xe ngựa không có dựa địa phương, chống giống trên thân xe, bọn họ chỉ có thể bản thân thẳng tắp sống lưng ngồi. Giờ này khắc này, bốn người có chút hâm mộ nhìn Thiên Mạc. Bởi vì Thiên Mạc đang nằm tại Giang Ly trải trên thảm, tựa vào Giang Ly trong lượt chơi điện thoại đây. Bên cạnh Hắc Liên Con thịnh phảng cho nàng một viên lột da nho, cái kia tháng ngày trải qua, mọi người con mắt đều có chút đỏ lên. Sau một tiếng xe ngựa mới ra khỏi thành, hơn nữa trực tiếp chuyển hướng, lên nông thôn đường, nông thôn đường tuy là cũng cửa hàng xi măng. Nhưng mà loại này đường mấy ngày liền sẽ bị xe ngựa đè rã ngựa, măm mô. Xe ngựa tại đây trùng dọc đường lắc lư trên dưới nhảy tường, người trên xe cũng chỉ cảm thấy, một hồi cái mông lơ lửng giữa trời, một hồi bảnh toang cái ngồi ở gỗ tầm ván bên trên, cái mông đau nhức đồng nghiệp, eo cũng đi theo mệt mỏi. Không bao lâu, Phan Nghiên đám người liền nhảy xuống xe ngựa, đi theo vì là xe ngựa không vui, nhưng mà người chậm hơn, bốn người chạy trốn dừng một chút, thỉnh thoảng lên xe ngựa ngồi một hồi, nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục đi xuống đi theo chạy. Từng cái đầu đầy mồ hôi, mệt không nhẹ. Đồng thời một mặt kinh ngạc nhìn ngồi ở trên xe ngựa, thản nhiên tự đắc, vỗ theo, an trái cây Giang Ly, Hắc Liên cùng với Thiên Mạc. Thật tha mập mạp thấp giọng nói, "Phan Nghiên, ngươi nhìn bọn họ dưới mông, thật giống có cái bao. Túi kia căng phồng, rất có có giãn, dường như là dựa vào cái kia giảm sóc." Chương 328, Tả Ma. Phan Nghiên liếc mắt nhìn về sau, gật đầu nói, "Quả thực cũng không biết đó là vật gì. Ai, chúng ta không phải cũng có hành lễ a, chúng ta cũng lấy ra ngồi đi. Bốn người nghiên cứu một chút, lập tức liền chạy lên xe ngựa lấy ra một ít mềm quần áo đệm ở dưới mông, nhất thời thoải mái hơn. Chẳng qua nghiêng ngả lâu vẫn như cũ khó chịu, còn phải đi xuống chạy một hồi, chỉ là so trước đó tốt hơn nhiều. Bốn người cũng càng ngày càng to mò Giang Lý cùng Hắc Liên đến cùng ngồi thứ gì, tròn xoe, như vậy giảm sóc, toàn bộ hành trình không cần xuống xe ngựa. Lão đại, ngươi ngồi trên người của ta vậy thì tôi, ta có thể không đánh giáp a. Đậu đậu tại phía dưới hạ giọng phàn là nói. Giang Ly vô vô hắn nói, không có vấn đề. Tiếp đó Giang Ly tiếp tục xem lên Đông Bắc cuối Thu cảnh đẹp, Đông Bắc địa thế cùng rất nhiều nơi cũng khác nhau, nơi này có núi, cũng có bình nguyên. Hắc Sơn thành vị trí, một bên là vùng núi, một bên là bình nguyên. Vùng bình nguyên này cùng Hoa Bắc bình nguyên còn khác biệt, Hoa Bắc bình nguyên là vùng đất bằng phẳng, trực tiếp bình đến chân trời. Đông Bắc tuy là cũng có cái loại này bình nguyên, nhưng mà nơi này bình nguyên lại là có dốc thoải nhấp đô, lúc lên lúc xuống, tại chiều tà kim sắc dư huy chiếu rọi xuống, hết sức xinh đẹp. Giang Ly nhịn không được nhiều đập rất nhiều ảnh chụp tồn tại trong điện thoại di động. Đúng lúc này, Lý Thành Quân mắng một câu, phía trên chính là phá sự nhiều, sửa cái gì phá lộ a. Nghe nói lời này, đi theo Phan Nghiên bên trên song đôi ngựa nữ Hải Chu mọ ra nói, ông chủ, lời này ngài không thể nói a. Ta cảm thấy, phía trên cũng là tốt bụng. Ngươi muốn a, nếu muốn phú, trước sửa đường a. Lý Thành Quân liếc mắt nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, chó má. Song đôi ngựa nữ Hải nghe xong cũng tới tức giận, muốn nói cái gì, Phan Nghiên lôi kéo nàng nói, Tiểu Vinh, quên đi thôi, đường tranh. Tiểu Vinh không cam lòng nói, rõ ràng là chuyện tốt, làm sao đến cái kia thành chuyện xấu. Lý Thành Quân hừ hừ nói, không sửa đường thời điểm, chúng ta thôn là nghèo. Về sau sửa đường, người trong thôn đi ra, thấy được thành phố lớn, tiếp đó liền rốt cuộc không trở về. Người trẻ tuổi đi, trung niên nhân đi, còn lại một gậy xương già. Nhớ năm đó, trong thôn náo như da, hơn 300 gia đình, hài tử từng bảy trên đường chạy, bùn dán đầy tường, gà bay chó chạy, vô cùng náo nhiệt. Hiện tại, ha ha, Lý Thành Quân lắc đầu, không nói. Đám người nghe vậy, cũng đều có chút lặng im. Phan Miên nói, ông chủ, thời đại bánh xe, người là không ngăn nổi. Thế giới tại tiến bộ, Ngươi cũng không muốn bọn nhỏ một mực bị vây ở trong núi, nghèo cả một đời a." Lý Thành Quân lắc đầu nói, "Ta đương nhiên không phản đối bọn họ đi ra, nhưng mà, những cái kia xe ngựa vào để làm gì? Từng cái lái xe không muốn sống, bên trong làng của chúng ta bao nhiêu hải tử có thể chết, có thể tổn thương tại dưới bánh xe. Đường này tại các ngươi xem ra là phú quý đường, trong mắt của ta, không phải nói cái gì tốt đồ chơi." Lý Thành Quân nói xong, tầng tầng lớp lớp vung một roi, một tiếng giòn vang, hai thớt ngựa giả đi nhanh rất nhiều. Đông Bắc cuối thu, chiều ta ở dưới rất nhanh. Hơn 4 giờ sáng cũng đã treo ở trên đường chân trời, chỉ còn lại có như là quyết đồng dạng hồng. Kim Sắc Dư Huy vậy xuống đại địa, chim tước quay về, xa xa thôn khói bếp lợ lờ Trời sắp tối thời điểm, xe ngựa cuối cùng vào thôn. Trong thôn một mảnh im mắng, nhìn mấy hàng nhà vô cùng chỉnh tề, nhưng mà sáng đèn lại không hầu như người ta. Chỉ có thôn khẩu chô quẩy bán quả vật bên trong, truyền đến một hồi mọi người tán gẫu âm thanh. Cảm thụ được trong thôn hoang vu, nghĩ đến Lý Thành Quân lời nói, đám người cũng là một hồi thổn thức. Giờ này khắc này, Phan Nghiên, Tiểu Vinh bốn người cùng Giang Ly cũng mất ngăn cách. Trên thực tế vốn cũng không tồn tại ngăn cách, chỉ là vừa gặp mặt hiểu lầm mà thôi. thân ở tha hương vì gì khách, giờ này khắc này, mấy người bọn hắn ngược lại là cảm thấy hai bên tới gần rất nhiều. đặc biệt là vào thôn về sau, cảm thụ được cái loại người này đi nhà trống hoang vu, để hai bên càng gần. có lẽ là quá yên tĩnh nguyên nhân, tiểu vinh muốn tìm chủ đề trò chuyện đôi câu, đánh vỡ cái này đáng chết tiến tĩnh. tiểu vinh nói, ông chủ, ngươi cái này ngựa tuổi không nhỏ a, thế nào không đổi thất trẻ tuổi ngựa? lý thành quân nghe vậy, cười ha ha nói, không đổi. lý thành quân cũng cùng mọi người quen thuộc cũng không có trước đó như vậy cứng nhắc, cao lạnh, nói tới nói lui, vỏ quyết đồng dạng mặt mò cũng có thể mang theo mấy phần tươi cười, nhiều hơn mấy phần hiền lành, ít đi mấy phần lầm lý quái lạnh. Tiểu Vinh nói, vì sao a? Lý Thành Quân lắc đầu nói, chuyện này ngươi đến từ từ phẩm, từ từ xem, đáp án ngay tại trên đường này. đám người nghe vậy cũng đều tò mò lên, bắt đầu quan sát đường, thế nhưng là không nhìn ra cái gì như thế về sau. xe ngựa ngủ cục quay bánh xe, cũng không có ở trong thôn ở lại, mà là theo tây bên dưới khám ra thôn, đi lên đầu đất đen đường. đường hai bên là lên suy nghĩ cây bạch dương tây. Gió thổi qua, hoa cây rầm rầm văn vọng, mảng lớn mảng lớn lá cây rơi xuống đông dưng lại cho cái này cuối thu, nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo. Mặt trời xuống núi, ánh trăng treo lên. Có lẽ là nơi này quá đen, không có bất kỳ cái gì nguồn sáng nguyên nhân, tôn lên ánh trăng đặc biệt bày ra, mượn màu bạc ánh trăng, có thể thấy rõ ràng trên đường mấp mô. Lúc này Giang Ly cười nói, cái này ngựa quả thực không thể đổi. Đây là Giang Ly ít có mấy lần phát biểu. Nghe nói Giang Ly cũng nói như vậy, Tiểu Vinh càng thêm tò mò, nhưng nhìn nửa ngày, cũng không hiểu được, ngay sau đó lại gần hỏi Giang Ly, "Đại ca, vì sao không thể đổi ạ?" Nhìn cái này thiếu nữ đơn thuần, Giang Ly cười nói, người sành sỏi a. Người xem một chút đường này, mấp mô vậy thì thôi, bởi vì là đường đất, thoáng cái mưa, xe từ phía trên đi qua, để ra từng cái rất sâu vết bánh xe ấn, hơi không chú ý chính là một hồi kịch liệt nghi ạ. Nhưng mà cái này ngựa già lợi hại, bọn họ luôn luôn có thể để cho xe ngựa đi phía trước xe đè xuống vết bánh xe ấn bên trong, cho nên chúng ta xe này tuy là đi tại rách dưới trên đường, thế nhưng là cũng không làm sao nghi ngã. 3. Lý Thành Quân run lên roi ngựa, đánh ra cái vang động trời, tiếp đó cười nói, tiểu tử, rất nghe bên a. Giang Ly cười hát hơi nói, coi như cũng được. Lý Thành Quân nói, chẳng qua ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Giang Ly ngạc nhiên, còn có cái khác. Lý Thành Quân khẽ gật đầu, ý tứ sâu xa mà nói, có bọn họ lao ca hai tại, chúng ta mới có thể an toàn lên núi. Tình cảnh này, phối hợp Lý Thành Quân cái kia mang theo khàn khàn cổ họng, nói ra lời như vậy, nghe được bốn cái học sinh toàn thân sợ run cả người. Theo bản năng kéo chặt quần áo cổ áo, dựa vào nhau, Tiểu Vinh thì hướng Giang Ly bên này gần lại cờ mở nở, chủ yếu là tựa vào Hắc Liên trên lưng. Nha đầu này dường như cảm thấy dựa vào Hắc Liên càng an tâm. Giang Ly hơi có vẻ kinh ngạc liếc mắt nhìn Tiểu Vinh, trong lòng tự nhủ, cô bé này giác quan thứ 6 rất ưu a. Chẳng qua Giang Ly cùng Hắc Liên đều không có đuổi nàng đi, mà là tò mò hỏi Lý Thành Quân, "Ông chủ, lời này của ngươi là ý gì?" Lý Thành Quân từ trong ngực lấy ra một cái lọ no điếu con, lại từ trong túi nặn ra một túm thuốc lá sợi lá cây, nghiền nát ấn vào lọ no điếu bên trong. Đốt cháy lọ no điếu, dùng sức hút một cái về sau, phun ra một đạo bạch long giống như khói mù. Lý Thành Quân nói, "Ta chỗ kia, không tại trong thành, cũng không tại trong thôn, mà là tại trên núi. Cái này đang dừng sâu núi thẳm." Nơi đó không chỉ có gấu đen, có đàn sói, tình cờ còn có thể nghe được hổ đông bắt hổ khiếu sơn lâm. Ở trong đó, loại trừ hàng năm tới giẫm xâm lão xâm khách, hầu như có rất ít người sẽ đi qua. Nghe đến đó, ánh mắt của mọi người sáng lên. Mập mạp nói, ta liền đưa thích loại này nguyên chấp nguyên vị địa phương, nếu không chúng ta cũng sẽ không định ngươi cửa hàng. Mập mạp tên là Tôn Phúc Sơn, si mê với điêu khắc, mỗi ngày đều nhốt tại trong phòng làm việc, cơ bản cùng bên ngoài cắt đứt liên hệ. Lần này tới đây, thứ nhất là Tiểu Vinh gọi hắn, thứ hai cũng muốn lên núi tìm linh cảm, thứ ba tìm một chút càng tốt điêu khắc gỗ. Simon nói, nghe Phan Nghiên nói rất nhiều Đông Đô thần bí chuyện xưa, ta đối Đông Đô rừng sâu núi thẳm đầy lòng hiếu kỳ. Không nghĩ tới lần này thật sự có thể tìm tòi hư thực. Phan Nghiên không lên tiếng, một đôi đôi mắt to xinh đẹp cười tùng tìm nhìn Simon, Simon đồng dạng trở về nàng một cái niềm nở bốn phía tươi cười. Giang Ly gặp đây, nhịn không được cảm thán một tiếng, đây là người nước ngoài a, tìm người yêu lòng ngay dạ thẳng, ưa thích liền cho ngươi vước bị nhãn, khó trách Đông Đô nam nhân tại cướp nữ nhân bên trên, luôn luôn thua. Người Đông Đô quá ham xúc. Tuy là Giang Ly biết, ưa thích liền muốn nói ra, biểu đạt ra đến, mới có cơ hội Nhưng mà người Đông Đô từ xưa đến nay dưỡng thành kín đáo cùng kiềm chế, để hắn rất khó đột phá cửa ải này, cho nên hắn cũng sớm đã đi vào vò đã mẹ không sợ rơi, tất cả tùy duyên cảnh giới. Lý Thành Quân ha ha cười nói, những cái kia chẳng qua là trong núi ra thú, không coi là nguy hiểm gì. Núi này bên trong chân chính đáng sợ, không phải còn sống mãnh thú, mà là những cái kia không thấy được tà ma. Tà ma? Đám người kinh hô. Giang Ly lông mày nhướng lên, cũng tới hứng thú. Ác ma Giang Ly thấy qua, thiên thần cũng đánh chết không ít. Nhưng mà kể từ khi biết thế gian có yêu về sau, Hắn cố ý là không ít dân gian truyền thuyết, chẳng qua những truyền thuyết kia đều là lập lờ nước đôi, có một câu không một câu. Để cho người ta sau khi xem chỉ cảm thấy lòng ngưỡng ấy, thần bí, nhưng mà cụ thể là cái gì đồ chơi, khắp nơi đều là không có nói tiếp. Chẳng qua Giang Ly tổng kết ra một điểm, Đông đô Sơn cốc trong mương những lao nhân kia, dường như biết đến càng nhiều. Đây cũng là hắn định nhà này khách sạn nguyên nhân một trong. Giờ này khắc này, Lý Thành Quân lời nói chuyện để treo lên Giang Ly khẩu vị, cười nói cái gì tà ma, nói một chút chứ. Lý Thành Quân lắc đầu nói, trời tối không nói nói dối. Bình Minh lại nói, Giang Ly nói, Lão gia tử, ta làm sao nghe nói Đông Bắc đều là tắt đèn, bên trên giường nói nói dối đây, làm sao đến ngươi cái này, trời tối không nói đâu. Lý Thành Quân cười hắc hắc, giọng càng ngày càng khản khàn khó nghe, nói, bị người nói, chính là nói dối, ta nói, là thật, loại chuyện này, trời tối nói, dễ dàng dẫn tới phiền phức, ban ngày liền không sao, những mà kia, ban ngày không dám nhảy tướng đáp. Lời này vừa nói ra, Giang à. Ly càng hiếu kỳ, bốn cái học sinh cũng là hiếu kỳ, nhưng mà cũng có chút hơi sợ, nhưng mà nhiều hơn nữa thì là hư vấn. Đúng lúc này, Lý Thành Quân chỉ vào trước mặt một cái đỉnh núi nói, "Tiệm của ta ngay tại cái kia giữa sườn núi." Đám người ngẩng đầu nhìn lại, căn bản không nhìn thấy Lý Thành Quân nói tới cửa hàng, ngược lại là nhìn thấy phía trước chân núi có một cái tầng hai lầu nhỏ, cửa tiểu lâu chống lấy một cái lá cờ, chẳng qua trời tối quá, thấy không rõ lắm. Phan Nghiên tò mò hỏi, "Núi này bên trên còn có người mở tiệm?" Lý Thành Quân sắc mặt thì biến đổi, kéo lại dây cương, hai thất ngựa giả lập tức ngừng lại. Chương 329: Trên núi. Lý Thành Quân quay đầu lại nói, "Các ngươi nhìn thấy cửa hàng kia." Nhưng nhìn đến cửa hàng buộc lá cờ Đám người gật đầu. Lý Thành Quân không nói, chầm mặc một hồi về sau, nói, "Một hồi đi ngang qua cửa hàng kia thời điểm, ai cũng không cần hướng bên trong nhìn. Mặc kệ bên trong có cái gì động tĩnh, có người nào đang kêu các người, chỉ coi không nghe thấy, có biết không?" Simon tỏ mò hỏi, "Vì sao?" Lý Thành Quân dường như vô cùng không kiên nhẫn cùng nổi nóng, trừng mắt liếc Simon nói, "Ngươi muốn sống liền theo ta nói làm, ngươi muốn chết, ta không ngăn ngươi." Simon gặp Lý Thành Quân khuôn mặt có chút dữ tợn đáng sợ, không dám nói gì. Phan Nghiên coi như chấn định, hỏi Lý Thành Quân, "Đây là ngươi nói tà ma Lý Thành Quân gật gật đầu, không nhiều giải thích, mà là lại dùng sức hít một hơi no điếu, thổi ra một ngụm khói trắng. Mập mạp Tôn Phúc Sơn xem như một tiêu chuẩn trạch nam, hắn thực ra cũng không quá tin cái này, lẩm bẩm một câu, "Không phải là diễn a? Lớn như vậy cái cửa hàng, ai không nhìn thấy a?" Lời này vừa nói ra, Simon đi theo gật đầu. Bởi vì theo Lý Thành Quân trong lời nói, không có nghe ra, Lý Thành Quân nhưng thật ra là không thấy cửa hàng kia. Chỉ có mấy người bọn hắn thấy được, cho nên chuyện này liền kỳ lạ. Simon là người phương Tây, từ nhỏ tiếp nhận đều là khoa học giáo dục cho nên đối phương đông loại này thần thần quỷ quỷ chỉ là tò mò cũng không thật tin tôn phúc sơn mỗi ngày chơi điêu khắc nhìn cũng là điêu khắc các đại sư bơi quần sơn tìm kiếm tuyệt thế bảo liệu điêu khắc thành tinh đẹp tác phẩm nghệ thuật lưu truyền thiên cổ chuyện xưa dung chính hắn lời nói tới nói nếu là thật sự có những này yêu yêu quỷ quỷ đồ vật những đại sư kia sớm đã chết ở rừng sâu núi thẳm bên trong cho nên hắn trong lòng cũng không tin lắm cái này phan nghiên ánh mắt lóe lên rất bình tĩnh cũng không biết đang suy nghĩ gì tiểu vinh thì ngó giao giác tuy là sợ hãi lại càng nhiều hơn chính là tò mò Lý Thành Quân thấy bọn họ như vậy, khẽ lắc đầu nói: Các ngươi tốt nhất thu hồi lòng hiếu kỳ của các ngươi. Đây là Đông Bắc rừng sâu núi thẳm, không phải là các ngươi trong Thành Vườn Hoa. Nơi này phiền toái sự tình xa so với các ngươi nghĩ muốn nhiều. Nói xong, Lý Thành Quân vô vô mông ngựa, hai thất mẹ tiếp tục tiến lên. Chẳng qua xe ngựa cũng không có hướng đầu kia rộng một ít đường núi đi, mà là tại nửa đường liền chuyển hướng một đầu vắng vẻ sơn dã đường nhỏ. Đường nhỏ vô cùng dốc dưới, đi vô cùng nguy ngả Giang Ly hỏi: Ông chủ, làm sao không đi đường lớn? Lý Thành Quân lắc đầu nói: Mấy thứ bẩn tiểu cản đường. Mấy cái này học sinh không biết sống chết, ta cũng không muốn mang theo bọn họ đi đường lớn, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Vốn nhỏ mua bán, đền không nổi. Phan Nghiên, Tôn Phúc Sơn, Tiểu Vinh, Simon bốn người nghe vậy, biết bản thân tiểu tâm tư bị Lý Thành Quân nhìn ra rồi, mặt hơi chuyển hồng. Giang Ly không có tiếp tục truy vấn, xe ngựa cong cong lượn quanh lượn quanh, cuối cùng lên tới trên núi, dừng ở một cái sân rộng bên ngoài. Sân nhỏ bốn phía dùng tường gạch xây rất cao, điểm này cùng Đông Bắc người phổ biến xây phòng cách làm hoàn toàn khác biệt. Tại Đông Bắc, bình thường tường viện cũng liền cao hơn 1 mét một điểm chủ yếu là vì phòng thả rông heo, bò gì gì đó, gà mái đều có thể nhảy lên, hoàn toàn không phải là vì phòng trộn. Nhưng mà nơi này sân nhỏ có tới cao hơn 2m, rất dày, lại thêm gì xét loang lỗ cửa sắt lớn, thoạt nhìn vô cùng đe nén. Tôn Phúc Sơn thầm nói, cái này thoạt nhìn không giống như là nhà trọ, ngược lại là muốn chạy tập trung. Lý Thành Quân không có nhận hắn, nhảy xuống xe ngựa đẩy ra cửa sắt lớn, hai thất ngựa già quen thuộc lôi kéo xe đi vào sân nhỏ. Thật xa Giang Ly liền thấy ba cái con chó vàng bò dậy, gào gào kêu sông về cổng, cảnh giác nhìn người trên xe, phát ra tiếng gầm. Lý Thành Quân run lên roi ngựa nói: "Đừng hung, đây là khách nhân." Ba cái chó phượng phất nghe hiểu tiếng người giống như, lập tức không hung, lắc lắc cái đuôi to, đi theo vây quanh Lý Thành Quân xoay quanh vòng. Lý Thành Quân ra hiệu mọi người có thể xuống xe, chính hắn thì đi đem cửa sắt lớn đóng lại. Phan Nghiên bốn người có chút sợ chó, đặc biệt là cái này ba cái đại cầu, hai cái chó vàng một đầu chó đen, chó vàng thoạt nhìn hắn rất ngoan ngoãn, nhưng mà cái kia chó đen toàn thân bề ngoài bóng lưỡng, cái đầu so chó vàng cao một cái đầu, một cái miệng một ngụm răng nanh sáng như tuyết, vô cùng dọa người. Bốn người trong lúc nhất thời không dám đại động. Ngược lại là Giang Ly đám người trực tiếp nhảy xuống lập tức xe. Thiên Mạc thì trực tiếp chạy tới đầu kia đại hắc cấu trước mặt. Thấy cảnh này, Phan Nghiên đám người nhịn không được la lên, cẩn thận hải tử. Giang Ly căn bản không lo lắng, Thiên Mạc một thiên thai cấp thủ hộ giả, làm sao có thể bị chó cắn. Quả nhiên, Thiên Mạc đứa nhỏ này tuy là không có người nào duyên, nhưng mà chó duyên cũng không tệ lắm. Chỉ ít lớn đen ở trên người nàng ngửi người về sau, liền không có động tính. Giang Ly đoán chừng. Tám thành là Thiên mạc ngày ngày cùng Đại cấp cùng với Đại cấp Cầu Nhi tử bọn họ pha trộn trên người cho khí tức quá đậm, cái này Đại Hắc Cầu Tám Thành xem nàng như đồng bạn. Thiên Mặc đứng tại Đại Hắc Cầu phía trước, đệm lên chân dơ tay lên, sờ lên Đại Hắc Cầu đầu chó. Tiểu Vinh thấy cảnh này, lo lắng siết chặt nằm đấm, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Simon đã nắm lấy phá trên xe ngựa một khối bung lỏng ván gỗ, chuẩn bị thời khắc mấu chốt cứu người. Kết quả cái kia Đại Hắc Cầu liếc mắt nhìn ngây ngốc Thiên Mặc, cúi đầu xuống, để nàng sở đủ Thiên mạc nhất thời cười, tiếp đó quay đầu hướng Giang Li lão ca, cái này chó so Đại Cáp van. Giang Ly cười nói, "Đúng con chó liền so đại các quan, được rồi, mau tới đây đi." Gặp Thiên Mạc đều vô sự, Phan Nghiên, Tiểu Vinh, Tôn Phúc Sơn, Simon bốn người cũng cầm hành lễ từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Bên kia Lý Thành Quân đóng ký lại môn, gọi mọi người vào khách sạn ngồi một chút. Khách sạn rất đơn giản, chính là ba gian bùn đất bọc lấy cọ làm lều vùng, chồng lên tới nhà tranh. Chẳng qua trong nhà tranh có giường đất, giường đất dường như ngày ngày đốt rơm rác, trong phòng cũng không lạnh. Một đám người ngồi xuống, Lý Thành Quân cho mọi người cầm một quả táo, cái này táo kích thước không lớn, có chút phát xanh, còn dùng gió nhìn thấy người một điểm thèm ăn đều không có, Giang Ly cũng không ghét bỏ, tiện tay cầm lên một cái xoa xoa liền ăn được, kết quả mùi vị lại còn không sai, chua chua ngọt ngọt, cùng bên ngoài bán quả táo lớn hoàn toàn không giống, Giang Ly tò mò hỏi, lão gia tử, cái này cái gì táo a? Mùi vị coi như cũng được a? Lý Thành Quân cười nói, quả táo hồng, sân sau liền có quả táo hồng cây, chẳng qua không trái cây, đây là trước đó còn lại, thích ăn liền ăn nhiều một chút đi, chẳng qua không thể ăn quá nhiều. Giang Ly gật gật đầu, ném cho Thiên Mặc một cái, Thiên Mặc nếm thử về sau, lập tức miệng lớn bắt đầu ăn. Hắc Liên cũng là như vậy. Tiểu Vinh gặp đây, tò mò hỏi, "Thật ăn ngon a?" Giang Ly không nói gì, trực tiếp miệng lớn cắn một khối. Tiểu Vinh cũng cầm qua một cái quả táo hồng ăn hai cái về sau, cộc cộc miệng nói, "Cũng thực không tồi ai, mùi vị cùng phía ngoài không giống nhau lắm. Không như vậy ngọt, cũng không như vậy chua, còn có chút chát chát, nhưng mà tổng hợp, rất có đặc điểm." Nghe nói như thế, những người khác cũng nhao nhao cầm một cái quả táo hồng bắt đầu ăn, tiếp đó tùy ý nói chuyện phiếm. Thông qua nói chuyện phiếm, Giang Ly biết, bốn người này bên trong, Phan Nghiên cùng Tôn Phúc Sơn đều là Đông đô đi ra du học sinh. Tiểu Vinh thì là bên cạnh phủ Sơn Quốc, nhưng mà cha mẹ của nàng rất ưa thích Đông Đô văn hóa, từ nhỏ đã dạy nàng Đông Đô lời nói, cho nên nàng mới có thể nói đến một ngụm lưu loát Đông Đô lời nói, thậm chí thói quen sinh hoạt thọ nhìn đều giống như cái người Đông Đô. Simon ngày hôm đó không rơi quốc đi dây gai lý công đi học học sinh, nghe nói trong nhà là quý tộc, cũng rất nhiều người ngoại quốc không giống, hắn rất lịch sự, làm việc cũng rất chú ý, nhưng mà cũng không bảo thủ, hơn nữa cũng không nung chiều, tại trường hợp nào đều có thể qua rất vui vẻ. Đồng thời Giang Ly cũng nói thoáng cái lai lịch của mình, cái gì đều là thật chỉ có báo danh chữ thời điểm Giang Ly do dự một chút, cuối cùng nói, gọi ta Ly Hỏa thì tốt rồi, không việc này mọi mọi ta tiểu mạch, đây là. Ừm. Không đợi Giang Ly giới thiệu đây, Hắc Liên vỗ một cái bộ ngực nói, ta là bọn họ ra ra, gọi ta Hắc Liên là được. Giang Ly nghe vậy, buồn bực bên trên đều là Hắc Tuyến, thầm nghĩ, người nhà khó trách gọi Hắc Liên. Hắc Liên không hiểu, ý gì? Giang Ly nói, ngươi trước kia khẳng định gọi là Bích Liên, tiếp đó không cần Bích Liên sau liền gọi Hắc Liên. Hắc Liên, mấy người trò chuyện đây, Lý Thành Quân đã đi bên ngoài rơm dạ đóng khiêng hai buộc bắp tai con một bó rơm dạ đi nhà bếp, nổi lên giường sưởi. trong phòng nhiệt độ cũng bắt đầu cấp tốc bay lên, đoàn người cũng thoát thật dày áo khoác. cái này cởi một cái, Giang Ly rõ ràng cảm giác trong phòng nam nhân ánh mắt bắt đầu loạn hết cách rồi, Tiểu Vinh dáng người vậy mà cực kỳ tốt, màu trắng xe bán tải khâu áo thun cứ vậy để nàng chuyển ra lập thể cảm tới. Phan Nghiên ăn mặc áo sơ mi, không quá lộ ra dáng người, nhưng mà khí chất của nàng cùng nàng quần áo vô cùng dựng, cũng là vô cùng đẹp mắt. chẳng qua Giang Ly thường thấy xinh đẹp mọi tử, ngực lớn một ít, đỗ hiểu linh không thể so Tiểu Vinh lệch, luận khí chất, lệ ưu ever, cổ khê Vũ Dương Thanh, Vương Đạo Thanh bọn người xò phan nghiên tốt, cho nên Giang Ly chỉ là liếc hai mắt về sau, liền không có ở nhìn nhiều, một mặt thản nhiên. Này ngược lại là để hai nữ hơi có vẻ kinh ngạc, hai người ở nước ngoài cái loại này mở ra môi trường sinh hoạt qua, tự nhiên rõ ràng bản thân lực hấp dẫn. Cũng có thể xem hiểu nam nhân ánh mắt, nhưng mà Giang Ly ánh mắt, quả thực để cho hai người có loại cảm giác sắp phát điên. Bởi vì, nhiều khi, các nàng đối mặt con trai, nhìn các nàng thời điểm, hoặc là nóng bỏng, một bộ muốn lổ sạch các nàng một bộ tư thế, hoặc là ra vẻ thâm trầm, không dám nhìn nhiều. Còn có cái loại này vì thu hút con mắt, lạnh lùng đối xử các nàng. Đương nhiên cũng có chướng mắt các nàng, trực tiếp liếc qua cũng không tiếp tục nhìn. Nhưng mà trước mắt tên này khác biệt, hắn nhìn ánh mắt hai người đặc biệt quỷ dị, có loại nhàm chán liền nhìn hai mắt, đuổi bên dưới nhàn hạ thời gian, kết quả nhìn hai mắt về sau, liền một mặt kẻ nhạt vô vị bộ dạng, cụp miệng, còn giống như có chút ghét bỏ. Tiếp đó liền không nhìn. Cảm giác kia, liền giống như hai người chính là cái gân gà đồ chơi giống như, xem đi không có gì ý tứ, không xem đi, càng không ý tứ. Hai người nhất thời có loại bị sỉ nhục cảm giác, cắn răng nghiến lợi nhìn Giang Ly. Đinh đinh. Đoán hận 10. Đoán hận 10. Giang Ly sửng sở, không nghĩ tới cái này còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Đinh đinh. Đoán hận 10. Đoán hận 10. Giang Ly ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Tôn Phúc Sơn cùng Simon trên trán bay lên đoán hận giá trị, bập bập miệng. Chương 330, trên núi khách sạn. Hắc Liên ở trong lòng nói, chết người ta, vậy mà lại có người ghen ngươi. Ta nếu là bọn họ, mới không đem ngươi coi ra gì đây. Liên ngươi cái kia EQ. Có ngươi tưởng tình địch, đoán chừng tán gái đều có thể tiết kiệm không ý chuyện. Giang Ly hừ hắn một cái tiếp tục gan quả táo hồng. Kết quả một màn này rơi vào hai nữ trong mắt, nhất thời cảm thấy tên này là tại khiêu khích. Cũng phải. Đinh đinh. Đoán hận 5. Đoán hận 10. Giang Ly lần nữa không còn gì để nói, chẳng qua theo sau hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Phan Nghiên. Cũng không phải Phan Nghiên có bao nhiêu xinh đẹp, nhiều thu hút người, mà là lúc này mới bao lâu à, Phan Nghiên trên đầu đã bay lên hơn 30 đoán hận đẳng giá, mà người bình thường hạn mức cao nhất là 20. Chẳng lẽ nàng như vậy rộng lượng, ngồi giận tiêu nhanh. Đây chính là thật giao a. Giang Ly trong lòng thầm đủ Đúng lúc này, Lý Thành Quân đi vào, ngồi trong chúng nhân ở giữa, đem cái kia lò sắt cái nắp mở ra, tiếp đó ở bên trong nhấc lên tới mấy cây gỗ, phía dưới nhét vào chút báo chí, làm bắp lá cây loại hình đồ vật, tiếp lấy đốt cháy. Chờ đốt cháy, lại cầm một người lùn bắp ruột đổ đi vào, hỏa diễm nhất thời bị ép xuống, chẳng qua nhiệt độ lại theo lò sắt khuyết tán ra đến, trong phòng càng ấm uống. Cái này lò sắt ống khói là sắt tây làm, một đường đi lên trên, tại lều đội chỗ chuyển hướng, cuối cùng theo chỗ cửa sổ nhô ra ngoài, đem lò bên trong khói đặc dẫn ra ngoài. Vội vàng hồ xong rồi, Lý Thành Quân đưa cho mọi người một trang giấy, phía trên dùng màu đen bút máy viết mấy hàng cường tráng mạnh mẽ chữ, rõ ràng là thực đơn. Lý Thành Quân nói, muốn ăn cái gì, chọn đi. Công khai đi giá, không hố không đen. Giang Ly nhìn một chút, quả nhiên, giá cả không đắt, cùng bên ngoài tiệm cơm không sai biệt lắm, cũng không biết lượng thế nào. Giang Ly nói, thịt heo dưa chua hầm miến, gà con hầm nấm, lại đến một cái. Lý Thành Quân vung tay lên nói, được rồi, các ngươi hai cái người lớn một đứa bé, chút nhiều ăn không hết. Thịt heo dưa chua hầm miến, gà con hầm nấm, các ngươi chọn một là đủ rồi. Thiên Mạc nói, ta rất có thể ăn. Lý Thành Quân không lên tiếng, mà là trực tiếp đi bếp sau, tiếp đó mang một cái rộng một mét đường kính lớn nồi đen đi vào, một phần đồ ăn, gần nửa nồi. Giang Ly, Thiên Mạc, Hắc Liên, Simon, Phan Nghiên, Tiểu Vinh, Tôn Phúc Sơn đám người nhất thời bó tay rồi. Đã sớm nghe nói Đông Bắc Đồ ăn số lớn, tuyệt đối không nghĩ tới, người ta căn bản không phải dùng đĩa lượng đồ ăn, mà là dùng nồi. Lúc này, Phan Nghiên đề nghị, "Ly Hỏa, lão nhân già, đồ ăn số như vậy lớn, suy nghĩ nhiều ăn hai món ăn, lại sợ ăn không hết." Đơn độc ăn một cái đồ ăn. Lại có chút đơn điệu. Nếu là không ghét bỏ lời nói, chúng ta cùng một chỗ hợp lại một bàn đi. Giang Ly lập tức tán thành. Tiếp đó 7 người điểm gà con hầm nấm, thịt heo dưa chua hầm miến, còn có một phần hầm hoang thịt, cộng thêm một cái củ cái sợi canh. Ngay từ đầu mọi người cảm thấy chút hơi ít, nhưng mà Lý Thành quân kiên quyết không cho mọi người lại điểm. Đối với cái này Tiểu Vinh cùng Tôn Phúc Sơn còn có chút dầu dị không vui. Tôn Phúc Sơn vô cái bụng nói, cái này đại gia cũng quá coi thường người, ta cái này 170 cân không phải là uống nước uống ra tới nhưng khi Lý Thành Quân bưng lên cái kia như là chậu rửa mặt đồng dạng lớn ba chậu nhỏ cùng một mâm hoang thịt về sau mọi người tập thể làm im tiếp đó Thành Thành thật thật cúi đầu ăn cơm dùng nữa kết quả là nhìn thấy Lý Thành Quân theo một cái trong cái bình lớn làm ra một lọ rượu đến mình ngồi ở cái kia uống mọi người tốt ngoài dự đoán cái này hỏi một chút mới biết đó là người địa phương cất cao lưng rượu số độ rất cao 72 độ chẳng qua tất cả mọi người có thể uống điểm dứt khoát cũng điểm một cân loại trừ thiên mạng mỗi người đều uống một chút mấy ngụm nhỏ rượu đi vào trong bụng nhất thời từng cái khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Máy hắt cũng mở ra, từng cái cũng bung ra, trực tiếp đem Lý Thành Quân hẹn hô tới, mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Tôn Phúc Sơn cười hắc hắc nói, lao gia tử, chúng ta lên núi thời điểm, nhìn thấy cái kia nhà." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không lên tiếng, tất cả đều nhìn về phía Lý Thành Quân. Lý Thành Quân ha ha nói, "Trời tối, không nói cái này. Các ngươi nếu là tò mò, ngày mai ban ngày, bản thân đi xem một chút là được." Nghe lời này, tất cả mọi người là một bụng nghi hoặc cùng tò mò. Về sau lại bù đắp một cân rượu trắng, mọi người sau khi uống xong, từng cái đều siêu siêu vẹo vẹo trở về đi ngủ giang ly không dùng lực lượng giải rượu hắn là tới giải sầu có thể chơi như thế nào vui vẻ liền chơi như thế nào tên này lên giường liền ngủ mất thiên mạc thấy đây chu mỏ một cái tiếp đó bò dậy đệm lên chân theo đầu giường đặt xa lò sưởi chỗ để trong ngăn tủ ôm da chân mềm cho giang ly đắp kín lúc này mới bản thân như là ve kén giống như bọc cái chân mềm núp ở giang ly bên người hắc liên nằm tại đầu giường đặt xa lò sưởi nhìn một chút đã sớm nằm xong bản thân nhìn lại một chút có người đắp chăn giang ly bập bập miệng không cam lòng nói thiên mặc ta còn không có chăn miền đây. Thiên Mặc dò ra cái đầu nhỏ nói, ngươi không phải không say a Bản thân cầm chứ sao? Hát liên. đến nửa đêm, trong sân nhiều bốn đạo nhân ảnh. ba cái chó nghe nói động tĩnh, liền nhìn lại. vừa vặn nhìn thấy bốn đạo nhân ảnh leo tường mà ra, ba cái chó nghiêng nghiêng đầu, dường như nhận ra bốn người là trong nhà tới khách nhân, cũng liền không gọi, tiếp tục nằm ở cái kia đi ngủ. càng là đến ban đêm, vầng trăng kia liền càng sáng giống như đại điệu một mảnh hoa dâm, thoạt nhìn như là bình minh đồng dạng. Simon nói, Phan Nhiên, chúng ta làm như thế không tốt lắm đâu. Cái này không phù hợp quy củ a." Phan Nghiên liếc hắn một cái nói, "Ông chủ chỉ là đề nghị chúng ta đừng đi, lại không nói là quy củ." "Đừng nói nhảm, đi nhanh lên, ta muốn nhìn, cửa hàng kia đến cùng có hay không ông chủ nói như vậy ta tính." Tôn Phúc Sơn nói, "Muốn ta nói à, cái này tám thành là ông chủ bản thân bệnh chuyện xưa, dù sao hiện tại xã hội này có chuyện xưa mới có bán chút." Simon còn muốn nói điều gì, gặp tất cả mọi người nói như vậy, cũng liền gật đầu đồng ý. Bốn người theo đường lớn hướng dưới chân núi đi. Tôn Phúc Sơn vừa đi vừa phàn nàn nói, "Đầu này đường lớn đi là cũng không có gì đặc biệt." nhưng mà có thể so sánh cái kia đường nhỏ tạm biệt nhiều. Hơn nữa khoảng cách cũng gần. Muốn ta nói, lão đầu kia chính là ra vẻ thân bí, thực ra a, nơi này chuyện gì không có. Thậm chí cửa tiệm kia khả năng cùng hắn vẫn là cạnh tranh quan hệ đây. Đám người nhao nhao gật đầu, cảm thấy Tôn Phúc Sơn nói có lý. Đến dưới chân núi, mấy người liền thấy tòa kia lẻ loi chơi chọi nằm ở tại ngã tư đường bên trên cũ kỹ nhà. Trên phòng ốc vẫn như cũ chống lấy cái kia cột lá cờ, bây giờ xích lại gần, nhìn cũng rõ ràng toàn cái, cũ nát lá cờ thượng hạng giống như viết, Tôn đại tỉ Ở giữa cái chữ kia thấy không rõ lắm nhưng mà chân chính để mấy người khiếp sợ là khách sạn này giờ này khắc này đại môn đã mở ra bên trong đèn đuốc sáng trưng vậy thì thôi lại còn truyền ra cường thịnh tiếng người Simon rủi rủi con mắt thầm nói dưới chân núi nhiều người như vậy tôn phúc sơn cười to nói ta cứ nói đi Lao đầu kia chính là cái lừa gạt cái gì ta ma cái gì không nên quay đầu lại a đều là gạt người quả nhiên là đồng hành cạnh tranh cố ý bôi đen phan nghiên lắc đầu nói lý thành quân không giống cái yêu tiền người nếu không liền cái kia địa phương rách nát chứ không được phía sau thôn không được nhà trọ đồ ăn giá cả hoàn toàn có thể đắt một điểm, lượng có thể ít một chút. Tôn Phúc Sơn lắc đầu nói, cái kia sơn cốc trong mương, nếu như lại đen một điểm, vậy thì thật không có người đi. Muốn ta nói a, lao đầu kia thuật nhìn ngay thẳng, trên thực tế rất tinh minh. Bệnh quỷ quái chuyện xưa, cho mình cửa hàng thêm vào một bút cái gì màu sắc, có lợi cho kiếm khách, hàng đẹp giá rẻ, lưu lại danh tiếng. Bởi như vậy, buôn bán mới có thể càng làm càng tốt. Phan Nghiên tuy là cảm thấy sự tình không phải như vậy, nhưng là lại không có cái gì thật phản bác lý do. Ngay sau đó chỉ có thể gật đầu. Đúng lúc này, Tiểu Vinh nói phía sau tiệm còn có đồ vật, mấy người lập tức nhìn sang, lúc này mới phát hiện, tiệm này con đằng sau còn có một mảnh hàng rào, bên trong cài mười mấy thớt ngựa, chẳng qua những này ngựa hiển nhiên là quen sống trong nhung lụa rồi, từng cái bụng lớn méo phệ, căn bản không giống như là quanh năm lao động ngựa. Hơn nữa tinh thần của bọn nó đầu cũng không có gì đặc biệt. đúng lúc này, một cái giọng nữ vang lên, ai ôi, mấy vị đây là từ đâu tới đây a? đã chế thế như vậy, còn lên núi, liền không sợ gặp được thằng ngu này hoặc là sói a? bốn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trung niên đại tỷ đứng tại cửa hàng cổng, một mặt tân cần hỏi han. Đại tỷ, trên núi thật có sói cùng gấu a. Phan Nghiên đổi chủ đề đi tới, nàng cũng không muốn nói mình là ở trên núi, miễn cho cái này đại tỷ cùng Lý Thành Quân thật sự là đối thủ, cái kia bao nhiêu đều sẽ có hơi phiền toái. Đại tỷ cười nói, "Cũng đừng gọi ta đại tỷ, ta đoán chừng đều có thể làm các ngươi mẹ. Bên ngoài lạnh lẽo, vào nói đi. Muốn nói tới trên núi a, trước kia thật là có sói cùng gấu, chẳng qua 2 năm này ít. Nhưng mà ít đi không có nghĩa là không có a, năm ngoái liền có thằng ngu này xuống núi xin ăn chút đấy." Bốn người gặp đại tỷ bất luận là biểu lộ, vẫn là tiếng nói đều lộ ra một loại niềm nở như lửa cảm giác, tâm lý cũng là một hồi thoải mái, theo bản năng liền theo đi qua. Vào cửa, chỉ thấy trong phòng có đèn điện, ánh đèn rất sáng. Trong phòng khách bàn chỗ, ngồi không ít người, lò lửa đang mạnh, trong phòng nóng hôi hổi. Đặc biệt là mấy cái kia hầm đồ ăn, càng là bút hơi nóng, nhìn bốn người đều sưởi ấm không ít. Đi vào ngồi đi, đến nơi này, coi như nhà mình đầu dạng. Đại tỷ cười nói, Phan nghiên nói, đại tỷ, xưng hô như thế nào a? Đại tỷ nói, gọi ta tôn đại tỷ là được. Tiểu vinh cười nói, tôn phúc sơn, các ngươi ra nhà. Tôn đại tỷ nhìn về phía Tôn Phúc Sơn, vui vẻ cười nói, "Ai ơi, còn có chúng ta Tôn gia hải tử a, ha ha. Ngày hôm nay cho các ngươi bớt 20%." Bốn người cảm thụ được Tôn đại tỷ niềm nở, cũng đều cười theo. Tiếp đó Tôn đại tỷ đem bốn người an bài tại một chỗ dưới trướng, cười nói, "Đến nơi này, các ngươi liền buông lòng tốt. Cái này phương viên bất lý, người nào không biết cháu ta đại tỷ niềm nở hiếu khách, ta chỗ này chính là khách nhân nhà. Các ngươi đã tới, ta chính là các ngươi đại tỷ, loại trừ không thể miễn phí, cái khác đều tốt nói." Nghe nói lời này, bốn người lại cười, chỉ cảm thấy Cái này Tôn Đại tỷ thẳng thắn, khiến người vô cùng thoải mái. Chỉ ít, so trên núi cái kia ra vẻ mê hoặc quái lao đầu thoải mái. Bốn người đều có ăn khuya thói quen, ngay sau đó hỏi Tôn Đại tỷ, hiện tại có cái gì tốt ăn? Tôn Đại tỷ nói, đã chế thế như vậy, mà khác đồ ăn không nhiều lắm, nếu không cho các ngươi gọi lên rau xảo. Chúng ta cái này ngựa ruột giải thích nhất đẳng đồ tốt. Chương 331, hóa ngựa. Bốn người thật không có nếm qua thịt ngựa, ngay sau đó gật đầu, muốn một phần. Không bao lâu, ruột ngựa bưng lên, mấy người nếm thử một miếng về sau, chỉ cảm thấy cái này ruột ngựa béo vô cùng hơn nữa xào hỏa hầu vừa vặn có nhai đầu nhưng lại không nát béo mà không ngán đặc biệt tan ngon bốn người lại muốn một chút rượu phân ra uống kết quả là một chút như vậy rượu uống xong sau đó liền có chút chóng mặt tôn đại tỷ nói đã trễ thế như vậy các ngươi đi đâu đều không tiện ngay tại ta cái này ở đi mấy người cũng thật không muốn lại đến núi ngay sau đó gật đầu ở lại sau nửa đêm hơn 2 giờ phan nghiên bị một hồi ngựa tiếng kêu đánh thức xoa xoa mê man đầu đứng tại trước cửa sổ nhìn xuống chỉ thấy sân sau tôn đại tỷ một đao đâm chết một con ngựa Cái tiêm ngựa trên mặt đất dây rủa, gào thét. Phan Nghiên cao mày, tuy là cảm thấy Tôn Đại tỷ làm như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng mà nàng cũng rõ ràng, người ta chỉ là vì mưu sinh mà thôi. Giết ngựa, mổ heo, giết gà, trên bản chất không có gì khác biệt. Thậm chí Phan Nghiên cảm thấy, Tôn Đại tỷ một nữ nhân còn muốn tự thân cầm dao làm loại này giết xúc vật sự tình, có chút không dễ dàng cùng đáng thương. Lát đầu, Phan Nghiên quay đầu trên giường chuẩn bị ngủ tiếp, lại ngủ sau khi nàng bị khát tỉnh. Nhìn một chút trong phòng bình nước, bên trong không có nước. Ngay sau đó Phan Nghiên quyết định ra ngoài tìm nước uống. Đẩy cửa ra mới đi ra khỏi đi, hắn liền nghe đến một hồi thanh âm cổ quái từ nơi không xa truyền đến. Phan Nghiên nhíu mày, tò mò đi tới. Tôn đại tỷ nhà là tầng 2 đất lâu, lầu trên lầu dưới đều có khách phòng, bố cục có điểm giống trong thành khách sạn, nhưng là lại có chỗ khác biệt. Cẩn thận phân chia lời nói, nơi này thực ra càng giống là cổ đại khách sạn bố cục. Phan Nghiên đi một chút đi xuống lầu, liền thấy phòng ăn lầu dưới bên trong trống rỗng, không có bất kỳ ai. Phan Nghiên dạo qua một vòng, tìm một cái bình nước, tuấn phá sản ngược lại, kết quả đổ ra một ít bụi. Phan Nghiên mày, đi lên lầu. Định tìm Tôn Đại tỷ hỏi một chút nào có nước uống. Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, hơi rượu thoáng cái tỉnh táo không ít. Các nàng bốn người trước đó tại Lý Thành Quân bên kia, liền không uống, ít, lúc ấy cũng đã có chút phía trên. Đến bên này lại uống một ít, cả người đều là cho mặt. Hiện tại gió thổi qua, đánh cái rung mình, đầu góc tỉnh táo. Đồng thời, Phan Nghiên đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên trán nhất thời tất cả đều là mồ hôi lạnh. Phan Nghiên vốn là người thông minh, dựa theo tính tình của nàng, kế hoạch bên ngoài sự tỉnh, nàng trước đến giờ đều là thờ ơ, nhưng mà ngày hôm nay, cử động của nàng rất khác thường. Uống rượu, nửa đêm xuống núi, bước một cái hoàn toàn không cần phải nguy hiểm. Cái này quá quỷ dị. Giờ này khắc này, thôi rượu đi qua, đầu óc thanh tịnh hơn, rất nhiều chuyện trong đầu hiện lên. Đầu tiên, đi ngang qua thôn thời điểm, thôn kia cũng là hoang vu vô cùng, người địa phương cũng không thể chạy xa như vậy tới ngủ lại. Lý Thành Quân nói qua, thôn bọn họ đường qua phá, người quá ít, nguyên bản có cá nhân chạy dây xe, về sau không làm nổi, cũng liền không còn. Mọi người ra vào đều là dùng nhà mình máy kéo, xe ngựa loại hình đồ vật. Trong thôn cũng chỉ có một mình hắn mở cái nhà trọ. Cho nên, những người khác muốn vào đến, trên cơ bản chỉ có thể tìm lý thành quân, hoặc là chính là mình lái xe tới. Như vậy vấn đề tới, Phan Nghiên đợi người tới thời điểm, bên ngoài có thể một chiếc xe cũng không thấy a. Nhưng mà cửa hàng bên trong lại ngồi đầy người, những người này là ở đâu ra? Thứ hai, nhưng mà chân chính để nàng sợn tóc gáy chính là, nàng vừa mới một đường đi tới, phát hiện những cái tiêu cửa phòng đều không có quan bên trong một mảnh đèn kịp, dường như căn bản không có người. Dừng sâu núi thẳm, nửa đêm, một đám người tại đây ăn cơm, ăn xong rồi lại không ở tại cái này Này làm sao cũng nói không đi quá. Phan Nghiên hít sâu một hơi, tráng lên là gan, đi tới một cái khép hở trước cửa, tiếp đó nhìn một chút đẩy cửa ra, đi vào, hướng bên trong xem xét, chỉ thấy trong phòng rách nát khắp trốn, giường đất đều đã sập, bốn phía cũng không có gì hoàn chỉnh đồ dùng trong nhà, một cái ghế bên trên rơi đầy thật dày cho bụi, này làm sao nhìn đều không giống như là cho người ta chỗ ở a. Phan Nghiên lui ra gian phòng, sau đó tiếp tục nhìn những phòng khác, kết quả một đường nhìn sang, tất cả gian phòng đều là như vậy rách dưới Ngay tại Phan Nghiên kiểm tra nàng ở bên trên gian phòng lúc, một hồi tiếng bước chân trong hành lang vang lên trong ngay mắt đó phan nghiên ra đầu đều nhanh nổ nàng theo bản năng đình chỉ hô hấp động cũng không dám động chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều cứng đờ hoàn toàn không động được nàng cũng không dám động sợ bất kỳ một cái nào động tác đều sẽ dẫn tới sự chú ý của đối phương phan nghiên sụi như vậy hướng về phía cửa đứng đông đông đông tiếng đập cửa vang lên phan nghiên trong lòng phát lạnh cái này gõ dường như là nàng cửa đối diện nơi đó ở là tôn phúc sơn ai vậy nửa đêm canh ba không ngủ tôn phúc sơn ngáp một cái Phàn nàn nói Tôn Lão Đáy, là ta à? Tôn Đại Tỷ âm thanh vang lên. Phan Nghiên trong đầu hiện lên Tôn Đại Tỷ giơ tay chém xuống giết ngựa hình ảnh, trong lòng thét lên ở mỹ, mở ra cái khác cửa, mở ra cái khác cửa. Nhưng mà Phan Nghiên phát hiện, thân thể của mình thật không động đậy được nữa. Cứ mở. Tôn Phúc Sơn nhìn trước mắt nét mặt tươi cười như hoa Tôn Đại Tỷ, gãi gãi đầu nói, Đại Tỷ, có chuyện gì à? Tôn Đại Tỷ hé miệng cười nói, cũng không có gì, vừa mới giết một thất mới ngựa, ruột ngựa kho lên, nhưng mà không biết mùi vị thế nào, muốn cho nội tình hỗ trợ đến thử. Tôn Phúc Sơn cao mày nói, Đại Tỷ chính ngươi không được a tôn đại tỷ than khóc một tiếng nói ta ngược lại thật ra muốn đây đáng tiếc ta trời sinh không có vị giác xem như nửa cái tàn tật cho nên cũng không có người để ý ta chỉ có thể dựa vào tiệm này duy trì kiếm sống tôn đại tỷ nói ai hoán tôn phúc sơn động lòng chắc gần nói tốt a vậy ta giúp ngươi nếm thử tôn đại tỷ nói không cần đi ta mang đến tôn đại tỷ nạp khí một cái túi bên trong chứa mấy khối kho tốt ruột ngựa chớ ăn có vấn đề phan nghiên là nhìn tận mắt tôn đại tỷ giết địa hơn nữa trước sau không đến 10 phút đồng hồ thời gian liền xem như không rửa ruột ngựa, trực tiếp ném qua bên trong kho bên trên, cũng không nhanh như vậy à. Phan Nghiên biết, cái này ruột ngựa có vấn đề. Nhưng mà Phan Nghiên không dám động, cũng không thể động đậy, cả người cứng ở vậy chỉ có thể lo lắng xung. Tôn Phúc Sơn cầm lấy một khối, ném trong miệng ăn, theo sau bập bập miệng nói, thật giống có chút nhạt. Tiếp đó Tôn Phúc Sơn lại ăn hai khối, thầm nói, ai, cái mùi này. A. Tôn Phúc Sơn đột nhiên hét thảm một tiếng, to con thân thể trực tiếp ngã nhào xuống đất, ôm bụng lăn lộn đầy đất. Tôn Phúc Sơn lúc này cũng biết, chúng chiêu, la lên, ngươi. Hạ độc. Tôn Đại Tỷ hé miệng cười nói, lao đệ, lời nói có thể bị nói lung tung, ta cũng không có hạ độc, chỉ là tăng thêm điểm gia vị mà thôi. Ngươi đừng trách ta, ta hoàn toàn không có theo không dựa vào là nữ nhân. Tại đây trên núi lưu sinh sống không dễ dàng, các ngươi không hy sinh một chút, ta ở đâu ra ruột ngựa bán a? Lời này vừa nói ra, Tôn Phúc Sơn cùng Phan Nghiên sắc mặt đều xanh biết. Ý tứ trong lời nói này không khó đoán được, bọn họ trước đó ăn căn bản không phải ruột ngựa mà là người. Hai người nhất thời cảm giác trong dạ dày một hồi nghiêng trời lật đất, theo bản năng liền muốn phun ra. Cái này một hệ quá trình. Phan Nghiên phát hiện cái loại này bởi vì lớn lao sợ hãi, dẫn đến bắp thịt toàn thân căng cứng không thể động tình huống hóa giải, nàng có thể động. Phan Nghiên cố gắng quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua khe cửa, nàng vừa vặn nhìn thấy Tôn Đại tỷ bóng lưng cùng nằm dưới đất Tôn Phúc Sơn. Giờ này khắc này, Tôn Phúc Sơn khuôn mặt dữ tợn, toàn thân kéo dài, hơn nữa bắt đầu mọc ra lông tóc tới. Ngay tại Phan Nghiên trước mặt, mạnh mẽ theo một người, biến thành một con ngựa, theo sau trên mặt đất một hồi rẽ rũ về sau, liền bất đầu bán. Hiển nhiên là đau mệt lạ. Tôn Đại tỷ cười nói, thật to con một con ngựa, quay đầu nhất định có thể bán cái giá tốt nói xong, tôn đại tỷ vỗ ngửa đầu, tôn phúc sơn liền như là chúng ta giống như, đứng lên, tiếp đó một mặt không tình nguyện, nhưng lại thân bất do kỳ đi theo tôn đại tỷ đi. phan nghiên thấy cảnh này, toàn thân đập lợi hại, nhưng mà nàng biết, tôn phúc sơn tuyệt đối không thể cùng tôn đại tỷ đi, nếu không chắc chắn phải chết. nhưng mà phan nghiên rõ ràng hơn, nàng hiện tại ra ngoài, không làm nên chuyện gì, cái gì đều không thể rút, còn có thể bại lộ bản thân, đem bản thân cũng chột vào. chờ trong hành lang không còn tiếng bước chân, phan nghiên nhắm mắt, lấy hết dũng khí đi tới trước cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng, hướng trong hành lang nhìn lại trong hành lang đèn vô cùng u ám nhưng mà đó có thể thấy được nơi này cũng không có người phan nghiên mau mau trở lại gian phòng của mình nhưng mà giờ này khác này phan nghiên không ngủ được dưới lầu truyền đến tôn đại tỷ âm thanh liền buộc cái này đi ngươi nếu có thể nâng cao thuốc ý vị chạy hai bước ta coi như ngươi bản lĩnh quả nhiên tôn đại tỷ quay người lại tôn phúc sơn sở biến thành ngựa trực tiếp nằm trên đất toàn thân bắt đầu run lên hiển nhiên vừa mới hắn có thể đi Tám thành cũng là tôn đại tỷ dùng bỉ mị thuật pháp nguyên nhân hiện tại tôn đại tỷ thu pháp thuật hắn cũng liền toàn thân kịch liệt đau nhức không thể đậy tiếp đó tôn đại tỷ lại đi tới trong nháy mắt đó phan nghiên sợ nàng biết nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng không đi được phan nghiên mau mau đi ra ngoài muốn gõ xi môn cửa kết quả mới tới cửa liền nghe đến lên lầu âm thanh phan nghiên lập tức không dám di động đứng tại phía sau cửa hàm răng cắn môi mỏng thuận tay nắm lấy bên trên ghế tựa cho mình tăng thêm lòng dũng cảm tiếng bước chân càng ngày càng gần cuối cùng ngừng xi môn trước phòng trong nháy mắt đó phan nghiên lại có chủng như chút được gánh nặng đồng dạng tuy là cảm thấy mình muốn như vậy rất vô sỉ nhưng mà nàng trong khoảnh khắc đó chính là như vậy nghĩ Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ. Nhưng mà để Phan Nghiên ngoài ý muốn chính là Simon trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì. Tôn Đại tỷ lại gõ cửa một hồi, cười nói, "Đường giả bộ ngủ, ta cửa hàng này, cửa sổ đều là phong kín. Đại môn liền một cái, ngươi ra ngoài, ta không thể không biết. Xem ra là thấy cái không nên thấy, đúng không?" Simon trong phòng vẫn không có động tĩnh. Tôn Đại tỷ thở dài nói, "Cần gì chứ? Bản thân đem ruột ngựa ăn thật tốt, thật nếu để cho ta độc thủ, hậu quả kia nhưng là không phải ăn ngựa ruột đơn giản như vậy." Nói thật, nếu không phải món ăn này, nhất định phải dùng xuất hiện giết ngựa ruột làm thuốc kiềm nổ, ta cũng không cần phiền toái như vậy. Nói đến đây, Tôn Đại tỷ thấy Simon trong phòng vẫn không có âm thanh, thở dài, duỗi ra một tay trên cửa nhẹ nhàng nhấn một cái. Chương 332, Hồ hoàng bạch liêu hôi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Khung cửa con đánh rách tạ tơi, cả cánh cửa trực tiếp hướng bên trong đổ đi vào. Đúng lúc này, giống to một tiếng vang lên, liều mạng với ngươi. Tiếp theo chính là một đạo đao quang đâm về Tôn Đại tỷ. Phốc. Thân đao trực tiếp chém vào Tôn Đại tỷ trên đầu. Kết quả lại phát ra một tiếng kim thiết va chạm âm thanh, kia lửa tung tóe to lớn lực phản chấn, chấn Simon gan bàn tay run lên, dao găm trực tiếp bắn ra ngoài. Simon vội vàng lui về phía sau, kiểm tra tình huống, chỉ thấy tôn đại tỷ đứng tại cổng cười ha hả nhìn hắn. Nghe nói bên ngoài đánh lên, Phan nghiên cũng lấy hết dũng khí theo trong khe cửa nhìn ra phía ngoài, vừa vặn thấy cảnh này, chỉ thấy tôn đại tỷ phát ra một tiếng khàn khàn bên trong mang theo quỷ mị đồng dạng tiếng cười, tiếp đó xoa xoa đầu nói, ta cái này túi ra tuy là không được tốt lắm, nhưng cũng không dễ làm. Ngươi một đao này, hỏng ta túi ra, quả thực có chút đáng chết. Đang khi nói chuyện. Tôn Đại tỷ dùng tay chụp ở thiên linh cái, dùng sức xé ra, trên đầu một lớp da đều bị lột xuống, lộ ra bên trong màu bạc trắng lông tóc. Tôn Đại tỷ lần nữa dùng sức hướng xuống xé, trên đầu da người tất cả đều bị lột xuống, lộ ra hệ da bất mãn bộ lông màu bạc mặt hồ ly tới. Nang mặt mũi này cũng thực cổ quái, rõ ràng miệng rất dài, lại có thể nút ở da người bên trong, không có bất kỳ cái gì dị thường. Không còn da người, thật dài miệng liền ló ra, vô cùng quỷ dị kinh người. Thấy cảnh này, Phan Nghiên sợ hãi. Simon càng là dọa rối, dứt khoát hô nói, người sói Tôn đại tỷ nghe nói như thế bĩu môi nói, "Làm nhục ai đây, chỉ bằng ngươi câu nói này, tiểu tử, ngươi cái này thân ra, ta muốn." Nói xong, Tôn đại tỷ đi vào gian phòng. Tiếp đó Phan Nghiên liền nghe đến một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, không bao lâu, Tôn đại tỷ mang theo một tát ngựa trắng từ trong phòng đi ra, đi xuống lầu. Đi ngang qua Phan Nghiên cùng Tiểu Vinh cửa gian phòng thời điểm, còn hướng về phía hai cái cầm lái một cái khe hở trong cửa, cửa cười cười. Cái kia mặt hồ ly nhìn hai người vô cùng đau lòng. Hiển nhiên, Tôn đại tỷ đã phát hiện hai người bọn họ, chỉ là không có lập tức động thủ mà thôi. Tôn đại tỷ đi xuống lầu, Tiểu Vinh mở cửa phòng chạy ra. Phan Nhiên mau mau kéo nàng, nói, người muốn đi đâu? Tiểu Vinh khóc dồn nói, ta không biết, nhưng mà nhất định phải rời đi cái này. Nếu không chúng ta đều phải chết. Phan Nhiên nói, nàng dám thả chúng ta tại đây, liền không sợ chúng ta chạy. Đi cửa chính, một con đường chết. Tiểu Vinh khóc dòng nói, Phan Nhiên, ngươi bình thường thông minh nhất, chúng ta bây giờ làm cái gì a? Nếu không, chúng ta báo cảnh sát đi. Phan Nhiên lấy điện thoại di động ra, lắc đầu nói, không tín hiệu. Tiểu Vinh nói, ta mặc kệ xong một lần còn có cơ hội, không xong chờ hồ ly tinh kia đi lên, chúng ta liền đều xong rồi. đúng lúc này, nơi thang lầu lại tẩy nhớ tới tiếng bước chân. hai nữ nhất thời dọa khẽ run rẩy, phan nghiên mau mau lôi kéo tiểu vinh trốn vào tôn phúc sơn trong phòng, tiếp đó để tiểu vinh đừng lên tiếng, hy vọng có thể tránh đi tôn đại tỷ. tiếng bước chân dần dần tới gần, hơn nữa càng ngày càng gần, hai người sợ tới mức gắt gao đỉnh chỉ hô hấp, không dám động. hai người trên chán cùng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. đúng lúc này, tiếng bước chân dừng ở hai người bọn họ trước cửa. Sắc mặt hai người nhất thời trắng lóe như tuyết, biết, xong rồi. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một tiếng la lên, "Có người a." "Ăn cơm." Thanh âm này vang lên lên, cùng yên lặng một hồi, theo sau vang lên tôn đại tỷ cái kia sang sảng tiếng cười, "Có người, lập tức tới ngay." Tiếp đó, thanh âm kia lập tức chuyển sang lạnh lẽo, âm trầm đối hai nữ nói, "Các ngươi chờ lấy, ta trở về tại thu thập các ngươi. Tối ra của các ngươi, ta cũng muốn." "Ông chủ, người đâu?" Phía dưới tiếp tục thúc giục. Tôn đại tỷ lên tiếng, "Vậy thì tới." Tiếp đó tôn đại tỷ đi xuống lầu. Hai nữ nhìn nhau. Phan Nghiên nói, đi theo nàng cùng một trô đi xuống, dưới lầu có người, chúng ta chạy cơ hội càng lớn. Tiếp đó hai nữ liền theo chạy ra ngoài, đi xuống lầu, liền thấy Tôn Đại tỷ đã đổi khuôn mặt, đó cũng là một người trung niên phụ nữ, thoạt nhìn không có phía trước gương mặt kia vui mừng như vậy, nhiều hơn mấy phần ai đoán chi khí. Nhưng mà quần áo không đổi, cho nên hai nữ nhận ra, đây chính là hồ ly tinh kia. Hồ ly tinh Tôn Đại tỷ liếc hai nữ liếc mắt, trong con ngươi âm trầm, phảng phất tại nói, chớ ép ta không nể mặt mũi, trực tiếp giết người. Tiểu Vinh xuống ôm chặt Phan Nghiên cánh tay. Phan Nghiên vô vô tiểu vinh sau lưng, tiếp đó cả Gan đi xuống lầu dưới. Phan Nghiên cùng Hồ Ly Tinh con người cách không đối lập, Hồ Ly Tinh trong mắt sát cơ bán già, còn kém động thủ. Đúng lúc này, một cái đầu kẹt tại giữa hai người hướng trên bậc thang nhìn tới, tiếp đó liền thấy Phan Nghiên. Trong ngáy mắt đó, Phan Nghiên cũng ngây ngẩn cả người, người tới vậy mà không phải người khác, chính là Giang Ly. Theo sau Phan Nghiên trong mắt lóe lên một vệt vẻ ước ao, mau mau đi mau hai bước, tiếp đó hướng trong phòng khách nhìn lại, lại không thấy được Lý Thành Quân cái bóng, chỉ có thấy được Hắc Liên ngồi ở kia cùng Thiên Mặc cùng nhau chơi đùa điện thoại đây. Điện thoại tuy là không thể lên lưới, nhưng mà máy rời trò chơi nhỏ vẫn là không có vấn đề. Phan Nghiên trên mặt vui mừng nhất thời biến mất, lại nhìn Giang Ly thời điểm, nhiều hơn mấy phần đau khổ chi sắc. Giang Ly nói: Ngươi cái này biểu tình gì a? Thế nào? Chỉ cho phép các ngươi xuống núi đi toàn bộ, không cho phép ta xuống núi tiêu thực con a. Phan Nghiên cười khổ nói: Ngươi đi nhanh lên đi. Lúc này, tôn đại tỷ lạnh lùng âm hiểm nhìn Phan Nghiên, tuy là không lên tiếng, nhưng mà ý tứ lại chuyển tới, biến thành ngựa còn có sống khả năng. Nếu là bộ ta, các ngươi lập tức liền phải chết. Phan Nghiên liếc mắt nhìn Tiểu vinh, nhìn lại một chút tôn đại tỷ cùng Giang Ly, cùng với cách đó không xa ngồi ở kia đá lấy bản chân nhỏ chơi game thiên mạc, đột nhiên cắn răng nói: Giang Ly, chạy mau, phía sau ngươi chính là một con hồ ly tinh, nàng ở đây thiết lập ván cục lừa người đây. Phan Nghiên hô xong sau đó, lại ngạc nhiên phát hiện, Giang Ly cùng tôn đại tỷ đều cười, nụ cười kia vô cùng dữ tận quỷ dị. Phan Nghiên nhìn về phía Thiên Mạc cùng Hắc Liên, hai người cũng ở đâu quỷ dị mà cười cười đây? Phan Nghiên trong lòng chợt lạnh, biết xong rồi. Ha ha ha, nàng vậy mà thật sự cho rằng ta là nàng bằng hữu, ah ha ha. Giang Ly ôm bụng cười lớn. Tôn đại tỷ cũng cười nói, "Được rồi, để ngươi chơi cũng chơi, nên làm chuyện chính." "Được rồi." Giang Ly nói xong, chỉ vào Phan Nghiên, quát lớn, "Còn không cho ta lăn xuống tới." Đúng lúc này, ba. Một tiếng vang dọn, cái kia tiếng vang dường như xâm xét. Tôn đại nương, Giang Ly, Thiên Mạc, Hắc Liên nghe xong nhất thời sợ hết hồn, lăng không nhảy lên, cao hơn 1 mét. Giữa không trung từng đầu đôi vung đi ra. Chỉ bất quá cái này đôi nhưng lại khác biệt, Tôn đại nương là đuôi cáo, mà giả mạo Giang Ly, Thiên Mạt, Hắc Liên thì là từng đầu hoàng sắc hẹp dài đuôi. Rõ ràng là da vàng. Nghi xúc, còn dám đi ra đả thương người." Hét lớn một tiếng vang lên, lại là ăn Mặc da dê áo mang theo chó mũ da, Đơ roi ngựa Lý Thành Quân đến rồi. Phan Nghiên cùng Tiểu Vinh Phảng phát thấy được hy vọng đồng dạng, đồng thời hô: "Ông chủ, cứu mạng a." Lý Thành Quân liếc qua Phan Nghiên cùng Tiểu Vinh nói: "Còn không qua đây." Hai nữ mau mau chạy xuống cầu thang, chạy hướng Lý Thành Quân. Kết quả Lý Thành Quân đột nhiên nở nụ cười, tươi cười cùng trước đó cái kia mấy con trồn tươi cười giống nhau như lúc, giữ tận mà quỷ dị. Phan Nghiên cùng Tiểu Vinh chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, biết lại bị lửa Ha ha ha! Một tiếng gà gáy tiếng vang lên. Giang ly ngáp một cái theo trên giường ngồi dậy. Bên cạnh, Thiên mạc nằm ở cái kia ngủ cùng như bé heo, phát ra nhẹ tiếng ấy. Hắc Liên ngồi tại giường bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ, cười nói, quả nhiên một đêm không trở về. Giang ly ngạc nhiên nói, cái gì không trở về a? Hắc Liên cười nói, chính là cái kia bốn cái học sinh a. Nửa đêm hôm qua ta nhìn thấy bọn họ chạy ra ngoài. Ta đoán chừng hẳn là không tin ta, chạy tới cửa hàng kia kiểm tra đi. Ta là thật chịu phúc a, chưa quen cuộc sống nơi đây, người địa phương đều cảnh cáo bọn họ cái kia dưới chân núi có vấn đề đến. Còn dám đi ra ngoài, thật sự là đáng đời." Giang Ly nói, "Chuyện lớn như vậy, ngươi thế nào không gọi ta?" Hắc Liên hỏi ngược lại, "Để ngươi làm gì? Cứu bọn họ đi a." Nói thật, có đôi khi ta xem không hiểu nhân loại các ngươi. Tại chúng ta ác ma bên trong, loại này đồ đần chính là kéo toàn tộc chân sau phế vật, chết không có gì đáng tiếc." Ừm. Nếu như mình bất tử, chúng ta đều nghĩ biện pháp giết chết hắn, miễn cho hố chết những người khác. Nếu ta nói, bốn người bọn họ khẳng định cũng không đều là đồ đần, nhưng mà nhất định có đồ đần đề nghị xuống núi nhìn một chút, tiếp đó đồ đần bệnh một truyền nhiễm đều trống vắng. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ác ma là ác ma, người là người. Ác ma cái kia một bộ, cùng người một bộ không giống. Nói xong, Giang Ly xuống đất mặc vào giày, tiếp đó lây lên thiên mạc, liền chuẩn bị đi ra cửa nhìn một chút tình huống. Giang Ly cũng không phải ngốc lòng tốt, chỉ là đêm qua chung sống coi như cũng được, vốn cái học sinh loại trừ đầu góc không quá linh quang bên ngoài, thực ra nhân phẩm cũng không tệ lắm. chỉ ít làm thiên mạc đi trộm chó thời điểm. Simon, tôn phúc sơn đều làm ra cứu viện động tác. Tiểu Vinh cũng là lo lắng huỳnh dáng. Còn Phan Nghiên. Giang Ly đối nàng một mực không có quá tốt ấn tượng, một cái mục đích tính cực mạnh nữ nhân, để Giang Ly thủy chung có loại đi cùng với nàng, bị nàng xem như công cụ dùng cảm rác. Nhưng mà, không thể không nói, Phan Nghiên ngược lại là không hố quá hắn, cho nên cũng không thủ. Bây giờ bản thân có năng lực, đi xuống xem một chút tình huống, cũng là chuyện đương nhiên. Kết quả Giang Ly mới đi ra ngoài, liền thấy Lý Thành Quân cũng đi ra, nhìn chung quanh một chút, nhìn lại một chút Giang Ly, cuối cùng nhìn một chút ba cái chó, Lý Thành Quân nói, bọn họ đâu? Giang Ly nói tình huống. Lý Thành Quân vỗ đùi nói, sớm biết liền không nên uống rượu bốn người bọn họ như vậy sợ ta ma khẳng định không dám xuống núi bây giờ xuống núi tam thành là lên núi thời điểm mắc lửa bị dụ dỗ đi xuống giang ly ngạc như nói lúc nào ta thế nào không có cảm giác lý thành quân tâm ý sâu sắc nhìn giang ly li mắt kết quả lại phát hiện căn bản nhìn không ra giang ly có cái gì bất phàm đến lúc này mới lắc đầu nói cái kia dưới chân núi cửa hàng tại chúng ta đây là nổi danh yêu ma nhà trọ nghe nói bên trong thường xuyên có ra vàng cùng hồ ly ẩn hiện tại đông bắc thành tinh yêu quái không nằm ngoài hồ hoàng bạch liếu hôi ngũ đại gia. Cửa hàng kia bên trong liền tụ tập hổ vàng hai đại nhà, tùy tiện ai dám đi trêu chọc. Giang Ly nói, ngươi nói là dưới chân núi có yêu quái. Lý Thành Quân thở dài nói, nói như thế nào đây? Được rồi, hiện tại không có thời gian, trước tiên không nói. Ngươi nguyện ý nghe, cứu người lại nói. Giang Ly nói, một đêm này đi qua, sợ là chỉ có thể nhặt xác ra. Lý Thành Quân lắc đầu nói, chúng ta Đông Bắc cung phụng ngũ đại gia, cái này ngũ đại gia tuy là gia điểm, cũng rất ít hại người tính mạng. Cái kia hổ vàng hai đại nhà càng là chịu đủ rương khói, hẳn là sẽ không đem sự tình làm quá tuyệt đang khi nói chuyện, Lý Thành Quân một tiếng hô lên, ba cái đại cầu trực tiếp chạy tới, Lý Thành Quân nhấc chân liền chạy, tốc độ vậy mà so với tuổi trẻ người còn nhanh hơn nhiều. Giang Ly Liễu lời nói, cái này Lý Thành Quân không giống như là siêu phẩm giả, cũng không có tu luyện dấu vết, nhưng mà cái này một thân thực lực, dường như lại vượt qua người thường, cổ quái à. Thiên Mạc nói, ta nghe người ta nói, Đông Bắc Khiêu đại thần nói chuyện, cái này truyền thống có trọn vẹn mấy ngàn năm lịch sử. Hắc Liên biểu môi nói, mấy ngàn năm tính là cái gì chứ lịch sử. Giang Ly rất muốn mắng hắn đôi câu, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, Người ta hắc liên sống suy nghĩ đều là dùng nước làm đơn vị, đừng nói mấy ngàn năm, liền xem như lịch sử loài người trong mắt hắn, đoán chừng cũng không tính là lịch sử đi. Ngay sau đó Giang Ly nhẫn nhịn trở về, Hống Thiên Mạc sải bước đuổi Lý Thành Quân đi. Xuống núi, Giang Ly liền thấy nhà kia cửa hàng. Cửa hàng rất rạc rối, nhưng mà không có sụp đổ. Hơn nữa cửa hàng này thoạt nhìn còn có bị người sửa chữa qua dấu vết. Lý Thành Quân nói, các thôn dân vô cùng tôn trọng ngũ đại gia, biết Hồ Hoàng hai đại gia ưa thích ở lại đây, thường xuyên sẽ tới sửa chữa thon cái. Chẳng qua nơi này cuối cùng không phải chỗ của người ở làm cho dù tốt, không hai ngày cũng nát. Hiện tại ta không lo lắng cái khác, lo lắng nhất bọn họ không hiểu quy củ làm loạn. Chọc dẫn hai đại nhà, đưa tới họa sát thân. Giang Ly nói, "Ha ha, mấy cái xuất sinh còn làm giết người." Lý Thành Quân nhìn Giang Ly một cái nói, "Ta biết ngươi có bản lĩnh, nhưng mà, nơi này là Đông Bắc rừng sâu núi thẳm, chủ nhân nơi này trước đến giờ đều không phải là nhân loại. Nhân loại nếu là không thể hòa vào tự nhiên pháp tắc bên trong, cũng chỉ có thể co xéo Giang Ly thấy Lý Thành Quân có chút, kích động cũng không cùng hắn nói dóc, mà là bước nhanh chạy xuống núi. Đến dưới chân núi, Giang Ly đẩy ra cửa hàng Đại Môn, hướng bên trong vừa đi, đối diện chính là một hồi hồ khai hôi thối. xông đến hắn vội vàng lui về sau ra ngoài, phất phất tay nói: Ba mẹ nó, cái đồ chơi này so thần thông thuật pháp còn muốn mạng a! Lý Thành Quân cũng chạy tới, Giang Ly vừa muốn lòng tốt nhắc nhở, kết quả ba cái chó một đầu liền vào vào. Tiếp đó không ra một giây đồng hồ, ba cái chó lại gào gào kêu vào ra. Tiếp đó ngay tại bên ngoài không ngừng hát xì, hiện nhiên bọn chúng nhanh nhẹn nuôi chó, lần này thua thiệt lớn. Lý Thành Quân che mũi đi vào, Giang Ly thấy Lý thành Quân tiến vào, bản thân cũng không đội vào, mà là tại bốn phía nhìn một chút. Kết quả đi đường vòng phía sau tiệm về sau, Giang Ly vui vẻ. Chỉ thấy phía sau tiệm có cái hàng rào tường, hàng rào tường bên trong bốn người trần trùng trục nằm rạp trên mặt đất, trên cổ buộc lấy dây thừng, cứ như vậy bị buộc tại cột buộc ngựa bên trên. Giang Ly đến gần xem thử, chính là Phan Nghiên, Tiểu Vinh, Tôn Phúc Sơn cùng với Simon bốn người. Tôn Phúc Sơn cùng Simon trên người có rất nhiều vết thương, trong đó có quan sát động vật vết chảo, sương mặt sương núi, hiển nhiên đêm qua không ít bị ưu đãi, chơi đùa cho tới bây giờ còn không có tỉnh. Tiểu Vinh cùng Phan Nghiên hơi tốt một chút, chẳng qua trên người cũng có chút cho phép vết thương chẳng qua không nghiêm trọng lắm. Bốn người quần áo ngay tại bên cạnh đã vỡ thành từng mảnh từng mảnh không đủ lớn chừng bàn tay tấm vải. Chương 333, may mắn được thấy. Giang Ly nghiêm trọng nghi ngờ, đêm qua những cái kia hồ ly trồn, đến cùng làm sao chơi đùa bốn người này? Sẽ không phải là nhân cơ hội đùa nghịch lưu manh a. Nhưng mà đủ loại dấu hiệu đi rõ, dường như cũng không có phát sinh bất kỳ ác tha sự tình. Hơn nữa mấy người dường như bị chơi đùa rất thảm. Đúng lúc này, Giang Ly rõ ràng nghe được hai nữ hô hấp tại hắn tới về sau, trở nên dồn dập lên. Giang Ly biết, hai nàng này tám thành là thứ dậy chỉ là không mặt mũi gặp người mà thôi. Giang Ly cũng không phải cái gì đồ ngốc con tử, có cảnh đẹp tự nhiên chăm chú nhìn thêm, tiếp đó lúc này mới đắc ý đi qua, một tay một cái đem hai nữ đỡ lên, tiếp đó xài bước liền hướng trên núi chạy. Một bên chạy một bên hô, "Lý lao đầu, sân sau còn có hai cái đây, một hồi ngươi dẫn tới ha." Lý Thành Quân nghe nói Giang Ly la lên, theo cửa sổ thò đầu ra, kết quả là nhìn thấy Giang Ly một tay một cái khiêng hai mỹ nữ chạy, để lại cho hắn hai cái nát há tử. Lý Thành Quân nhất thời nhịn không được chửi mà nó nói, "Vương Bắc con, hai cái này tráng cùng bỏ giống như." Ta một người làm sao đỡ à. Ngươi ngược lại là lưu cho ta một cái nhẹ nhàng a. Đừng nóng nổi, một hồi bọn họ liền thức dậy, để cho bọn họ bản thân lên đây đi. Giang Ly hô. Lý Thành Quân phẫn đổ mắng, ngươi đừng loạn động người ta tiểu cô nương a. Giang Ly hai mắt khế đảo, hắn là người như vậy a? Trở về Lý Thành Quân nhà, Giang Ly đem hai nữ ném tới trên giường, nắm lấy như vậy ngọc thể đang nằm cũng không tốt lắm, ngay sau đó dứt khoát dùng chăn mền trùm lên được rồi. Kết quả Giang Ly vừa đưa tay đi bắt Phan Nghiên bên người chăn mền thời điểm, Phan Nghiên cũng nhìn không được nữa, mở mắt Hai người bốn mắt đối lập, nhất thời cứng đờ. Thông qua dưới chân núi đến trên núi tiếp xúc, Phan Nghiên to gan phân tích, trước mắt nam nhân này cũng không phải là kẻ xấu. Chí ít toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì đối với các nàng hai cái không tốt động tác, cho dù là khiêng, cũng không có yên lặng làm loạn. Cho nên nàng xem như yên tâm, đồng thời cho Giang Ly một cái nhãn mát, người đàng hoàng. Tại nàng nhận thức bên trong, người đàng hoàng làm loại chuyện này bị phát hiện, không nên mặt đỏ tim run, tiếp đó nhân cơ hội chạy trốn a. Làm sao trước mắt tên này vậy mà cùng với nàng hùng hồn đối mặt đâu? Càng la người tức giận chính là Tên này sững sốt một chút về sau, tiếp tục đưa tay đưa nàng bên trên chăn mền thu lại tới, đem thân thể của nàng đắp lên. Tiếp đó hỏi một câu, ngươi thế nào thức dậy? Nghe nói lời này, Phan Nhiên lúc này mới lấy lại tinh thần, tiếp đó đột nhiên ngồi dậy, không ngừng vô sau lưng, ai đoán la lên, ngươi liền không thể cho ta phía dưới trải ít đồ a. Rất nóng a. Giang Ly lúc này mới phát hiện, hắn đem hai nữ ném đầu giường đặt gần lò sưởi. Tại Đông Bắc nông thôn, buổi sáng nấu cơm, đều là trực tiếp đốt nồi lớn, nồi lớn nóng lên, giường cũng liền làm nóng. Buổi sáng gần giường sưởi đó là vô cùng nóng. Đầu dương đặt gần lò sưởi liền cùng nhỏ bàn đuổi giống như. Giang Ly theo bản năng sờ lên giường, xấu hổ miết miết miệng nói, "Ai nha, Lý Thành Quân nhà bọn hắn tuổi đốt là không cần tiền a." Nói xong, Giang Ly vô vỗ bên cạnh còn tại liều mạng chịu đựng bất động, nhưng mà mặt đều nóng đỏ tiểu Vinh, nói, "Ai, Người không nóng a?" Tiểu Vinh biết không giả bộ được, Trà sát ngồi dậy, vội vàng vỗ sau lưng nói, "Nóng nóng nóng." Hai nữ lần ngồi xuống này lên, chân mềm cũng rớt, nhất thời lại là cả phòng cảnh xuân. Chờ hai nữ phản ứng lại, lúc này mới phát hiện trước mắt tên khốn này vậy mà tại cái kia đắc ý nhìn đây, một chút tự uy ý tứ đều không có. Hai nữ mau mau dùng chăn mền ngăn lại trước ngực, tức giận nói, ngươi còn nhìn. Giang Ly buông tay nói, ta không phải nhìn cái kia, ta là muốn nói, các ngươi không nóng cái mông a. Hai nữ nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, có thể không nóng a. Đổi người nào người đó không nóng a. Nhưng mà nóng có thể làm sao? Còn có thể theo trong chăn chạy đến a. Cái kia không lại tiện nghi tên khốn này rồi sao? Tuy là thân thể sớm đã bị nhìn hết sạch, nhưng mà trước khác ngay khác, có thể giống nhau a. Nhưng mà nghĩ lại Tên côn này lợi này quá cũng có thể tức giận. Đây là điển hình muốn tiếp tục xem vợ ta. Tiếp đó hai nữ cắn răng nghiến lợi mắng, cút. Đinh đinh. Ván hận 20. Ván hận 20. Giang Ly xoa xoa mũi thỏa mãn đi ra ngoài, kết quả mới đi ra ngoài, hai nữ liền nhảy dựng lên, vội vàng vỗ vào lên, kết quả chụp tới vết thương, đau hai mắt đấm lệ mê ngông. Nghe trong phòng hai nữ đau nhè răng liệt miệng âm thanh, Giang Ly nhịn không được hỏi một câu, cần hỗ trợ dán băng rán cá nhân a. Cút. Hai nữ đồng thời la lên. Giang Ly lúc này mới lắc đầu, mắng lấy, ai không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt à cái này chói đời gì à thế phong nhật hạ à Đinh đinh. ván hận 1. ván hận năm giang ly thấy đây trên mặt mang lên một vẻ vẻ kinh ngạc nhìn về phía hát liên Hắc liên nói cái kia gọi tiểu vinh không có gì chính là tâm lớn tức giận nhanh nguôi giận cũng nhanh cho nên nhanh như vậy lại có thể cống hiến một điểm ván hận nhưng mà cái kia phan nghiên khác biệt nàng dường như mỏ tới tu hành ngưỡng cửa tại cái kia quanh quẩn một chỗ vào không được đây nhưng mà so với người bình thường quả thực mạnh một chút như vậy một chút Hắc Liên phân tích cùng Giang Ly suy đoán không sai biệt lắm. Hôm qua hắn liền phát hiện Phan Nghiên khác thường, ngày hôm nay thông qua một hồi làm người tức giận thao tác, cơ bản xem như xác định. Hắc Liên đột nhiên cười nói, ai? Ngươi vừa mới xem như lần thứ nhất ăn mặn a. Giang Ly liếc hắn một cái nói, phi. Lao tử trong máy vi tính mấy cái tê hạt giống đây. Hắc Liên khả khả nói, ta nói là nhìn người thật. Giang Ly suy nghĩ một chút, có vẻ như thật đúng là. Chẳng qua Giang Ly rất muốn nói, hắn lúc ấy thật không có cái gì ác thà ý nghĩ. Hắc Liên liếc qua Giang Ly lều vài nói, ngươi đừng nói cho ta ngươi không ý nghĩ gì. Giang Ly mặt không đỏ tim không đập, hùng hồn mà nói, ta chính là không có biện pháp, thế nào? Hắc Liên nhìn cái kia lều vải cười hắc hắc. Giang Ly nói, ta nhưng mà lòng tốt giúp các nàng. Hắc Liên tiếp tục cười. Giang Ly trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi cái cặn bã. Cái này còn có hại từ đâu? Giang Ly đem Tiên Mạc ôm lên, Tiên Mạc ngược lại là sờ lên cái cằm, như là tiểu đại nhân giống như mà nói, a Di thời điểm ra đi, nói để cho ta giúp ngươi thăng nuôi, tìm đối tượng. Người này ngươi cũng nhìn, ngươi cảm thấy dạng gì? Ta cảm thấy, loại trừ thực lực không phù hợp bên ngoài, cái khác coi như cũng được. Giang Ly trên chán nhất thời đều là hát tuyến, trong lòng một hồi kêu rên, mẹ, ngươi thật đúng là biết tìm người a. Hắc Liên cười hát, hát nói, lần trước nhìn ngươi còn ghen ghét đây, làm sao lần này cứ như vậy chủ động. Thiên mạc chu miệng nhỏ, không cam lòng không nguyện mà nói, sớm muộn hắn đều phải lấy vợ, cùng hắn để chính hắn ngụ tìm, không bằng ta giúp đỡ tham lưu một chút. Như vậy về sau tìm chị dâu, hắn thích ta cũng vừa thích, thật tốt. Hắc Liên nhất thời vui vẻ, Giang Ly cũng cười, hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta nên tìm dạng gì? Thiên mạc nắm bản thân cam nhỏ như là tiểu đại nhân giống như suy nghĩ một chút về sau nói ừm ta cảm thấy a tướng mạo thứ hai nhưng mà nhất định muốn tính cách tốt hơn nữa làm đồ ăn nhất định phải ăn ngon hắc liên lập tức đáp lời nói ta đồng ý giang ly trực tiếp đá một chân hắc liên méo một cái thiên mạc khuôn mặt nhỏ nhắn cười đùa nói đồng ý cái giám các ngươi đây không phải là tìm cho ta vợ đây đây là cho các ngươi tìm miễn phí cơm phiếu đây a liên tại bọn hắn nói dỡn thôi thời điểm lý thành quân trở về giang ly xem xét nhất thời vui vẻ hắn vậy mà một người trở về giang ly tò mò hỏi. Người đâu?" Lý Thành Quân tức giận, "Chó lôi kéo đây." Giang Ly nhìn ra ngoài, chỉ thấy ba con chó kéo lấy một cái cửa tấm ván, trên ván cửa nằm hai cái trần trùng trùng xèo hại tử. Hai người hợp lại cùng nhau cũng có chừng 300 cân, ba con chó tuy là khỏe mạnh, nhưng mà lôi kéo một cái không có bánh xe cánh cửa con trên mặt đất chạy, cái kia lực ma sát cũng không phải đùa giỡn. Ba con chó mệt đầu lưới nổ rất dài, ha ha thở mạnh. Giang Ly mau chóng tới hỗ trợ, một tay một cái đem hai người khiêng vào phòng, đem hai người ném ra. Lý Thành Quân trực tiếp đè ép một gáo múc nước nước ngầm từ ngực từ từ từ uống một nước ký viện lúc này mới lau miệng phát ra một tiếng ái sảng khoái thanh âm lý thành quân nói tiểu tử ngươi không phải người bình thường a khiến hai cái người sống sờ sờ, liền cùng đỡ rơm dạ giống như giang ly cười nói lội qua lý thành quân cũng không có nghiên cứu kỹ ý tứ gật gật đầu liền đi nấu cơm đồng thời hô một tiếng có người muốn tắm rửa a trong nồi có nước nóng a tiếp đó liền nghe giang ly trong phòng truyền đến hai nữ âm thanh chúng ta muốn lý thành quân nói được một hồi cho các ngươi đưa qua. chờ hai nữ tắm xong simon cùng tôn phúc sơn cũng thức dậy Hai người không giống hai nữ. Hai nữ lúc tỉnh lại, Giang Ly vừa vặn đến hiện trường. Lúc ấy các nàng sợ hãi không thôi, nhưng mà Giang Ly liền thành hai nữ người đáng tin cậy, người có thể dựa. Chờ Giang Ly đưa các nàng mang theo núi, cảm giác kia liền cùng anh hùng cứu mỹ nhân không sai biệt lắm. Hai nữ tâm tình cũng tại trên sơn đạo thời điểm bình phục rất nhiều. Chờ đến vào phòng, Giang Ly cái kia một hồi làm ở mỹ, hai nữ tuy là nổi giận đan sen, nhưng mà thực ra đã tại cái kia một hồi làm ở mỹ bên dưới trầm tĩnh lại, không có bị đêm qua trải qua tạo thành gì chứng. Cho nên, hai nữ tuy là để Giang Ly quấn xéo. Nhưng mà thật ngồi xuống cẩn thận suy nghĩ về sau, đối Giang Ly ngược lại là không có bất kỳ cái gì hận ý. Mà Tôn Phúc Sơn cùng Simon thì lại khác, bọn họ nhưng không có Giang Ly phân tán lực chú ý, hai người đem qua bị giàn vật cũng thảm nhất. Đến bây giờ, hai người nhìn người ánh mắt đều giống như là tại nhìn yêu ma quỷ quái giống như, còn kém cầm cái kính đối Giang Ly, Hắc Liên đám người hô to một tiếng, yêu quái, còn không xuất hiện nguyên hình. Nhìn hai người như vậy, Giang Ly hỏi Lý Thành Quân, lão gia tử, cái này hai hàng cái này đều dạng, có biện pháp trị a? Lý Thành Quân nhìn một chút hai người, gật đầu nói, có. Nói xong, Lý Thành Quân đi ra ngoài, cầm lấy roi ngựa, hướng về phía hai người bà bà chính là hai roi. Giang Ly thấy rõ, cái kia roi liền như là như chấp giật, quất vào hai người bên hai. Gần như là lướt qua lỗ tai đánh tới, tiếp đó trở về thu lại thời điểm, vang lên như là tiếng sấm giống như tiếng roi. Simon cùng Tôn Phúc Sơn phản ứng vốn là chậm, lúc này nghe nói tiếng roi, trực tiếp sợ hai đến ngồi trên mặt đất. Nhưng mà Giang Ly lại phát hiện, hai người này sau khi tỉnh hồi lại, tinh thần đầu rõ ràng tốt hơn nhiều. Giang Ly lử lơ nói, cái này cũng được. Lý Thành Quân nói, đạo lý rất đơn giản, từ xưa đến nay lôi đại biểu cho giữa thiên địa thuần dương chi khí, mọi người trong lòng đối lôi có ích tả tán động. Ta cái này hay roi, liền như là tiếng sấm, tiếng sấm vang lên, tà ma né tránh, đem bọn hắn hai cái theo trong cơn ác ngộng thức tỉnh. Chương 334, tuyệt rơi. Giang Ly bập bập miệng nói, lời này nghe tới có chút đạo lý, có điều, người phương Tây thật giống không cho rằng tiếng sấm có thể trừ tà Nói xong, Giang Ly nhìn về phía Simon, quả nhiên, tên này còn cái kia mở mịt hình dáng đây. Lý Thành Quân nhìn một chút, lắc đầu nói, không cách nào, hai ngày nữa nên thì tốt rồi bọn họ cũng là đáng đợi, không nghe khuyên bảo, bị điểm tội cũng là nên. Tiếp đó Lý thành Quân liền không để ý tới bọn họ, tiếp tục làm đồ ăn. Giang Ly thấy Tôn Phúc Sơn lấy lại tinh thần, để hắn mang theo Simon phơi nắng mặt trời, chậm giải thần. Đông Bắc cuối thu, phơi nắng tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Gió lạnh trời, mặt trời chiếu một cái, toàn thân ấm áp, vô cùng thoải mái. Tôn Phúc Sơn mang theo Simon ngồi ở trong sân phơi nắng, không bao lâu, hai nữ cũng tắm rửa xong đi ra. Nhìn ánh mắt đỡ đẫn Simon, Phan Nhiên trong mắt có chút ấy nấy, tụ hợp tới giúp Simon xoa xoa mặt. Giang Ly nhìn thấy cái này. Trong lòng trên cơ bản rõ ràng chuyện ra sao. Bốn người này, tám thành đều là Phan Nghiên gọi tới, Phan Nghiên mục đích chắc cũng là trong núi lộ vật. Nàng rất có thể cũng muốn thử thời vận, muốn đi đến con đường tu hành. Mà Đông Bắc, từ xưa đến nay liền nhiều chí quái, nhưng mà lâu như vậy cũng rất ít nghe nói Đông Bắc bên này có người đạt được cơ duyên, nhất phi trùng tiên. Nhiều chí quái, lại không người đến, cái này rất dễ dàng để cho người ta nghĩ đến, nơi này tại nguyên nhiều, cạnh tranh ít, còn không có bị khai phá, cơ hội của mình nhiều hơn. Như vậy tính toán, Phan Nghiên động tâm, cũng không phải không thể Giang Ly sờ lên cái cằm nói, "Nhiều chí quái, không người đến, cũng có thể là người tới nhiều, đều chết hết." Nghe nói như thế, Phan Nghiên thân thể run lên, chẳng qua cuối cùng vẫn không nói gì. Tiểu Vinh đầu góc to, thần kinh lớn, không nghe ra Giang Ly ý tứ, ngược lại là tiến đến Giang Ly bên cạnh, xấu hổ mà nói, "Cái kia, cảm ơn a." Giang Ly nói, "Không khách khí." Tiếp đó Giang Ly lại liếc qua nha đầu này dáng người. Kết quả, để Giang Ly ngoài ý muốn chính là, Tiểu Vinh ngửa ngược một cái, tại chỗ xoay một vòng, cười tủm tỉm hỏi, "Đẹp mắt không?" Nhìn máy bay Giang Ly đột nhiên chỉ vào trên trời la lên. Tiểu Vinh ngẩng đầu, Giang Ly vèo một tiếng chạy mất dạng. Nhìn thấy Giang Ly cái kia chật vật dạng, Tiểu Vinh nhịn không được cười ha ha lên, chẳng qua cười cười, liền mang nước nợ oán trách lên, ta cứ như vậy xấu à Hắc Liên cũng cười, đi theo Giang Ly phía sau cái mông chạy, khà khà nói, ngươi cái kém cỏi. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi biết cái gì, người ta bé gái người không sai, nhưng mà, không phải ta đồ ăn. Nếu không thích, vậy cũng chớ quyến rũ, tránh khỏi phiền phức. Hắc Liên xì một tiếng khinh miệt nói, như vậy cái ăn, sớm muộn chết đói ngươi nhà. Ta chết ngươi cũng chết, ai sợ ai a." Giang Ly nói. "Hằng Liên." Giang Ly đi vòng một vòng, lại trở lại trên núi, vừa vặn đổi tới ăn cơm. Một đám người dưới trướng, từng cái đều giống như đem chuyện mới vừa phát sinh quên mất giống như, cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút. Ăn được một nửa, Tôn Phúc Sơn không chống nổi, hỏi: "Ông chủ, cái kia dưới chân núi, đến cùng là cái gì a?" Lý Thành Quân nói: "Cái kia dưới chân núi lá cờ các ngươi không nhìn kỹ a?" Phía trên kia viết chính là Tôn Đại Tỷ Dịch Trạm. Thời cổ, nơi đó đã từng là cái dịch trạm, qua lại thương nghiệp khách đều sẽ ở lại mở tiệm con cũng quả thực là đại tỷ vì người niềm nợ vui tươi hiền lành về sau cũng có đưa thích người nhưng mà về sau thế đạo loạn ngoại địch quá nhiều người trong lòng của nàng chết trận theo ta về sau tôn đại tỷ liền như là biến thành người khác giống như lại không trang điểm mỗi ngày ngồi tại cửa ra vào nhìn phương xa cuối đường liền như thế nửa năm sau cũng đi theo nghe được cái này mọi người một hồi thổn thức nhao nhao cảm thán chiến tranh mang tới cơ khổ cùng tôn đại tỷ tỉ chuyên tình lý thành quân tiếp tục nói về sau thế đạo tốt mọi người nhớ tới tôn đại tỷ chuyện xưa ngay sau đó lúc trước bị tôn đại tỷ đã giúp người liền đem cái này dịch chạm sửa chữa thoáng cái xem như lưu lại cái tưởng niệm kết quả về sau tới một đám hồ tiên cùng hoàng đại tiên cái này hai đại nhà dường như cũng nghe qua cố sự này ngay sau đó liền hóa thành hình người thỉnh thoảng trình diễn một màn tôn đại tỷ mở tiệm tiết mục các ngươi chính là đuổi tới bọn họ mở tiệm tôn phúc xuân nói ta nhớ được bọn họ đem ta biến thành ngựa lý thành quân lắc đầu nói còn nhớ lên núi thời điểm ta hỏi các ngươi cái gì ư phan Nghiên nói ngươi hỏi ta bọn họ thấy được giang ly ánh mắt sáng lên nói Ngươi còn hỏi cửa hàng kia có hay không lấy ra cửa tới? Cửa hàng gần như vậy, ngươi hoàn toàn có thể tự xem đi, không cần hỏi. Nếu nghe thấy, vậy đã nói rõ ngươi không nhìn thấy. Có người có thể nhìn thấy, có người không nhìn thấy. Chẳng lẽ là ảo giác? Lý Thành Quân kinh ngạc nhìn Giang Ly, theo sau gật đầu nói, chính là ảo giác, bọn họ tất cả những gì chứng kiến đều là ảo giác. Cái gì khéo cờ, cái gì khách đông nịt, ăn ngựa ruột, biến thành ngựa gì gì đó, đều là ảo giác. Phan Nghiên nói, nếu là ảo giác, bọn họ hoàn toàn không cần thiết làm phức tạp như vậy đi. Trực tiếp để chúng ta cho là mình biến thành ngựa Chẳng phải xong rồi a?" Lý Thành Quân lắc đầu nói, "Tại Đông Bắc có một loại thuyết pháp gọi náo hồ tiên, náo đại tiên. Tại chúng ta cái này, ngũ đại gia bình thường sẽ không hại người, nhưng mà các ngươi không tuân thủ quy củ, bọn họ sẽ mất hứng. Bọn họ sẽ không giết người, nhưng mà làm hồ nào ngươi, vẫn là nên. Có người bị trên người, ngày ngày ở nhà làm ở Mỹ. Có người đâu thì bị mê hoặc, làm đủ loại chuyện hồ đồ, tốt đẹp người ta đều bị náo động đến vợ con ly tán. Các ngươi chính là bị náo loạn, cố ý làm chút quá trình, hù dọa các ngươi. Chẳng qua các ngươi vận khí không tệ." xuống núi thời điểm đã là sau nửa đêm không có bị náo quá lâu nếu không các ngươi không có náo chết cũng muốn gây ra một thân bệnh tới nghe nói như thế phan nghiên tiểu vinh tôn phúc sơn ba người sờ lên đầu gối của mình nghĩ đến đêm qua diễn một đêm ngựa bị một đám hồ ly tinh trộn cưới dùng sợi đánh lấy bò đầy đất cảnh tượng nhất thời đánh lên run rẩy giang ly cũng không sợ mà là tò mò hỏi những cái thứ này tại đây như vậy làm ở mỹ liền không có người quản à lý thành quân lắc đầu nói nhiều năm như vậy không từng ra mạn người hơn nữa nơi đó rất linh nghiệm có vài người trong nhà sẽ ra chuyện, đi qua cầu xin, bái bái, khắp nơi đều có thể giải quyết. Đại gia cung phụng còn đến không kịp, ai sẽ tìm người đi đối phó bọn họ? Lý Thành Quân tiếp tục nói, chúng ta cái này cùng ngươi bọn họ phía nam tình huống bên kia không giống, tại phía nam, yêu quái chính là yêu quái. Nhưng mà tại chúng ta cái này, ngũ đại gia cùng người, nhưng thật ra là phối hợp quan hệ. Chúng ta cung phụng bọn họ, bọn họ phù hộ chúng ta. Hai bên tuy là tình cờ có chút làm mà mỹ, nhưng mà nói tóm lại, vẫn là hỗ trợ có hay không? Nghe được cái này, Phan Nghiên đột nhiên hỏi, ta nghe nói tại đông bắc chỉ cần đạt được ngũ đại gia công nhận liền có thể mượn dùng lực lượng của bọn hắn tu hành là thật à lý thành quân trong mày nhìn một chút phan yên tại nhìn nhìn mặt khác ba người, cuối cùng liếc mắt nhìn ăn đang ngủ ngon giang ly tiếp đó uống một ngụm rượu trắng về sau đứng lên nói có một số việc nghe một chút liền thôi ngũ đại gia trung quy là xuất sinh đắc đạo bọn hắn ý nghĩ cùng nhân loại khác biệt không nên tùy tiện đi tiếp xúc nếu không lần sau cũng không có vận tốt như vậy sau đó mấy ngày tôn phúc sơn cùng simon một mực tại khách sạn ở lại tiểu vinh thì mỗi ngày tại cái kia đọc sách Phan Nghiên thì thỉnh thoảng đi ra ngoài một chuyến, Giang Ly biết, nàng hẳn là còn chưa hết hy vọng, nhưng mà Giang Ly cũng không muốn quản việc không đâu, cũng không đi cùng hộ giá hộ hàng tính toán. Hai ngày này, Giang Ly chỉ làm một việc, đó chính là đại hắc tới an xương cốt. Giang Ly cầm trong tay xương cốt hô, đại hắc cầu nhìn thấy, lập tức chạy tới, vẻ rất là háo hức. Bất quá, nhìn thấy Giang Ly vẫn như cũ đem xương cốt chộp vào trong tay, hắn chỉ có thể lo lắng suông không ngừng gật đầu, hoặc là đứng thẳng người lên, một bộ ta nghị an bộ dạng. Hai cái con chó vàng cũng là như vậy bên trên tiểu vinh kinh ngạc nói cái này chó làm sao không đi lên cấp à, đổi nhà chúng ta chó đã sớm nhào tới đoạn ngồi ở trong sân hút thuốc lý thành quân hừ hừ một tiếng nói các người đó là chó a các người đó là tổ tông ta đây là chó đông đô điển viên quyền cực kỳ có quý cũ mặc kệ nhiều đói chỉ cần người không buông tay bọn họ liền sẽ không lên trên tay đi đoạn tiểu vinh cũng không tức giận mà là tranh luận nói nhưng mà ta nghe nói đông đô điển viên quyền rất hung a lý thành quân ha ha nói bọn họ chỉ đối người là hung giang li ném xuống xương cốt ba con chó lập tức lên giang li nói Bị xuất ruột, cái này còn có nhiều đây. Tiếp đó Giang Ly ném ra mấy khối xương, ba con chó ăn chính là quên cả trời đất. Tiểu Vinh thấy đây, tò mò hỏi, ngươi tới trên núi chính là vì cho chó ăn à. Giang Ly cười hát ha nói, tiến tướng sao biết trí lớn hay. Cho chó ăn hứng thú, ngươi không hiểu. Nói xong, Giang Ly hỏi Lý Thành Quân, lão gia tử, trên núi lúc nào có thể tuyết rơi a? Lý Thành Quân nhìn trời một chút, nói, hôm nay là cái giả trời đầy mây, đoán chừng lại có hai ngày liền nên tuyết rơi. Tiểu Vinh kinh ngạc nói, lão gia tử, ngươi còn biết xem thời tiết. Lý Thành Quân cười ha ha, run lên nói điếu như là nhìn đồ đần giống như nhìn Giang Ly cùng Tiểu Vinh nói, "Ta dùng di động nhìn dự báo thời tiết." Giang Ly cùng Tiểu Vinh nhất thời một mặt xấu hổ. Hắc Liên thì nở nụ cười, ngồi ở Lý Thành Quân bên cạnh nói, "Em ta, ta bắt đầu thích ngươi. Ngươi thuốc lá này, hốt tốt ta. Cho ta tới một cái chứ." "Ta cái kia có cái mới nói điếu, ngươi muốn a?" Lý Thành Quân nói. Hắc Liên gật đầu, "Muốn a." Lý Thành Quân nói, "200." Hắc Liên, Ảm. Thiên Mạc thấy không có người nhìn bản thân, vụng trộm hỏi Giang Ly, "Cho chó ăn cũng không tốt chơi a." Cho ăn cái gì ngày ngày cho ăn a?" Giang Ly thần thần bí bí cười cười, "Hai ngày nữa ngươi sẽ biết." Vụt qua hai ngày đi qua, buổi sáng, Giang Ly chỉ cảm thấy trong phòng có chút lạnh, dùng sức hít một hơi lên, kết quả cũng là lạnh lẽo. Giang Ly nhíu mày, mở mắt ra, nhất thời trợn tròn mắt. Chỉ thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Chuẩn xác mà nói là, trên cửa sổ một mảnh trắng xóa. Giang Ly rủi rủi con mắt, trong lòng trở nên kích động, tuyệt vời. Nhưng mà nhìn kỹ, không đúng, cửa sổ dường như bị tuyết dán lên. Giang Ly tiến tới, cẩn thận quan sát, đúng hạn một tầng thật dày xương. Sương tại thủy tinh bên trên vẽ ra từng đạo hết sức xinh đẹp hình vẽ, có như là khổng tức linh, có như là thần tiên ở trong mây bay lượn, còn có giống như là một mảnh bách thụ lâm nhất giống như vô cùng kỳ lạ cùng xinh đẹp. Giang Ly dùng tay đẻ ở phía trên, xương hóa lộ ra một đầu ngón tay thủy tinh. Giang Ly theo thủy tinh nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy thế giới bên ngoài trắng loá như tuyết, tất cả cảnh tượng cũng thay đổi, trở nên có chút lạ lẫm cùng mới lạ. Hướng nơi xa nhìn lại, quần sơn một mảnh trắng xóa. Hướng tới gần nhìn, trên cây, trên đầu tường tất cả đều là thật dày tuyết động. Một hồi âm thanh vang lên, Giang Ly cố gắng nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy Lý Thành Quân cơ một nắm đại tạo đem ngay tại quét tuyết đây. Trên bầu trời còn có mảng lớn hoa tuyết rơi xuống, Giang Ly nhịn không được hô một tiếng, "Lão gia tử, còn rơi xuống đây ngươi liền quét ta." Cái này không phí công hồ a." Lý Thành Quân này một tiếng, phun ra một viên bạch khí, cười nói, "Người phương nam, về sau nhiều tới đông bắc liền hiểu. Tuyết này nhất định phải sớm một chút quét, nếu không cửa liền đầy không ra." Giang Ly kinh ngạc nói, "Tuyết có thể bên dưới lớn như vậy?" Lý Thành Quân ngẩng đầu nhìn thiên đạo, chỉ sợ sẽ càng lớn, ta khi còn bé Tuyết này có thể rơi hơn hai thước dày. Chúng ta lúc ấy tại trong tuyết đào mà nói, đó mới gọi vui vẻ đây. Giang Ly vốn là nhìn thấy tuyết thập phần hưng phấn, giờ này khắc này càng thêm ngồi không yên, mau mau đứng dậy mặc quần áo. Đồng thời vuông một cái bên cạnh ngủ được hô hô mèo con con Thiên Mặc. Thiên mạc mê mẩn chừng chừng mở hai mắt ra hỏi, làm gì? Tuyết rơi á. Giang Ly hưng phấn la lên. Thiên Mặc cưỡn một cái trả sát liền ngồi dậy, tiếp đó vung ra chân liền hướng trên đất ngẩng. Giang Ly nắm lấy nàng áo ngủ nhỏ đưa nàng sách trở về, nói, mặc quần áo. Thiên Mặc cu gõn nhìn Giang Li liếc mắt tiếp đó lúc này mới bắt đầu mặc quần áo, giang ly đã sớm chuẩn bị áo lông các thứ, sau khi mặc vào trực tiếp tới phía ngoài chạy, thiên mạc quay đầu lại hỏi hắc liên, gia gia, ngươi không nhìn tới tuyết a? hắc liên lắc lắc đầu nói, nhìn không biết bao nhiêu năm, không nhìn, không có ý nghĩa. giang ly cười nói, trước kia là một người nhìn, đương nhiên không có ý nghĩa. ngày hôm nay nhưng có tôn nữ của ngươi đây, thật không đi. hắc liên nhìn một chút thiên mặc cái kia kích động tiểu tử, thiên mặc lập tức nào tới, ôm hắc liên cánh tay loạn trò loạn trọn mà nói, gia gia, cùng một chỗ chứ sao? hắc liên nhất thời không kèm được vội ho một tiếng nói, liền chơi một hồi a. Ta như vậy lớn tuổi tác, cùng các ngươi hai cái tiểu thí hại chơi tuyết, có chút mất mặt ta. Giang Ly biết, Hắc Liên muốn nói là, ta đường đường một đời đại ma vương, vậy mà cùng các ngươi chơi tuyết, quá mất mặt. Chẳng qua Giang Ly cũng không nói ra, cho tới bây giờ, Giang Ly đã không đem Hắc Liên làm ma vương, chỉ là làm làm người nhà. Ba người đẩy ra thật dày cửa gỗ, lúc này mới phát hiện, cửa gỗ bên trong đã nhiều một tầng đông vải rèm cửa. Đại môn khe cửa khe hở cũng chặn cực kỳ chặt chẽ. Mở cửa lớn ra, liền thấy toàn bộ thế giới đều là màu trắng, một mảnh trắng xóa không nhìn thấy chân trời. Chính đôi chó gác cửa trong ổ, ba con cậu tặc bóng bảy nút ở bên trong, nhìn thấy Giang Ly cái này xương cốt vương đi ra, cái này ba con cậu tải xuống tới, ngoắc ngoắc cái đuôi vây quanh Giang Ly xoay. Lý Thành Quân cười nói, "Ngốc chó, thật sự cho rằng có ăn không xương của ta?" Giang Ly liếc mắt nhìn Lý Thành Quân, phát hiện bản thân tiểu tâm tư bị Lý Thành Quân nhìn đấu, xấu hổ cười một tiếng. Lý Thành Quân chỉ vào kho cười nói, "Bên trong có xe trượt tuyết, chó kéo xe trượt tuyết, 1000 đồng tiền một ngày, không đắt ta. Giang Ly ngạc nhiên, nói, "Thế nào? Xe trượt tuyết đắt như vậy à?" Lý Thành Quân hừ hừ nói, xe trượt tuyết không cần tiền, chó đòi tiền. Chương 335, Phan Nghiên kế hoạch. Giang Ly ồ một tiếng, tiếp đó chạy vào kho tủi bên trong, lấy ra một cái lớn xe trượt tuyết, tiếp đó cười nói, vậy ta cũng không cần chó, lại xe trượt tuyết là được. Lý Thành Quân sững sờ, theo sau mới phát hiện, bản thân thật giống bị lừa rồi, bất quá vẫn là nhắc nhở, ngươi xác định không cần chó a. Giang Ly phất phất tay, không cần. Lý Thành Quân nói, vậy ngươi dùng cái gì kéo xe trượt tuyết a? Ngươi cũng không cầm cái khăn a. Hiện tại tuyết còn bông, cái kia cái khoan cũng chi bất động a. Nhưng mà Giang Ly đã chạy xa. Ra đến bên ngoài, Giang Ly Tử trong ngực kéo ra hai cái bùi không kéo mấy đồ vật đến, ném trên mặt đất, nói: "Đầu Đầu, làm việc." Đầu Đầu từ dưới đất bò dậy, nhìn chung quanh một chút, kêu lên nói: "Giang Ly, cái này bốn phía lạnh lẽo trời ngươi dẫn ta đi ra làm gì? Còn làm việc. Ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể làm gì việc?" Ba chít chít. Một cây thòng lọng ném tới chim cánh cụt phía trước. Đầu Đầu cầm lấy thòng lọng, sững sờ, theo thòng lọng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thòng lọng một bên khác, liên tiếp một cái dài một mét, rộng 7-8 chục cm đánh xe trượt tuyết bên trên. Đầu Đầu mở mịt nhìn Giang Ly, Giang Ly đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng. Đầu Đầu đột nhiên rõ ràng, thét to, "Không phải chứ. Ngươi để cho ta một cái cao không quá 40 cm chim cánh cụt, kéo như vậy lớn một cái xe trượt tuyết." Giang Ly lắc đầu. Đầu Đầu lau mồ hôi lạnh nói, "Chính là a. Kịch bản cũng không nên là như vậy." Giang Ly nói, "Không phải kéo một cái xe trượt tuyết, mà là kéo xe trượt tuyết cùng xe trượt tuyết bên trên ta cùng thiên mạch." Hắc Liên lập tức giơ tay nói, "Còn có ta. Còn có. Các ngươi không nên quá phận có được hay không? Ta chính là một con chim cánh cụt." chim cánh cụt, cao không quá 40 cm, đặt ở nam cực cũng là thuộc về thon nhỏ gây yếu chủng loại chim cánh cụt, hiểu không? Ta không phải chó, ta kéo không được cái này. Chim cánh cụt két chói thai văng lên. Giang Ly móc móc lỗ tai nói, đại cấp không có tới, cái kia ba con chó người ta không thả, chỉ có thể ngươi kéo. Bị nhiều lời, ngươi tại ta cái kia đều thành tinh, kéo cái xe trượt tuyết ngươi còn kéo không được nữa. Nhanh, làm việc. Đậu Đậu phồng má nhìn chằm chằm Giang Ly, Giang Ly hiếp mắt nhìn Đậu Đậu. Hắc Liên lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút, nói, chim cánh cụt cách làm không nhiều bất quá hắn nếu tên hắn bên trong có cái ngỗng hoàn toàn có thể tại đông Bắc làm nướng áp chảo giang ly vừa muốn gật đầu chỉ cảm thấy dưới mông xe trượt tuyết vèo một cái liền lao ra ngoài a giang ly cảm ơn ôm chặt thiên mạc ngẩng đầu một cái chỉ thấy đầu đầu đem thòng lọng bọc tại trên lưng nhỏ chân ngắn bước cùng bay giống như lôi kéo trượt tuyết một đường chạy xuống núi tên này cũng là nhạy bén biết xuống núi nhẹ nhõm tiết kiệm sức lực hơn nữa chạy chạy hắn liền phát hiện căn bản không cần dùng sức cái này xe trượt tuyết bản thân thuận thế có thể trượt đậu đậu dứt khoát mở ra cái nhỏ dùng cái bụng hướng trên đất một nhòi người về phía trước trực tiếp theo đất tuyết đi xuống sùng dưới hắc liên thấy đây cười nói vật nhỏ này thật đúng là biết tìm phương pháp giang ly ha ha nói không mặt mà thôi một hồi có nó chịu khổ thời điểm chẳng qua thiên mạc lại có vẻ thập phần hư vấn tuy là ngồi qua hỏa tiễn hỏa tiễn nhưng mà chim cánh cụt kéo xe trượt tuyết lại là lần thứ nhất ngồi đừng nói hắn toàn thế giới đoán chừng bọn họ đây cũng là phần độc nhất theo đường lớn một đường đi xuống rất nhanh liền đến chân núi tiếp đó đầu đầu ngẩng đầu nhìn cái kia thật cao sừng dốc khổ như vậy nhìn giang ly nói giang ly ta nếu là lôi kéo các ngươi đi tới lời nói, vậy ngươi thật có thể ăn ngúng áp chảo. Giang Ly vỗ tay một cái, hô, quả đen, tới. Tiếp đó chỉ thấy quả đen đeo kính đen, toàn thân trên dưới mọc ra rất nhiều lông gốc, liền cùng râu mép không tạo sạch, gà con không rút song lông giống như, một đường phèn phạch lấy cái bắt tay, trên mặt đất chạy tới. Một bên chạy một bên hô, lão đại, ngươi gọi ta a. Ta nói cho ngươi, các ngươi vừa mới rất xoái. Chim cánh cụt kéo xe trượt tuyết, toàn thế giới phần độc nhất ta. Đầu đầu nghe vậy, hãy hắn một cái, nói, ngươi kêu to cái gì? Còn thong thả kéo xe trượt tuyết. Quả Đen nghe xong, lập tức đứng ở tại chỗ, lấy ra một điếu thuốc, đốt, thổi ra một cái vòng khói, ha ha cười nói, "Ta là Quả Đen, cũng không phải chó." Giang Ly nhìn thấy đầu đậu trong mắt cũng bắt đầu bước lên lục quang, đoán chừng nếu không phải không đánh được cái này Quả Đen, đã sớm động thủ. "Quả Đen, hai người các ngươi cùng một chỗ đi." Giang Ly mở miệng. Quả Đen cùng đầu đậu không giống, đầu đậu là bản địa chim cánh cụt mơ mơ hồ hồ thành tinh, cho nên ý nghĩ của hắn cùng Quả Đen hoàn toàn khác biệt. Đầu đậu trong đầu, cũng không sợ Giang Ly, hắn cùng Giang Ly quan hệ, thân thiết hơn gần với người nhà. Chỉ bất quá Giang Ly cái nhà này người, có chút thao đản mà thôi. Nhưng mà quạ đen khác biệt, quạ đen xem như ác ma, duy trì ác ma đánh không lại coi như cháu trai tinh thần. Cho nên, đầu đầu mở miệng quạ đen không nghe, nhưng mà Giang Ly mở miệng, tên này trực tiếp tới một câu, "Được rồi." Tiếp đó, dưới chân núi liền xuất hiện buồn cười một màn, một con thi triển chút lông vũ gốc quạ đen, một con trần chuồng chim cánh cụt, hai tên này liền cùng hai con bạch điều kê giống như tại tuyết bên trên bước đi như bay, lôi kéo xe trượt tuyết một đường liền hướng trên núi phóng đi, dẫn tới thiên mạc một hồi vui vẻ tiếng cười chạy tới chạy lui mấy chuyến về sau thiên mạc cũng chơi chán giang ly cũng không xê xích gì nhiều ngay sau đó giang ly bắt đầu mang theo thiên mạc đống tuyết người hắc liên tại bên cạnh hỗ trợ chơi ngược lại cũng quên cả trời đất quả đen cùng đầu đầu hai cái cá mẹ một lứa ngồi tại bên cạnh núi nhìn náo nhiệt quả đen hút thuốc phun vòng khói thuốc thầm nói ta liền không rõ đem tuyết biến thành hai quả cầu hương cái kia một chồng có cái gì chơi đầu đầu đi theo gật đầu nói ta càng nghĩ không thông cái kia tuyết bên trên trượt tới đi vòng quanh có cái gì thú vị tiếp đó hai tên này lại bắt đầu làm ra vẻ phê bình đúng lúc này, quả đen đầu du lên, nói, thật giống có người đến. Quả đen cùng đầu đậu đồng thời nhìn sang, chỉ thấy phan nghiên từ đằng xa đi tới, hai tên này nhìn nhau, trực tiếp không động đậy. ly hỏa, các ngươi cũng tại đây a? phan nghiên kinh ngạc hỏi. giang ly nói, a, thế nào? Đống tuyết người địa phương không phải địa phương khác, chính là tôn đại tỷ cửa tiệm kia trải phía sau sân nhỏ, nơi này bằng thẳng, tuyết động nhiều, vô cùng thuận tiện đống tuyết người. tuy là lý thành quân nhà sân nhỏ cũng không sai, nhưng mà ở nơi đó đậu đậu cùng quạ đen liền phải trốn đi, cho nên mới tuyển nơi này. Chỉ là không nghĩ tới, Phan Nghiên lại còn dám đến. Phan Nghiên cười nói, "Ta cho rằng, phát sinh sự kiện kia về sau, tất cả mọi người không dám tới đây." "Không nghĩ tới, ngươi là gan ngược lại là lớn." Đang khi nói chuyện, Phan Nghiên trong mắt lóe lên một vẻ suy nghĩ. Giang Ly biết nàng đang có ý đồ gì, ngay sau đó cười nói, "Lão gia Tử nói, ban ngày không có việc gì, nhưng mà trước khi trời tối nhất định phải rời đi. Hơn nữa, không thể phá hỏng cửa hàng này." Nói đến đây, Giang Ly trong lòng một hồi nói thầm, "Để cho ta đừng phá hoại cửa hàng." Nha lại đem người ta cửa tiệm tháo ra kéo người Tính chuyện gì xảy ra? Phan Nghiên tiến tới nói, ngươi không tò mò đêm hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì ư? Giang Ly quả quyết lắc đầu, không tò mò. Phan Nghiên không còn gì để nói, suy nghĩ một chút về sau, nói, ngày ấy, chúng ta thật gặp Hồ Tiên cùng Hoàng Đại Tiên. Giang Ly ồ một tiếng, tiếp tục đắp người tuyết. Phan Nghiên thấy Giang Ly một bộ hoàn toàn không hứng thú, ngươi thế nào nói ta đều đóng tuyết người tư thế, cũng là một hồi vô lực. Thực ra Phan Nghiên ý nghĩ rất đơn giản, nàng còn giống như lại tiếp xúc một lần Hồ Tiên cùng Hoàng Đại Tiên, nàng muốn thông qua bọn họ đạt được lực lượng. Nhưng mà nàng một người có chút sợ hãi. Simon còn không có lấy lại tinh thần, Tôn Phúc tới đã sợ không dám tới, Tiểu Vinh càng không trông cậy được vào, cho nên nàng mới đưa ánh mắt rơi vào Giang Ly trên người. Đáng tiếc, Giang Ly mỗi câu lời nói đều có thể đem trời trò chuyện chết, làm nàng hết sức khó xử. Đúng lúc này, Giang Ly thấy được bên trên đậu đậu cùng quạ đen, nói, "Đây là vật gì?" Giang Ly liếc mắt nhìn, Tô một tiếng nói, "Trong thôn mua ngắn cái cổ vịt cùng rút lại gà." Nghe nói như thế, đậu đậu cùng quạ đen ánh mắt rỗi ra hiện lên một vẻ ai đoán chi sắc. Phan Nghiên thì bị cho cười, nhìn kỹ một chút về sau, cười nói, "Khoan hãy nói." cái này vịt cái cổ thật thiếu quá nhiều, hơn nữa thật béo à, cái này gà cũng quả thực rút lại, cái đầu quá nhỏ. thực ra chim cánh cụt cùng vịt lột sạch lông sau có như vậy ném một cái mất giống như, nhưng mà thực ra nhìn kỹ căn bản không phải một chuyện. nhưng mà vấn đề là căn bản không ai tin đây là một con không có lông chim cánh cụt, bởi vì ai cũng chưa từng thấy qua chim cánh cụt không có lông ra sao, lại thêm rừng sâu núi thẳm, ai sẽ tin tưởng một con Nam cực chim cánh cụt chạy đến đông bắc tới cánh tay trần cái gì mặt trời đâu. Phan nghiên nói xong lại phát hiện giang ly căn bản không tiếp lời. Ngay tại cái kia sẽ thiên mạch cùng Hắc Liên đống tuyết người. Phan Nghiên biết, Giang Ly hẳn là không muốn dính liễu chuyện của nàng, thở dài, xoay người đi. Giang Ly cuối cùng nhịn không được, hỏi một câu, người rốt cuộc muốn làm gì a? Phan Nghiên quay đầu thở dài nói, ta từ nhỏ đã cho mình quy hoạch một đầu nhân sinh dây, ta một mực dọc theo dây đi. Vốn cho rằng sắp thành công, kết quả ông trời cùng ta mở một cái thiên đại chuyện cười. Hắn đem ta dây làm rối loạn. Dựa theo ta kế hoạch, ta sau khi tốt nghiệp đem đi vào một cái hoàn toàn mới xã hội phàm vi, nếu như vận khí tốt, chịu cố gắng có thể triệt để xoay người trở thành thiên nga trắng nhưng mà loạn thế đạo loạn nguyên bản quy tắc trò chơi cũng thay đổi ta muốn trở nên nổi bật kế hoạch lúc đầu đã không xong rồi ta nhất định phải làm ra lựa chọn ta thử qua tu hành tốc độ vô cùng chậm về sau nghe người ta nói tại đông bắc có một loại tu hành gọi nhảy lại thần cũng cứ gọi hoán tiên nhi có thể thông linh đạt được lực lượng chữa bệnh trừ ta thậm chí chiến đấu cho nên ta tới giang ly gật đầu nói nha phan nghiên nói rất động tình vậy đơn giản vốn cho rằng bao nhiêu sẽ cảm hóa một chút trước mắt cái này huấn đảng nhưng mà cái này huấn đảng nghe xong nàng phát ra từ nội tâm lời nói về sau vậy mà một chút phản ứng đều không có thậm chí liền một chút lòng chắc ẩn đều không có càng đừng nhắc tới chủ động giúp nàng phan nghiên biết bản thân lần này là gặp được khắc tinh, nói thêm gì đi nữa cũng vô ích ngay sau đó phan nghiên dứt khoát rời đi giang ly bọn họ lại chơi sau khi lúc này mới lên núi đi kết quả trên sơn đạo liền đụng tới phan nghiên hết cách rồi tuyết lớn một mực tại bên dưới liền không có ý dừng lại hạ một ngày trên sơn đạo tuyết động đã rất dày. Người bình thường leo núi đều tốn sức, giẫm tại tuyết thật dày vỏ bọc bên trong buôn ba vậy thì càng khó khăn. Nhìn thấy Giang Ly ôm thiên mạc bước đi như bay đuổi theo, Phan Nghiên trong mắt lóe lên một vệ vẻ kinh ngạc, theo sau thì nhiều một vẻ hiểu rõ. Chương 336: Ba cái bật điều. Khi thấy Hắc Liên đồng dạng đi thật nhanh thời điểm, Phan Nghiên hé mắt, chẳng qua không nói gì. Đông Bắc trời tối sớm, khoảng chừng 4 giờ 30 phút liền bắt đầu trời tối, đến hơn 5 giờ lâu tối đen. Bây giờ rơi tuyết lớn, trời đầy mây, đêm sớm hơn. Cho nên cơm tối đồ ăn cũng sớm. Lý Thành Quân thật sớm hỏi qua đại gia ban đêm ăn cái gì, trước thời hạn liền làm xong. Đại gia lần nữa tụ tập trong phòng khách, vây quanh bàn bắt đầu ăn cơm. Lần này, Phan Nghiên chủ động ngồi ở Giang Ly bên người, ân cần cười nói, "Ngươi ban ngày mua vịt cùng gà đâu?" Giang Ly nói, "Chuẩn bị mang về nhà đi đồ ăn, thả bên ngoài đông đầy." Lý Thành Quân lưốn một cái, nhướng mày nói, "Không thể treo bên ngoài, dễ dàng bị trộm tha đi. Coi như thả bên ngoài, cũng muốn treo lên, tốt nhất là treo ở bên dưới phòng hai tiếng bên trong, an toàn." Nói xong, Lý Thành Quân sẽ đứng dậy hỗ trợ thả vịt cùng gà đi. Giang Ly nghe xong, mau mau đứng lên nói, lao ra tử. Ngài bận rộn, chính ta đi đi. Nói xong, Giang Ly bước nhanh đi ra ngoài, ra đến bên ngoài thừa dịp không có người chú ý, mau mau chạy vào trong phòng của mình. Vừa vào nhà, chỉ thấy quả đen cùng chim cánh cụt ngồi ở kia cãi va đây. Nhìn thấy hắn đi vào, hai cái vật nhỏ con mắt đều sáng lên. Dứt khoát hô, lao đại Giang Ly, đồ ăn đâu? Giang Ly cười khan một tiếng nói, đồ ăn không có, các ngươi còn phải chuyển sang nơi khác giả bộ một hồi chết. Tiếp đó Giang Ly đem tình huống nói một lần, hai cái vật nhỏ nhất thời một hồi mày ủ mà Dứt khoát hô hối hận cùng Giang Ly đi ra. Chẳng qua cuối cùng, còn là bị Giang Ly treo ở xuống trong phòng. Mới treo được, Lý Thành Quân lại tới, liếc mắt nhìn nói, treo ở cái này không được, phải dùng dây kém, treo ở ở giữa. Thành Tinh đại tiên sẽ không tới trộm cắp nhưng mà không thành tinh nhỏ ra vàng, rất có thể người vị liền đến. Treo quá thấp dễ dàng bị nó nhảy dựng lên bắt đi, treo nâng cao cũng dễ dàng bị nó trên xà nhà thuận đi. Nói xong, Lý Thành Quân tìm ra một bó dây kém đến, tiếp đó đem hai cái vật nhỏ buộc chặt chẽ vững vàng treo ở trên xà nhà. Đi ra thời điểm, Giang Ly nhìn thấy Đầu đầu nước mắt đều sắp bị xiết đi ra. Liền cái này, Lý Thành Quân còn nói thầm lấy, ngươi cái này gà vịt lớn lên quá xấu. Cái kia gà lớn lên cùng quạ đen giống như, ngươi chẳng lẽ bị người lừa a? Giang Ly cười hát, hát nói, chính là quả đen. Chưa ăn qua, làm gà mua. Lý Thành Quân gật gật đầu, cũng không nhiều hỏi, chỉ là nói thầm lấy, đã lâu như vậy còn không có đông cứng, trước ngươi trong phòng đi. Ngươi cũng không sợ che xấu. Giang Ly có thể nói cái gì, chỉ có thể cười khan. Vào phòng, đại gia lần nữa ngồi vào chỗ, Giang Ly tâm lý treo lấy tảng đá cũng buông xuống. Cái kia uống rượu uống, rượu, cái kia ăn thịt ăn thịt. Toàn bộ hành trình Phan Nghiên đều vô cùng ân cần, nói là cho tất cả mọi người rót rượu, trên thực tế trọng điểm vẫn là giúp Giang Ly phục vụ, làm Giang Ly đều không có ý tứ. Thế nhưng Giang Ly mấy lần từ chối, đều không có thành, đành phải cứ như vậy. Ngay tại đại gia ăn uống thời điểm, hai đôi xanh biết con mắt tại sân nhỏ trên đầu tường phát sáng lên. Đó là hai chi bề ngoài bóng lưỡng trồn. một con kích thước không lớn chỉ có dài 20 cm, một cái khác lại có hơn 50 cm dài, hiển nhiên là trưởng thành trồn Hai cái này trôn giáo dắt trong sân nhìn quanh tiếp đó theo đầu tường liền hướng bên dưới phòng phương hướng đi giờ này khắc này quả đen cùng đầu đầu đầu đi tại dưới xà nhà mặt hai bên dương mắt nhìn ngươi nói chúng ta còn phải bị treo bao lâu a đầu đầu hỏi quả đen lắc đầu nói không biết ta chờ tin tức chứ sao bất quá bọn hắn nếu là ngủ chúng ta hẳn là cũng liền giải phóng vừa mới lao đại đi ra thời điểm không phải vụng trộm nói a ngày mai liền nói ta hai bị trộn ngấm đi tiếp đó ta hai cũng không cần lại đóng kịch về sau chú ý một chút chớ bị người nhìn thấy là được đầu đầu gật đầu nói cũng chỉ có thể như vậy ai cái kia bại ra nư môn không có việc gì xuống cái gì núi đây nói xong hai tên này nghe nói bên ngoài có động tĩnh lập tức câm miệng không lên tiếng hơn nữa nhắm mắt lại dù sao vật sống con mắt là bảy ra chết con mắt là xám trắng cái này không tốt giả bộ nhắm mắt vừa vặn giải quyết vấn đề này tiếp đó hai tên này liền nghe đến thanh âm viên náo vang lên nghe tới không giống như là người nhưng mà hai tên này cũng không có lên tiếng tiếng mà là yên tĩnh trở lấy tiếp lấy liền nghe một hồi leo lên đồng thanh trên đường đi trên xả nhà hơn nữa càng ngày càng gần giờ này khắc này Cái thứ hai con trồn con mắt là thật tại sáng lên. Mùa đông, đông bắc trong núi sâu cũng là vật tư cực độ thiếu thốn, đặc biệt là cái này sườn dốc không núi địa phương. Nơi này nói là vùng núi, quả thực rời xa thành thị, nhưng mà vẫn như cũ lấy hậu nhân hoạt động bóng dáng. Nơi có người, mặt khác sinh vật cơ bản rất khó sống. Đừng nói thịt, liên quả dại đều sẽ bị quét qua ánh sáng. Cho nên, đến mùa đông, sinh hoạt tại đây khu vực động vật đều sẽ mất mùa. Trước mắt, cái này lượng vàng chuột sói chính là loại tình huống này, đói bụng 1-2 ngày, chợt thấy trên xà nhà treo hai cái bạch điều kê, trong nháy mắt đó Hai tên này hưng phấn đều nhanh nhạy dựng lên. Hai con trồn một đường chạy tới chim cánh cụt cùng quạ đen phía trên, tiếp đó cúi đầu nhìn xuống, nắm lấy sao có thể đem cái này hai đại gia hỏa thu được đi, tiếp đó ăn non e. Kết quả đủ nửa ngày cũng không đủ đến. Dây kém rất dài, bọn họ móng đuốt căn bản không đụng tới quạ đen cùng chim cánh cụt, muốn đem hai tên này trên xe đến, thế nhưng dây kém rất cứng, không tốt kéo. Đi xuống đi, dây kém nhăn bóng bắt không được, rất dễ dàng té xuống. Gấp hai con trồn tại trên xà nhà một hồi loạn chuyện. Lúc này, đầu đậu cùng quạ đen cũng cảm thấy không được bình thường ngay sau đó hai tên này chậm rãi mở mắt, đồng thời hai con trồn cũng nhìn lại, nhất thời bốn ánh mắt đối lại với nhau. trong ánh mắt đó ken kết hai con trồn phát ra như là hắt xì âm thanh quái dị đây là bọn họ nguy cơ thời điểm tiếng kêu cùng loại với hét lên, mà quạ đen cùng chim cánh cụt thì đồng thời kêu lên ai nha trồn. hai tên này hai ngày này không ít bị khai trí, ngày ngày nghe lý thành quân nói ngũ đại gia, hoàng đại tiên gì gì đó trong lòng cũng là tò mò. vụng trộm dùng di động điều tra trồn bên ngoài, cho nên liếc mắt liền nhận ra hai tên này không sợ hãi mà là lộ ra thập phần hưng phấn cùng tò mò. Kết quả, cái kia hai con trồn lại thấy được hai cỗ tử thi đột nhiên sát chết vùng dậy, sợ hãi đến lông đều dựng lên, ken két đều. Tiếp đó ba chân bốn cẳng liền chạy. Quả đen cùng chim cánh cụt nhìn nhau, đồng thời vui vẻ, đều thua trồn lợi hại, cái này cũng không nhìn ra cái kia lợi hại a. Đúng lúc này, một cái âm trầm âm thanh nhớ tới, hai cái sát chết vùng dậy tiểu mau thi cũng dám hù dọa cháu của ta. Tôn tặc, lá gan không nhỏ a. quả đen cùng chim cánh cụt sững sở quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con toàn thân như là hoàng kim tơ lụa con giống như trồn đi vào. Không sai, hắn là đi tới, hai cái chân đi bộ, chắp tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã bên trong mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn quạ đen cùng chim cánh cụt. Chim cánh cụt bập bập miệng nói, "Ta tạo, yêu cái a." Quả đen nói, "Ngươi đồng hành a. Ngươi có muốn hay không nắm cái tay, thêm cái mẹ chát, kéo cái nhóm, về sau thường liên hệ." Câm miệng. "Hù dọa ta tốt tặc, hai người các ngươi ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi, nói đi, các ngươi là muốn được kho, vẫn là muốn được hấp?" Trồn bá đạo la lên. Quả đen liếc mắt nhìn chim cánh cụt, hỏi ngươi đây. Chim cánh cụt xì một tiếng khinh miệt, "Trẻ con mới làm lựa chọn đây." ngươi có bản lĩnh cùng đi. Trôn bị lời này khí nhảy lên, chỉ vào hai tên này la lên, các ngươi cái này hai bạch điều kê thi tinh, cần nung cuộn. chờ ta đi lên, về sau các ngươi tốt nhìn. Nói xong, Trôn tung người một cái lên xà nhà, tiếp đó một tay một cái nắm lấy hai cái dây kém dùng sức hướng bên trên kéo một phát. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ dưới trong phòng truyền đến. Ngay tại bên ngoài đi tiểu tôn phúc sơn dọa nước tiểu đều khô cạn. Trong phòng uống rượu người bọn họ cũng là một cái cơ trí, Lý Thành Quân lập tức liền muốn xông ra đi. Giang Ly nói, lão gia tử, ngài nghỉ ngơi ta đi xem một chút tình huống gì. Nói xong, Giang Ly liền chạy ra khỏi đi. Nên qua ngũ đại gia thiệt thòi Tiểu Vinh cùng Simon là không dám đi ra ngoài, nhưng mà Phan Nghiên lại lập tức đi theo liền xông ra ngoài. Giang Ly thấy nàng đi ra, cao mày nói, ngươi tới làm gì? Không sợ lại bị cởi hết, làm ngược cưới. Phan Nghiên hừ hừ nói, không sợ. Giờ này khắc này, bên dưới trong phòng cái kia thảm thiết tiếng kêu càng ngày càng thê thảm, nghe người có chút sờn tóc gáy. Bên ngoài đi Tiểu Tôn Phúc Sơn xuống ngồi trên mặt đất, nhìn thấy Phan Nghiên đi ra, đang cố gắng nâng quẩn quẩn trước cửa đây. Giang Ly để Phan Nghiên chăm sóc một chút tôn phúc sơn, bản thân thì mau mau mở ra bên dưới phòng cửa, thò đầu vào xem. Chỉ thấy trên xà nhà, một con mập mạp thì đóng, chim cánh cụt đem một con tóc vàng trồn đè ở dưới mông, một con lông mày quạ đen đang hung tàn cho trồn nhổ lông đây. Tóc vàng ở trước mắt bay loạn, cái kia trồn kêu là vô cùng thê lương thêm thê thảm a. Hắn hiện tại là hối hận đi lên, cái này không phải tới ăn thì ta, đây là tới đưa ăn nhi. Hắn liền buồn bực, lúc nào thi thể thành tinh đều mạnh như vậy, hắn trên trăm năm đạo hạnh, vậy mà hoàn toàn không có sức đánh trả. Giang Ly nhìn thấy cái này hung tàn một màn, mau mau ho khan một tiếng, tiếp đó buộc cái ánh mắt, nói cho Đậu Đậu cùng qua đen, bên ngoài còn có người tới đây, hai người các ngươi tiếp tục diễn kịch. Tiếp đó Giang Ly lui ra xuống phòng, đóng cửa lại. Lúc này Phan Nghiên vừa vặn tiến tới, hỏi: "Ly Hỏa, bên trong phát sinh cái gì?" Giang Ly cười khan một tiếng nói, "Không có việc gì, chuyện gì cũng không có." Phan Nghiên người nghe bên trong tiếng kêu thảm thiết dường như thật biến mất, nhưng mà cẩn thận nghe, còn giống như có thể nghe được một chút thanh âm -o, o o vậy thì giống như là ai bị che miệng lại, kêu không được giống như. Phan Nghiên nghi ngờ nhìn Giang Ly trong lòng tự đủ chẳng lẽ bên trong ẩn giấu người đúng lúc này tôn phúc sơn ai ơi kêu lên một tiếng giang ly theo bản năng nhìn sang phan nghiên lập tức một cái bước đi tiến lên liền đẩy ra bên dưới phòng cửa hướng bên trong nhìn lại giang ly sợ hết hồn trong lòng tiêu nguy, sợ làm muốn lộ tẩy kết quả lại thấy phan nghiên sững sờ đứng tại cái kia không lúc đích giang ly tò mò quay đầu nhìn lại tiếp đó cũng là một hồi ngạc nhiên chỉ thấy trên xà nhà vốn là kéo lấy một con chim cánh cụt một con quạ hiện tại lại thêm một cái bạch điểu chỗ lớn phan nghiên bay đầu nhìn giang ly hỏi đây cũng là ngươi mua Giang Ly con người đảo một vòng nói, "A." Phan Nghiên méet méet miệng nói, khẩu vị thật nặng. Tiếp đó Phan Nghiên chạy tới quan tâm ngã sấp xuống Tôn Phúc sân đi. "Chờ người đi," trôn miệng nói tiếng người nói, "Hai người các ngươi đừng tiêu ngạo, cháu của ta đã trở về truyền lời." Một hồi, có các ngươi khóc. Chương 337, treo treo treo. Quả đen nghe xong, nhất thời vui vẻ, "Ai ơi, hù đến nhỏ tới giả, đánh giả, còn chuẩn bị thành đoàn tới a." Nói đến đây, Quả đen nhìn về phía chim cánh cụt hỏi, "Bọn họ cả nhà đều tới, làm sao xử lý?" Đậu đậu như có điều suy nghĩ nói còn có thể làm sao xử lý cùng một chỗ treo cái này chứ sao con trồn nghe nói như thế tức giận đến hai cái mắt nhỏ thả hờn quang cắn răng nghiến lợi nói các ngươi đừng quá khoa trương câm miệng đều cho ta nói nhỏ chút đúng lúc này bên dưới cửa phòng mở giang ly ló đầu vào quát lớn đầu đậu cùng quạ đen đồng thời chỉ vào con trồn nói là hắn kia cùng chúng ta không việc gì giang ly liếc mắt nhìn con trồn nói đây là chuột đinh ván hận một nghìn con trồn tức giận nói ta là hoàng đại tiên không phải chuột giang ly ổ một tiếng nói đây là hoàng đại tiên a ta vẫn là lần thứ nhất thấy con trồn tức giận nói tiểu tử ngươi thức thời mau mau thả ta nếu không tự gánh lấy hậu quả giang ly nghiêng đầu vô cùng muốn ăn đòn mà nói ngươi trước đừng nóng giận ta hỏi ngươi một vấn đề con trồn tức giận nói nói giang ly nói ngươi ngươi lông đâu hiện tại hoàng đại tiên đều không mang theo lông sao con trồn đinh ván hận một nghìn giang ly thấy con trồn không còn động tĩnh đối đầu đầu cùng quạ đen nói các ngươi trước trò chuyện đừng loạn hô a đen chuyện này ngươi phụ trách Ra chỗ sơ suất, đánh ngươi." Giang Ly nói xong, đóng cửa đi. Con chuột thấy Giang Ly như vậy không đem hắn coi ra gì, nhất thời phát hỏa, cố gắng muốn đi mở ra dây kém ra ngoài trả đua thoáng cái. Kết quả là thấy bên cạnh treo hai cái bạch điều kê vịt đồng thời tiến tới, từng cái cánh nhỏ tại cái kia tách ra quang quắc vâng vọng, cười hì hì nói, "Ngươi cho ta nói nhỏ chút ta, nếu không chúng ta liền không khách khí." Con chuột nói, "Các ngươi đừng tới đây a, lại tới ta liền hô người." Quả đen theo dưới nách lấy ra một cái bít tới, "Tin hay không cái đồ chơi này hướng trong miệng ngươi bỏ vào, ngươi là rách cổ họng đều vô dụng." Con chuột xem xét, biết cái này hai hàng không phải hiền lành, hừ hừ một tiếng về sau, cũng không dám lên tiếng. Chỉ là quyết tâm bên trong nói thầm lấy, chờ lao tổ tông tới, giết chết hai người các ngươi bạch điều kê thịt vị tinh. Quả đen cùng đầu đậu nhìn nhau, đồng thời lộ ra một vẻ cười xấu xa, xem ra hôm nay ban đêm sẽ không quá nhàm chán. Giang Ly đám người ngồi xuống lần nữa, tiếp tục ăn cơm uống rượu, Simon uống tương đối nhiều, hai ngày này khôi phục, để hắn có chút tinh thần. Côn lên đầu về sau, hắn liền bắt đầu khóc. Khóc lớn sau đó đi ngủ. Tôn Phúc Sơn thì lòng vẫn còn sợ hãi, luôn luôn nhìn ra phía ngoài. Hắn vừa mới ở bên ngoài đi tiểu, khoảng cách bên dưới phòng rất gần, cho nên hắn nghe là rõ ràng, quả thực là có người ở bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cảm giác kia, giống như là bị người làm cực hình giống như. Bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút toàn thân phát run. Trọng điểm là, hắn ở gian phòng, liền sát bên bên dưới phòng. Phan Nghiên thấy tất cả mọi người uống đến không sai biệt lắm, liền đối Giang Ly nói, "Ly Hỏa ca, ta vẫn là không cam tâm, muốn thử xem." Đang khi nói chuyện, Phan Nghiên đã trên lầu giang ly cánh tay, Giang Ly cảm giác được rõ ràng một tia thay đổi mềm mại. Giang Ly tuy là cũng chóng mặt, Tràng qua cũng rất rõ ràng đối phương không phải mình muốn người. Giang Ly tuy là ưa thích cô gái xinh đẹp, thậm chí cũng sợ nghĩ tới rất nhiều khốn nạn ý nghĩ, nhưng mà trong lòng, Giang Ly trước sau nhớ tới lão nhân thường nói câu nói kìa, nhà có hiển thê nam nhân không bị tai họa, cố gắng lên hiển thê nam nhân thành công 2/3. Cho nên, đời này chỉ muốn tìm người hắn yêu, cũng không tính tùy tiện tìm người lừa gạt. Ngay sau đó Giang Ly đối Phan Nghiên khẽ mỉm cười nói, "Ngủ ngon." Tiếp đó Giang Ly rút ra chính mình cánh tay, nói một tiếng Hắc Liên cùng tiên mạc, lắc lư đi. Hắc Liên trước khi đi đem còn lại hơn phân nửa bình rượu trắng xách lên, Tiện thể lấy nắm một cái lập nhân, chuẩn bị đi trở về tiếp tục uống. Phan Nghiên thấy đây, nhất thời tức giận đến dậm chân một cái, tiếp đó đuổi theo. "Lý Hỏa, ngươi như vậy ghét bỏ ta a?" Phan Nghiên la lên. Giang Ly quay đầu liếc mắt nhìn Phan Nghiên, ở rượu nói, "Không phải ghét bỏ, là rất ghét bỏ." Tiếp đó Giang Ly đi. Phan Nghiên đứng tại chỗ, một mặt ngạc nhiên. Nàng tự hỏi dung mạo tại nữ hải tử chính giữa không phải cao cấp nhất, nhưng cũng là tuyệt sắc, trong trường học cũng là giáo hoa cấp bậc tồn tại, đuổi nàng nam nhân không có 1000, cũng có 800. Kết quả, ngày hôm nay lại bị người chê Phan Nghiên không cam lòng hỏi, ta cứ như vậy xấu a? Đã mở cửa sắp vào nhà Giang Ly, quay đầu nhìn một chút nàng. Phan Nghiên theo bản năng bày cái nàng cho rằng xinh đẹp nhất tạo dáng, kết quả Giang Ly lắc đầu nói, người xấu không xấu cùng dung mạo không việc gì. Nói xong, Giang Ly liền vào nhà. Phan Nghiên ngạc nhiên, Giang Ly ý tứ rất rõ ràng, người ta không phải ghét bỏ nàng hình dáng xấu, mà là cảm thấy tâm tư của nàng xấu. Phan Nghiên đứng ở nơi đó, sửng sốt rất lâu, cuối cùng thở dài, về trong phòng một người uống rượu giải sầu đi. Tôn Phúc Sơn, Tiểu Vinh thấy đây, cuối cùng lưu lại theo nàng. Lý Thành Quân cũng không đi, ngồi ở kia hút thuốc, mấy người câu được câu không trò chuyện. Tiểu Vinh tỏ mò hỏi, bên dưới trong phòng đến cùng có cái gì? Phan Nghiên nói, không có gì, Giang Ly làm chút. Thủ đặc sản. Cái gì thủ đặc sản làm người vẻ mặt kém như vậy a? Nói một chút chứ. Tiểu Vinh hỏi. Phan Nghiên suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, chuột. Lý Thành Quân khẽ như mày, hắn cùng Giang Ly cùng đi, không thấy chuột a. Nhưng mà Giang Ly ở giữa từng đi ra ngoài hai lần, không chừng là sau treo lên. Suy nghĩ lại một chút, tôn tử này đen đều ăn, treo cái chuột có vẻ như cũng không có gì kỳ quái. Lý Thành Quân bập bập miệng nói, đã sớm nghe nói người phương Nam ăn chuột, có câu đồ ăn gọi ba kẹn, chính là chuột bao tử chấm xì dầu. quả nhiên a. Tôn Phúc Sơn lắc đầu nói, không phải tất cả người phương Nam đều nặng như vậy hương vị, một đúm nhỏ một đúm nhỏ mà thôi ha. Lý Thành Quân cười cười, không hướng xuống nói tiếp. giờ này khắc này, khoảng cách Lý Thành Quân nhà cách đó không xa một cái sườn núi nhỏ bên trên, ba con, con trồn đứng ở nơi đó, đang ngẩng đầu nhìn bên này đây. Lao Tam chính là tại cái kia chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. một con chuồn đứng thẳng người lên ôm cái vậy, khinh thường nói. bên cạnh, một lớn một nhỏ hai con con trồn, ra sức gật đầu, phát ra từng tiếng cổ quái tiếng thều. hiển nhiên, cái này hai con trồn còn không có thành tinh, không biết nói chuyện. đại hoàng chuột sói hừ hừ nói, ta cái này tam nhi tử thật đúng là ngẽ con, mắt thấy chính là chúng ta cái này dắt đến thẳng ngũ đại gia tộc hội mình, hắn còn như thế lớn hồng hộp làm loạn, đợi lát nữa cứu hắn đi ra, ta phải trước gọi hắn một hồi lại nói. bên cạnh hai cái con chuồn nhỏ căn bản không dám tiếp lời, dù sao đó là bọn họ gia gia, bên cạnh đây là thái nãi nãi, ai cũng không thể chơi vào con trồn ra hừ hừ một tiếng xuống núi sơn núi hai người các ngươi ở bên ngoài bảo vệ mặc kệ xảy ra điều gì động tĩnh không cần phản ứng ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem xem chỉ là hai cái làm sẵn gà thịt vị tinh ở đâu ra lá gan cũng dám ở chúng ta lão hoàng nhà địa bản luồng lịch vắt ngang. nói xong con trồn giả tung người một cái lên đầu tường tiếp đó trực tiếp một chân đá văng cửa sổ tiếp đó liền theo trong cửa sổ vào bên dưới phòng hai cái con trồn nhỏ ở bên ngoài rũ cái đầu nhìn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều cảm thấy lúc này bọn họ đại thù có thể báo bên dưới trong phòng con trồn già vào phòng ngẩng đầu một cái nhướng mày thầm nói không phải nói hai con làm san thịt gà vị tinh à làm sao nơi này có ba cái chẳng lẽ bọn họ hù ta đây nghe được động tĩnh phía trước tới con trồn mau mau nhìn xuống đi nhìn thấy cái kia con trồn già về sau nhất thời la lên lao đường là ta ta là tam nhi a nhanh cứu ta a cái này hai cháu trai quá độc gắt lông đều cho ta rút con trồn già ngay từ đầu không nhận ra được nghe xong âm thanh thế mới biết đây là nhà mình con trai dầm chân một cái nói hai người các ngươi lông mày tuôn tặc có bản lĩnh xuống so tay một chút Quả đen nhìn một chút đầu đầu, nói, ai đi? Đầu đầu lập tức nói, cái này ta tới. Nói xong, đầu đầu buông lỏng ra dây kém, trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới, theo bản năng vướt sẵn tay áo. Lúc này mới nhớ tới bản thân lông cũng bị mất, ở đâu ra tay áo? Đầu đầu mặt mo đỏ hửng, chỉ vào con trồn già nói, tới tới tới, ta hai so tay một chút. Con trồn già hừ hừ đến, cũng không biết con nào vị sinh thằng nhóc con, cái cổ ngắn như vậy, mẹ ngươi trộn hắn từ đi. Đầu đầu hỡi một cái, lông mày nhướn lên, vô cùng khó chịu nói, ngươi không nên nói mẹ ta. Con trồn già xì một tiếng kinh miệt có lá gan làm người đàn bà hư hỏng, còn không cho nói. Ta đã nói, sao thế? Có bản lĩnh ngươi gọi ta à? Cái này con trồn giả vô cùng kêu tặc, nàng tính toán là chọc giận đầu đậu, dù sao người tại dưới cơn tinh nộ, dễ dàng phạm sai lầm, như vậy nàng liền cũng có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng mà nàng quên mất một việc, chọc giận đối thủ cũng là có tiền đề, đó chính là đại gia tám lạng nửa cân dưới tình huống. Nhưng mà trước mắt, a đạt, đầu đậu đột nhiên biến mất, con trồn giả còn không có phản ứng lại đây, chỉ thấy đầu, đầu từ trên trời giáng xuống, một bàn tay đập vào con trồn giả đầu phía trên buồn một tiếng dòn vang sau đó con trồn già trực tiếp bị đập nằm trên đất trước mắt mắt nổ đom đóm tán loạn nhìn cái gì đều tại xoay chẳng qua cái này con trồn già còn có thể duy trì lý trí la lên ngươi đánh lén ta đánh ta đánh đánh đánh đậu đậu trong lòng hòa khí quản ngươi đánh lén không đánh lén cưới tại con trồn già trên người chính là một hồi đập con trồn già trước một khắc còn gọi đánh lén sau một khắc liền khổ cực phát hiện bản thân căn bản không đứng lên nổi tiếp đó liền cảm thấy cái ốt đau đớn một hồi hai mắt trắng dã con trồn già biết lần này đá chúng thiết bản ngay sau đó van xin nói chờ Chờ. đầu đầu mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục đánh, đánh con trồn già lời nói đều nói không ra ngoài, cuối cùng cắt một tiếng bị đánh ngất xỉu tới. đúng lúc này, quả đen nói, đừng gọi nữa, bên ngoài có động tĩnh. đầu đầu nghe xong mau mau kéo lấy con trồn già lên nóc phòng, nắm lấy con trồn già một nắm dám dùng lực kéo một cái. gào, ô ô, con trồn già rít lên một tiếng theo trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại, kết quả âm thanh còn không có ra cổ họng, liền bị một con bít tắt ngăn chặn miệng. tiếp đó quạ đen cùng đầu đưa lộ lông, trực tiếp treo ở nhà. con trồn già còn muốn gọi hai tiếng kết quả đầu đậu một bàn tay đập vào con trồn già sau, con trồn già tại chỗ bị đánh ngất xỉu. chương 338 năm đại gia hội minh. cùng lúc đó bên dưới phòng bọn họ mở. lý thành quân cầm đèn pin đi vào, quét thoáng cái trong phòng, cuối cùng lại quét thoáng cái trên xà nhà. cao mày nói, thật là có chuột lớn a. tiểu tử này thật đúng là khẩu vị nặng a. bởi vì trong phòng quá tối, đèn pin theo góc độ vấn đề, ngay cả lý thành quân cái này bản địa hộ cũng không thể nhận ra cái kia hai là con trồn tới. đóng cửa, lý thành quân quay đầu liếc mắt nhìn run rẩy tôn phúc sơn nói. Ta nói ngươi tiểu tử không có việc gì chớ suy nghĩ lung tung. Lần này trong phòng cái gì cũng không có. Tôn Phúc Sơn mang theo tiếng khóc nức nở nói, nhưng mà ta trong phòng thời điểm, thật giống nghe được trong phòng có tiếng người a. Lý Thành Quân suy nghĩ một chút, nói, có thể là Ly Hỏa tiểu tử kia treo chuột thịt thời điểm nói a, tóm lại ngươi yên tâm đi, ở ta nơi này, an toàn đây. Tôn Phúc Sơn nghe nói như thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trở về phòng đi. Nhưng mà, tối hôm đó Tôn Phúc Sơn là chú định không ngủ được, bởi vì hắn hầu như cách một hồi liền có thể nghe được bên dưới trong phòng truyền đến tiếng người, tỉ như tôn tặc. ngươi dám bắt ta tôn tặc. a tôn tặc bọn họ trở về đừng với bên ngoài nói ta bị nổ lông chuyện a xuống nhận lấy cái chết a thái thái gia gia tốt Câm miệng một đám hô hàng dám lộ sạch bạn giả ta lông ấy gia gia a nhìn ta không gọi các ngươi lao đầu tử không phải ta chủ động thổi quần áo bọn họ giúp ta ta biết ta biết đừng khóc ha ha ha các cháu ta đã sớm nói các ngươi đừng mỗi ngày ngủ mê tam đạo truyền thiểm nhiều tu luyện mới là chân lý hiện tại an quả đáng đi đáng đợi a, khu cụ, cái kia, ta vừa mới cái gì cũng không nói a, loại chứ nói chuyện hử, chính là lung tung tiếng đánh nhau, binh binh bang bang, làm sao nghe đều không giống như là có người dập thị tâm thành. Chẳng qua tôn phúc sơn lại là sống chết cũng không dám ra ngoài đến xem tình huống, liền chỗ trong chăn, bọc thành cái bóng giống như run lầy bẩy. Cho đến ngày thứ hai, trời đã sáng, cửa phòng bị phan nghiên đụng vỡ, chân đắp phan nghiên giật ra, mới dám cả mở tròng mắt nhìn một chút tình huống, phát hiện trời đã sáng, tôn phúc sơn tại chỗ liền khóc, ta muốn xuống núi. Phan nghiên cao mày nói đến cùng chuyện gì xảy ra a? Lương Tôn Phúc Sơn giải thích, Phan Nghiên nhìn về phía cùng đi Tiểu Vinh, cùng với đứng tại cổng Lý Thanh Quân, ba người nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Ngay sau đó ba người lần nữa đi tới bên dưới cửa phong miệng, mở ra đại môn, hướng bên trong xem xét, nhất thời trợn tròn mắt, chỉ thấy bên dưới phòng trên đất đầy đất tóc vàng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lều trên đỉnh to to nhỏ nhỏ treo trọn vẹn trên trăm con chuột bự, nhiều như vậy chuột. Lý Hỏa tên kia đêm qua là bắt chuột ở a? Phan Nghiên che miệng hoảng sợ nói. Tiểu Vinh nói, con chuột này cũng quá lớn a. Cái kia đều nhanh dài một mét. Trời đã sáng, ánh sáng tốt, Lý Thành Quân tự nhiên thấy rõ, kết quả cái này xem xét, nhất thời cảm thấy da đầu run lên, toàn thân đều nổi da gà, nuốt ngụm nước bọt quay đầu thét lên, "Lý Hỏa! Lý Hỏa! Ngươi tới đây cho ta." Giờ này khắc này, Giang Ly nằm tại trên giường căn bản không nguyện ý thức dậy. Tuy là Đông Bắc có giường sưởi, cũng có lò lửa, nhưng mà mùa đông chính là mùa đông. Trong phòng dựa vào giường sưởi sưởi ấm tuy là sưởi ấm, nhưng mà một đêm không có người nhóm lửa dưới tình huống, buổi sáng trong phòng vẫn còn có chút lạnh. Đặc biệt là loại này nhà cũ, đến buổi sáng lông mày, râu mép bên trên kết xương đều không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. cô này hơi lạnh phải đợi cây đuốc thứ nhất bốc cháy mới có thể xua tán. mà lúc này giờ phút này trong phòng đang lạnh đây, Giang Ly trốn ở trong chăn, thưởng thụ lấy vừa mới bốc cháy cây đuốc thứ nhất mang tới sưởi ấm, cả người đều lười rào rạt, hận không thể đợi này đều không rời giường. nghe phía bên ngoài Lý Thành Quân hấp tấp tiếng gọi ở mỹ, Giang Ly vẫn như cũ có chút không muốn động. bên cạnh, Thiên Mặc cùng Hắc Liên một người bọc lấy một tầng thật dày cái chăn ngồi tại bên cửa sổ bên trên tại cái kia chụp xương hoa đây, chơi là quên cả trời đất. Nghe nói Lý Thành Quân hô Giang Ly, nói, Giang Ly, ông chủ gọi người đây. Giang Ly ai một tiếng, lúc này mới bất đắc dĩ bỏ dậy. Mặc xong quần áo ra cửa, kết quả là bị Lý Thành Quân mạnh mẽ kéo đi xuống phòng, vừa đi vừa hỏi, trong phòng đồ vật là người treo. Giang Ly cho rằng Lý Thành Quân là hỏi chính là Giang Ly lừa gạt phan nghiên nói là chuột con trốn đây, nói dối đều nói đi ra ngoài, tự nhiên không thể nhận trở về, ngay sau đó gật đầu nói, đúng vậy à, thế nào? Thế nào? Người gây ra đại họa. Lý Thành Quân ai thắn nói? Giang Ly nhìn Lý Thành Quân cái dạng này. Biết Lý Thành Quân tám thành là nhận ra đây không phải là chuột, là con trồn. Chẳng qua Giang Ly cũng không cần trương, cũng không kích động, lợn chết không sợ bỏng nước sôi mà nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, không phải là một con con trồn a. Không có chuyện gì. Một con. Ngươi xem một chút đây rốt cuộc là mấy con. Lý Thành Quân chỉ vào bên dưới phòng lều trên đỉnh hỏi. Giang Ly thò đầu đi vào trong xem xét, nhất thời một bức. Chỉ thấy lều trên đỉnh là từng mảnh từng mảnh trắng bóng thịt đống đống. Nhỏ hơn 20 cm đó là quả đen, lớn dài hơn một mét, cái này cũng chưa tính bôi. Giang Ly nhết nhết miệng biết, lần này chơi lớn rồi. Chẳng qua Giang Ly cũng không lo lắng, quản hắn có lớn hay không đây, trên đời này còn không có hắn bình không được sự tỉnh. Ngay sau đó Giang Ly vội ho một tiếng nói, lao ra tử, ngươi đừng kích động a, cái này không tính vấn đề." Lý Thành Quân khí dâu mép đều nhếch lên tới, "Cái này cũng chưa tính vấn đề. Ngươi đây là móc con trồn ổ a, ngươi biết tại chúng ta cái này, Hoàng đại tiên thế lực lại rất mạnh a." Giang Ly lắc đầu nói, "Không biết." Lý Thành Quân than thở tại chỗ đi lòng vòng, nói, "Ai, sớm biết các ngươi phiền toái như vậy, ta liền không mang theo các ngươi lên núi." Hiện tại tốt, trong phiền toái lớn như vậy, các ngươi để cho ta như thế nào giải quyết ta? Giang Ly nói, "Ngài đừng có gấp phát áo, chuyện này để ta giải quyết là được." Lý Thành Quân nói, "Ngươi, ta biết tiểu tử ngươi bất phàm, nhưng mà ngươi cũng đã biết Ngũ Đại Gia tại Đông Bắc khủng bố cỡ nào a? Toàn bộ Đông Bắc, liền xem như nhân loại Ngũ Đại Gia tộc cũng không dám bước vào, ngươi cho rằng là đùa dân a?" Giang Ly lông mày nhướng lên nói, "Ngũ Đại Gia tộc cũng không dám tới." Lý Thành Quân hừ một tiếng về sau, nói, "Cái gì cũng đừng nói, các ngươi mau mau thu dọn đồ đạc, ta lập tức đưa các ngươi xuống núi." Hy vọng còn kịp nói xong, Lý Thành Quân liền đi chụp xe ngựa. Phan Nghiên, Tiểu Vinh, Tôn Phúc Sơn giờ này khắc này mới từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Tôn Phúc Sơn chỉ vào bên dưới phòng một lều đội thịt trắng đông đống, rung rẩy mà nói, cái này đều là con trồn. Hoàng Đại Tiên, Giang Ly lắc đầu. Tôn Phúc Sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kết quả là nghe Giang Ly nói, có hai không phải, mặt khác cũng đều là. Tôn Phúc Sơn nhất thời khẽ rung rẩy, hắn bị con trồn dàn mặt qua, biết những này con trồn chỗ lợi hại, căn bản không phải người bình thường có thể đối phó. Hơn nữa, lần trước hố bọn hắn con chuồn cũng chỉ là 4 5 con mà thôi, lần này hơn 100 con treo ở cái kia, suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Đừng nói thành tinh con trồn, chính là không thành tinh con trồn tới hơn 100 con, cái kia cũng chịu không được a. Tiểu Vinh cũng sợ hãi đến mặt không có chút máu. Phan Nhiên tuy là cũng đang sợ, chẳng qua trong con ngươi càng nhiều khiếp sợ hơn cùng hưng phấn, nàng không có hỏi con trồn sự tình, mà là nhìn chằm chằm Giang Ly nói, "Ngươi là siêu phẩm giả." Giang Ly gãi gãi đầu nói, "Xem như thế đi, xe ngửa của các ngươi tới, mau mau xuống núi thôi." Phan Nhiên không từ chối, mang theo Simon, Tôn Phúc Sơn, Tiểu Vinh xuống núi. Giang Ly thấy tất cả mọi người đi, hắn đứng tại cổng, ngẩng đầu nhìn Lều đội nói, "Không, có chết lên tiếng cái tiếng." Thao đại gia ngươi." "Thả ta." "Chết quả đen, ngươi chừng ta làm gì?" "Là nhà ngươi chủ nhân để nói chuyện." "Ai nha ta thao, ta chân đều xít tê, cho ta nuôi lòng chút." Mập mạp chết bẩm, "Ngươi đụng tới ta." "Ta đụng tới ngươi thế nào?" "Ngươi cho rằng ta muốn chạm ngươi a?" "Cái này không địa phương à?" Nhất thời bên dưới trong phòng loạn thành một đoàn. Giang Ly xoa xoa huyệt thái dương, hít sâu một hơi, rít gào nói, "Tất cả im miệng cho ta." sau một khắc trong phòng trong nháy mắt an tĩnh chẳng qua ngắn ngủi yên tĩnh sau đó cái kia chiều cao chỉ có 30 cm con trồn, làm ra vẻ mà nói vị tiểu huynh đệ này chúng ta chính là lao gia lĩnh con chuồn nhất tộc chúng ta cùng ngươi không oán không cứu, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm ngay nhìn một chút không có chuyện liền thả chúng ta đi chúng ta bảo đảm sự tình hôm nay lại không truy cứu ngươi dài một mét đại hoàng chuột sói hừ hừ nói tiểu tử đừng nói ta không nhắc nhở ngươi lao gia chúng ta lĩnh nhất mạch chính là đông bắc hoàng gia ở bên ngoài đại biểu gia tộc Hôm nay là Ngũ Đại Gia Hội Minh thời gian, chúng ta không đi. Ngũ Đại Gia thiếu một nhà, nhất định có người sẽ hỏi lên. Đến thời điểm, ngươi đắc tội liền không chỉ ta Hoàng gia nhất mạch. Chúng ta Ngũ Đại Gia lửa giận, cho dù là nhân loại Ngũ Đại Gia tộc cũng chưa chắc chịu nổi. Giang Ly cười tủm tỉm nhìn hắn nói, ngươi đây là uy hiếp ta A. Cái kia đại hoàng chuột sói hừ một tiếng, xem như chấp nhận. Ba. Một con dép đập vào con trồn trên mặt, kịch liệt lực trùng kích, trực tiếp đem dép phản chấn vỡ nát. Cái kia đại hoàng chuột sói trực tiếp bị đánh về sau đánh tới. Lều trên đỉnh con trồn bọn họ liền cùng đồ mì nổ quân bài giống như một cái đủ một cái, một mảnh tiếng kêu gen, quạ đen biết, hiện tại không cần phải giả bộ đâu, trực tiếp nhảy dựng lên, rơi vào giang ly trên bờ vai, chỉ vào những cái kia con trồn nói, đừng cho các ngươi mặt không biết xấu hổ a, cùng chúng ta lao đại nói chuyện, đều cho ta cháu trai chút, nếu ai giả bộ hơn phân nửa tội, ta đem các ngươi đập thành tỏi dã, đúng sủi cáo ăn. những này con trồn không sợ giang ly, nhưng mà thật sợ cái này quạ đen, dù sao buổi tối hôm nay bọn họ có thể không mảnh vải che tre thân treo ở phía trên, đều là cái này quạ đen cùng cái kia chim cánh cụt công lao, phàm là khước phục, đêm qua đã đều thu phục. Ngay sau đó, tất cả con trồn đều yên lặng xuống. Giang Ly cười nói, "Nói thật, ta cũng đối các ngươi Ngũ Đại gia cảm thấy hứng thú." Lời này vừa nói ra, cái kia làm ra vẻ con trồn già gật đầu nói, "Ngài lật cho chúng ta, chúng ta bảo đảm ngài có thể thu được Ngũ Đại gia tộc hữu nghị." Giang Ly lắc đầu nói, "Lão gia tử, ngươi liền bất lo một chút đi. Không cần thăm dò ta ý nghĩ, các ngươi Ngũ Đại gia tộc tại Đông Bắc là cái gì, người như vậy trong lòng ta nắm chắc. Các ngươi cùng nhân loại làm bạn mà sinh, xem như bằng hữu. Nhưng mà các ngươi lão hoàng nhà thủ gia thanh danh, ta cũng nghe qua." Ta dám nói ta hiện tại thả ngươi, các ngươi quay đầu liền đến cầm vũ khí, hô bằng gọi Hưu tới thu thập ta. Chương 339, trận pháp. Nghe nói như thế, con trồn già ngược lại cũng thản nhiên, gật đầu nói, ta quả thực là nghĩ như vậy. Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, cười nói, thực sự. Con trồn già cười nói, xấu hổ, vậy ngươi muốn như thế nào? Giang Ly nói, đơn giản, ngươi không phải nói các ngươi muốn mở cái gì ngũ đại gia hội mình a? Các ngươi mang ta đi kiến thức một chút dạng gì? Giang Ly là rảnh rỗi vô vị, đồng thời bản thân liền đối yêu quái cảm thấy hứng thú lần này vừa vận đụng vào như vậy một hồi đại hội đương nhiên là muốn đi mở mang kiến thức tiện thể lấy hỏi một chút những này yêu quái nhân loại trước kia đến cùng là cái gì dạng thế giới dù sao yêu quái sống được lâu từng cái đều là từ điện sống cái này có thể so sánh khảo cổ tới cũng nhanh nhiều con trồn giả sự sở hắn vốn cho rằng giang ly nghe nói ngũ đại gia sự tình sau sẽ trốn tránh điểm tối thiểu nhất cũng biết nghĩ biện pháp hòa hoãn toàn cái quan hệ lẫn nhau tuyệt đối không nghĩ tới tên này vậy mà muốn tự chui đầu vào lưới hắn đang lo dùng cái gì phương pháp tìm người thu thập giang ly đây kết quả ngủ gật có người được gối Tên này vậy mà bản thân tiến đụng vào trong hồ tới. Con trồn già cười nói, ngươi muốn đi? Giang Ly gật đầu nói, a, muốn a. Con trồn già ra cười hát hắt nói, được, ta dẫn ngươi đi. Giang Ly nói, vậy thì đúng a, quạ đen, đầu đầu, cho bọn hắn cởi trói. Chúng ta tham gia đại hội đi. Không cần, chính chúng ta tới. Con trồn già nói xong, chân giẫm một cái, cái kia dây kém trong nháy mắt liền đứt gãy, đồng thời vung tay lên, một đạo cương phong tuổi qua đi, tất cả con trồn trên chân dây kém tất cả đều cắt ra. Một đám con chuồn lăng không hạ xuống lật lăn lộn mấy vòng rơi vào trên đất. Tiếp đó từng cái nhìn đầy đất lông, tinh thần chán nản. Giang Ly lúc này cũng chú ý tới những này nổi cáo rồi, vỗ bàn tay một cái nói, "Quả đen, đem lông đều thu." Quả đen ánh mắt sáng lên, nói, "Lão đại, nhiều như vậy lông, quay đầu cho ta dệt cái áo len chứ?" Đầu đầu nó theo, "Ta cũng muốn, ta cũng muốn." Giang Ly lườm hắn bọn họ một cái nói, "Có chút tiền đổ được sao? Cái gì áo len quần len a? Con trồn lông làm bút lông nhưng mà cao đẳng hàng." Những này thành tinh lông, khẳng định càng tốt hơn, quay đầu ta cũng làm hai chi bút giạ bộ một chút văn nhân. Ba cái ra hỏa tại cái kia nói chuyện đứng ngực, hồn nhiên mặc kệ bốn phía một đám trần trồn con trồn tâm tình. Những cái thứ này từng cái cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt cái này ba cái khốn nạn. Đinh đinh đinh. Ván hận 100, Ván hận 500, Ván hận 1000, Ván hận 5000. Trong lúc nhất thời, bên dưới trong phòng oán hận núp trời. Sau một khắc, trên sơn núi, một đám toàn thân không có lông, bởi trồn con trồn mang theo ba tên nhân loại, một con không có lông chim cánh cụt một con lông mày quạ đen thật nhanh chạy nhanh. Trong lúc nhất thời, trên núi rộn rã cũng là vô hạn nhiều. Dẫn đường, ngươi đi tốt một chút đường không được a. Cành cây quét đến trứng. Được rồi. Giang Ly nhìn đám này hoạt bát vui vẻ ra hỏa, cũng là một hồi dở khóc dở cười. Hắn xem như nhìn ra rồi, tuy là con trồn là yêu quái, cũng biết nói tiếng người, nhưng mà tính tình của bọn hắn lại cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Bọn họ không nhiều như vậy phức tạp tâm tư, muốn chửi thì chửi, muốn khóc liền khóc, căn bản không kiêng kỵ bất cứ chuyện gì, không có nhân loại nhiều như vậy trói buộc. Nhìn đám người kia nội tâm, chân trủi liền như là bọn họ hiện tại hình hành đúng dạng, Giang Ly từ đáy lòng cảm thán nói: Không biết vung chút ớt cùng thì là mùi vị thế nào. Trong lúc nhất thời, trên núi làm sẵn con trồn bọn họ xuống đuôi khẽ rú dậy, chạy gọi là một cái rất nhanh a. Chờ Lý Thành Quân đưa Phan Nghiên đám người xuống núi, trở lại về sau, liền phát hiện Giang Ly đã không còn nữa. Đồng thời không có ở đây còn có cái nào con trồn, cùng với Giang Ly lưu lại hẽ ra tờ giấy, ta đi giải quyết con trồn vấn đề, ông chủ không cần lo lắng, bái bai. Lý Thành Quân sau khi xem xong, phẫn nộ mắng, ta thế nào có thể không lo lắng đâu. Ngươi muốn đi giải quyết con trồn, ngươi ngược lại là đem trên mạng tờ danh sách lủi cho ta a cái này xảy ra chuyện không còn phải tìm ta a. Lý Thành Quân nắm tóc, tiếp đó mang theo ba con chó, một đầu súng săn, đã một nắm lập lẹ màu bạc nhạt hảo quang dao gam, cũng đi theo lên núi. Con trồn mũi trên người vô cùng nặng, bây giờ tụ tập về sau, bọn họ lưu lại mùi đối với ba con chó tới nói, chẳng khác nào đi theo đám bọn hắn phía sau cái mông tàn bộ, hoàn toàn không tồn tại mất dấu khả năng. Kết quả là, Lý Thành Quân cũng tới đường. Chờ Lý Thành Quân đi xa, dưới chân núi một bóng người xông ra, rõ ràng là Phan Nghiên. Chỉ bất quá Phan Nghiên sau lưng còn đi theo một tên nam tử, người này vô cùng cường tráng đứng tại Phan Nghiên sau lưng liền như là một ngọn núi giống như nam tử ôm Phan Nghiên eo nhỏ mặt không hề cảm xúc mà nói ngươi nói yêu quái là ở chỗ đó Phan Nghiên gật đầu nói đúng liền ngay tại cái kia nam tử gật đầu nói rất tốt nếu như nơi đó thật sự có yêu quái ta đem thực hiện lời hứa của ta đối với ngươi ngươi sẽ thành chúng ta một thành viên nắm giữ ngươi tha thiết ước mơ lực lượng đang khi nói chuyện nam tử buông lỏng ra ôm Phan Nghiên eo tay xài bước đi về phía trước Phan Nghiên nói ngươi đã nói ngươi đối bọn hắn không có ác ý Nam tử quay đầu khinh miệt liếc mắt nhìn Phan Nghiên nói, đương nhiên không có ác ý, ta đối bọn hắn tràn đầy thiện ý. Tiếp đó Nam tử một chân đạp ra bên dưới phòng cửa, kết quả Nam tử nhìn trống rông bên dưới phòng, cũng không có nổi giận, mà là tại trên đất sờ mấy quọn tóc phát về sau, trong mắt lóe lên một chuỗi số liệu, theo sau gật đầu nói, quả thực là con trù lông, tùy ý mấy cây nở ác cũng khác nhau, là đến từ khác biệt con chuồn lông. Nhìn tới nơi này thật có qua đại lượng con chuồn tụ tập. Nói xong, Nam tử xoay người đẩy cửa ra, tùy ý kéo xuống một sợi tóc ném xuống đất, tóc kia thấy gió liền liền dài, tế bào nhanh chóng chia rẽ tổ hợp một đầu cuối cùng sống sơ sơ cao một mét 5 lông tóc đen nhánh bóng lưỡng móng tay như là giống như cương đao chó săn rơi vào trên đất đuổi nam tử nói chó săn gật đầu một cái người ngửi về sau liền hướng trên núi đuổi theo phan nghiên thấy cảnh này trong mắt đều là vẻ không dám tin theo bản năng thầm nói tôn ngộ không à nam tử liếc mắt nhìn phan nghiên cười nói ngươi không nhận ra ta phan nghiên nhìn một chút nam tử theo sau lắc đầu biểu thị bản thân không nhận ra nam tử gật đầu nói cũng đúng lúc trước nhìn thấy ta bộ mặt thật người cũng không nhiều nói xong Nam tử đem Phan Nghiên gánh tại trên bờ vai, tiếp đó sải bước chạy lên núi. Phan Nghiên hỏi, "Ta, ta làm sao gọi ngươi?" Nam tử nói, "Gọi ta Kình đại nhân." Chạm vạng tối thời điểm, Giang Ly đi theo đám này con trồn trèo đèo lội suối, con con lượn quanh lượn quanh cuối cùng đi tới một mảnh quần sơn chính giữa thung lũng bên cạnh. Giang Ly cao mày nói, "Các ngươi không phải nói ban đêm học a? Cái này đều đã buổi tối, sợ không phải đến chễ a." Con trồn già lắc đầu nói, "Đại nhân, đã đến." Giang Ly cao mày, "Đến đâu rồi?" Con trồn già cười hắc nói, "Đến trong hố." Đang khi nói chuyện, Con trồn giả vèo một tiếng chui vào trong đất, đồng thời mặt khác con trồn đi theo chui vào trong đất. Giang Ly nhìn kỹ, khá lắm, những này tuyết động phía dưới lại có vô số lỗ, những này con trồn đây là chạy đến cái này đến, muốn thoát khỏi hắn. Hắc Liên nói, căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, bọn họ tuyệt đối không phải muốn chạy đơn giản như vậy, nơi này hẳn là còn có mặt khác cơ quan, có thể giết người cơ quan. Ừm, chỉ ít bọn họ cảm thấy có thể giết người cơ quan. Khởi trận, theo một tiếng la lên, Giang Ly chỉ thấy bốn phía hô hô mấy tiếng vang, tiếp lấy tám mặt màu vàng đại kỳ phá vỡ đất tuyết dựng lên tám mặt cái phương hướng, tám mặt động vật bề ngoài chế tác đại kỳ dựng tại nơi đó, âm khí âm u, đó lấy, giang ly phát hiện, hoàn cảnh bốn phía phát sinh biến hóa, nguyên bản cây thông, hoa cây trong trời, đầy trời trắng như tuyết cảnh tượng, trăm năm thành một mảnh màu đen không gian, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng. giang ly nén nén miệng nói, này, lao tử không giết ngươi bọn họ, các ngươi ngược lại là tính toán lên ta tới, con trồn giả âm thanh theo trong hư vô truyền đến, ly hỏa đúng không? ngươi yên tâm, chúng ta tuy là thủ dai nhưng mà chúng ta cũng chia cho ra tốt xấu, ngươi đối với chúng ta không ác ý. Chúng ta cũng đối ngươi không ác ý, sẽ không giễu ngươi. Nhưng mà Ngũ Đại gia hội mình, từ xưa đến nay liền không cho phép người ngoài thăm dự, hôm nay hội mình đặc biệt là quan trọng, thì càng không thể mang ngươi đi ra ngoài. Trận pháp này là lão tổ tông lưu lại âm thần trận, ngươi tốt nhất đừng luận động. Nếu không kích động sát cục, đừng trách chúng ta không nhắc nhỏ ngươi. Chờ chúng ta mở xong biết, gặp mặt lão tổ, lại thương lượng xử trí như thế nào ngươi. Nói xong, con trồn già âm thanh liền nhỏ, mơ hồ có thể nghe nói có người đang hỏi hắn, "Lão tổ tông, cái này có thể được sao?" Con trồn giả vô cùng đắc ý nói: đây chính là chúng ta từng từng từng tổ chuyên xuống đừng nói vây khốn người vây khốn cái thần đều không có vấn đề cứ việc yên tâm là được vậy hắn làm loạn làm cái gì ta không muốn giết hắn nhưng mà nếu là hắn không nghe khuyên bảo chỉ có thể tự gánh lấy hậu quả đi đi thôi đại gia còn tại bên kia núi chờ chúng ta đây ngày hôm nay chúng ta là địa chủ cũng không thể ai đi tìm mấy cái có lông tới mặt khác tìm cho ta áo len gì gì đó nhớ nhìn thấy người liền nói đây là chúng ta lão hoàng nhà mới thời thượng học nhân loại tạo lông mặc quần áo hiểu không Hiểu. Nói xong, con trồn già âm thanh càng ngày càng xa, hiển nhiên là mang theo một đám con trồn nhỏ đi. Giang Ly nghe được cái này cười, lao ra hỏa này còn rất có biện pháp a. Nói xong, Giang Ly chậm rãi dơ lên năm đấm nói, tuy là ta không hiểu trận pháp, nhưng mà ta biết, mặc kệ là trận pháp gì, tiếp nhận lực lượng hẳn là có cực hạn. Không biết trận pháp này có thể hay không kháng trụ ta một quyền này. Ngay tại Giang Ly sắp động thủ thời điểm, một hồi tiếng bước chân văng lên. Giang Ly sửng sốt một chút, cau mày nói, còn có người. Ly Hỏa tiểu tử kia giấu chân ở phía trước biến mất. Tiểu tử này đi đâu? Giang Ly lông mày nhướng lên, cười nói: "Lý Thành Quân, Lý Lao gia tử, Ly Hỏa, ngươi ở đâu? Ta nhìn không thấy ngươi a." Lý Thành Quân hô, đồng thời Giang Ly nghe nói tiếng bước chân càng ngày càng gần. Giang Ly vội vàng nói: "Đừng tới đây, bên này có." Ách! Này! Giang Ly còn chưa nói xong đây, chỉ thấy Lý Thành Quân xuất hiện ở trong trận pháp, nhất thời cười khổ một tiếng, lên tiếng chào. Tiếp lấy ba con chó cũng tiến vào, chỉ bất quá vừa tiến đến, ba con chó cũng cảm giác được nguy hiểm, đôi đều nhanh nhẹt vào trong lông ít, run rẩy đi theo Lý Thành Quân bên cạnh. Chương 340 Năm đại gia. Lý Thành Quân cũng sợ hết hồn, nói, "Đây là trong truyền thuyết trận pháp." Giang Ly gật đầu, tiếp đó ra hiệu Lý Thành Quân chớ lộn xộn, chớ lộn xộn, kích động trận pháp đoán chừng sẽ có chút phiền phức. Lý Thành Quân thận trọng gật đầu nói, "Ta rõ ràng. Bất quá, chúng ta này làm sao ra ngoài a?" Giang Ly vừa muốn nói cái gì, liền nghe bên ngoài lại truyền tới một hồi tiếng bước chân. Lý Thành Quân là cái lòng nhiệt tình, nghe xong phía ngoài tiếng bước chân, liền biết tới là người, mở miệng sẽ hô. Giang Ly lập tức làm cái thăng cấp động tác, cái này Hoang Sơn Dã lĩnh, Lý Thành Quân có thể nói là đuổi theo Giang Ly tới tới có lý do. Nhưng mà người này, Giang Ly nghĩ không ra đối phương có lý do gì sau sẽ đến nơi này. Nhân loại tiếng bước chân, trước kia quả thực có thể chứng minh đối phương là người. Nhưng đã đến hiện tại, Giang Ly được chứng kiến quá nhiều hình người lại không phải người đồ vật, cho nên nghe tiếng bước chân cũng không dám xác định đối phương chính là người. Đúng lúc này, lại một cái thanh âm quen thuộc vang lên, đại nhân, dấu chân đến phía trước liền không có. Giang Ly cùng Lý Thành Quân nhìn nhau, đều thấy được hai bên trong mắt vẻ kinh ngạc, thanh âm này quen thuộc a. Hai người gần như đồng thời mở miệng, không lên tiếng, chỉ là dùng miệng hình đọc lên hai chữ. Phan Yên. Tiếp đó Giang Ly cho đối phương một cái ánh mắt hồ nghi, Lý Thành Quân lấy điện thoại di động ra, ở phía trên đánh một hàng chữ, ta xác định ta đem nàng tiễn xuống núi, nhìn nàng lên xe đi. Giang Ly cau mày. Đúng lúc này, một cái khách thanh âm quen thuộc vang lên, có rất nhiều phương pháp có thể để cho dấu chân biến mất. Chẳng qua nơi này năng lượng ba động cùng những địa phương khác khác biệt, bên trong gặp nguy hiểm, không thể tới. Giang Ly sờ lên cái cằm, thanh âm này quá quen thuộc, nhưng mà nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe nói qua. Bên ngoài, Kinh không có tùy tiện tiến vào trận pháp bao phủ địa phương mà là vung tay lên, đầu kia đại cầu vọt vào, đại cầu xông tới vị trí, vừa vặn là giang ly vị trí, nào tới trước mặt, dọa giang ly nhảy dựng, chẳng qua giang ly trở tay liền tóm lấy đại cổ miệng, tiếp đó trở tay một ném, ném xuống đất, hơi hơi dùng sức uốn éo, giang rắc, chó cái cổ trực tiếp bị vặn gãy, rung rẩy hai cái liền không có động tĩnh, ta cùng chó săn mất đi liên hệ, xem ra là gặp bất chắc, nơi này quả nhiên gặp nguy hiểm, cái kia quen thuộc buôn bán vang lên lần nữa, đại nhân, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Phan nghiên hỏi, không vội vã nơi này hẳn không phải là ta địa phương muốn đi, chẳng qua cũng hẳn là không xa. Kình nói xong, lần nữa kéo xuống một sợi tóc hướng trên trời quăng ra, tóc lăng không nhẫn nát, hóa thành đầy trời chỉ tế bào. Những này tế bào ngay sau đó bắt đầu trên nước, không bao lâu, đầy trời ong mật xuất hiện. Những này ong mật so bình thường ong mật lớn, hơn nữa là màu trắng. tại đây tuyết lớn ngập núi rừng sâu núi thẳm bên trong, không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy bọn chúng tồn tại. theo sau những này ong mật chấn động cánh, bay lên không trung, hướng về bốn phía bay đi. Kình nói, chờ một hồi. phía ngoài Kình đang chờ trong trận pháp giang ly cùng lý thành quân nhìn nhau, hai người cũng đang chờ. không có lý thành quân, giang ly phá trận rất dễ dàng, một quyền đánh vào trên đất, lợi dụng sóng xung kích san bằng tất cả là được. nhưng mà hiện tại lý thành quân tới, giang ly nhất định phải suy tính một chút lý thành quân có thể hay không tiếp nhận cái kia một quyền lực trùng kích. dù sao, nếu như chỉ có một cái thiên mạc, hắc liên ôm trong ngực là được. nhưng mà hiện tại nhiều một người trưởng thành, cộng thêm ba con chó, giang ly chấn áp sau chút không bảo vệ được. cùng lúc đó, núi một bên khác thì là mặt khác một phen cảnh tượng. Ở đây tuy là đồng dạng băng thiên tuyết địa, nhưng mà trong núi nhưng lại quần quần suối nước nóng chảy xuôi, những này suối nước nóng hội tụ vào một chỗ, hòa tan băng tuyết, tại băng tuyết trên mặt đất vẽ ra lần lượt hồ nước nhỏ. Những này hồ nước hai bên liên kết, nhưng lại hai bên có một chút chút khoảng cách. Phản chiếu lấy trên bầu trời tinh thần, lộ ra hết sức xinh đẹp. Lớn suối nước nóng hồ nước có 5 cái, phân 5 cái phương hướng, mỗi cái trong suối nước nóng đều ngồi khác biệt động vật, theo thứ tự là hồ ly, chuẩn, nhím, rắn cùng với chuột. Những động vật này từng cái vô cùng hưởng thụ híp mắt ngồi ở bên trong, nhìn hai bên. Nhưng mà bầu không khí nhưng cũng không hòa hợp. một con thân dài nửa mét chuột bự cười hát, hát nói, tô lao đại, các ngươi không tuân quy củ, nhảy ra núi lớn vào phảng trận. chuyện này ngươi đến cho chúng ta cái bàn giao a. một con cáo trắng ngồi ở trong nước, như cùng người đồng dạng khoác lên khăn mặt, ha ha cười nói, chuột, chúng ta ngũ đại gia không phải đã nói hai bên không can dự A. chúng ta nhập thế, đó là chúng ta chuyện, còn chưa tới phiên ngươi đến quần a. một con màu vàng kim giữ lại một tia màu trắng tròn râu tròn cười nói, tô lao đại, lời này cũng không thể nói như vậy. tuy là chúng ta hai bên không can dự. Nhưng mà chúng ta cho tới nay đều tuân theo tổ hấn tỷ thế không ra, ngươi lại vi phạm tổ hấn chạy ra ngoài, căn cứ tổ hấn ghi chép, thời điểm không đến, tùy tiện ra ngoài, tất có đại họa. Chuyện này, ngươi thật đúng là đến cho đại gia một câu trả lời. Ta nói đúng không, đại nê thu? Phi, ngươi mới đại nê thu, cả nhà ngươi đều đại nê thu. Một đầu thanh thủy giống như là ngọc thạch đại xà theo trong nước xuất hiện, mở miệng liền mắng. Mắng xong sau đó, nhìn về phía cáo trắng nói, Tô lão đại, tuy là cái này hai chuột lời nói không dễ nghe, nhưng mà đạo lý là như vậy cái đạo lý. Ngũ đại gia từ xưa đến nay như thể chân tay, hai bên hỗ trợ, không có khoảng cách. Chúng ta cũng không cần thiết tìm ngươi phiền phức, nhưng mà vi phạm tổ hấn, ngươi cũng nên cho cái bản giao à? Bạch Lao Thái, ta nói đúng không? Một con toàn thân trắng như tuyết con nhím theo trong nước xuất hiện, Hiền lành cười nói: tô Lão Đại, chuyện này ngươi liền nói nói đi. Mọi người quen biết đã nhiều năm như vậy, biết ngươi không phải kẻ lỗ mãng, chuyện làm tất có đạo lý của ngươi. Cáo Trắng Ha Ha cười nói: Thực ra, ta lý do rất đơn giản. Ta cảm thấy Lão Tổ Tông nói ra được núi bước mặt chuyển tiếp đến, cho nên liền đi ra cái gì chuột lớn nghe xong trực tiếp kêu lên ngươi đây coi là cái gì bàn giao a chẳng qua ta rất hiếu kỳ ngươi nói bước ngoặt chuyển tiếp là cái gì những người khác nhao nhao gật đầu cao trang nói năm đó ngũ đại gia thị thế là vì cái gì không phải là vì trốn chàng hạo kiếp kia a minh đế chết trận tinh không thân huyết vẩy xuống đại địa Ta ma giang thế không ai cả nổi chúng ta không muốn bị dị tộc lúc này mới trốn đi lại về sau thiên địa bị phá hư nguyên khí mỏng manh chúng ta còn muốn tu hành bước vào tinh không đã không thể nào con đường phía trước đứt mất đường lui chém chúng ta có thể làm chính là nếu như lấy chờ đợi cơ hội nhưng mà trước đó không lâu trong nhân loại xuất hiện một cường giả chấn áp tà ma tàn sát ác ma như là cắt cỏ đồng dạng ta cảm thấy người này có đại đế phong thái thánh hiền chi năng cho nên ta cảm thấy thời cơ đã đến chuột lớn mũi môi nói ngươi nói người ta biết hắn gọi giang ly thực lực quả thực rất mạnh ừm mạnh có chút doạ người bất quá thực lực của hắn kém xa thánh khí chi uy ngươi muốn nói hy vọng hắn chém chết tà ma nhấc lên cây cầu thông thiên cái kia không khỏi có chút buồn cười bạch lao thái cũng nói đúng là như thế, cáo trắng cười nói, chỉ riêng hắn một người, ta đương nhiên sẽ do dự. nhưng mà trước đó không lâu, ta nghe người ta nói, nhân loại ngũ đại gia trong tộc thánh khí đang phát sáng. cái gì? một mực trầm ổn vô cùng bạch lão thái thái đột nhiên đứng dậy, chuột lớn, thanh xả, hoàng kim chuồn cũng đi theo mở tò hai mắt nhìn. bạch lão thái nói, từ lúc minh đế vừa chết, thánh khí phảng phất một đêm bị che mờ, lại không hào quang. nghe nói, lúc ấy rất nhiều người nghĩ đến vô số phương pháp, cũng không có người có thể thôi thúc thánh khí mảy may, thánh khí giống như chết đi đồng dạng cũng là bởi vì không còn thánh khí, cho nên nhân loại cùng chúng ta đều lựa chọn thỏa hiệp cùng trốn. Cái này vừa trốn chính là mấy trăm năm. Cao trắng gật đầu nói, thánh khí bị che mờ, dẫn đến người người cảm thấy bất an, vạn tộc tị thế. Nhưng mà bây giờ thì khác, thánh khí đang phát sáng, bọn chúng dường như muốn đã thức tỉnh, hoặc là nói đã đã thức tỉnh. Nhân loại thánh khí thức tỉnh, cường giả xuất thế, nhân tài mới xuất hiện san sát. Nếu như chúng ta lại ổ lấy, không khỏi làm trò cười cho người khác. Ngoài ra chúng ta xuất thế, cũng không phải chính mình ý tứ, mà là Nói đến đây, Cao trắng lộ ra một vệt nụ cười tự tin chuột lớn nghe xong, hé mắt, không có nhận lời nói. thanh xà phun lưỡi, thầm nói, ngươi sẽ không phải là vậy. khu khu. thanh xà không nói. hoàng kim trồn này một tiếng, phát ra một tiếng cười quái dị nói, không phải là nhận được lao tổ tông lời nhắn sao? từng cái giả trang, cái gì đâu? người cũng nhận được. những người khác nhao nhao nhìn về phía hoàng kim trồn. hoàng kim trồn gật đầu nói, nhận được, nhưng mà không biết là thật hay giả. chẳng qua từ đối phương lời giải thích đến xem, quả thực là các lao tổ tông lời nhắn. dù sao, rất nhiều áng ngữ, chỉ có chúng ta mới biết. bạch lao thái thái nói. Ta cũng nhận được, có điều, cái này quá khó mà tin nổi. Cho ta phát tới tin tức Lao Tổ Tông là ngàn năm trước bạch tổ. Về sau đi theo Minh Thái Tổ trăm vạn thần cơ doanh đại quân lên trời mà đi, lại có không còn tin tức. Hiện tại đột nhiên có tin tức, nói thật, trong lòng ta cũng không chắc. Ca. Hoàng Kim trồn gật đầu, ta cũng nghe người nói qua, năm đó các Lao Tổ Tông cũng cảm giác được nó đối Lam Tinh động tay động chân, Lam Tinh linh khí ngày càng ngầm manh. Minh Thái Tổ cảm thấy, hắn có thể sẽ là đời cuối cùng đại đế, lại không hành động, sợ là Lam Tinh sắp sửa đổi chủ. Ngay sau đó Minh Thái Tổ triệu tập vạn tộc cương giả mang theo của hắn thần cơ doanh tạo thành trăm vạn đại quân thẳng hướng thiên cung liền nói ngày đó bầu trời hạ xuống mưa máu cuối cùng minh thái tổ cùng các lao tổ tông đều biến mất không thấy tà ma cũng yên tĩnh mấy trăm năm đáng tiếc mấy trăm năm về sau tà ma lại xuất hiện tân nhiệm minh đế thả chết chứ không chịu khuất phục cái thứ nhất sách theo đao giết tới không trùng, kết quả chết trận trong tinh không nói đến đây hoàng kim tròn một hồi thẫn thức cáo trắng nói thiên tử thủ biên giới quân vương chết giả tác chiếu minh đế vương ta phủ những người khác nhau nhao gật đầu cáo trắng cười nói Hiện tại các ngươi còn cảm thấy, chúng ta tô ra xuất thế, có vấn đề à? Bạch Lao Thái thái cười nói, "Không có vấn đề, ha ha. Có vấn đề." Đúng lúc này, chuột lớn đột nhiên cao mạnh ngẩng đầu nhìn trời nói, "Hôm nay bên trên có vấn đề." Đám người đồng thời ngẩng đầu, cao trang hướng về phía trên không đi chỉ bắn ra, một viên giọt nước nổ bắn ra hướng lên bầu trời. Phu một tiếng, sau một khắc, một con toàn thân trắng như tuyết ong mật từ trên trời rất xuống. Chương 341, vương tạc. Ta còn tưởng rằng tới cái gì nhân vật, kết quả chính là cái nát hắn tử. Chuột lớn mỉu môi khinh thường nói, Thanh xà cuộn thành một vòng, cảnh giác nhìn kình. Hắn có thể cảm nhận được đối phương trong cơ thể sức mạnh mạnh mẽ. Nói: Ngươi là ai? Hoàng Kim trồn hé mắt, không lên tiếng, mà là nhìn về phía cáo trắng. Bạch Lao Thái Thái cũng nhìn về phía cáo trắng, nói: tô Lao Đại, ngươi biết chúng ta cái này tình huống? Chúng ta bốn nhà hoàn toàn tách biệt với thế gian quá lâu, có danh tiếng quen biết, loại này không tên không họ ra hỏa, thật đúng là không nhận ra. Bạch Lao Thái Thái lời này nhìn như ôn hòa, lại là đang chửi kình là cái vô danh tiểu tử. kinh cũng không tức giận, hai tay ôm ở trước ngực, nhàn nhạt nhìn trước mắt những này yêu quái cao trắng nhìn thấy Kình về sau, chân mày hơi nhíu lại, theo sau trong con ngươi hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc, "Ngươi là Kình? Ngươi không phải là đã chết sao?" Lời này vừa nói ra, Bạch lão thái thái bọn người sợ hết hồn. Kình lúc trước dũng mãnh răng lâm, biến thành vì cái gì báo táp bao phủ thiên địa, cái kia thanh thế có thể nói là làm được cực hạn. Đáng tiếc, không chờ hắn bày ra cái gì lực lượng, liền bị răng ly đấm một nhát chết tươi. Nhưng mà không ai dám xem thường lực lượng của hắn, cái loại này thông thiên triệt địa lực lượng kinh khủng, ai cũng không cách nào coi nhẹ. Trên thực tế, Kình sau khi chết Rất nhiều người đều đối với hắn lực lượng tiến hành quá phân tích. Kết quả lại là, nhân loại cận đại phát minh cái kia một bộ đẳng cấp căn bản là không có cách mặc ở trên người hắn. Có người nói muốn cho hắn lần nữa liệt một cái cấp bậc đi ra. Nhưng mà lập tức liền bị người lật đổ, ngay sau đó, cái kia đã từng được mọi người để qua một bên cổ xưa đẳng cấp bị cầm kéo ra tới. Rất nhiều thế lực đem hai bên thu thập tài liệu lịch sử quy nạp tổng kết về sau, lần nữa ban bố lực lượng đẳng cấp, cũng chính là ngưng tinh, nạp khí, quy thần, kết đan bốn đại cảnh giới. Đồng thời, mỗi cái cảnh giới lại phân làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Viên mãn, đại viên mãn năm cái cảnh giới. Cuối cùng xác định, kinh thực lực hẳn là quy thần cảnh giới viên mãn đến đại viên đầy cấp độ trái phải. Loại tồn tại này, cho dù là tại cổ đại, cũng là một phương cường hảo, đặt ở hiện tại, càng là định phong chiến lược. Như vậy người, không ai dám xem thường, coi thường. Ngay sau đó nguyên bản hướng hở ngũ lại ra, giờ này khắc này, ánh mắt cũng ngưng trọng lên. Kinh cười nói, Giang Ly một kích kia sát thực đánh tan thân thể của ta, nhưng mà muốn giết chết ta, vậy thì không khỏi quá ngây thơ rồi. Tô lão đại nói, ta nghe nói lúc ấy ngươi nửa đoạn thân thể bị Đông đô đồ thủ hộ giả tổ chức lấy đi nhưng khi lúc trời tối liền theo phòng thí nghiệm mất tích vốn cho rằng là bị người đánh cắp đi nhìn tới là chính ngươi chạy kinh gật đầu nói đúng như vậy cái tình huống bạch lao thái thái nói kình ngươi cùng giang ly có thủ ngươi có cái gì khó chịu tìm giang ly đi ngươi tìm đến chúng ta ngũ đại gia làm gì kinh khẽ mỉm cười nói không có gì chính là nghe nói các ngươi ngũ đại gia chấn thủ lấy một cái bí mật kinh người ta muốn nhìn một chút lời này vừa nói ra bạch lao thái thái thanh xà hoàng kim trùn tô lao đại Chuột lớn trong con ngươi đồng thời hiện lên một vẻ vẻ mặt nghiêm trọng, chẳng qua lập tức liền biến mất, che giấu rất tốt. Tô lão đại ha ha cười nói, "Vậy ngươi khả năng tới không? Chúng ta năm nhà cũng là bởi vì không có thực lực, cho nên tỷ thế không ra." Con ngươi nói bí mật, "Ta còn thực sự không biết." Kinh nữu môi nói, "Ta liền biết các ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản thừa nhận, cho nên ta cũng không phải thật hỏi các ngươi, chỉ là nói cho các ngươi biết ta tới mục đích mà thôi." Con đáp án, ta cảm thấy vẫn là phải dùng nắm đấm tới hỏi tốt. Nói xong, kinh khí thế bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Dưới chân hắn suối nước nóng trong nháy mắt sôi trào, ầm một tiếng, nổ tới bầu trời trực tiếp hóa thành đầy trời hơi nước. Tô lão đại vung tay lên, một ngọn gió thổi qua, tất cả sương mù đều bị thổi tan. Đồng thời Tô lão đại nói, "Kình, ngươi tuy là rất mạnh, nhưng mà muốn tại địa bàn của chúng ta cùng chúng ta đánh, ngươi không khỏi quá để cao ngươi." Ầm. Kình không nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh tới. Tô lão đại đứng thẳng người lên, xoay người một cái, đã hóa thành một tên phong cách nhẹ nhàng nam tử. Nam tử dung mạo tuyệt mỹ, đặt ở trong nhân thế tuyệt đối mỹ sát tất cả nhỏ thì tươi tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành cái chủng loại kia hỏa thủy cấp tồn tại. tô lão đại người mặc áo bào rộng tay háo lớn đã bảo vung tay lên, ống tay áo bao phủ kình nằm đấm, đồng thời thân thể như là lá dụng đồng dạng theo quyền kình theo gió phiêu lãng mà đi, tùy tiện hóa giải kình đòn đánh này. đồng thời bạch lao thái thái cũng đứng thẳng người lên, hóa thành một tên mái đầu bạc trắng bà lao, cầm trong tay cái nọ điếu, một mặt hài hòa hiền hòa hình dáng, dùng sức hút xong hai điếu thuốc về sau, hướng về phía trên bầu trời kình há to miệng rợn hô, một đạo thông thiên hỏa trụ phóng lên trời, kình trực tiếp bị sông bay ra ngoài, chuột bự đi theo đứng lên. Hóa thành một tên xấu xí người cao gầy, toàn thân áo đen, cầm trong tay hai thanh như là răng nanh đồng dạng dao găm, biến mất tại nguyên chỗ. Theo sau xuất hiện tại kỉnh sau lưng, dao găm trực tiếp cắm vào kỉnh giữa lưng. Hán đối kỉnh giữ thuận cười nói, thịt nướng đương nhiên phải thêm gia vị mới thơm à? Ta cái này gia vị nhưng mà mấy trăm năm không đánh răng để giành được tới, thật tốt hưởng thụ đi. Thanh xà đồng dạng đứng dậy, hóa thành một tên thanh sam nam tử trung niên, dương cung cải tên hướng về phía trên không kỉnh siêu, siêu siêu bắn ra ba chi mũi tên, mũi tên trên không trung hóa thành ba đầu hẹp dài thanh phốc phốc phốc tam sinh vang trưởng chia ra xuyên thủng tỉnh con mắt cùng miệng thấu não mà ra cuối cùng hoàng kim trồn con ngươi kim quang giảm đi cười nói tinh thần lực cũng không rất mạnh à tùy ý liền khống chế được thân thể của hắn quá đơn giản Bành. kinh ngạc ầm ầm trên mặt đất lại như cũng không có chết mà là chậm rãi ngẩng đầu lên nói quần đầu. hoàng kim trồn cười nói tiểu tử ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai chúng ta chính là một đám trong núi tinh quái chúng ta không phải là người nhân loại ưa thích sĩ diện mua dây một mình chơi cái gì quân tử chi chiến đơn đấu chúng ta không tin cái kia chúng ta chỉ biết là Người sống mới có thể cho người ngoài kể chuyện xưa, đánh chết ngươi, chúng ta nói thế nào đều được. Đến thời điểm, ta liền nói ta chụp một khối cất mũi đập trên ngươi. Ngươi nói mọi người là tin hay là không tin? Kinh nhìn về phía tô lão đại, tô lão đại cười nhạt một tiếng nói, tuy là ta tô gia nhập thế, nhưng mà chúng ta chưa từng coi chính mình là nhân tộc đến xem. Chúng ta ưa thích hơn nữa tôn trọng, cũng nguyện ý học tập nhân loại văn hóa, nhưng mà chúng ta cũng có bản thân kiên trì. Nhân loại tuy là có rất nhiều kinh điển đồ tốt, nhưng mà có ít thứ lại là chúng ta nhiều đời dùng mệnh đổi đi ra chân lý, cái này chúng ta là sẽ không vứt bỏ ngươi quá tự đại một người cũng dám tới tìm ta ngũ đại gia phiền phức cũng coi là cho các ngươi những này tà ma một ít dạy dỗ đi kinh cười ha ha nằm tại cái kia thản nhiên nói ai nói cho ngươi ta là một người tới nói xong kinh ầm một tiếng nổ tung theo sau thân thể hóa thành đầy trời khói mù nhanh chóng lan truyền cẩn thận có động chuột bự khoảng cách kinh gần nhất cái thứ nhất phát hiện tình huống có ổn, bay lên trời sẽ chạy kết quả giữa không trung đột nhiên kêu thảm một tiếng từ không trung rất xuống mang đến ném xuống đất chuột bự xoa ngực khó khăn thở hổn hển đáng chết, đây là cái gì đầu Lực lượng trong nháy mắt bị rút sạch, theo sau chuột bự thân thể bắt đầu vặn vẹo, hồng nhất lại biến thành một con chuột bự nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Cái này đoàn xương độc lan truyền vô cùng nhanh, tô lão đại đám người đi theo trốn, nhưng mà rất nhanh, tô lão đại phát hiện tình huống không thích hợp, rõ ràng xương độc còn không có đụng tới bọn họ, nhưng mà trong cơ thể của bọn họ lực lượng lại bắt đầu nhanh chóng trôi đi, đồng thời thân thể càng ngày càng vô lực. Tô lão đại hoảng sợ nói, cái này không phải độc, chân chính độc là trước kia bị gió thổi tán hơi nước, đều đừng chạy, càng chạy độc phát làm càng nhanh không nên dùng lực lượng theo tô lão đại một tiếng hô những người khác đồng thời ngừng lại nhưng mà vẫn như cũ có thật nhiều tộc nhân trúng chiêu nao nhao kêu thảm ngã nhào xuống đất hóa thành nguyên hình không thể động đậy bạch lao thái thái hoàng kim tròn tình huống có chút không lạc quan chẳng qua còn có thể giữ vững được hình người thanh xả cùng tô lão đại trạng thái tốt nhất còn có thể đứng lại hai người nhìn nhau thanh xả cười thảm nói không nghĩ tới có một ngày ta sẽ bị động đến còn tốt tính chết rồi nếu không ngạch đó là thanh nói đến đây không dám tin nhìn về phía nơi xa chỉ thấy hai đạo nhân ảnh đi tới rõ ràng là kình cùng phan Nghiên. kinh vô cùng thỏa mãn nhìn toàn bộ trong sơn cốc thành quả chiến đấu cười nói nhìn tới ngươi là công trước đó tô lão đại đám người nói lời nói phan Nghiên nghe hết sức rõ ràng chỉ là không nghĩ tới nàng đi theo người vậy mà không phải nhân loại cường giả mà là một tên thiên thần nói cho đúng không phải thiên thần là thiên ngoại tà ma trước đó náo động thiên hạ trận đại chiến kia nàng cũng nghe nói chẳng qua là lúc đó cho rằng trận đại chiến kia cách mình quá mức xa xôi, cùng hắn mơ tưởng xa vời không bằng nhìn thật trước mắt cũng không có quá để ý nhưng mà trận đại chiến kia nhân vật chính tên Nàng nên cũng biết, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, nàng vậy mà lại có một ngày cùng tình đi cùng một chỗ. Đồng thời Phan Nghiên có chút hối hận, hối hận mang tình tới. Nàng thông minh rất rõ ràng, cùng tà ma hợp tác, sợ là tại bảo hộ lộ ra. Kinh đại biểu là thiên ngoại tà ma, thiên ngoại tà ma đối với nhân loại không có ý tốt, bọn họ mỗi một bước kế hoạch đều là nhằm vào nhân loại. Nàng không lòng dạ nào sai, rất có thể thay đổi hiện nay thế giới bố cục. Nhân loại rất có thể vạn kiếp bất phục, mà nàng cũng rất có thể không chiếm được mình muốn, còn muốn đem bản thân góp đi vào. Nhưng mà giờ này khắc này, Phan Nghiên không dám biểu lộ ra bản thân nội tâm ý nghĩ, chỉ có thể nhắm mắt đi theo Kình đi lên phía trước. Kình vừa đi vừa nói, có phải hay không rất ngạc nhiên? Vì sao ta độc có thể hoàn mỹ đánh tan lực lượng của các ngươi? Tô Lão đại đám người theo bản năng gật đầu. Kình cười nói, cái này cần cảm ơn các ngươi tiên tổ, bọn họ đi theo Minh Thái tổ lên trời, đã từng cùng chúng ta tại tinh không chiến đấu. Lúc ấy chúng ta tuy là tử thương vô số, nhưng mà các ngươi người cũng đồng dạng thấy ngang khắc động. Đời thứ ba thiên thần hầu như toàn bộ chết trận, nhưng mà chúng ta cùng các ngươi khác biệt, chúng ta là vĩnh sinh bất diệt, tử vong số lần càng nhiều. Lực lượng liền càng cường đại. Chúng ta có thể căn cứ kẻ địch đặc tính cùng năng lực, không ngừng bản thân tiến hóa. Trận chiến kia, chúng ta đạt được vô số tu sĩ cùng yêu quái thi thể, cũng đã nhận được vô số tu sĩ cùng yêu quái chiến đấu số liệu, từ đó phát hiện nhược điểm của các ngươi. Chương 342, Thật Vương nổ. Lúc này mới có về sau truyền tụ cho nhân loại công nghiệp, phá hủy tu sĩ căn cơ, dẫn dắt trong nhân loại chiến, chìm mê tại đây hành tinh lực lượng tranh đoạt bên trong, không cách nào đưa ánh mắt về phía tinh không. Trên thực tế, chúng ta thành công tại phá hủy cái tinh cầu này, linh khí về sau Tu sĩ tốc độ phát triển trở nên chậm, hơn nữa trưởng thành thời gian càng ngày càng dài, cho tới bây giờ tuổi thọ hết đều không thể thành ăn Nhưng mà các ngươi những này yêu quái cũng có chút phiền thoái, các ngươi một khi tu vi thành công, tuổi thọ liền có thể đi đến ngàn năm. Ngàn năm thời gian mang đến quá nhiều biến số, ngay sau đó chúng ta giải quyết nhân loại về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía các ngươi. Chúng ta lợi dụng các ngươi tiên tổ gen, nghiên cứu phát minh đặc biệt nhằm vào các ngươi sinh vật độc dược, loại này vi sinh vật có thể phá hoại các ngươi gen, cho các ngươi lực lượng nhận không ra nhục thể của các ngươi, từ đó tạo thành thân thể cùng lực lượng chia liễu công cách nào sử dụng tình huống. giai đoạn thứ hai, bọn họ đem phá hủy đan điển của các ngươi, hơn nữa thôn vệ các ngươi nguyên khí, thành tựu bản thân. giai đoạn thứ ba, các ngươi sẽ thành thiên thần dương ấm, dựng dục ra kết hợp tự thân các ngươi gen hoàn toàn mới thiên thần. chúng ta gọi là đời thứ năm thiên thần. nghe được hợp lý, tô lão đại đám người toàn thân phát lệnh, bọn họ tuy là đối tà ma có nhiều hơn nữa tìm hiểu, nhưng mà làm sao cũng không nghĩ tới, những này tà ma lực lượng vậy mà như thế quỷ dị cùng kinh khủng. kinh cười nói, tiếp đó, ta không cần làm bất cứ chuyện gì, thế nhưng là có thể chứng kiến đời thứ năm thiên thần sinh ra. Cái này thật đúng là một cái mỹ diệu sự tình a." Tô Lão đại cắn răng nghiến lợi nói, "Kình, ngươi sau khi suy tính quả a? Lam tinh bên trên đại gia tộc thánh khí đang phát sáng, các ngươi làm như vậy sẽ chọc giận toàn bộ Lam tinh. Đến thời điểm ngươi cảm thấy các ngươi xử lý được tất cả thánh khí phẫn nộ a." Kình xem thường mà nói, "Cho nên, chúng ta cần các ngươi nắm giữ bí mật kia. Giao ra, ta bảo vệ các ngươi bất tử." Tô Lão đại a một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi nói, "Ngươi muốn ngũ linh kỳ?" Kình gật đầu nói, "Nghe nói ngũ linh kỳ đại biểu cho giữa thiên địa năm loại lực lượng." Ngũ Linh Kỳ hội tụ có thể đem khắp nơi quảng hiệu trôi hóa thành động thiên phúc địa. Đây chính là vì cái gì? Thế gian yêu quái hầu như tuyệt diệt biến mất, mà các ngươi Đông Bắc Ngũ đại gia tộc lại như cũ thịnh vượng nguyên nhân a? Giao ra Ngũ Linh Kỳ, các ngươi Nam đại tộc đem có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Nếu không, ngày hôm nay chính là các ngươi Nam đại tộc diệt tộc ngày. Chuột bự ra sức hô, tà ma miệng, gạt người quỷ, tổ hấn. Bạch Lao Thái Thái đi theo gật đầu nói, tô Lão đại, đừng nghe hắn. Thanh xà này một tiếng, Tiêu Sái mà nói, dù sao đều là diệt tuyệt, không bằng chết dũng cảm điểm. Đi xuống cũng đối các lão tổ tông có cái bằng giao. Hoàng Kim trồn xì một tiếng khinh miệt nói, cái này vương bắt ngẽ con đồ chơi, ta nhìn liền cách đứng. Muốn ngũ linh kỷ. ngươi tự mở bản thân tìm đi đi. Tô lão đại cười nói, thiểu số phục trung đa số, năm phiếu từ chối, không phiếu phản đối, không phiếu từ chối. Nhìn tới, không có nói chuyện. Kinh thở dài, đứng lên nói, ngu xuẩn mất hồn. Tô lão đại bỗng nhiên nói, ngũ linh kỷ cũng không có năng lực công kích, cũng không có năng lực phòng ngự, duy nhất tác dụng chính là bản thân sinh ra ngũ hành linh khí. Các ngươi những cái thứ này cũng không tu hành, không cần linh khí nếu như là vì phá hủy cuối cùng chỗ tu hành, ngược lại là có chút ý tứ. nhưng mà ta có loại cảm giác, các ngươi cũng không muốn phá hủy nó, mà là muốn có được nó, Đạt được, sử dụng. ngũ linh kỳ tương đương lực lượng, mà các ngươi dường như nắm giữ là một loại đặc biệt khoa học kỹ thuật, khoa học kỹ thuật cần nguồn năng lượng, nó chậm chạp không có thức tỉnh, chắc cũng là bởi vì nguồn năng lượng không đủ a. ta thật giống, biết một chút chuyện thú vị. kinh nói, ngươi không cần lôi kéo ta lời nói, hồ ly xảo trá, ta sẽ không cùng ngươi trò chuyện phương diện này tin tức. đã các ngươi quyết tâm không muốn giao ra ngũ linh kỳ vậy ta liền nhìn một chút lòng của các ngươi đến cùng có bao nhiêu sát đi, ta đem một phần một phần giết chết tộc nhân của các ngươi, cho đến các ngươi nói ra ta muốn tin tức, hoặc là các ngươi chết hết thì ngưng. đúng lúc này nơi xa truyền đến hử lạnh một tiếng, muốn giết ta tộc nhân, hỏi qua ta a. kinh cùng tô lão đại, bạch lao thái thái đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử theo trong rừng cây đi ra, nữ nhân này dung mạo không thể nói tuyệt mỹ, nhưng mà cái loại này hơi cốt thì vết cảm giác, lại làm cho nàng đẹp trở nên càng thêm chân thật. nàng đường cong thướt tha, nhất cử nhất động của nàng đều vũ mị để cho người ta con mắt đăm đăm. Đây là một cái tuyệt đại vưu vật, Lao tỷ, ngươi có thể tính ra. Tô Lão đại nhìn thấy nữ tử này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mau mau gọi Giang Ly, cái tên này là kình, chỉ có Giang Ly có thể giết hắn. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là Tô Cửu. Tô Cửu cười khổ nói, ta thử qua, Thiên Diêu lại không khu phục vụ, không biết chạy đi đâu rồi. Tô Lão đại nói, lao tỷ, vậy ngươi tới làm gì? Mau mau chạy a, thực lực của người này rất mạnh, hơn nữa trên người hắn có khắc chế đồ đạc của chúng ta. Tô Cửu liếc hắn một cái nói, ta cũng muốn chạy nhưng mà bỏ xuống tất cả tộc nhân cùng các ngươi sinh mệnh mặc kệ, ta không làm được. Tuy là lưu lại rất u xuân, nhưng mà chưa thử qua, làm sao ngươi biết tỷ tỷ ngươi ta không được. Đang khi nói chuyện, Tô Cửu khí thế bắt đầu kéo lên, năng lượng màu phấn hồng khuyết tán ra đến, để nàng trở nên càng thêm xinh đẹp vũ mị, cả người tỏa ra khí chất liền giống như thôi tình dược vật đồng dạng, bốn phía tất cả giống được sinh vật cũng bắt đầu không nhịn được phát ra tiếng sói chu, chảy nước miếng. Nhưng mà Tô Cửu lại không để ý tới bọn họ, mà là nhìn chằm biểu lộ chậm chậm cẩm nói, bắt nạt đệ đệ ta, là muốn trả giá thật lớn. Đang khi nói chuyện Tu Cửu năm ngón tay mở ra, hướng về phía xa xa kình một chảo, chỉ thấy cái kia màu hồng năng lượng hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp đem kình nắm tại ở trong tay. Kình nghiêng như đầu, tiếp đó giật giật tay, thản nhiên nói, hào nhoáng bên ngoài. Tô Cửu khẽ miệng hơi hơi hất lên, theo sau đi về phía trước một bước, như là mèo đồng dạng, vòng eo vằn mèo, hình chữ S đường cong hoàn mỹ bày ra, nàng hướng về phía kình chớp trước mắt, nhẹ giọng nỉ nó nói, tinh lực thiêu đốt. Ẩm. Kình bên ngoài thân màu hồng có thể số lượng lớn tay hô một tiếng tiêu đốt lên. Hoàng Kim Trùn cười nói, ha ha, cái kia người nói. Cựu tỷ năng lực đối thân thể tổn thương hầu như không đáng kể, nhưng mà đây cũng là hoàn mỹ nhất người trang. Một khi bị lực lượng của nàng dính lên, liền sẽ hoàn toàn trầm luân tại sắc đẹp của nàng chính giữa. Kích phát bất cứ sinh vật nào nguyên thủy nhất ham muốn, tiếp đó ham muốn bị nhanh lửa, triệt để sôi trào. Trong sự hưng phấn bất tri bất giác bị ép khô cuối cùng một tia tinh thần lực, loại lực lượng này, dù là thực lực so cựu tỷ người mạnh, cũng không dám nhễu phải. Đặc biệt là giống được sinh vật, uy lực càng là gấp mấy lần tăng lên, hoàn toàn không có sức chống cự. Không còn tinh thần lực, thân thể mạnh hơn cũng chỉ là một cái khu xác, cuối cùng là chết hay sống. Còn không phải cựu tỷ nói tính, tôn tử này quá tự đại. Nhìn tới vấn này, có hy vọng rồi. Thanh xà cũng cười nói, không nghĩ tới còn trở mình, kha kha. Ngay tại hai người cười thời điểm, ầm. Một nắm đấm đánh vào Tô Cửu phần bụng. Bành bành bành. Tô Cửu như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, theo dưới chân núi trực tiếp bị một đường bắn lên núi. Những nơi đi qua, tất cả cây tối nham thạch toàn bộ bị đụng vỡ nát. Phát ra hiện tại Tô Cửu vừa mới đứng yên địa phương, chậm rãi thu về nắm đấm. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy kết quả. Tô lão đại nói, cái này không thể. Chỉ cần là sinh linh, liền có thất tình lục dục, mà sinh sôi ham muốn là toàn bộ sinh linh nguyên thủy nhất ham muốn, chỉ có nắm giữ loại dục vọng này mới có thể bảo đảm giống loài phồn diễn sinh sống. Tỷ tỷ của ta năng lực căn bản là không có cách chống cự. Nhưng mà, chẳng lẽ hắn căn bản không có ham muốn? Kinh Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, thất tình lục dục là buộc tại sinh linh trên người gông xiển, chỉ có sinh vật cấp thấp mới có thể trầm mê trong đó. Mà chúng ta là hoàn mỹ, là thiên thần căn bản không cần những thứ vô dụng này cảm xúc chúng ta xa rời thế giới chúng ta không cần cái loại này cấp thấp thân thể hàm muốn đi tiếp diễn đời sau chúng ta bất tử bất diệt vinh thế trường tồn chuột bự nít nít miệng nói vậy ngươi hút thuốc a kình lắc đầu chuột bự tiếp tục hỏi uống rượu a kình tiếp tục lắc đầu chuột bự mắng thao ngươi không hút thuốc lá không uống rượu cũng không thích nữ nhân ngươi nha sống lâu như thế làm gì ta nếu là ngươi còn không bằng chết đây kình nghe vậy nhất thời sững sờ ngay tại chỗ dường như chuột bự lời nói cho hắn tạo thành nhất định hoang mang Tô lão đại thấy này ánh mắt sáng lên, nói theo, chính là à, người sống một thế, không hưởng thụ, cái kia còn sống ý nghĩa là cái gì? Nói xong, Tô lão đại lập tức truyền âm cho những người khác, ta nhớ ra rồi, ra vàng, đây là nhà các ngươi địa bản. Các ngươi âm thần trận đấu, lấy ra sử dụng. Nghĩ biện pháp phân tán thần, cho ta tỉ tỉ sáng tạo thời gian. Hoàng Kim Trồn nghe xong, con mắt nhất thời sáng lên, theo sau khổ như vậy, Tô lão đại đã nói rồi đấy à, trận pháp này xem như xính lễ. Máng, nói cho các ngươi biết điều khiển chi pháp về sau, liền tỉ, tỉ ngươi cái kia nước tiểu tính tuyệt đối chiếm lấy không trả, cho nên đây coi là xính lễ a, về sau ngươi có thể quản ta gọi anh vợ. Lời này vừa nói ra, tô lao đại, bạch lao thái thái đồng thời chừng mắt liếc hắn một cái, đồng thời truyền âm nói, ngươi tờ mở nhanh lên một chút. Hoàng Kim Chồn cũng biết chuyện quá khẩn cấp, nhưng mà hắn thật không nỡ a. Đây chính là Lão Tổ Tông truyền thừa đại trận hộ sơn. Chồn nhất tộc đều tâm nhắn nhỏ, luyện tiếp cũng là bình thường. Chẳng qua cuối cùng, Chồn vẫn là Thiên Lý truyền âm, đem thao túng âm thần trận bí pháp nói cho trên núi tô cửu. Tô cửu nghe xong, lập tức thuận thế quần cuộn đến phía sau núi. Tiếp đó, một bên hộp máu một bên hướng âm thần trận phương hướng chạy tới. Một bên khác, Tô lão đại đám người bắt đầu cố gắng phân tán kình sự chú ý. Bạch lão thái thái la lên, không có ý nghĩa sống sót, còn không bằng tử vong. Thanh xà ai thán nói, ta nếu là không còn nữ nhân, vậy còn không như chết. Thật không cách nào tưởng tượng, một cái đối với nữ nhân đều không có hứng thú nhân sinh, sống sót còn có cái gì ý nghĩa. Kình không có tiếp tục truy kích Tô Cửu, mà là lặng im đứng tại cái kia, tựa hồ tại suy nghĩ vấn đề này. Cùng lúc đó, Tô Cửu đi tới âm thần trận bên cạnh, tấn quyết, niệm khẩu quyết về sau, chỉ thấy hư không một hồi, táng mặt màu vàng ra thú phiên xuất hiện tại trước mắt của nàng, đồng thời xuất hiện để cho người ta dở khóc dở cười một màn. chỉ thấy trên mặt tuyết, táng mặt ra thú phiên ở giữa, một người trẻ tuổi, hai cái lão nhân ngồi xếp bằng tại cái kia, một cái lọ ly đứng tại bên cạnh, ăn kẹo que nhìn nồng nhiệt, ba đầu cho nằm ở bên cạnh ngáp một cái. lúc này người tuổi trẻ kia hô to một tiếng, máy bay kéo cánh, tiếp lấy cái kia hấp ý lão nhân cười nói, vương tạc. thấy cảnh này, tô cựu trận cả mắt lên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng chính là tới thu cái âm thần trận mà thôi. Làm sao bên trong còn có mấy người tại chơi đánh bài đâu? Cái này mẹ nó, tình huống gì? Chẳng qua khi nhìn rõ sở chơi đánh bài mấy người dung mạo về sau, Tô cựu cười. Chương 343, triệu hoàng thú. Ha ha. Kình đột nhiên cười. Tô lão đại nói, ngươi cười cái gì? Kình nói, ta cười các ngươi buồn cười, lấy cấp thấp sinh linh góc độ ngước nhìn thiên thần. Buồn cười? Ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là dẫn dắt các ngươi những này cấp thấp sinh linh hướng đi thần lộ. Phí lời nói xong, ta cái kia đưa. Lao tỷ, động thủ. Tô lão đại hô lớn. Chỉ thấy Tô Cựu từ trên núi nhảy xuống, Lang không năm ngón tay tung bày biến hóa rất nhiều ấn quyết, cuối cùng hướng về phía Kình Điểm một cái, Âm Thần Phiên, tám thước phong cấm. Bạch Lao Thái thái nói, "Chuẩn, chúng ta ngũ đại gia còn có hay không tương lai, liền dựa vào các ngươi lão hoàng gia, lão tổ tông lưu lại bộ này trợ pháp." Trốn nghe răng liệt miệng mà nói, cũng không có vấn đề đi. Ẩm. Tám cây gia thu phiên rơi vào kình tám cái phương hướng, theo sau tám mặt âm thần phiên đồng thời bộc phát ra hào quang màu vàng, đó lấy, tình biến mất tại tầm mắt của mọi người chính giữa. "Hô, xem ra hẳn là xong rồi." Thanh xà nói. Hoàng Kim trồn gật đầu nói, cũng không có vấn đề. Lão tổ tông nói qua, trận pháp này có thể giết thần, chỉ cần hắn không có đột phá quy thần cảnh giới, liền tuyệt đối không cách nào đột phá âm thần phiên tám thước phong cấm chỗ. Chờ chúng ta giải độc, lại đến thu thập hắn không muộn. Cái này nhân loại nữ nhân làm cái gì? Thanh Xà rất hứng thú nhìn Phan Nghiên, nàng cùng tình cùng đi, giết đi. Chuột bự nói. Phan Nghiên nghe xong, sợ tới mức đặt mông ngồi trên mặt đất, vội vàng la lên, không cần, ta cùng hắn không phải cùng một bọn, ta là bị hắn buộc dẫn hắn tới. Được rồi, đừng dọa hù nàng. Tô cửu chừng mọi người lướt mắt, tiếp đó đôi Phan Nghiên nói, sự tình đại khái, chúng ta không cần hỏi cũng ít nhiều có thể đoán được. Nhưng mà ngươi thật sự suýt chút nữa hại chết chúng ta, cho nên chúng ta sẽ không quản ngươi chết sống. Ngươi có bản lĩnh đi ra ngọn núi lớn này, ngươi liền sống, ngươi đi ra không được, liền trở về tự nhiên đi. Phan Nghiên nghe xong, nước mắt nhất thời rất xuống, nàng biết, tình thua, kế hoạch của nàng xem như triệt để rơi vào khoảng không. Nàng tất cả tính toán vào giờ phút này đều biến rơi vào khoảng không, thậm chí có thể hay không có lệnh sống sót trở về đều khó nói. Đúng lúc này, Tô Lão đại đột nhiên la lên. Âm thần trận bên trong có động tĩnh. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy âm thần trận cách đó không xa, Tuyết động bên dưới chỗ sâu một con nhân thủ, bàn tay lớn kia năm ngón tay mở ra, theo sau đột nhiên nắm chặt, tiếp lấy ầm một tiếng, bốn phía Tuyết động toàn bộ nổ tung. Xuất hiện tại Tuyết vỏ phía dưới rõ ràng là kình. Cái gì? Cái này? Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn đã đột phá quy thần, bước vào thành đan cảnh giới? Nhưng mà, cái này sao có thể? Hoàng Kim Chồn hoảng sợ nói. Bạch Lao Thái thái hừ lạnh một tiếng, "Đừng nói nhảm, chuẩn bị ra sức đi." Ra sức Các ngươi có tư cách gì cùng ta ra sức?" Kinh nỉu môi khinh thường, run lên cổ tay nói, "Các ngươi quá yếu." Đúng lúc này, Tô Cửu thừa dịp Kình không chú ý thời điểm, bấm một cái ấn quyết, "Thu." Âm thần trận trong nháy mắt bị nàng thu về, đang chuẩn bị lập lại chiêu cũ thời điểm, Tô Cửu trợn tròn mắt. Chỉ thấy âm thần trận bên trong còn đứng lấy mặt khác một tôn kình. "Cái gì?" Tất cả mọi người mù trơ váng, không ngừng xoa ánh mắt của mình, cuối cùng xác định, nơi này thật có hai cái kình. Hai cái kình đồng thời xoay người, nhìn về phía đám người, trong miệng một lời mà nói, kinh ngạc ca." ta chưa từng nói qua ta là một người tới. Hơn nữa, ta cũng chưa từng nói qua ta là một người. ngũ đại gia tộc có thể sống tạm bỡ cho tới hôm nay, cũng là bởi vì mẫu thể quá coi thường các ngươi. Nhưng mà như thế sai lầm đã bị sửa chữa, cho nên ngày hôm nay tới cũng không chỉ một mình ta. đang khi nói chuyện, bốn phía đất tuyết bên trong phù một tiếng, lại ruồi ra một cái bàn tay. thấy cảnh này, mọi người chỉ cảm thấy da đầu run lên, chuột lớn nhịn không được la lên, sẽ không lại là một cái kinh a. phang phất tại trả lời hắn đồng dạng, tuyết vỏ phá vỡ, lại một tôn kình đứng lên vậy thì phản phất là một cái tín hiệu đồng dạng bốn phía tuyết vỏ bên trong không ngừng có cánh tay duỗi ra tuyết vỏ nghiền nát một tôn lại một tôn phát ra hiện tại giữa sân gốc thấy cảnh này tất cả mọi người tuyệt vọng tô lão đại bạch lao thái thái đại Hát Chuột, hoàng kim chồn thanh xà nhìn nhau đều thấy được hai bên trong mắt rung động cùng với vẻ tuyệt vọng tô lão đại cười khổ nói các ngươi thật đúng là để mắt chúng ta vậy mà vận dụng nhiều như vậy sao chết thể. nếu như ta không đoán sai những này kình đều là vừa mới tự bạo cái kia kình chia ra đi à? các ngươi căn bản không phải sinh mạng thể mà là từng cái sinh vật tế bào chiến sĩ. Trước đó cái kia ngươi nổ nát vụn về sau, một phần tế bào thả ra virus, một phần tế bào theo gió mà rơi. Tại bản thể của ngươi bị nhốt thời điểm, mới tế bào bị kích hoạt, hóa thành mới ngươi, cũng không biết những này sao chép thể, sức chiến đấu có thể kế thừa mấy phần. Kinh không chút nào tị uy mà nói, ngươi rất hệ bén, rất nhiều thứ nhìn một lần, liền có thể đoán được đại khái. Chẳng qua có một chút ngươi cả nghĩ quá rồi, những này cũng không phải là ta sao chép thể, cũng không phải ta chia ra đi. Bọn họ bản thân liền là từng cái hoàn toàn thể chỉ bất quá tại không có thời điểm chiến đấu sẽ lấy tế bào hạt giống phương thức tồn tại tại cân bọn họ thời điểm hạt giống phía trong năng lượng kho sẽ thả ra năng lượng kích hoạt những sinh vật này vũ khí chúng ta mỗi một cái đều là đơn độc ta hợp lại cùng nhau cũng là ta đây là lực lượng của thần sáng tạo sinh linh và vật có thể trưởng khống tinh thần sinh linh sinh tử hiển diện văn minh khởi động lại cùng tiến lên lúc này tất cả kinh đều hội tụ tới hết thể 108 cái kinh đem tất cả yêu quái đều vây lại tạo thành một cái tuyệt thế xác cục kinh nói cho các ngươi một cơ hội cuối cùng là thần phục vẫn là tử vong Tô lão đại còn chưa mở miệng, liền nghe một tiếng cười khẽ vang lên, "Chuyện cười, ngươi còn không có đánh bại ta đây, liền dám xem thường thắng lợi à. Tô Cửu đứng ở đằng xa, khinh thường cười nói. 108 cái kình đồng thời quay đầu nhìn về phía Tô Cửu, tao mày nói, "Vậy ngươi liền cái thứ nhất chết đi." Nói xong, bên trong một cái kình đột nhiên lên được rồi, một quyền đánh phía Tô Cửu. Tô lão đại thấy đây, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, tung người một cái xuống tới, giận dữ hét, "Muốn thương tổn tỷ tỷ của ta, trước qua ta một cửa này." Tô lão đại bàn tay hóa thành băng tinh đồng dạng, trực tiếp một trường đánh xuống cùng kình liều mạng. Ẩm. một tiếng vang thật lớn, tô lão đại qua một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi bay ngược mà ra, mà kính bước chân cũng hơi hơi lảo đảo, cao mày nói, thật sự là phiền phức, toàn giết, tô cửu nghe xong, mau mau la lên, chấm đã, ngươi không phải muốn biết ngũ linh kỳ ở đâu à? Kính bước chân hơi dừng lại một chút, tô lão đại, đại hát chuột, bạch lao thái thái, hoàng kim chuồn, thanh xà đồng thời hô, đừng nói cho hắn, tô cửu nhưng căn bản không nhìn bọn họ, mà là tự tin vô cùng nhìn kinh nói, ta biết, các ngươi những này tà ma từ trước tới nay cao ngạo chưa từng đem chúng ta làm tinh sinh linh nhìn ở trong mắt. Ngày hôm nay, ta ngay ở chỗ này đánh với ngươi cái cược, tiếp xuống ta đem sử dụng một kích mạnh nhất, nếu như ngươi đỡ được, ta cho ngươi biết ngũ linh kỳ vị trí. Nếu như ngươi thua. Kình kinh khinh thường nói, ta không thể thua, nếu là thua, ta tùy ngươi như thế nào. Tô Cửu cười ha ha lên, bộ ngực sữa run rẩy, toàn thân tỏa ra yêu mị chi lực, nhìn không ít sinh linh gây lên thân thể, không còn dám nhìn nhiều nàng liếc mắt, miễn cho xấu mặt. Bạch Lao Thái thái truyền âm Tô lão đại, tỷ tỷ ngươi còn có có thể đối kháng Kình tự chiêu. Hoàng Kim chuẩn nói, ta làm sao không biết Ta cho ngươi biết, nếu như chiêu này thật như bức, nhất định phải làm đồ cười a." Tô lão đại trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái, không đợi mặt khác hai tên này mở miệng, nói, "Ta cũng không biết nàng còn có cái gì tuyệt kỹ a. Đoán chừng là kéo dài thời gian a, chẳng qua đều như vậy, kéo dài cũng vô ích a." Đồng thời Tô Cửu Thoạt nhìn vô cùng tự tin, nhưng mà trong lòng cũng là sợ đến ép một cái. Âm thầm truyền âm hướng nơi xa, "Giang lão đệ, ngươi còn chưa tới a?" Giang Ly truyền âm tới, "Đừng có gấp, cho ta rút điếu thuốc." Lúc này ngươi còn hút thuốc. Tô Cửu thật muốn chửi má nó. Nhưng mà lúc này kình mở miệng Động thủ đi. Đồng thời, cảnh giác Kình cũng không có tất cả đều lại gần, mà là phân tán ra đến, đem ngũ đại gia tộc tộc nhân từng nhóm treo mảnh nhìn lại, rất có chủng, nếu như sự tình có quỷ, liền giết chết tất cả mọi người ý tứ. Tô Cửu trong mày, truyền âm Giang Ly, sự tình hơi rắc rối rồi, cái tên này so với ta nghĩ muốn mẹ bén. Người được sao? Giang Ly nói, yên tâm. Tuy là nghe được Giang Ly nói như vậy, nhưng mà Giang Ly vẫn cảm thấy trong lòng có chút không coi yên lòng, nhưng mà giờ này khắc này, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Giang Ly. Ngay sau đó Tô Cửu nói Ngươi gấp như vậy muốn chết, ta liền tắc thành ngươi." Tô Cửu hai tay mở ra, hét lớn một tiếng, "Bợ lạ bợ lạ, đại triệu hóa thuật." Nghe nói như thế, tất cả mọi người trên trán đều là hát tuyến, như vậy không đứng đắn chú ngựa đội ai cũng biết, đây là tại lửa gần người. Kinh không cười, mà là lạnh lùng nhìn Tô Cửu, đột nhiên tăng tốc vừa xài bước hơn ngàn gạo khoảng cách, một quyền đánh phía Tô Cửu mặt. Quyền chưa tới, mạnh mẽ vô cùng lực lượng đã xuyên qua không khí, phát ra chói tai tiếng rít, ma sát xuống, liệt diễm tiêu đốt. Tỷ tỷ, cẩn thận." Tô lão đại còn muốn hỗ trợ, thế nhưng vừa mới một kích, để độc tính lan truyền toàn thân. Hắn căn bản không còn khí lực đứng dậy tái chiến. Tô Cựu thấy đây, cũng được ăn cả ngã về không. Hô lớn, Triệu Hoán, Giang Ly, gần như là đồng thời một tay đắp lên tô Cựu trên bờ vai, tiếp đó nhẹ nhàng víau vào kéo. Tô Cựu tại kình trước mặt biến mất. Cùng lúc đó, kình năm đấm đến. Ẩm, mọi người thấy rõ ràng, kình năm đấm tầng tầng lớp lớp đánh vào Giang Ly trên núi. Ẩm ẩm, kình khủng quyền kình theo Giang Ly hai bên đánh phía Giang Ly sau lưng, chỉ thấy núi lớn từng tiếng tiếng vang bên trong nổ nát vụ. Một quyền này, vậy mà Giang Ly sau lưng một tòa núi nhỏ xuyên qua. Nhưng mà bởi vì quyền kình gặp gỡ Giang Ly đầu ngăn cản nguyên nhân một phân thành hai, cho nên trên núi cũng xuất hiện hai cái sơn động. Đứng tại bên này, có thể rõ ràng mà nhìn thấy sơn động một bên khác một chút ánh sáng, đó là tuyết trắng tán xạ xuống ánh trăng, trắng tinh óng ánh. Nhưng mà giờ này khắc này, không có người đến xem cái kia, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bị đánh trúng Giang Ly trên người. Ba mẹ nó, cứng rắn chịu nặng như vậy một quyền, cái tên này sợ không phải chết a. Đại Hắc chuột thầm nói. Hoàng Kim trồn cao mày nói, tối thiểu nhất nào chấn động. Chương 344, vệ tinh sát thủ tái hiện. Là hắn Đúng lúc này, hoàng kim trồn sau lưng vang lên một đám con trồn nhỏ tiếng kinh hô. Hắn quay đầu nhìn sang, tao mày nói, các ngươi biết hắn. a, lông của các ngươi đâu?